Trước 113, Album mới tuyên bố. Tại phấn đấu bắt đầu nóng truyền bá không đến bao lâu thời điểm, La Mạch cùng Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty, ngay tại vội vàng chuẩn bị hắn album mới. Tại ngày 7 tháng 6 thời điểm, thì có một tấm album mới bản mẫu đưa đến La Mạch bên này, đi qua mấy lần sửa chữa về sau, cái này album phong cách trên cơ bản xem như quyết định. Cái này album trang địa chủ yếu phong cách hay là muốn biểu hiện ra một duy mỹ tư niệm cảm giác, trang địa chủ yếu màu sắc là một loại nung hoàng sắc. Phong diện nhân vật đương nhiên là La Mạch, tại trải qua điều sắt trên tấm hình, La Mạch phía sau là bị hư hóa, sau đó bị cố ý thoa lên rất nhiều tia sáng màu vàng dựng cây trên bầu trời cũng có một chút ánh sáng. La Mạch ảnh chụp ở chỗ này trên cơ bản cũng bị sửa qua, hắn ngũ quan bị tu được càng đẹp mắt một chút, bộ mặt đường cong nhu hòa rất nhiều, cái này album trang bìa phong cách, đi hoàn toàn cũng là một duy mỹ lộ tuyến. La Mạch nhìn thấy cái này trang bìa về sau, cũng cảm thấy cũng không có cái quái gì không ổn, liền trực tiếp đồng ý, La Mạch bên này là sau cùng nhất đạo chính tự, hắn gật đầu cảm thấy có thể, như vậy "You assess in me" song trong tiếng hát của anh album trang bìa cũng là như vậy quyết định. Sau đó album sẽ đem bán, đối với La Mạch mà nói, lại là một đoạn rộn rịp bắt đầu, trong khoảng thời gian này bên trong La Mạch nhất định phải càng thêm dụng tâm, cũng càng thêm bận rộn. Vốn là ca hát chuyện này chỉ là một tô điểm mà thôi, La Mạch cũng không muốn qua muốn đem ca hát biến thành nghề chính của chính mình. hắn Đại học học là biểu diễn, cũng tận sức tại trở thành một vĩ đại diễn viên thậm chí đạo diễn, vì là hoa hạ điện ảnh là một điểm chính mình đủ khả năng sự tình. Nhưng bây giờ La Mạch những này ca biểu hiện rõ ràng đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, nhưng bất kể thế nào nói, cái này tóm lại là một chuyện tốt, cũng coi là vô tâm cắm liêu, liêu thành dừng. Nhưng nếu như muốn để La Mạch trở thành một chuyên nghiệp ca sĩ, đó cũng không phải cái quái gì sự tình đơn giản. Hắn cái gọi là tác từ tác khúc tài hoa, kỳ thật vẫn là đến từ ăn cấp bản quyền, chính hắn tuy nhiên năng lượng sáng tác bài hát, nhưng viết ra cũng không tính là cái quái gì. Cái này album là một cái điểm xuất phát, thường diện cũng gánh chịu lấy mình rất nhiều hy vọng, cũng coi là tại album trên dốc vào rất nhiều tâm huyết, cho nên La Mạch cực kỳ hy vọng cái này album lấy được thành công. Công ty đối với cái này album tiêu thụ mục tiêu cũng là 3 vạn tấm, đương nhiên đây là thật, loại trừ rồi trình độ sao số tự. 3 vạn tấm nghe không phải số lượng lớn gì, nhất là so với động một tí phương diện tiêu thụ triệu châu kiệt luân bọn họ mà nói, càng là như vậy. Chỉ là Hạng người gì sẽ có cái đó dạng yêu cầu, La Mạch đang hát phương diện chỉ là vừa mới cất bước, 3 vạn tấm mục tiêu đã không thấp. Đĩa nhạc nghiệp ở nơi này chút 5 triệu đủ đạo bạn trùng kích, tại MV3 xuất hiện về sau càng là cơ hồ bị cuốn vào ngập đầu hồng lưu, cho nên những năm này sẽ mua sắm ngôi sao đĩa hát, vẫn thật là chỉ có như vậy một chút người hái mộ. Đĩa nhạc công ty cũng không phải dựa vào cái này đến kiếm tiền, mà chính là dựa vào ca sĩ bản thân danh khí đến kiếm. Ở thời đại này, một người mới nếu như album tiêu thụ số lượng có thể vượt qua 1 vạn tấm, thật không đầy nút kia, cái kia coi như thành công, có thể vượt qua 5 vạn tấm. Cái kia chính là thành công bên trong thành công, nếu như có thể vượt qua 10 lăm vạn mở đầu. Vậy trở thành hàng năm đĩa nhạc tân nhân vương cũng không có gì vấn đề. Cho nên, cái này 3 vạn tấm nghe không nhiều, nhưng trong thực tế vẫn là một cái không phải nhẹ nhàng như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ. La Mạch gần nhất có thể nói là xuân phong đặc ý, thanh danh của hắn cũng ở đây khóa giới lan truyền. Theo diễn viên đến ca sĩ lại đến biết tiểu thuyết, La Mạch danh khí mở rộng phi thường nhanh chóng, cho nên hiện tại La Mạch nhất cử nhất động, bình thường đều có rất nhiều người đang vây xem đang nhìn. Hán Album mời muốn ban bố sự tình cũng lập tức nên đón rất lớn một nhóm người chú ý trên thực tế, cái này album lên ca trước đó trên cơ bản tất cả mọi người đã đã nghe qua, nhưng vẫn là sẽ có một chút nhiệt mang tính lựa chọn mua sắm đĩa nhạc hỗ trợ La Mạch, hoặc là cầm lại nhà của mình siêu tầm. dù sao La Mạch trước đó ban bố tứ thủ ca đều xem như tinh phẩm, với lại tại trên bảng danh sách vị trí bài danh rất cao, cầm lấy đi siêu tầm cũng không có gì vấn đề. công ty cho La Mạch diễn Sis In My, song trong tiếng hát của anh chuẩn bị một trận buổi họp báo. ở nơi này trận buổi họp báo triệu khai thời điểm, công ty tìm tới rất có bao nhiêu đầu có mặt người đến cổ động, với lại cũng có La Mạch trong công ty quen biết bằng hữu cũng tới cổ động, để cho La Mạch rất giật mình chính là. Hắn ở cái này hiện trường buổi họp báo, lại còn thấy được Châu Tấn. Châu Tấn xuất hiện không thể nghi ngờ là hôm nay trận này buổi họp báo lớn nhất điểm sáng một trong, thậm chí Châu Tấn xuất hiện, còn có một chút nguyên tân đoạt chủ cảm giác, tuy nhiên Châu Tấn từ đầu đến cuối đều rất điệu thấp, khiến người ta cảm thấy nàng hôm nay tựa hồ thật cũng chỉ là tới xem một chút la mạch. Châu Tấn đến cũng làm cho hiện trường nhân khí tăng nhiều, trận này buổi họp báo vốn là người tới cũng rất nhiều, xuất hiện Châu Tấn về sau, những người này âm thanh cũng lớn lên, hiện trường cũng càng ngày càng náo nhiệt hiện tại La Mạch tuy nhiên đã tại danh tiếng trên có rất lớn tiến bộ nhưng hắn bây giờ chút người này khí cùng cơ sở cùng người ta Châu Tấn thật đúng là cơ bản không cách nào so cho nên La Mạch đối với Châu Tấn đến ngoại trừ suy đoán một điểm dụng ý của nàng bên ngoài cũng có chút tụt xuống nước kinh chờ đến buổi họp báo tiến hành đến truyền thông đặt câu hỏi thời điểm quả nhiên rất nhiều truyền thông đều đem đặt câu hỏi tiêu điểm đặt ở Châu Tấn bên trên nhưng cái này cái sự tình Châu Tấn cùng La Mạch ngược lại là có một loại thiên nhiên ăn ý liền nói chỉ là Châu Tấn làm công ty đại tỷ lớn hạ xuống thị sát thị sát La Mạch công tác đương nhiên lời nói không phải nói như vậy nhưng biểu đạt cũng là ý tứ như vậy. Châu Tấn mấy năm này hòa cực kỳ nhanh, tại một bộ nếu như thích về sau càng là hùng biến lưỡng ngạn tam địa, đặt chính mình làng giải trí đỉnh cấp nữ minh tinh địa vị. Bây giờ đối phó những vấn đề này, Châu Tấn thành thạo, không có cho người rơi xuống cái quái gì mà cớ. Trên thực tế, có rất nhiều ký giả còn chưa an hảo tâm, có một ít người luôn cảm giác có thể theo Châu Tấn đến xem La Mạch trong chuyện này khai quật ra một chút những thứ khác đồ vật. Thì như lời đồn cái gì? Tuy nhiên cái này nghe có chút thật không thể tin, nhưng chỉ cần có thể dẫn tới độ chú ý là được. Về phần có thể hay không năng lượng, vậy thì lưu cho người xem chính mình đi bình phán rồi. Nhưng Châu Tấn nói chuyện dọn nước không lọt, mọi người tìm không thấy lý do gì, Châu Tấn cho người cảm giác chính là nàng hoàn toàn cũng chỉ là đối diện xem La Mạch cái công ty này bên trong hậu sinh một chuyến, để cho hắn cảm giác được một chút công ty ấm áp cái gì. Thế là, các ký giả hỏa pháo cũng chỉ có thể chuyển tới La Mạch trên thân. Nói trở lại, hiện tại mọi người mới chân chú độ hoàn toàn đặt ở La Mạch trên thân, hôm nay trận này theo boom buổi họp báo, La Mạch thật đúng là bị Châu Tấn cho huyên tân đoạt chủ rồi. Nhưng La Mạch đối với cái này cũng không có cái quái gì dị nghị chính mình cũng là danh khí không đủ mới có thể bị Huin Tân bắt chủ, nếu như hắn có thực lực kia, một vòng nhanh chóng đến, chắc chắn sẽ không có bây giờ hiệu quả. Hôm nay Châu Tấn đi vào mình album mới buổi họp báo, còn Thịnh Tình không thể chối từ đón nhận ký giả phỏng vấn, kỳ thực La Mạch cũng vẫn là rất cảm tạ, chỉ ít nàng đến cũng làm lớn ra chính mình album mới lấy được thành thế. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 114, đại bài Hàn Lâm. Đám phóng viên đặt câu hỏi La Mạch, vấn đề muốn đối lập nhẹ nhàng rất nhiều chí ít không sẽ cùng đặt câu hỏi Châu Tấn như thế, thường xuyên sẽ ở bên trong trộn lẫn lấy một chút bụi dập hoặc là cái quái gì. Các phóng viên đối với La Mạch phỏng vấn cũng không phải qua loa, trên thực tế, nếu như là La Mạch lần thứ nhất tham gia công ty hoạt động lúc ấy, rất nhiều ký giả nhắc tới hỏi La Mạch, đây chẳng qua là thu tiền, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là thật đối với La Mạch cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, gần đây La Mạch thế nhưng là quyền thế mạnh một cái tân tình. Hắn bằng vào binh lính đột kích gặp may, lại tại gần nhất sáng tác bài HKH để cho mình danh khí không ngừng tăng lên, còn viết tiểu thuyết phát triển nghiệp vụ, danh khí càng lúc càng lớn. Vừa vận lúc này phấn đấu cho La Mạch gần đây gặp may lại tăng thêm một phần nhiên liệu, thế là, La Mạch đám lửa này liền tại làng giải trí âm ầm đằng không mà lên, đưa tới vô số người kinh ngạc cùng tán thưởng. Đám phóng viên cũng rất tình nguyện đến hỏi La Mạch những vấn đề này. "La Mạch, ngươi đối ngươi cái này album mới có cái gì mong đợi a?" Đám phóng viên hỏi được còn tính là trung quy chút cũ, loại vấn đề này trả lời đắc tội với người hoặc là cái quái gì vẫn là rất khó, nhưng cần hồi đáp sáng chói cũng rất khó. "Mong đợi." La Mạch hơi hơi trầm ngâm, sau đó mỉm cười nói, "Ta đương nhiên hy vọng cái này album đại bán, có thể cho ta gần nhất trả lao động một lần khá vô cùng vui báo." Bất quá bây giờ nói những này đều quá sớm, tình huống cụ thể dù sao không phải là ta nói ra, mà chính là chuyện phát triển, bởi vậy, ta chỉ có thể nói, thuận theo tự nhiên, hy vọng rất tốt. Câu trả lời này hoàn toàn chính xác không tính sáng chói, nhưng cũng làm cho người cảm thấy rất là thỏa đáng. Đó lấy, có ký giả đã hỏi tới một cái có chút tương đối phát tán tính vấn đề, La Mạch, gần nhất ngươi có thể nói là loay hoay tối đuổi, tự viết ca, ca hát, chuẩn bị album mới, hơn nữa còn tự viết một bản tiểu thuyết. Năng lượng cùng chúng ta nói một chút ngươi vì sao lại có nhiều như vậy sự tình làm đây. Đây là hỏi La Mạch vì sao lại phát triển ra nhiều như vậy phương diện nghiệp vụ ấy nhỉ? La Mạch cười nói, "Trên thực tế, ta gần đây bận rất nhiều sự tình cũng không phải là gần nhất mới tâm huyết dâng trào, tỉ như do ta viết ca, ta cái này mới bài hát tốt nhiều cũng là cao trung đến lớn tiết học viết dùng thành, bao quát tiểu thuyết cũng là như thế, cho nên bây giờ, ừ, ta có thể nói là đang ăn khi đó vốn ban đầu đi." Câu trả lời này để cho mọi người có chút bất ngờ, không nghĩ tới La Mạch là từ lúc kia liền bắt đầu chuẩn bị những thứ này. Chỉ bất quá, những vật này tất cả đều là La Mạch làm ra, đây thật là để cho người ta cảm thấy có chút bất ngờ, mà lại là sớm như vậy liền bắt đầu làm, chuẩn bị bắt đầu. Với lại, nghe hắn cao trung cùng đại học thời đại rửa hồ thì có một chút tài hoa. La Mạch, về so đối với khúc hát của ngươi hát sự nghiệp, ngươi có nhiều kỳ hỏi đâu? Đám phóng viên đặt câu hỏi vấn đề này cực kỳ hiển nhiên bọn họ hỏi vẫn là La Mạch xử lý như thế nào diễn nghệ cùng ca sướng hai loại sự nghiệp vấn đề. La Mạch khẽ gật đầu, nói tiếp đi, là như vậy. Tuy nhiên ta gần nhất cũng ở đây ca hát, cũng ở đây sáng tác bài hát, thậm chí ta còn viết một bản tiểu thuyết, nhưng ta khả năng vẫn là sẽ càng thiên hướng về mình diễn nghệ sự nghiệp. Dù sao đó là ta mới bắt đầu thời điểm ngay tại theo đuổi, với lại cũng sẽ trưởng kỳ kiên trì. Đang trả lời rồi rất nhiều các quý giả cái vấn đề về sau. Hôm nay ca khúc mới buổi họp báo trên cơ bản cũng đã chấm dứt, sau cùng một hạng là ký tên đem bán đĩa nhạc, cái này cái này khâu cũng có thể nói là nhằm vào đến đám fan hâm mộ một lần phúc lợi, La Mạch đối đại fan từng bước cũng có thuộc về mình kinh nghiệm, bây giờ đối mặt quần quật mà đến đám fan hâm mộ, cũng phụ lên thông thạo nụ cười, chuẩn bị ký càng đồ vật của mình, bắt đầu ký thụ. La Mạch cái này album, định giá là 36 nguyên, cái giá tiền này kỳ thực cũng không tính là tiện nghi, mà hiện trường ký thụ thì là muốn 50 một tấm, nhưng tới chỗ này fan, đã có cơ hội tìm được La Mạch ký tên đĩa nhạc, đương nhiên sẽ không cứ thế mà đi. Cho nên La Mạch ở chỗ này ký thụ rồi hơn 600 tấm album, bận rộn tiếp cận hơn 2 giờ. Tuy nhiên đây cũng là đáng giá, chỉ ít, La Mạch từ giờ trở đi, hắn tờ thứ nhất album đã có hơn 600 tấm lượng tiêu thụ. Trên thực tế, "Give NCIS in me" song trong tiếng hát của anh lúc này đã có rất nhiều tiêu thụ nạch, những này tiêu thụ nạch cũng không phải là chính thức tại thực thể cửa hàng trong tiêu thụ, ban đầu là ở trên mạng công khai đem bán. Trên viết công khai đem bán bên trong, La Mạch album mới chủ yếu tại mấy cái tương đối lớn mua qua internet sách, ghi âm và ghi hình chế phẩm làm chủ trên website đem bán, cho đến trước mắt, đặt trước đơn đặt hàng là tiếp cận 2 vạn tấm trên thực tế, cái này hai vạn tấm dự định lượng trên cơ bản liền đầy đủ La Mạch hoàn thành lần này quyết định mục tiêu. Elun mới đem bán, từ trước mắt đến xem, tình thế khả quan. La Mạch ở nơi này Elun bên trên khẳng định có thể thu hoạch được rất nhiều vật mình muốn. dù sao, trên internet bán trước liền đã có nhiều như vậy bán chất lượng, đến trong hiện thực, cái số này khẳng định còn cao hơn một chút. ở nơi này chút đều sau khi hoàn thành, La Mạch lắc lắc mình có chút trua tay, sau đó chỉnh sửa một chút y phục của mình cổ áo, đem chính mình toàn thân trên dưới y phục cái gì làm cho tương đối thỏa đáng, mới từ đi bên này xuống dưới. La Mạch mới vừa đi xuống đến. Trụ tư Triều liền đi tới La Mạch bên người, cười nói: "Tạm thời không, có chuyện gì khắc tình, hôm nay trên cơ bản có thể nghỉ ngơi." La Mạch gật đầu một cái, dạng này buổi họp báo kỳ thật vẫn là rất mệt mỏi, bận rộn mấy giờ hạ xuống, hắn muốn đi ăn một chút gì, chậm rãi tinh thần, không sai biệt lắm thì cũng nên đi về nhà ngủ. Nhưng ở lúc này, Trụ tư Triều lại mang theo vài phần ám chỉ nói với La Mạch: "A Mạch, Châu Tấn còn chưa đi sao? Lúc này còn ở lại chỗ này bên hậu trường." "Nàng còn chưa đi." La Mạch trong lòng có chút kỳ quái, không biết Châu Tấn vì sao hiện tại cũng còn lưu lại nơi này. Vốn là nàng hôm nay bất thình lình tới đều để người có chút không đoán ra, bây giờ còn chưa đi, càng làm cho La Mạch cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng hắn tỉnh bơ nói, cũng tốt, vậy ta đi qua nhìn một chút nàng. Chu Tư Triều nhẹ gật đầu, hắn đến thông chi La Mạch mục đích không ngoài cũng chính là cái này. La Mạch vừa cùng Chu Tư Triều nói chuyện phiếm một bên sau khi đi tới đài, Châu Tấn lúc này đang xem một quyển sách, tuy nhiên nàng tựa hồ không phải cực kỳ đầu nhập bộ dáng, rất nhanh liền cảm giác được La Mạch đi tới, ngẩng đầu hướng về phía La Mạch cười cười, nói, ngươi qua đây, vừa họp báo sự tình toàn bộ làm xong. Ừ, chuẩn bị xong rồi. La Mạch cười nói vốn là cũng không có quá nhiều chuyện, ra một album cũng là tiểu đả tiểu nháo." Châu Tấn cười nói, "Này làm sao là tiểu đả tiểu nháo, ngươi gần đây mấy bài hát ta cũng đều là nghe, thật không nghĩ tới ngươi còn có tài hoa như vậy." La Mạch nói, "Cảm ơn khích lệ." "Bất quá, hôm nay cái này buổi họp báo, ta cảm thấy nhanh chóng tỷ đến mới là lớn nhất sự tình, cái này cần để cho ta có bao nhiêu đồng tất sinh huy nha." La Mạch đây là mang theo định hốt cảm giác, đồng thời cũng thăm dò thoáng một phát, thăm dò thăm dò xem Châu Tấn có thể hay không đem nàng tới chỗ này mục đích thật sự nói ra. "Đồng Tất Sinh Huy, ngươi cũng đừng tội phòng." Châu Tấn cười nói, chính ngươi cũng là nhất tôn đại thân rồi. Tên này khí phát triển không ngừng. Châu Tấn nói chuyện cực kỳ khách khí, với lại tựa hồ đối với La Mạch có chút tôn sùng, mà theo La Mạch góc độ mà nói, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Châu Tấn mấy câu nói đó thì thật cảm thấy mình là một nhân vật, chỉ ít tại mặt của người ta trước, La Mạch vẫn là cần rất nhiều thời gian đi chất đống. La Mạch liền khiêm tốn một câu, nhanh chóng tỷ ngươi mới là thổi phòng đây. Nghe Châu Tấn tựa hồ tạm thời không có đem mục đích mình nói ra được dự định, La Mạch cũng chỉ có thể cùng nàng lẫn nhau thổi phồng một chút rồi. Bất quá. Châu Tấn trước kia mặc dù chưa hề nói, nhưng nàng rất nhanh liền đem tự mình tới đến nơi này dự định cùng mục đích đều hướng về phía La Mạch nói ra, "Kỳ thực, La Mạch, hôm nay ta đến nơi đây, mục đích chủ yếu đương nhiên cũng là nhìn xem ngươi Elbum mới, ngươi gần đây một bộ mới phim truyền hình thế nhưng là rất lựa, đang diễn nghệ thuật sự nghiệp trên cũng có không tiểu nhân thành cửu, nhưng ngươi ca hát cũng hát tốt như vậy, ta cũng rất tò mò, muốn đến hiện trường nhìn xem ngươi." Elbum mới bồi hồi báo. Trâu Tấn dừng một chút, nói tiếp đi, "Mà khác, cũng là tới hỏi một chút ngươi họa bị sự tình." Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 115, cần càng chủ động. La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là dạng này. Kỳ thực chính hắn cũng có suy đoán, suy đoán Châu Tấn có phải hay không bởi vì họa bị sự tình mà lại đây tìm chính mình, hiện tại xem ra, quả nhiên là dạng này, chỉ bất quá, nàng có cần gì tìm mình đâu. Hoa bị chuyện này vốn chính là chính mình muốn xin nhờ nàng, vậy được cùng không thành, chủ yếu vẫn là xem Trần giai Thượng phản ứng, còn có phương đầu tư yêu cầu. Nhưng La Mạch tất nhiên nghe được Châu Tấn nói như vậy, nghĩ đến nàng nhất định là có một ít cần thiết nguyên nhân, thế là, La Mạch nghĩ nghĩ nói, nhanh chóng tỉ, hiện tại không sai biệt lắm cũng đến giờ cơm đi. Vừa vận ta cái bụng cũng có chút đói, nếu không chúng ta đi trước ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện. Châu Tấn nhíu mày một cái, tựa hồ tại suy tính đề nghị này, một lát sau về sau nàng ngẩng đầu, nở nụ cười hớn hở, "Được rồi, ta cùng ngươi ra ngoài." La Mạch để cho Chu Tư Triều hỗ trợ tìm một cái phụ cận không sai điểm có thể ăn đồ địa phương, chính mình cùng Châu Tấn cùng đi. Chu Tư Triều đối với mấy cái này sự tình cũng coi là xe nhẹ đường quen, phụ cận tìm một nhà có chút danh tiếng nhà ăn, với lại tại đây cũng thường xuyên sẽ có ngôi sao tiền đến, mọi người trên cơ bản cũng không biết quá kinh hãi tiểu quái. Dù sao, ở kinh thành nơi này, ngôi sao cao quan cũng không tính là là cái gì khó gặp đến người, kinh thành dù sao cũng là hoa hạ nhiều năm như vậy hoàn thành, nội tình tâm hậu, với lại ở chỗ này, coi như bị nhận ra, chỉ cần nhân số không nhiều lời nói, cũng không tính là cái quái gì. Về sau, Đồng Thành cương lái xe để cho La Mạch cùng Châu Tấn đến nơi này cái nhà ăn, Chu Thư Triều quy định cho vị trí là lầu 2 một cái ghế lô, hai người tại trong dạng đối mặt mà ngồi. Cái bàn có chút lớn, cho nên dạng này đối mặt mà ngồi, hai người đều không có cái quấy gì lúng túng, ngồi xuống về sau, La Mạch liền để phục vụ viên món ăn đơn cho Châu Tấn, đương nhiên là để cho Châu Tấn đến gọi thức ăn ở điểm này Châu Tấn không có chối từ cái này nhà ăn tiêu phí giá cả không thấp một bữa cơm hạ xuống thiếu nói cũng phải tiếp cận một nghìn bên này ngược lại cũng không phải cơm tây tuy nhiên La Mạch cảm thấy dùng cơm tây chiêu đãi người tựa hồ cực kỳ thời thượng nhưng hắn mình không phải là cực kỳ có thể ăn được quen những vật kia cho nên vẫn là bên này phải tiện nghi một điểm tiếp cận một nghìn một bữa cơm tại La Mạch trước kia xem ra vậy khẳng định là không dám tưởng tượng thậm chí cảm thấy được bản thân cả một đời đều không nhất định sẽ đi ăn dạng này cơm nhưng bây giờ La Mạch thu nhập cũng coi như thật cao một khối tiền cũng không phải cực kỳ để ở trong lòng đang chờ đợi mang thức ăn lên công phụ, phục vụ viên đem nước trà cầm tới, sau đó một người rót một chén, tuy nhiên bên này tiêu phí rất cao, nhưng phục vụ viên cũng không có tất yếu một mực đang bên cạnh. Chờ đến Châu Tấn đem chén trà nhỏ bên trong nước trà hướng một chút về sau, La Mạch đứng dậy cho nàng tụ trà. Lúc này, hai người đều biết không sai biệt lắm hẳn là tiến vào chính đề, tâm sự họa bị sự tình. Châu Tấn đợi đến La Mạch đem ấm trà một lần nữa bỏ lên bàn về sau, nhìn chăm chú lên La Mạch tay phải ánh mắt mới hơi hơi dừng lại, ngược lại ở trước mắt cái này trên chén trà nhìn một vòng, tựa hồ thờ ơ mở miệng nói, "Lần trước ngươi đề cập với ta rồi thoáng một phát họa vì sự tình." Về sau ta cùng Trần Đạo Diễn cùng những người khác cũng đề cập tới một chút phương diện này độ vận. La Mạch gật đầu một cái, sau đó cười nói, "Cảm ơn nhanh chóng tỷ như thế thay ta đề bụng, về sau Trần Đạo Diễn đang tìm ta nói chuyện thời điểm, cũng nói với ta, nhanh chóng tỷ cố ý ở trước mặt hắn đề cập tới ta, cực kỳ cảm tạ." Châu Tấn khoát khoát tay, "Cái này không có gì, vốn là ta cũng đáp ứng người, huống chi, cùng là một cái công ty người, cũng cần chiếu ứng lẫn nhau." Bất quá, La Mạch thái độ. Nói thật, Châu Tấn vẫn là thật hài lòng, người trẻ tuổi này làm sự tình vẫn tương đối trơn ổn, với lại cũng rất có lễ phép, lễ nhiều người không trách, La Mạch có thể làm đến tình trạng này. Châu Tấn vẫn đủ cao hứng, tóm lại vẫn là phải cảm ơn nhanh chóng tỷ. La Mạch hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó liền nói, "Chỉ là, Trần đạo diễn ngày đó cùng ta gặp mặt về sau, ngược lại là khích lệ ta, cũng cho ta các loại tin tức, chỉ là đến bây giờ đã qua hơn mấy tháng rồi." "Ừ, cơ hồ có thể nói là bắt vô âm tín." Nói đến đây, La Mạch cũng cười khổ một cái, "Hoàn toàn chính xác, Trần đại thượng bên kia tin tức gì đều không có chuyển tới, La Mạch vẫn đủ bực bực." Châu Tấn nói, "Điểm ấy ngươi ngược lại không có thể trách hắn, hắn vì chuẩn bị bộ phim này, cũng tổn hao không ít thời gian, với lại, hắn vẫn không có tìm nguyên nguyên nhân rất đơn giản." bởi vì Trần Đạo có chút do dự, Châu Tấn nói đến rất thẳng thừng. Bởi vì Trần Đạo đích thật là thượng tước ngươi, biểu hiện của ngươi rất tuyệt, điểm ấy hắn cũng đề cập với ta từng tới. Chỉ là Vương Sinh cái kia nhân vật, nguyên bản trong lòng chúng ta nhân tuyển là Trần Khôn, nhưng là bây giờ có mới lựa chọn, hắn tạm thời không có thể làm ra quyết định. Châu Tấn nói tiếp, nói thật, tại ban đầu, Phương Đầu Tư tương đối có khuynh hướng Trần Khôn. Điện ảnh, đạo diễn ý nguyện rất trọng yếu, nhưng Vương Đầu Tư ý nguyện quan trọng hơn, có tiền là đại gia, điểm ấy có thể nói là một cái kiến thức thông thường. Tại La Mạch cùng Trần Khôn bên trong lựa chọn một người, Phương Đầu Tư hơn vân nửa vẫn là chọn Trần Khôn. Mà Châu Tấn lại nói tiếp đi. Bất quá, gần nhất Phương đầu tư bên kia ý cũng có chỗ chuyển hướng. Ngươi gần đây tình thế cực kỳ chật đầy, mọi phương diện trải đường địa tương phụ tướng thành. Với lại công ty của chúng ta vì thúc đẩy ngươi nhân vật này cũng tổn hao không ít tư nguyên, cho nên bây giờ ngươi muốn tranh thủ nhân vật này cũng nhiều rất nhiều kết mã. La Mạch cùng Trần Khôn tại Tư lịch trên là không có cách nào so sánh. Với lại Trần Khôn bản thân cùng Triệu Vi, Châu Tấn cũng là hảo bằng hữu. Thậm chí, nghe nói Trần Khôn con riêng cũng là Châu Tuấn. Cứ như vậy, Trần Khôn sức cạnh tranh thật đúng là không phải La Mạch có thể so sánh. Nhưng Trần Khôn sau lưng công ty lại không có La Mạch hậu trường cường mạnh với lại Châu Tấn ở cái này nhân vật bên trên tương đối có khuynh hướng La Mạch, thế là La Mạch cũng liền cùng Trần Khôn có cạnh tranh tổ tiên. La Mạch lấy tay nắm bắt chén trà gật đầu, hắn cảm thấy Châu Tấn cố ý tìm đến mình, không phải chỉ là chút chuyện này. Quả nhiên Châu Tấn nghĩ nghĩ, nói ta hôm nay muốn đến nói cho ngươi, có lẽ có sự tình ngươi cũng không nhất định cần một mực chờ chờ đợi, hoặc là có thể nỗ lực tranh thủ. Nỗ lực tranh thủ. La Mạch nghe được cái từ này, thâm tư bỗng nhiên hoạt lạc. Là... Cho đến trước mắt Hoa Bì Vương sinh nhân vật này, La Mạch hoàn toàn chính xác đang tranh thủ, tuy nhiên làm được càng nhiều vẫn là công ty của mình cùng người đại diện. Mình tranh thủ giới hạn tại cùng Trần Giái Thượng một lần nói chuyện thiếu. Tại Trần Giái Thượng để cho hắn các loại tin tức về sau, La Mạch vẫn không có chủ động liên lạc qua Trần Giái Thượng. Đến bây giờ, Châu Tấn lập tức để cho La Mạch nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hoàn toàn chính xác, ngẫm lại mình tại tranh thủ binh lính đột kích thành tại cái kia vai tuần thời điểm, thậm chí có thể đi tầng hầm ngầm đem Lan Tiểu Long xe của bọn hắn tử cả lại, hiện tại làm sao ngược lại trở nên có chút đặc biệt bảo thủ. Họa bi dạng này điện ảnh, dư luận không tệ, với lại phòng chiếu sáng tạo cỡ nào hạng hoa lời nói điện ảnh kỳ tích, hơn nữa còn có thể cùng Triệu Vi, Châu Tấn, Trần Tử Đăng Tôn lệ dạng này đại bài phối hợp bộ phim, đối với La Mạch ảnh hưởng là có thể tưởng tượng được. La Mạch nếu như phải cố gắng tranh thủ bộ phim này, cho dù là cho người ta lưu lại một chút từ trên lạn đã ấn tượng, vậy cũng là đáng giá, bởi vì bộ phim này có như vậy giá trị cao. Nghĩ được như vậy, La Mạch rất chân thành nói với Châu Tấn rồi tiếng cảm ơn, nhanh chóng tỉ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào rồi. Châu Tấn mỉm cười gật đầu một cái. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 116, cuồn bạo ngày đầu lượng tiêu thụ. Châu Tấn lúc này vẫn là bổ sung nói ra đương nhiên, ta đã đáp ứng ngươi, cho nên bộ phim này nhân vật ta vẫn là sẽ vì ngươi cực lực hòa giải, nhưng chủ yếu vẫn là phải xem ngươi. La Mạch gật đầu, ta biết, tóm lại cảm ơn ngươi, nhanh chóng tỉ, bây giờ cơ hội có rất lớn trong trình độ đều là ngươi giúp ta tranh thủ được. trong lúc nói chuyện, bàn thứ nhất đồ ăn đã có phục vụ viên đưa tới, đặt ở La Mạch trên bàn của bọn họ, hai người cũng tạm thời đình chỉ nói chuyện tiếm. nơi này phục vụ viên tố chất không tệ, bọn họ cũng biết bình thường tại đây sẽ có rất nhiều ngôi sao đến, thế là, tuy nhiên nhìn xem La Mạch cùng Châu Tấn khá quen, nhưng giới hạn trong trong tiệm nội quy hạn chế, bọn họ cũng không có tới chào hỏi. Về sau, đang muốn dùng đũa bắt đầu ăn thời điểm, Châu Tấn bất thình lình mỉm cười, nói tiếp đi, La Mạch, nếu như ngươi đến lúc đó, thật trở thành họa bị vai nam chính. Đến lúc đó, bất kể thế nào nói, chúng ta cũng đều là theo một cái công ty đi ra ngoài người, cho nên, nếu có một ít ý tưởng, chúng ta có thể đóng nhiều lưu, có một ít dự định, ta cũng hy vọng chúng ta năng lượng tận lực lưu tướng cùng cái nhìn. Ngươi biết ta ý tứ sao? La Mạch ban đầu vẫn không nghĩ ra Châu Tấn vì sao bất thình lình nhắc lên cái này đến, cũng không biết nàng nói cụ thể là gì ý tứ, nhưng ở Châu Tấn câu nói sau cùng về sau, hắn có chút suy nghĩ, liền hiểu. Châu Tấn ý tứ chính là muốn tại kịch tổ trong tận lực cùng nàng đứng ở một cái trên lập trường. Nếu như La Mạch có thể lên làm chủ giác, cái kia coi như hắn tại làng giải trí trong tư lịch vẫn là rất kém, nhưng hắn gần đây danh khí, còn có thân phận của vai nam chính, này tại kịch tổ trong, khẳng định vẫn là sẽ hơi có chút quyền nói chuyện. Lời nói có trọng lượng, sau đó Châu Tấn hy vọng chính mình có thể cùng nàng có giống nhau cái nhìn, La Mạch liền biết Châu Tấn mong muốn cũng là cùng một lập trường. Còn vì sao đứng ở cùng một lập trường? La Mạch hơi hơi đo lường được thoáng một phát, đột nhiên nghĩ đến lần này họa bị kịch tổ, thế nhưng là có tứ đại hoa đán bên trong hai cái. Với lại Hai người nam gần đây tuy nhiên chưa nói tới minh tranh giành đấu, nhưng một chút tương đối bất kể là tại người xem trong lòng, vẫn là tại trong vòng giải trí, vậy cũng là tồn tại. La Mạch biết Châu Tấn dụng ý, tuy nhiên có sự tình không thật nhiều nói, cho nên hắn chỉ có thể gật đầu một cái, nói, "Nhanh chóng tỉ, ta biết ngươi ý tứ rồi." Châu Tấn nhìn La Mạch liếc một chút, La Mạch có chút chỉnh trọng chuyện lạ bộ dáng để cho Châu Tấn cảm giác hắn lời nói không hoa, liền cũng gật đầu một cái, nói, "Được." Ăn xong bữa cơm này, Châu Tấn tài xế đem Châu Tấn cho đón đi tại động thành cương lái xe chỗ cạnh tài xế, La Mạch nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, suy nghĩ một ý chuyện. Đầu tiên là là mình hẳn là như thế nào tại họa bì tranh thủ nhân vật trong chuyện này, lộ ra càng thêm chủ động một chút, đây là một kiện cần thận tốt xử lý sự tình. Tiếp theo, đương nhiên cũng là vừa mới Châu Tấn cùng La Mạch nói sự tình, đây cũng là một kiện cần thận tốt xử lý sự tình. Thậm chí, chuyện này cần La Mạch càng thêm cẩn thận từng ly từng tí một chút. Hắn nhìn thấy một chút phân tích báo cáo, nói họa bì hai thành công, có một bộ phận đến từ lẫn lộn Triệu Vi cùng Châu Tấn bất hòa, thượng diện đều nói là đơn thuần lẫn lộn rồi, vậy cái này quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ không cùng ngoại giới miêu tả như thế. Nhưng bây giờ La Mạch suy nghĩ kỹ một chút, có sự tình khả năng thật đúng là sẽ không không có lửa thì sao có khói, hai người chưa hẳn thật bất hòa, nhưng một chút tranh đấu đoán chừng vẫn phải có. Tại La Mạch tranh thủ họa bì trong chuyện này, Châu Tấn nói thế nào cũng giúp La Mạch một tay, nếu như đến lúc đó thật La Mạch năng lượng đã được như nguyện, thế thì thật hẳn là thật tốt cảm tạ nàng thoáng một phát. Mà hắn cùng Châu Tấn bây giờ là một cái công ty người, cái gọi là vấn đề lập trường. Vậy dĩ nhiên là không đáng hoài nghi nhưng ý tới có lẽ phải quấn vào đến một chút trong truyền thuyết cung đấu tiết mục bên trong La Mạch cũng gật đầu thương yêu, sở tiêu đi ấu bên trong lục đục với nhau hắn cũng là biết rõ một chút, nhưng bây giờ chỉ có thể đi một bước quên một bước. Ban đêm, La Mạch cho Trần Giai Thượng tự mình gửi một phong email, tại email trong chủ yếu chính là viết hắn đối với Vương Sinh nhân vật này ưa thích, cùng hy vọng có thể đạt được Trần Giai Thượng cho phép. Mặt khác, La Mạch kết hợp tự mình nhìn qua họa bị địa ảnh, còn có kịch bản cùng nguyên tác, đem đối với Vương Sinh cách nhìn cùng một chút chính mình đối với biểu diễn lên triển vọng, cùng một chỗ chỉnh lý thành một cái luận văn kiện phát tới. La Mạch tiền tiền hậu hậu viết hơn 6000 chữ, hắn tốc độ viết chữ cũng không nhanh, hơn nữa còn muốn suy nghĩ, còn muốn sửa chữa, cái này 6000 cái chữ liền xài hắn một đêm năm, cái tiếng đồng hồ hơn thời gian, chờ đến hoàn thành thời điểm, La Mạch thật dài thở ra một hơi. Đón lấy, La Mạch lại nhìn một lần, kiểm tra một lần, xác định đã không có vấn đề về sau, hắn mới đem cái này văn kiện gửi qua. Nhìn xem trong thơ đã gửi ký hiệu, La Mạch mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ đã đến tối hơn 1 giờ giờ, xế chiều ngày mai còn có một cái album mới tuyên truyền hoạt động, La Mạch đến lúc đó đầy không tựa, cho nên không sai biệt lắm cũng liền đến ngủ. Bất quá đang ngủ trước đó, La Mạch cũng vẫn là thói quen đối cái gương lớn luyện tập mình một chút biểu diễn, những vật này thật đúng là sẽ rơi xuống. Ngày thứ hai, cũng là La Mạch album mới chính thức đem bán thời gian, một ngày này rất nhiều chính bản tiệm băng đĩa đều đã công việc lu đủ lên, đồng thời tại kệ hàng trên dọn lên "Ju Axis In Me" song trong tiếng hát của anh. Ưa thích La Mạch ca rất nhiều con chúng, cũng hơi chú ý La Mạch album mới tin tức, cho nên "Ju Axis In Me" song trong tiếng hát của anh tại chính thức lên giá trước đó, cũng đã nhận được rất nhiều người chú ý không chỉ có như thế, nhờ vào hoa nghị huynh đệ tuyên truyền, rất nhiều âm giống cửa hàng ở nơi này album chính thức đem bán trước đó cũng đã nhận được một chút logo quảng cáo ở bên ngoài treo hoặc là thả đứng lên, cũng liền có rất nhiều người đang nhìn logo quảng cáo về sau biết. Được You As In Me song trong tiếng hát của anh cụ thể đem bán thời gian. You As In Me song trong tiếng hát của anh cái này album, rất nhiều âm giống điểm lao bản mới bắt đầu thời điểm vì lần tránh mạo hiểm, cũng không có duy nhất một lần tiến vào quá nhiều hàng, trong một cửa hàng khả năng để như vậy mời bạn tả hưu, nhiều một chút cũng sẽ không vượt qua 54. Thế nhưng là, những lao bản này rõ ràng đánh giá thấp la mạch đám fan hâm mộ như tình. thế là Cả nước các nơi đều xuất hiện La mạch album bán quang nhưng tạm thời không có còn lại hàng tích trữ tình huống, rất nhiều các lão bạn chỉ có thể bóp cổ tay thở dài mà nhìn xem những cái kia tại trong tiệm mình không mua được, khách hàng chạy đến tiệm khác trong đi mua xăm cái này album, loại tình huống này tại cả nước các nơi có nhiều phát sinh. Trung Hải, Kinh Thành, Quảng Châu, Thục Đô, Bắc An, có chút lo lắng bị hài hòa, địa danh là dùng tên giả, tuy nhiên mọi người hẳn là cũng nhìn ra được, là La mạch muốn đi ký tự album mấy đại thành thị, về sau hắn tranh thủ thoáng một phát, tranh thủ được Xuân Thành cũng đi một trận ký tự, dù sao mình là nam cương ngởi, cũng nên trở lại bên kia nhìn xem nghiêm trọng nói điểm cũng coi là áo gấm về làng. Trên thực tế, Xuân Thành nơi này là La Mạch eo bom lượng tiêu thụ cao nhất một trong những thành thị, tuy nhiên bên này nhân khẩu không tính quá nhiều, với lại kinh tế cũng không đủ phát đạt, nhưng đám fan hâm mộ đối với La Mạch có vượt mức bình thường nhì tình. Ngày thứ nhất eo bom lượng tiêu thụ rất nhanh liền thống kê ra, La Mạch cái này eo bom ngày đầu lượng tiêu thụ, thế mà đạt đến 15000 mở đầu. Công ty trên dưới, sở hữu biết rõ cái số này người đều ăn rồi giật mình. Chương 117, tiếp tục điên cuồng phát ra. La Mạch eo bom ngày đầu lượng tiêu thụ Hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy phi thường ngạc nhiên, mọi người đều cảm thấy cái này album tuy nhiên độ chú ý không thấp, nhưng ngày đầu tiên có thể bán đi 5-6 ngàn mở đầu cũng đã là rất khó được thành tiêu. Không nghĩ tới, hắn ngày đầu tiên thế mà liền bán đi ra 15 ngàn mở đầu. Cái thành tích này là phi thường ra sức, đúng như lúc trước nói, hiện tại toàn quốc đĩa nhạc nghiệp phổ biến cực kỳ không góp sức, công ty người mới album chỉ có thể bán một mấy trăm tấm cũng là rất bình thường sự tình. Mà la mạch ngày đầu tiên thì bán nhiều như vậy album. Nhưng mà này còn là tại hắn trên internet đã trước giờ bán trước hơn 2 vạn tấm album, những này album cuối cùng thành công đem bán hẳn có thể hơn 2 vạn mở đầu, cộng lại hắn album tiêu thụ số lượng đã đột phá 3 vạn. Thậm chí rời 4 vạn đều đã rất gần. Công ty cho lần này la mạch album quyết định mục tiêu là 3 vạn tấm, người nào nghĩ tới không cẩn thận cái này phát ra ngoài 4 vạn tấm. Trong ngay mắt, công ty trên dưới cũng bắt đầu chấn động, Lý Tú Anh cũng là cao hứng không biết nói cái gì cho phải. Đối với La Mạch mà nói, tại mới vừa nhận được tin tức về sau, hắn tại đám người trước mặt lộ vẻ rất tình táo. Tựa hồ cái thành tích này cũng không thể để cho hắn rất hài lòng, nhưng là tại một người thời điểm, hắn cũng nắm chặt quyền đầu hung hăng cơ mấy lần. Cái này đĩa album tiêu thụ thật sự là quá cho lực, ngày đầu tiên liền có thể bán đi nhiều như vậy. Phải biết, Châu Kiệt Luân trước đây ít năm là Á Châu đĩa nhạc nghiệp đại thiên vương, mà hắn gần đây một tấm album ta bề bọn nhiều việc ngày đầu lượng tiêu thụ, tuy nhiên cũng chỉ là 7 và tấm. La Mạch cùng Châu Kiệt Luân, tại âm nhạc phía trên thành tựu, đó là hoàn toàn không thể so sánh, nhưng hắn ngày đầu album có thể bán ra đi nhiều như vậy, thật sự là ngoài mọi người đón trước. La Mạch trận đầu ký tụ hội, ở kinh thành Tây Lân bức tranh cao ốp tiến hành. Trận này ký tự hội tại La Mạch album lượng tiêu thụ chính lựa thời điểm rèn sắt khi còn nóng, với lại fan rất nhiều. Làm La Mạch đi tới ký tự địa điểm thời điểm, phát hiện hắn fan liếc một chút lại có loại trông không đến đầu cảm giác. Tại dạng này người ta tập lập tình huống bên trong, La Mạch là đau nhức đồng thời vui vẻ, vui sướng là hắn mới có thể có nhiều như vậy fan hỗ trợ, hắn cái này album số liệu nhất định sẽ càng đếm mắt, đau là hắn hôm nay không biết đến viết bao nhiêu chữ rồi. Hôm nay ký tự hội, bởi vì người tới quá nhiều, cho nên trên cơ bản đều sẽ để cho đám fan hâm mộ xếp hàng từng cái đến, rất nhiều fan đã mua qua một tấm La Mạch album rồi nhưng hôm nay vẫn là sẽ tới lại mua một tấm dù sao cả hai là không giống hiện tại tìm đến La Mạch ký thụ vậy khẳng định vẫn là càng tốt hơn một chút dưới tình huống như vậy La Mạch ký mấy giờ mới miễn cưỡng hoàn thành trận này ký thụ ngày nọ buổi chiều hắn hết thẻ ký thụ đi ra hai tấm album, cái số này rất không tệ La Mạch lần này ký thụ lại cho hắn album lượng tiêu thụ tăng lên một trang nội bật sau đó mấy ngày La Mạch tại dự định tốt ký thụ thành thị bên trong bay tới bay lui cuối cùng hoàn thành một vòng ký thụ một vòng này ký thụ hạ xuống bán được tốt nhất lại là Xuân Thành hắn ở nơi đó ký thụ tháng tư năm một tấm eo Rất nhiều địa phương thực thể cửa hàng bán, còn có La Mạch đích thân ký tự tiến hành song song đem bán bên trong, La Mạch album lượng tiêu thụ, phi thường thoải mái mà đột phá 8 vạn tấm. Cái này album lượng tiêu thụ thật để cho rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Các loại các dạng bình luận đập vào mặt. Kinh thành văn báo, La Mạch album mới cho người ta một rất lớn kinh hỉ, với lại cũng là một ngoài ý muốn, bởi vì hắn không chỉ có là đĩa nhạc người mới, hơn nữa còn là theo diễn viên nhảy đến tới bên này. Đang hát phiến nghiệp kinh tế đỉnh trệ hôm nay, La Mạch mang tới là hồi lâu không thấy tin tức tốt, đĩa nhạc nghiệp cũng theo đó mà có máu mới. La Mạch lần này khóa giới xem như thành công. Đấu dương âm nhạc võng, "Jesus in me" song trong tiếng hát của anh cho mọi người mang tới là một loại mới tinh thể nghiệm cùng một lần bành liệt thính giác trùng kích. La Mạch nương tựa theo hắn tự biên tự hát ca khúc chất lượng, hoàn thành rất nhiều ca sĩ chỉ có thể ngưỡng vọng sự tình, lần này, hắn làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. La Mạch vượt mức hoàn thành album tiêu thụ nhiệm vụ. Chỉ bất quá, La Mạch album tiêu thụ, rất nhanh liền đạt tới trình độ này, đó cũng là rất nhiều người đều có thể đoán trước lấy được. Dù sao, La Mạch mới bài hát đang đánh bảng thời điểm, bài danh thật quá cao. Cái này mang đến cho hắn nhiều vô cùng nhân khí, mà Hoa Nghị Huynh đệ tại album đem bán trước đó đối với La Mạch tuyên truyền cũng đạt tới vô thiên cái địa trình độ. Thế là, ở nơi này hai người ảnh hưởng dưới, La Mạch album lượng tiêu thụ rất không tệ, nhưng là qua trước 2 tuần về sau, hắn album tiêu thụ tốc độ hạ xuống, cũng bày biện ra một tiến triển cực nhanh cảm giác tới. Cứ như vậy, La Mạch album lượng tiêu thụ đột phá 8 vạn tấm tốc độ thật nhanh, dùng 2 tuần nhiều một chút, thế nhưng là hắn album lượng tiêu thụ đột phá 10 vạn tấm liền xài 1 tháng, sau đó, La Mạch album lượng tiêu thụ tại đột phá 10 vạn tấm về sau, cơ hồ tự tự yên tĩnh lại rồi, album tiêu thụ tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Bất quá, cho dù là dạng này, đến năm 2008 ngày mùng ngày 1 tháng 1 thời điểm, La Mạch Zeus in mi song trong tiếng hát của anh lượng tiêu thụ, vẫn là đạt tới 125.128 trên số liệu, đây là thực sự, không có trộn lẫn một tơ một hào trình độ số liệu. La Mạch cái này album đi vô hùng dũng đi ra túi đầu, có một cái hoàn mỹ mở đầu lại không có một cái hoàn mỹ kết cục, điểm ấy để cho người ta cảm thấy rất thất vọng, nhưng La Mạch bản thân lại không có quá lớn cảm giác, dù sao hắn đến bên này ca hát, càng nhiều hơn chính là bắt đầu tại một ý tưởng đột phát, là một loại lý tú anh ăn bài, có rất lớn chơi phiếu tính trước. Hiện tại, hắn có thể đang chơi phiếu thời điểm thu hoạch được cao như vậy thành kiểu, đây hoàn toàn cũng là một lần ngoài ý muốn. Tại hắn mấy trận ký thuật hội cơ bản sau khi hoàn thành, La Mạch công tác trọng tâm cũng một lần nữa chuyển rời về đến mình diễn nghệ sự nghiệp bên trên, nơi này là hắn làm giàu địa phương, cũng là hắn về sau muốn luôn luôn thực tiễn đường. La Mạch đương nhiên sẽ đem mình công tác trọng tâm trên cơ bản toàn bộ để ở chỗ này. Tại La Mạch cho Trần Gai Thượng gửi một phong email sau ngày thứ hai, hắn nhận được Trần Gai Thượng hồi tín. Cái này phong hồi tín La Mạch biết rõ hẳn là Trần Gai Thượng tự mình viết tự mình phát, bởi vì thượng diện có rất nhiều người hùng công dùng từ thói quen bản này hồi phục email số lượng từ cũng không ít, có hơn 2.000, cũng hẳn là bỏ ra một phen thời gian đi viết. tuy nhiên cùng la mạch 8.000 chữ so ra không coi là nhiều, nhưng cả hai tính chất khác biệt, mình cần cực kỳ tường tận. hắn hồi phục la mạch, đương nhiên cũng không cần như vậy tưởng tận rồi. la mạch thu đến email, mau đánh khai nhìn lại, hy vọng có thể thấy cái gì phấn chấn lòng người tin tức tốt. bất quá, xem hết cái này một phong email, nhất định la mạch vẫn có chút thất vọng, bởi vì trần giai thượng ở nơi này phong email hồi phục bên trong phi thường khách khí. dùng từ dùng từ, tựa hồ cũng rất tốt cân nhắc đến la mạch tâm thái cũng chỉ hắn đối với họa bị cùng cái kia vai tuần hiểu một chút có mình đáp lại, đại bộ tở hởn đồng ý La Mạch lý giải, đương nhiên cũng ở đây vài chỗ đối với La Mạch đưa ra một chút đề nghị của mình. Nhìn thấy những này đề nghị thời điểm, La Mạch biết mình vẫn rất có hy vọng, không phải vậy, người ta căn bản không có tất yếu cho mình đề nghị, dù sao lại không diễn, cho xây đề nghị làm gì? Dù sao, có hy vọng, muốn nỗ lực, La Mạch cũng làm tốt tiếp tục tranh thủ chuẩn bị. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 118, lỗ dự hữu ước. Đang nhìn xong Trần Gia thượng hồi phục mình điều kiện về sau, La Mạch suy nghĩ rất lâu, tiếp theo hay là cho hắn hồi phục một phong. Cái này một phong, La Mạch cũng không phải là theo Vương Sinh nhân vật này góc độ mà nói, ngược lại là sử dụng những thứ khác đồ vật. Ở nơi này một phong email bên trên, La Mạch chủ yếu trình bày chính mình đối với điện ảnh họa bì cái nhìn, còn có bộ phim này một chút bán điểm, cùng Vương Sinh ở bên trong tác dụng. La Mạch đối với họa bì những quan điểm này là tới từ ổ cứng di động trong đối với họa bì thành công phân tích, thậm chí bên trong còn kèm thêm một tấm họa bì tuyên truyền kế hoạch. La Mạch có dạng này thân khí, đương nhiên có thể đem mình email viết đâu vào đấy, hơn nữa thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Đương nhiên, La Mạch vẫn là viết rất cẩn thận, hắn cũng phải tránh hiểm nghi, nếu không, nếu như đến lúc đó Trần Giai Thượng nhận được mình cái này phong email, không chỉ không có ý động, ngược lại cảm thấy mình đang đối với hắn điện ảnh khoa tay múa chân, chuyện kia liền hướng phía phản diện phát triển. La Mạch viết xong cái này phong email, nhìn một chút số lượng từ, là có hơn 5000 chữ, so với lần trước số lượng từ ít một chút, tuy nhiên muốn biểu đạt đồ vật lại càng lớn rất nhiều. Phát xong email về sau, La Mạch bởi vì lúc này còn ở vào album mới tuyên truyền kỳ, cho nên hắn cũng rất sớm đã ngủ. Trần Gia Thượng là tại ngày thứ 2 rời giường thời điểm, Thanh lý mình im hộp thư thời điểm mới nhìn đến La Mạch hồi phục, nhìn thấy La Mạch hồi phục, Trần Gai thượng ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, cũng nhiều một chút độc. Bởi vì lần trước La Mạch cho hắn phát email, tuy nhiên trung tâm tư tưởng cũng chính là hắn muốn có được Vương Sinh cái kia nhân vật, hắn muốn đóng hòa bì, nhưng là La Mạch rất nhiều trình bày, để cho hắn đều cảm giác cảm giác mới mẻ, thậm chí cảm thấy được bản thân đối với Vương Sinh nhân vật này tạo nên tư tưởng, còn không hiểu La Mạch như thế tới có máu có thịt, với lại La Mạch nói còn rất có thao tác tính này một phong email cho Trần Giai Thượng rất lớn cảm xúc, một mặt là để cho Trần Giai Thượng biết rõ La Mạch đối với nhân vật này lưu ý, một phương diện khác, cũng là để cho Trần Giai Thượng càng rõ ràng hơn nhân vật này tiếp xuống phương hướng. Hắn cũng cảm thấy La Mạch người này xác thực rất có kiến giải, đối với rất nhiều chuyện hiểu rõ cùng thiết kế, thật là làm cho Trần Giai Thượng đều có một chút xấu hổ. Thế là hôm nay Trần Giai Thượng cũng liền ôm cảm thấy rất hứng thú tâm tư mở ra La Mạch email, như thế vừa nhìn, phát hiện La Mạch chỉnh bày thị giác về sau, lập tức thì nhìn mây mẫn. La Mạch nói ra là rất nhiều lúc trước hắn không nghĩ tới, hoặc là nghĩ tới, nhưng tạm thời nghĩ còn không chu toàn đủ vật. Trần Giai Thượng càng xem càng cảm thấy La Mạch người trẻ tuổi này thật không đơn giản, với lại thậm chí tại vài chỗ, hắn còn có thể tìm tới một chi âm cảm giác. Càng hướng xuống xem, Trần Giai Thượng thì càng giật mình, La Mạch đối với rất nhiều vấn đề kiến giải, thật để cho Trần Giai Thượng cảm thấy một phát ra từ nội tâm tán động. Loại này tán động mang theo Trần Giai Thượng đem cái này phong im tinh tế nhìn hai lần, tiếp theo xoa chán một cái, sau đó cao mày suy tư thật lâu, vừa muốn tốt phải làm thế nào hồi phục La Mạch. Cái này phong im neo trong, hắn vẫn không có minh xác cho thấy thái độ của mình, nhưng hoàn toàn chính xác, Trần Giai Thượng trong lòng thiên bình đã có chỗ như vậy, họa bị dạng này được ảnh. Nguyên bản hắn cũng là không có cách nào hoàn toàn tự làm quyết định vai tuồng, nhưng bây giờ tại vương sinh nhân vật bên trên, Trần Gia Thượng ngược lại là lấy được quyền lực. Trần Gia Thượng suy nghĩ một hồi, bất quá vẫn là cảm thấy gần nhất trước tiên chuẩn bị thoáng một phát những chuyện khác tốt đi một chút, bây giờ đang nhân vật này ngạch lựa chọn bên trên, hắn cảm thấy thời gian còn có thể chậm lại nữa một điểm. La Mạch nhận được Trần Gia Thượng hồi phục email về sau, nhìn thấy con hàng này thái độ vẫn có chút lập lờ nước đôi, trong lòng có chút gấp, nhưng cũng biết chuyện này chính mình không vội vàng được, cũng chỉ có thể trước chờ lấy bên kia trả lời chắc chắn. Hắn hiện tại cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không đã được như nguyện, nhưng tóm lại còn phải cố gắng một cái. Về sau, album sự tình cũng từng bước tạm thời trở thành la mạch công tác, mai cho đến trong khoảng thời gian này sau khi hết bận, sinh hoạt tạm thời rảnh rỗi. La mạch rất nhiều sự nghiệp đều đã có thể nói là bước vào chính quy, tại âm nhạc bên trên, hắn album lượng tiêu thụ, mặc dù bây giờ dâng lên tốc độ có chỗ hạ thấp, nhưng bởi vì trước hai tuần nổ tung thức bắt đầu, hiện tại hắn album lượng tiêu thụ vẫn còn rất cao. Đang diễn nghệ thuật bên trên, phấn đấu dư âm vẫn còn ở tiếp tục, la mạch danh tiếng cũng vẫn còn ở tiếp tục. Phấn đấu bộ này phim truyền hình, cho tới bây giờ đã khen chê không đồng nhất, đã nói xong người đã cảm thấy tương đối tốt xem, khó mà nói người cũng có thể tìm ra rất nhiều lý do tới nói không tốt. Nhưng vô luận như thế nào, bộ này phim truyền hình tại xếp hạng dẫn đầu đạt thành tựu cao, đều để những thứ khác rất nhiều phim truyền hình theo không kịp, bộ này phim truyền hình mang cho mấy cái vai chính danh khí, cũng là còn lại rất nhiều phim truyền hình hoàn toàn không cách nào so sánh. Đây là hắn chủ yếu sự nghiệp, mà La Mạch vô tâm cắm liêu tiểu thuyết, vốn là chỉ là vì sau này mình điện ảnh chuẩn bị tiện lợi, lại không nghĩ rằng tất tình tam thập tam thiên tiểu thuyết phiên bản cũng mua tốt như vậy, cơ hồ khiến La Mạch thành một cái dễ bán tác giả. Chuyện này với hắn tới nói rất có ích lợi, một mặt là bộ tiểu thuyết này danh tiếng đề cao, nếu quả như thật cải biên thành điện ảnh, này mua chứng người tất nhiên sẽ càng nhiều, một phương diện khác, La Mạch danh tiếng cũng đi theo bộ tiểu thuyết này mà phát triển, với lại cũng làm cho mọi người biết rõ, La Mạch có khóa giới thực lực, cái này cũng có thể cho tương lai La Mạch một chút động tác trôn xuống phục bút. Cứ như vậy, La Mạch hơi có chút khai cương thác thổ ý tứ, năm 2005 đến bây giờ, Hai năm qua đi rồi, La Mạch lấy được thành tựu, là hắn tại quá khứ cơ hội nghĩ cũng không có cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở thời điểm này La Mạch tạm thời còn không có đợi đến họa bị tiến một bước tin tức. Bất quá hắn nghe vẫn là theo Châu Tấn đề nghị. Tuy nhiên im không phải cực kỳ thường xuyên, nhưng nếu có tư tưởng mới thời điểm vẫn sẽ liên hệ Trần Giai Thượng. Mà trong khoảng thời gian này bên trong La Mạch lại nhận được một cái thông cáo, cũng là phấn đấu đoàn kịch La Mạch, Đồng Đại Vĩ, Chu Vũ Thần, còn có đạo diễn Triệu Bảo Cương sẽ cùng tiến lên Lô Dự Hưu Đức. Lô Dự Hưu Đức vốn là Hồng Kông Phượng Hoàng Vệ Thị truyền hình nói chuyện tính tiết mục, tại năm 1998 phát sóng, sau tiến nhập Hồng Công truyền hình tại các địa phương đài truyền hình bà xuất năm 2008 tương Nam Vệ thị mới mua sắm Hồng Công khu đơn độc truyền bá bản quyền đồng thời cùng ngày 14 tháng 4 bắt đầu bà xuất mà bây giờ lỗ dự hưu ước vẫn là tại một cái rất nhiều cấp tỉnh đài truyền hình phát hình tiết mục nhưng liền xem như hiện tại lỗ dự hưu ước danh khí đã rất lớn cho đến tận này La Mạch cũng coi là trải qua không ít tham hỏi tiết mục so sánh lớn bài một điểm là nghệ thuật nhân sinh tuy nhiên này dù sao cũng là toàn bộ kịch tổ cùng tiến lên cho nên tại sức ảnh hưởng ăn ảnh đối với mà nói muốn hơi nhỏ một chút cá nhân lên tham hỏi tiết mục quy mô liền nhỏ rất nhiều a dù sao La Mạch tư lịch còn không quá đủ bất quá Lần này lỗ dự hưu đước cũng vẫn là toàn bộ kịch tổ cùng tiến lên. Chương 119, huấn luyện kế hoạch. Lỗ dự hưu đước thu thông cáo vừa mới hạ xuống về sau, La Mạch cũng chuẩn bị bắt đầu lấy chuyện này, lên TV tiết mục cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình, trên dạng này coi như tương đối được người yêu mến tiết mục truyền hình, càng không phải là chuyện đơn giản, rất nhiều chi tiết vẫn là cần cẩn thận chú ý. Chuẩn bị lên cái tiết mục này khe hở bên trong, La Mạch cũng không có cho Trần Giai Thượng phát điện tử biểu kiện, nhưng là hắn chủ động gửi một phong email tới. Email nội dung để cho La Mạch cũng cảm thấy hơi có chút nải mạc danh kỳ diệu, rất kỳ quái. Bởi vì Trần Giai Thượng tại email trong lại không có nói thẳng La Mạch thông qua, hoặc là không có thông qua, mà chính là một kiện phi thường lập lờ nước đôi sự tình. Trần Giai Thượng tại email bên trong nội dung là, hy vọng La Mạch gần đây có thể tập thể hình, nếu có điều kiện, có thể trước tiên huấn luyện thoáng một phát võ thuật. Đây là tình huống gì? La Mạch cảm thấy Trần Giai Thượng dụ ý, chính mình thật đúng là nhìn không thấu. Trần Giai Thượng có ý tứ là, họa bi kịch tổ tạm thời vẫn không có quyết định, nhưng nếu tìm La Mạch làm chủ diễn lời nói, hắn tại trong phim ảnh sẽ có động tác bộ phim. Mặc dù bây giờ cái niên đại này đặc hiệu cùng thế thân diễn viên đã tại rất lớn trong trình độ có thể thay thế vai chính thân thủ, nhưng nếu như diễn viên bản thân chính mình thì có một điểm động tác năng lực, đến lúc đó đập đứng lên muốn đơn giản hơn rất nhiều, hiệu quả cũng sẽ khá hơn một chút. Kỳ thực cũng không thể trách Trần Gai Thượng luôn luôn kéo lấy chuyện này, bởi vì quan trọng còn tại ở hắn do dự. Trần Gai Thượng tại thế kỷ 21 trước là có thể cùng từ khắp các loại đạo diễn sóng vai Hồng Công Lão Đại, năm đó hắn hợp tác với Lý Liên Kiệt tinh võ anh hùng càng là hán ngữ động tác điện ảnh trong lịch sử xuất sắc nhất điện ảnh một trong. Thế nhưng là tiến vào thế kỷ 21 về sau, Trần Gai Thượng lại có một chút không gượng dậy nổi cảm giác thậm chí còn vỗ ra 3 phút tiền sinh dạng này vô nghĩa lạc tiến, cũng vẫn không có cái quái gì đem ra được tác phẩm lần này hắn đối với họa bì có thể nói là ký thác kỳ vọng cho nên mới sẽ đem châu tấn triệu vi chân tử đan, tôn lệ những người này tìm đến đây là bởi vì trần giai thượng có da tâm hắn cũng muốn một lần nữa tìm tới một chút năm đó cảm giác không phải vậy hắn đều lo lắng chính mình càng ngày sẽ càng không thể đóng phim đương nhiên theo một cái góc độ khác mà nói trong chất ngôi sao đây cũng là đối với điện ảnh bản thân không có tự tin một biểu hiện hắn đối với bộ phim này ký thác kỳ vọng cho nên tại xử lý bộ phim này về vấn đề càng là tương đối cẩn thận Thế là, coi như Trần Giai Thượng hiện tại trong lòng đã bắt đầu có thiên bình nghiêng, nhưng còn có mấy phần do dự. Tuy nhiên trước giờ công tác ngược lại là bắt đầu làm, để cho La Mạch tốt nhất có thể tập thể hình, huấn luyện một chút thân thủ. Bất quá, chuyện này ít nhiều có một chút vô cớ xuất binh bị đạo, đều không cho người ta diễn, người ta dựa vào cái gì vì điện ảnh huấn luyện thân thủ. Nhưng La Mạch nhận được chuyện này về sau, ngược lại là nghiêm ngặt đối đãi. Hắn tìm tới Chu Tư Triệu, đem mình ý nghĩ nói cho hắn. Lão Chu, ta bây giờ nghĩ tìm võ thuật huấn luyện huấn luyện một chút thân thủ, thời gian chính là lớn khai có thể luyện cái tầm năm ba tháng dạng này. Với lại ta tận lực phải bảo đảm mỗi ngày đều có thời gian huấn luyện. Tuy nhiên Trần Giai Thượng thái độ lập lớn nước đôi, nhưng Lam Mạch vẫn cảm thấy chính mình cần tranh thủ một phen. Họa bi dạng này cùng đại bài đối với bộ phim, với lại tương lai còn có thể sáng tạo phòng chiếu kỳ tích điện ảnh, đối với Lam Mạch mà nói, hoàn toàn chính xác quá trọng yếu. Điều này có thể cam đoan hắn tại tập kết hảo về sau, lập tức tại giới điện ảnh có đầy đủ tư nguyên, vì hắn chính mình điện ảnh làm chuẩn bị. Hắn khổ luyện công phu, đối với bộ phim này cuối cùng xác định, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có trợ rút. Huống chi, huấn luyện thân thủ chuyện này, hắn coi như hiện tại không làm, tương lai cũng nên đi làm vì tương lai đánh xuống cơ sở cũng rất tốt. Đương nhiên, La Mạch bây giờ đã là 21 tuổi, muốn luyện ra chân tử đan như vậy chân công phu hẳn là không quá đều có thể năng lượng, nhưng động tác đẹp mắt có thể điện ảnh đây là có thể, với lại hắn chỉ cần cẩn cù lời nói, nói không chừng thật đúng là có thể luyện đi ra từng chút một. Dù sao, ngôi sao huấn luyện động tác có nhiều lắm, nhất là vương gia vệ đập nhất đại tông sư thời điểm, trong phim ảnh một cái diễn viên trường trấn, vì bộ phim này khổ luyện 3 năm bắt tự quyền, vẫn còn ở cả nước bắt cực quyền giải thi đấu ở bên trong lấy được rồi cốt. La Mạch hiện tại 21 tuổi, hướng tới công phu bản thân, hành tẩu giang hồ. Khoái ân cựu tuổi tác đã sớm đi qua, nhưng năng lượng huấn luyện một chút thân thủ, chí ít cũng có thể để cho thân thể hơi đỡ một ít. Chu Tư Triều nghe được La Mạch yêu cầu, lập tức cảm thấy rất kinh ngạc, làm sao đột nhiên nghĩ đến cái này? Ngươi không phải đến bây giờ còn muốn luyện thành một thân võ công tuyệt thế A. La Mạch không nói nhìn hắn liếc một chút, sau đó nói, dĩ nhiên không phải, là Trần Giai Thượng đạo diễn vừa mới cho ta phát email, đề nghị ta trước tiên có thể huấn luyện một chút. Chu Tư Triều ngược lại là hứng thú, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói hắn muốn để ngươi biểu diễn hoạ bị rồi? Đây chính là chuyện thật toả. Không có, hắn chỉ là để cho ta huấn luyện trước đoán chừng trong lòng còn không có quyết đoán đây. La Mạch không có chút rung động nào nói, cũng nói bổ sung, "Bất quá, hắn nói như vậy dù sao cũng là một điểm ám hiệu, chúng ta trước hết đem chuyện này chứng thực hạ xuống, đừng đến lúc đó người ta muốn không lấy ra được." "Được rồi, ta đã biết." Chu Tư Triều một chút suy nghĩ, gật đầu nói, "Ta ngược lại tờ hở tờ ra nhận biết cái phương diện này người, trước kia là Hương Cảng Vũ Đạt Thế thân, còn làm qua vo ngón tay trợ lý, ngươi biết Nam Nhi Bản sắc ca?" "Biết rõ." La Mạch biết rõ Chu Tư Triều nói chính là Tạ Đình Phong, lô kinh bọn họ vai chính này bộ phim, bộ này Nam Nhi Bản Sa có thể nói là Tạ Đình Phong liều mạng một bộ tác phẩm. Nghe nói tại sở Tiêu Đi Ô nhiều lần rơi kém chút tắt thở, với lại chụp xuống cũng vết thương trầm trị. Cũng là bộ phim này. Chu Tư Triêu nói, Tạ Đình Phong vì đập bộ phim này, trước đó làm qua nửa năm võ thuật huấn luyện. Hắn trước kia thì có nội tình, nhưng cái này lần hắn tìm chính là ta nói người kia làm huấn luyện. Hắn huấn luyện học viên vẫn rất có một bộ, có thể đang động làm trên rất dễ nhìn cùng điện ảnh đồng bộ. Với lại cũng có một chút chân công phu. Nghe nói hắn năm tuổi bắt đầu luyện bát quái, thủ hạ cũng có chút khổ tâm. Được rồi, vậy ngươi giúp ta tâm sự, nếu như phù hợp là hắn. La Mạch đem chuyện này trực tiếp quyết định, Chu Tư Triều làm phụ tá của mình. Rất nhiều chuyện hắn khẳng định phải so với chính mình quen thuộc hơn, cũng càng có đúng mực một chút. Hai người hợp tác hơn một năm, lẫn nhau cũng đều biết đối phương tính nết. Được rồi, ta mau sớm đi chứng thực. Chu Tư Triều đáp ứng, La Mạch suy tư chính mình đón lấy đến có một quãng thời gian khó chịu. Huấn luyện võ thuật loại chuyện này, khẳng định không đơn giản, mỗi ngày đều được làm rất nhiều buồn tẻ tái diễn huấn luyện, bất quá hắn đã chuẩn bị xong. Làm tốt chuyện này, La Mạch hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó gọi một cú điện thoại cho Đồng Đại Vĩ. Lần này bọn họ ở kinh thành ghi chép tiết mục, tốt nhất vẫn là trước đó đụng phía dưới thì cực kỳ cũng tốt giao lưu trao đổi, dù sao mọi người cũng là tốt lâu không có gặp mặt, mà đồng đại vị tại đoàn kịch thời điểm, vẫn luôn là tương đối chiếu cố La Mạch. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 120, một chút cải biến. Uy, trong điện thoại truyền đến đồng đại vị này đặc biệt tiếng nói, tựa hồ đồng đại vị ở bên kia còn mang theo đủ cười La Mạch. Đúng, ta là La Mạch. La Mạch cười nói, ta gần nhất vừa mới nhận được lỗ dự hưu rước thông cáo, ta biết ngươi cùng Vũ Thần đều muốn lên, cảm thấy có thể dành thời gian tụ thoán một phát. Đông Đại Vĩ trên cơ bản cũng là ở tại kinh thành, tuy nhiên gần nhất đều ở đây ngoại địa đi diễn, trở lại kinh thành cũng là chạy về tới. Tốt, tụ thoát một phát đương nhiên rất tốt, chỉ là ở nơi nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Dễ tìm nhất một ngày chúng ta đều ở đây, nếu không liền tiết mục sao lục trước đó a? Đông Đại Vĩ tỉ mỉ nhắc nhở lấy, la mạch từ một tiếng, sau đó nói, ngươi yên tâm đi, cái này ta bên này năng lượng an bài tốt, đến lúc đó, ngươi trực tiếp dơ lên cái bụng tới ăn liền thành. Đông Đại Vĩ tại điện thoại bên kia nở nụ cười, la mạch câu nói này để cho hắn cảm giác vẫn là rất thân thiết, phân đấu này bộ phim truyền hình về sau cũng chính là đồng đại vi cùng la mạch quen thuộc hơn một chút, hai người từ trước tới giờ không nhận thức đến quen thuộc, trung gian đi qua một đoạn không ngắn địa lộ. đó lấy, la mạch để cho chu tư triều bang định xong vị trí, những chuyện này trên cơ bản cũng là chu tư triều hỗ trợ la mạch làm, đều hơn một năm, hai người trên cơ bản cũng đều quen thuộc loại quan hệ này. chỉ là, theo la mạch bây giờ danh khí càng lúc càng lớn, chu tư triều muốn giúp la mạch làm sự tình cũng là càng ngày càng nhiều. đợi thêm qua chút thời điểm, chu tư triều một người khả năng liền bận không quan đổi, cần đem la mạch trợ lý chức trách tiến một bước tháo gỡ ra đến, sau đó tìm tới những người khác phụ trách la mạch bên này còn lại một ít chuyện đến lô dự hưu đứt chính thức thu cùng ngày giữa trưa, cùng trước kia đứt hẹn mở dạng, La Mạch đi tới Chu Tư Triều đứng yên tốt một cái trong nhà ăn, cái này nhà ăn chủ yếu cũng vẫn là trung thức đồ ăn, giá cả cũng không kém, nhưng cái này cũng có thể xem như một tại nhân mạch lên đầu tư. giữa trưa kỳ thực cũng không phải là tụ họp một chút tốt thời gian, tuy nhiên buổi chiều mấy người phải tới sớm một chút ghi chép tiết mục, cho nên sớm một chút bắt đầu, cũng có thể sớm một chút kết thúc. vốn là La Mạch muốn gọi trên Triệu Bảo Cương cùng Vân Dành, nhưng bọn hắn hai người đều nói vẫn còn có sự tình, tạm thời tới không được. tại nhà ăn thiếu ngồi một hồi, Đồng Đại Vi cùng Chu Vũ Thần liền chạy tới. Hôm nay đồng đại vi cùng chu vũ thần đều đeo kính mát, đi vào la mạch cái bản này về sau, cùng la mạch quan hệ hơi xa lánh điểm chu vũ thần cùng la mạch gật đầu chào hỏi. Đồng đại vi thì là cười ha ha nói, đại tác giả, tác tử nhân la mạch tiên sinh, hôm nay xem như nhìn thấy ngươi người thật bận rộn này. Đồng đại vi giọng nói mang vẻ trêu chọc, nhưng nghe đứng lên vẫn tương đối thân thiết, hai người quan hệ khá là thân thiết. Từ điểm này, cũng coi là hết ngồi đại giếng, có thể thấy được lúng túng. La mạch vỗ vỗ đồng đại vi cánh tay, muốn mời đến ngươi người thật bận rộn này mới là không dễ dàng đâu. Ta gọi điện thoại lúc ấy liền suy nghĩ, nếu như tên này cự tuyệt ta. Ta nên nói chút gì lời nói vãn hồi mặt mũi của mình. Mà ta. quên người sai vặt kia người bận rộn, một năm bốn mùa đều ở đây mù bận bịu một trận, cái gì cũng làm không được." Đông Đại vĩ chế nhạo nói, quá độ khiêm tốn muốn kiêu ngạo, người nào không biết ngươi gần nhất lấy được những này thành tựu, chúng ta cũng đều là rất hâm mộ a, chờ một lúc ta còn muốn cùng ngươi thỉnh giáo ra sách sự tình đây." Chu Vũ thần ở bên cạnh cười cười, nói, "Hai vị cũng đừng tội phong nhau, ngồi xuống đi." "Đúng đúng đúng, ngồi xuống trước." La Mạch cười nói một câu, ba người ngay tại cái bàn ngồi bên này xuống dưới, riêng phần mình trao đổi toán một phát lẫn nhau công việc gần đây. Chu Vũ Thần sự nghiệp càng không có chút rung động nào một chút. La Mạch cũng không biết Chu Vũ Thần sau này phương hướng phát triển thế nào, nhưng hắn đang di động ổ cứng trong cơ hồ chưa từng thấy tên của hắn. Này chắc là Lữ Bảo. Trên thực tế, Chu Vũ Thần cũng có một chút cố định mê điện ảnh. Tại triệu bảo cương phim truyền hình bên trong có lấy rất lớn đất rụp võ. Ngược lại là La Mạch lấy được thành tựu là nhất làm cho người kinh ngạc, không chỉ có là làm bạn của bọn họ. Trước kia cùng một chỗ diễn kịch TV người để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, liền xem như là một cái làng giải trí người mới, thậm chí một cái vòng giải trí người. La Mạch làm sự tình đều để người cực kỳ kinh ngạc. Ra sách, sáng tác bài hát. Kha hát là mạch gần nhất phát triển lĩnh vực của mình, hoàn toàn chính xác để cho người ta hâm mộ. Hàn Huyên rất lâu sau đó, Chu Vũ Thần bất thình lình nói với La Mạch, "La Mạch, gần nhất ngươi đang làm những gì đâu?" "Không có nhận bộ phim a, vẫn là có ý định đang hát phương diện thật tốt nắm chặt thoáng một phát." La Mạch lắc đầu, "Kha hát thủy chung chỉ là tốt điểm, ta về sau vẫn là càng hy vọng năng lượng đóng phim." "Đúng a, đóng phim cũng cực kỳ thích hợp." Chu Vũ Thần có chút ít hâm mộ nói, "Nhìn xem ngươi, diễn một cái tập kết hảo, chiếu phim về sau, tư bản cũng kém không nhiều như vậy đủ rồi." La Mạch mỉm cười, Đồng đại vĩ nghe đến mấy cái này, ngược lại là quan tâm một chuyện khác hơn, liền đối với La Mạch nói, nghe nói ngươi muốn diễn viên chính hòa bì, bộ phim này hiện tại xem ra hẳn là sẽ rất hỏa. La Mạch hơi kinh hãi, chuyện này còn không có xác định được đâu, làm sao Đồng đại vĩ thì biết, hơn nữa còn nói đến tựa hồ lợi thế so sát. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì hoa nghị huynh đệ trong chuyện này, quá kiêu căng rồi, để cho mọi người đều biết. Không phải vậy, kịch tổ bên kia còn không có xác định để cho mình diễn, vậy cũng không đến mức liền bắt đầu tạm thế, mà mình là không có cùng ngoại giới tiết lộ qua tin tức này. Nhưng bất kể là thế nào, Hắn cảm thấy đồng đại vĩ giao thiệp, đạt được những tin tức này có lẽ thật không quá khó khăn, cho nên, La Mạch liền hàm hồ nói một câu, hiện tại đang cố gắng. Hai người lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương kinh ngạc, lúc này, liền xem như đồng đại vĩ đều có chút hâm mộ. Đang diễn phân đấu trước đó, La Mạch đối với đồng đại vĩ mà nói, hoàn toàn cũng chỉ là một cái hậu bối, cho đến tận này cơ bản không có chút nào thành tích hậu bối. Nhưng là, hiện tại phân đấu lúc này mới chụp xong bao lâu? La Mạch thế mà liền nông nô xoay người đem ca xuống rồi, với lại bài hát này hát vẫn là vô cùng vui sướng loại kia. Đồng đại vĩ lắc đầu thở dài, cũng chỉ có thể cảm xúc một phen, La Mạch gia hỏa này thật đúng là không thể dùng lẽ thường để nước đoán. Chu Vũ Thần cũng thật hâm mộ. Ba người ăn cơm trưa về sau, Đồng Thành Cương đem ba người đưa đến ghi hình tiết mục địa phương, tiếp theo liền tới trước hậu trường. trong hậu trường, La Mạch bọn họ rất nhanh liền thấy được Trần Lỗ Dự. Trần Lỗ Dự hai năm này danh tiếng còn chưa thấp, người này lấy nàng cơ trí đầu não, từ khi 96 năm gia nhập Phượng Hoàng Vệ Thị về sau, lại bắt đầu mình thành danh trí lộ. đến mấy năm này, nàng ở quốc nội danh khí đều vẫn là thật lớn, ra sách, làm tiết mục cũng cho nàng thắng được rất nhiều tư bản. Trần Lỗ Dữ bản thân nhìn muốn so trên TV còn gầy, thậm chí đều cho người một chút da bọc xương cảm giác, cái cổ rất nhỏ, lại thêm có chút dày tóc ngắn, lộ ra đầu có chút cực đại. Trần Lỗ Dữ trước đó nhận biết Đồng Đại Vĩ cũng không nhận biết La Mạch cùng Chu Vũ Thần, nhưng Trần Lỗ Dữ nhìn thấy La Mạch cùng Chu Vũ Thần thời điểm vẫn là liếc một chút đều nhận ra. Ngươi tốt, La Mạch. Trần Lỗ Dữ rối ra nàng phi thường mạnh khánh tay phải, mỉm cười cùng La Mạch chào hỏi. La Mạch cùng nàng nắm chặt tay, cũng đã nói một tiếng ngươi tốt. Trần Lỗ Dữ lúc này cười nói, gần nhất nhân khí rất cao La Mạch cũng có thể lên chúng ta tiết mục, đây là chúng ta tiết mục một cái thắng lợi à? La Mạch đương nhiên không có khả năng để người ta lợi khách sáo hoàn toàn coi là thật, hắn nở nụ cười, "Trần lão sư nói đùa, ta cũng chính là gần nhất còn có mấy cái như vậy người nhận biết mà thôi." "Đừng nói thắng lợi, hôm nay kính xin Trần lão sư thông cảm, đừng để cho ta đem tiết mục chuẩn bị nên là được." "Cái quái gì thông cảm không thông cảm?" Nói thật, La Mạch rất rõ ràng cảm giác được, Trần Lỗ Dự tại đối đài chính mình cùng Chu Vũ thần thời điểm, rõ ràng cho thấy đối với mình muốn nhiệt tình hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng là rất có thể suy nghĩ ra sự tình, hiện tại La Mạch nhi khí xem như trong nước tiểu sinh bên trong quyền thế mạnh, với lại lĩnh vực của hắn phi thường rộng lớn, cái này cho mọi người rất nhiều tưởng tượng cùng thích không gian. sau đó triệu bảo cương cùng vương doanh cũng đến, bọn họ cũng phải tham gia lô dự lưu đức. lần nữa thấy triệu bảo cương la mạch rất nhiệt tình đứng dậy đi kêu rồi một tiếng triệu đạo ngài đã tới, hôm nay mời ngài ăn cơm, ngươi cũng không cho nể mặt ta. triệu bảo cương xin lỗi cười, thật không có ý tốt, hôm nay thật là có chút việc, hôm nào nhất định đi. triệu bảo cương nói chuyện với la mạch đã nhiều một chút khách khí, tựa hồ không có lấy trước như vậy túy. la mạch cảm giác được loại thái độ này càng ngày càng cảm thấy mình sinh hoạt xảy ra rất lớn biến hóa. Đang quay phấn đấu thời điểm, đối đãi đồng đại vĩ bọn họ những người này, cho dù La Mạch cùng đồng đại vĩ quan hệ càng tốt hơn một chút, nhưng hắn tại cùng đồng đại vĩ lui tới thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít, chắc chắn sẽ có một chút cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng cho mình nói nhầm, lo lắng cho mình đắc tội với người. Đối mặt những người khác cũng là như thế, bao quát mà y dị lệ, Lý Tiểu Lộ, La Mạch khi nhìn đến các nàng thời điểm, cũng phải cẩn thận tự nói lời nói, đối với đoàn kịch mỗi người, cũng phải rất cẩn thận cẩn thận đối đãi. Nhưng cho tới bây giờ Tuy nhiên La Mạch vẫn sẽ duy trì rất có lễ phép thái độ, nhưng bọn hắn thái độ đối với tự mình nhưng cũng đang thay đổi. Đơn giản là cùng đập phấn đấu thời điểm so sánh. La Mạch sinh hoạt tuy nhiên chưa nói tới là nghiêng trời lệ đất, nhưng hắn danh tiếng thật có lần lượt phi thường không hợp thói thường mà tăng lên, tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Cho nên La Mạch buồn nhân ở đối đãi bọn hắn thời điểm, sâu trong đáy lòng cảm giác cũng khác biệt rồi, cảm giác mình thái độ đối với bọn hắn sẽ càng bình đẳng một chút, cũng không cần đem sự tình gì đều suy đi nghĩ lại một phen, lại nghĩ tới từng tại Hoàng Diễm bên trên, tùy tiện một cái mời diễn viên đều có thể ước hiếp chính mình. Đến hôm nay, loại sửa đổi này thật để cho La Mạch cảm thấy một phát ra từ nội tâm phân chấn, hiện tại hắn là quả thật hưởng thụ chính mình giành khí tăng lên mang tới phúc lợi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 121, mắt biểu hiện tốt. Lúc buổi tối, phấn đấu thu chính thức bắt đầu. La Mạch đứng ở đồng đại vĩ bên tay phải, Chu Vũ thần đứng ở La Mạch bên tay phải, ba người dạng này đi tới trong rạng đường, trong rạng đường có hơn 200 hào người xem, nhìn thấy La Mạch bọn họ về sau, nhất thời, tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay nối thành một mảnh vang lên. Lại cho mọi người giới thiệu một chút đi. Lỗ Dự lúc này xuyên qua một đầu màu đỏ váy đầm, dùng ngón tay làm ra một cái giới thiệu tư thế, giới thiệu đồng đại vĩ, nói tiếp đi, vị này là La Mạch, La Mạch, La Mạch, La Mạch ngồi ở trên ghế salon hướng về phía mọi người, chắp hai tay gật đầu một cái, nhất thời nên đón một trận hung mãnh tiếng vọng, hơn 200 người thế mà tạo thành một cỗ cùng loại với tiếng gầm trùng kích. Nhìn ra được, tất cả mọi người cực kỳ thích ngươi a. Trần Lỗ Dự nghe được mọi người tiếng hoan hô, liền đối với La Mạch trêu ghẹo một câu, cảm ơn mọi người. La Mạch không có phủ nhận, mà là tiếp tục chắp hai tay hướng về phía mọi người gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Đồng đại vị đều cảm thấy hơi kinh ngạc, đồng thời cũng hơi có chút thất lạc, bởi vì hắn vừa mới là phát hiện, hôm nay cái này chẳng còn trong, tiến vào la mạch phan tựa hồ muốn càng nhiều hơn một chút. Triệu Bảo Cương cùng Vương Doanh cũng phải tiếp nhận thăng hỏi, tuy nhiên hai người lúc này vẫn ngồi ở trên khán đài, Trần Lỗ Dự lại giới thiệu hai người bọn họ. Về sau, mở màn là một đoạn nói chuyện tiếu, đoạn này tán gẫu mục đích chủ yếu là tiêu trừ ba người mới vừa đến cái này diễn bá thất bên trong một chút lạ lẫm, cũng làm cho chàng thượng tâm tình càng thân thiện một chút. Để cho hiện trường người xem năng lượng tốt hơn dung hợp đến nói chuyện tràn kình trong, dạng này tình cảnh cũng mới năng lượng chậm rãi nhiệt lên. Đoạn này nói chuyện tiếng trong, La Mạch lộ ra càng chủ động một chút, chí ít so với tại ghi chép nghệ thuật nhân sinh thời điểm muốn hơi chủ động một chút, hôm nay bên này có rất nhiều fan vì hắn đến, hắn tự nhiên muốn biểu hiện được càng tốt hơn một chút, dạng này cũng coi là đối với fan một tôn trọng. La Mạch tận lực linh hoạt thoáng một phát hiện trường bầu không khí, dùng một chút hắn thấy năm 2010 sau này internet tiểu thuyết, để cho mọi người cũng thoải mái cười to mấy lần, rất nhiều người đều cảm thấy La Mạch rất hài hước dí dỏm. Đây cũng là hắn muốn tạo một phong cách tại đối mặt công chúng thời điểm, loại phong cách này cần chậm rãi định hình hạ xuống, hắn hiện tại chỉ có 21 tuổi vẫn là tỏ ra hoạt bắt một điểm, hài hước một điểm, dạng này cho người cảm giác dù sao muốn càng tốt hơn một chút hơn. Sau đó, nhằm vào mỗi người thăm hỏi bắt đầu, Đồng Đại Vĩ tại cùng Trần Lỗ Dự đối thoại thời điểm, sẽ còn chủ động nhắc tới La Mạch cùng Chu Vũ Thần, khích lệ thoáng một phát bọn họ, cách làm này kỳ thực cũng lộ ra Đồng Đại Vĩ đầy đủ thành thục, cũng đưa tới người xem từng trận tiếng vỗ tay, càng làm cho La Mạch cùng Chu Vũ Thần fan đối với Đồng Đại Vĩ cũng sinh ra càng nhiều hảo cảm. Về sau trên cơ bản chủ yếu đến phiên La Mạch rồi. Cùng La Mạch chủ đề, Trần Lỗ Dự là từ uống rượu bắt đầu, "La Mạch, tại phân đấu về sau, ngươi hẳn là thu hoạch rất nhiều đi." Hoàn toàn chính xác. Ta cần cảm tạ bộ này kịch TV đạo diễn, còn có tất cả kịch tổ thành viên, vẫn còn có diễn viên, tỷ như đông ca bọn họ. La Mạch cố ý lộ ra cùng đồng đại vị quan hệ thân mật một chút, đang quay xong sau, sau, ta cũng cảm giác bộ này phim truyền hình để cho mình biết rất nhiều biểu diễn lên sự tình, càng là biết mình về sau phải làm một ít gì, đương nhiên cũng thu hoạch rất nhiều bằng hữu, về sau cùng đông ca bọn họ cũng thường xuyên liên lạc lẫn nhau. Ồ. Trần Lỗ Dự cười nói, các ngươi bình thường là trò chuyện những gì đâu? Tại kịch tổ kết thúc sau khi, trò chuyện cũng không tính là quá nhiều, chủ yếu chính là hỏi một chút với nhau tình hình gần đây. La Mạch cười nói, Tỉ Như Đông Ca nói với ta, hắn gần nhất khả năng quay chụp đến gian khổ một chút, hoặc là gian nan một chút. Vậy ta cũng liền thăm hỏi sức khỏe thoáng một phát, chỉ cần hắn trôi qua không tốt, ta an tâm. Nghe được câu này, toàn trường người bình thường nở nụ cười, vốn là câu nói này nên nghe được ngươi trôi qua tốt ta an tâm, la mạch sửa lại thoáng một phát, lập tức đưa tới cởi quả, đương nhiên đây không phải chính hắn tác phẩm, mà chính là xem ra. Trần Lỗ Dự cũng cười một lát mới dừng lại, nói, kỳ thực, mọi người rất nhiều người đều biết, ngươi thành danh là tại binh lính đột kích này bộ phim truyền hình, ở đó bộ phim truyền hình trước đó, ngươi cũng có qua một đoạn hành phiêu kinh lịch trải qua. Ừm. Nói đến chỗ này, La Mạch nghiêm túc một chút, khán giả cũng an tĩnh lại. Tuy nhiên La Mạch này đoạn cực kỳ lệ trí cố sự mọi người đều biết, nhưng vẫn là cực kỳ ưa thích chính miệng nghe La Mạch nói một lần. Nay đoạn kinh lịch trải qua nghe khó quên, ta ở tại ta thúc thúc nhà, sau đó tại Hoành Điếm làm quần chúng diễn viên, một ngày kiếm được tiền, rất nhanh liền đã xài hết rồi. Có lúc không có thông cáo, liền phải phát sầu ngày đó hẳn là đi nơi nào. La Mạch nói đến cũng có chút số sịt, mà lúc đó rất nhiều những thứ khác đồng học, đổi nghề một chút đều từng bước tìm được công tác của mình, có công tác rất tốt, những khi kia vẫn là rất bi quan, cũng không biết chính mình có nên hay không kiên trì nổi. Hiện trường bầu không khí cũng nồng đậm một chút. Loại này cố sự tuy nhiên lệ trí, nhưng quá trình tóm lại vẫn còn có chút thế lương. Đồng Đại Vi cùng Chu Vũ Thần cũng ở đây một bên rất nghiêm túc nghe. La Mạch sau một lát cười nói, ta lúc ấy có cái học bạn của tâm lý, gian nan nhất thời điểm, ta đem ta tao ngộ nói với hắn, đến hỏi hắn, ta có bệnh ngất tứ cờ, làm sao bây giờ? Kết quả hắn nói với ta, nếu như ngươi nói với ta đều là thật, vậy ngươi tại sao không đi tự sát đâu? Ngươi đây không phải bệnh ngất tứ cờ, bệnh ngất tứ cờ là đem vốn là tốt sự tỉnh nghĩ đến không tốt, mà ngươi là vốn là qua không bằng người khác. Vừa mới còn rất nghiêm túc bầu không khí, bị La Mạch kiểu nói này, rất nhiều người nhịn không được liền nở nụ cười, Trần Lỗ Dụ cũng ngăn không được chính mình khẽ miệng nụ cười, dùng tay phải che giấu thoáng một phát, sau đó mới có chút cười đến không người nói, ngươi đây là cái gì bằng hữu a? Quá độc cách đi. La Mạch cười ha ha, nhưng hắn bởi như vậy ngược lại để một số người cảm giác La Mạch người này cũng thực không tồi, nói lên mình bi thảm thời gian cũng không có trắng trận tiên dương, ngược lại cực kỳ lý trí, hơn nữa còn năng lượng kéo theo mọi người cười rộ lên, đêm này đoạn cố sự bỏ qua. Hoàn toàn chính xác, La Mạch đi qua là có chút hằng bét, nhưng bất kể thế nào nói, hắn hiện tại lấy được thành tựu đã so với quá khứ nghĩ còn không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Hán loại này đối quá khứ không quá chấp nhất, cũng đưa tới rất nhiều người hào cảm. Trần Lỗ dự nở nụ cười, nói tiếp đi, nhưng là mặc kệ đoạn thời gian kia ngươi đã ăn bao nhiêu vị đắng, nhưng đến bây giờ có thể xem như thời gian cực khổ đã qua. Hiện tại ngươi lấy được vẫn là rất nhiều. La Mạch gật đầu một cái, bây giờ tình huống so với trước kia hoàn toàn chính xác đã khá nhiều, chỉ ít hiện tại có hy vọng có thể diễn, không cần lo lắng chính mình ngày mai không có thông cáo, ít nhất có sự tình làm, mà lại là một phần chuyện chính đáng tình. Trần Lỗ dự nói, cho nên hiện tại cuộc sống của ngươi. Hồi tưởng đi qua, cũng cảm thấy đó là một loại rất không tệ kinh lịch trải qua. La Mạch gật đầu nói, "Đúng, đi qua kinh lịch trải qua cho ta là một món tài phú quý giá, nó có thể trở thành một tức chế thúc dục ta động lực để tiến tới." Bây giờ suy nghĩ một chút, hoặc là nói câu nói này sớm điểm, nhưng ta vẫn cảm thấy, có lẽ ta quá khứ kinh lịch hết thảy, cũng là thượng tiên tốt nhất ăn bài. Câu nói này rất có chính năng lượng, cũng khơi dậy hiện trường rất nhiều người hướng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 122, võ thuật huấn luyện. Tham gia một chút tống nghệ thiết mục đối với ngôi sao tới nói cũng không hoàn toàn là một chút chuyện tốt, minh tinh lộ ra ánh sáng hoạt động rất nhiều, nhất là thành danh về sau, lộ ra ánh sáng dẫn đầu cao người, có thể sẽ một năm bốn mùa đều sống tại màn ảnh dưới sự sinh hoạt tại nhân dân quần chúng trận to hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, La Mạch hiện tại chính là như vậy, cho nên tại tham gia tống nghệ tiết mục thời điểm, La Mạch sẽ tận lực nghĩ rõ ràng cái gì có thể nói, cái quái gì không thể nói, đồng thời cũng phải tranh thủ mới có thể nói phạm chủ bên trong, tận lực biểu hiện tốt một chút chính mình, để cho mọi người nhận biết một cái mới tinh chính mình, để cho khán giả biết rõ một người tốt, biết rõ người này so với còn lại ngôi sao đến. Có cái gì đáng giá mọi người chú ý cùng thích địa phương. La Mạch vẫn luôn xem như nghiêm ngặt tuân thủ dạng này một cái nguyên tắc, cho nên tại tham gia rất nhiều tống nghệ tiết mục thời điểm, cũng đều tương đối có thể có mình tuân thủ nghiêm ngặt, cho nên mọi người đối với hắn ấn tượng cũng còn không sai. Ngoài ra, La Mạch cũng sẽ tận lực lợi dụng tư nguyên, chỉ ít, tại cùng người chủ trì nói chuyện trời đất thời điểm, hắn sẽ tận lực nắm lấy cơ hội để cho mình hình tượng càng đầy đặn, cũng càng làm người khác ưa thích một chút. Dưới tình huống như vậy, La Mạch vẫn luôn năng lượng đối với rất nhiều chuyện thành thạo, tại tống nghệ tiết mục tham hỏi bên trong, dù sao là có thể đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài, dần dần hình tượng của hắn cũng liên từng bước tạo đứng lên, có càng ngày càng nhiều người ưa thích. hôm nay lỗ dự hưu ước, la mạch cũng là làm như vậy, hắn tận lực làm tốt chính mình, đồng thời cũng dẫn vào một chút tương đối độ tốt. trần lỗ dự lúc này vẫn là đem đề tài chuyển tới gần đây la mạch trên thân, đúng, ngươi nói câu nói này, ta cũng cực kỳ đồng ý hiện tại sự kiên trì của ngươi, cũng có một chút rất không tệ hồi báo. bất quá gần nhất ngươi thế nhưng là phi thường bận rộn, không chỉ là biểu diễn, cũng là rất nhiều lĩnh vực trên thêm ra nở hoa. trần lỗ dự nói câu nói này một mặt là trước đó tại tiết mục trước khi bắt đầu lập một phương diện khác cũng là Trần Lô dự bản thân cũng đích xác đối với La Mạnh có chút hiếu kỳ gia hỏa này hiện tại làm được những vật này thật để cho người ta cực kỳ kinh ngạc để cho chúng ta nhìn xem người gần nhất làm sự tình chính mình viết lời ca hát album You Exist In Me song trong tiếng hát của anh Lượng tiêu thụ tăng vọt có rất nhiều người cảm thấy ngươi là năm nay nhạc đàn Tân Nhân Vương tự viết tiểu thuyết thất tình Tam thập Tam Thiên cũng được một bản gần nhất quyền thế mạnh dễ bản sách ngươi những này khóa giới thật không đơn giản với lại mỗi một hạng đều được phi thường phong phú thành quả mỗi một dạng đơn độc lấy ra cũng phải làm cho đồng hành xấu hổ Trần Lỗ Dự nói xong đoạn văn này, sau đó cười nói: "La Mạch, những này cũng đều là người gần đây hành vi, năng lượng cùng chúng ta nói một chút ngươi vì sao lại lựa chọn đang diễn thành viên làm rất tốt thời điểm khóa giới à? La Mạch mỉm cười: "Kỳ thực mọi người vẫn là thổi phong rồi, ta gần nhất cũng chưa nói tới cái quái gì phong phú thành quả, tuy nhiên chỉ là vận khí tốt một điểm, mọi người lại ủng hộ ta thôi. Còn vì sao khóa giới? Khả năng này chính là ta mình một không thành thủ cát tại binh lính đột kích về sau, ta cảm thấy tự có một số người hỗ trợ, cho nên lúc kia ta vừa muốn đem chính mình một chút thích đồ vật ra chia sẻ, tỉ như ta đã từng viết ca, đã từng viết tiểu thuyết" Hoàn toàn chính xác. Hiện tại xem ra kết quả cũng không tệ lắm. Mọi người cực kỳ ủng hộ ta. La Mạch lúc nói chuyện vẫn tận lực nhắc tới sự ủng hộ của mọi người. Như thế đám fan hâm mộ cũng có thể ở bên trong dò số chỗ ngồi. Điểm ấy cũng coi là La Mạch một định đoạt fan thủ đoạn rồi. Quả nhiên, hiện trường người xem nghe được La Mạch một mực đang nói sự ủng hộ của mọi người. Mặc dù biết La Mạch khả năng chỉ nói là lời dễ nghe, nhưng trong lòng vẫn đủ cao hứng. Loại này đối với toàn bộ bản đồ cảm tạ vẫn là để một số người ưa thích dò số chỗ ngồi tìm tới một chút dấu vết của mình. Ngươi cái này chia sẻ thật không đơn giản, hơi chia sẻ thoáng một phát, cái kia chính là quả lớn từng đống. Vậy ngươi năng lượng cùng chúng ta chia sẻ chia sẻ thành công kinh nghiệm a? Trần Lỗ Dự hai tay mười ngón giao nhau ở trước ngực, những người khác làm động tác này có thể sẽ có nàng phi thường si mê cảm giác, nhưng Trần Lỗ Dự này tình tế tay làm ra động tác này, lại làm cho người cảm thấy nàng chỉ là đang tự hỏi, cũng không tính là thành công kinh nghiệm, chính là mình một chút cảm nộ. La Mạch trầm tư một chút nói, ta cảm nộ, đầu tiên vẫn phải là cần người yêu thích ta hỗ trợ, nếu không, không có người sẽ biết ta viết a, không ai biết rõ ta viết sách. Sau đó, cũng là một cảm tình đi nói thật, do ta viết ca, viết sách đều có tình cảm của mình đầu nhập bên trong, cho nên có thể sẽ cản, có thể gây nên một số người của mình. Ồ, oh. Trần Lỗ Dự cười cười, ngươi cái này mấy bài hát cơ bản đều là tình ca, một quyển sách tên cũng là thất tình, chính ngươi nói đầu nhập cảm tình, là nói chính mình đã từng là cảm tình A. La Mạch xấu hổ cười một tiếng, chúng ta trở mình tiên đi. Mọi người đều cười đứng lên, Trần Lỗ Dự cũng chính là thuận miệng nhấc lên, loại chuyện này cũng không dễ bước bách. Tối nay Lỗ Dự hưu bước ghi chép đến phi thường thành công, chỉ ít La Mạch là cực kỳ thành công, hiện trường La Mạch đám fan hâm mộ. Đối với hắn biểu hiện đều cảm thấy phi thường hài lòng, cực kỳ phù hợp trong lòng mình đối với La Mạch Định Vị. La Mạch nói chuyện cực kỳ cẩn thận, có như vậy một chút cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ về sau mới nói ra đến, dạng này, coi như không có cái quái gì quá tốt biểu hiện, chí ít không có sai lầm. Lúc buổi tối, tiết Mục Tổ xin La Mạch bọn họ ăn bữa tối, ăn cơm chiều về sau mọi người mới một lần nữa cáo biệt, La Mạch cùng đồng đại vĩ hẹn xong tiếp tục liên hệ, về sau cũng liền ai về nhà nãy tìm mẹ của mình rồi. Trở lại chỗ ở về sau, ngày thứ hai, La Mạch sau khi rời giường nhận được chu tư triệu điện thoại, kết nối về sau hỏi thoáng một phát, lão chủ sớm như vậy chuyện gì? Chu Tư Triều tại đầu bên kia điện thoại nói cũng không phải cái đại sự gì, trước kia chính là nói với ngươi cái kia. Võ Thuật huấn luyện Lão sư đã nói xong, hôm nay các ngươi có thể gặp mặt Thoáng Ngộ Phát. Hả, dạng này à? La Mạch rất cảm thấy hứng thú nói, được, đợi lát nữa ngươi an bài chúng ta gặp mặt. Chu Tư Triều cho La Mạch tìm được thầy võ gọi Dương Chấn Thân, là một người Hồng Công, người Hồng Công tên so tên Đại Lục lên được bình thường muốn phức tạp hơn một chút. Đại Lục ngôi sao có Hàn Hồng Hàn Tuyết các loại loại hình hơi có vẻ đơn giản một chút tên, nhưng Hồng Công bên này, cái quái gì Tạ Đình Phong, cái quái gì Lương Triệu Vĩ? La Mạch cùng Dương Chấn Thân tại một cái trong quán trà gặp mặt, Dương Chấn Thân dáng dấp không được, ước chừng cũng là khoảng một M72, nhìn cũng không phải rất cường tráng loại kia, bất quá hắn dáng người cực kỳ cân xứng, hẳn là loại kia mặc quần áo hiện ra gầy thoát y có thịt cái loại người này. Với lại, hắn nói tiếng phổ thông không có người Hồng công phổ biến loại kia khó chịu, ngược lại nói cực kỳ lưu loát. "Ngươi tốt, Dương tiên sinh, đón lấy liền phải đã làm phiền ngươi." La Mạch lễ độ cùng hắn nắm tay, về sau chu tư triều, La Mạch, Đồng Thành Cương còn có Dương Chấn Thân đều ngồi xuống. Không phiền toái. Dương Chấn Thân nở nụ cười, La tiên sinh mới có thể có phương diện này đúng thú, ta cũng cực kỳ vui mừng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 123, bắt đầu huấn luyện. Dương tiên sinh gọi ta là mạch liên tốt, La mạch cười nói, ta cũng liền gọi ngươi sư phó. Sư phụ nhưng không đảm đương nổi. Dương Chấn Thân khoát khoát tay, cái này không thể như vậy hô, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không có cách nào đem chính mình sẽ tất cả mọi thứ giao cho ngươi. Dương Chấn Thân tiếp theo nhiều lần nhắc lại sư đồ là không dám nhận, dạng này, La mạch điều hòa một chút, liền cứ gọi hắn Dương lão sư rồi. La Mạch cho Dương Trấn Thân tiền cũng không ít, mỗi tháng 3 vạn đại dương, số tiền kia kỳ thực thật đúng là không ít, nhất là tại Dương Trấn Thân một tháng cũng không cần đến cho La Mạch trên quá nhiều giờ học tình huống dưới. Dương Trấn Thân cũng coi là tương đối chuyên nghiệp, xế chiều hôm đó hắn lại bắt đầu đối với La Mạch huấn luyện, đang huấn luyện trước đó, hắn đối với La Mạch ngược lại có chút khinh thị. Bởi vì La Mạch dáng người cũng chính là cân xứng, cũng nhìn không ra cái quái gì thì đến, đoán chừng thể lực a chi loại đều sẽ rất kém cỏi. Nhất là bọn họ ngôi sao, thường xuyên gặp qua lấy một chút ngày đêm điên đạo sinh hoạt, thân thể cũng liền cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng là, thật đợi đến La Mạch cởi áo khoác xuống, chỉ mặc một cái áo lót cùng một đầu quần thể thao đứng ở dương chấn thân trước mặt thời điểm dương chấn thân mới biết được tự mình nhìn lầm la mạch trên thân vẫn còn có chút thịt Kỳ thực la mạch hiện tại cũng là đang ăn vốn ban đầu đập binh lính đột kích thời điểm bởi vì tại trong quân doanh huấn luyện một tháng một cái kia tháng sau la mạch trên người bắp thịt là luyện được một chút có rất không tệ cơ bụng cùng cơ ngực trong truyền thuyết nhân ngư tuyến đều cho luyện được nhưng sau này hắn liền không có luyện thật giỏi qua cũng chỉ có đang quay tập kết hào thời điểm cơ thể của hắn có một ít duy trì cho tới bây giờ Cho nên bây giờ La Mạch suy nghĩ kỹ một chút, binh lính đột kích không chỉ có là cho hắn một người để cho hắn bắt đầu gặp may nhân vật thành tài, càng là cho hắn một cái tổ tích, cho hắn một kinh lịch trải qua, trong quân doanh một tháng, một số hắn kiên quyết mạnh hơn, cũng càng có kiên nhẫn, thân thể cũng càng ca cả tụng không ít. Dương Trấn Thân nhìn thấy La Mạch dáng người về sau, cảm giác trước đó mình nghĩ có chút nghĩ quá đương nhiên, bất quá, La Mạch nhìn, cơ sở không tệ, cái này khá hơn một chút. Dương Trấn Thân từ trong thâm tâm nói, nhìn ra được ngươi cơ sở vẫn đủ tốt, dạng này chúng ta huấn luyện liền dễ dàng một chút, tiếp đó, khả năng ta muốn cho ngươi một chút hung ác cả tụ, với lại sẽ rất chợt vật huấn luyện nhưng ta có thể cam đoan, huấn luyện như thế chỉ cần kiên trì một năm, ngươi liền có thể tại trong phim ảnh cùng Thành Long đánh nhau. A, La Mạch có chút không dám tin tưởng nói, cùng Thành Long đánh nhau, cái này quá đùa chứ. Ta nói là tại trong phim ảnh cùng hắn đánh nhau mà sẽ không có thể thụ thương. Dương Trấn nói rõ, chúng chi, quyền sợ trẻ trùng, Thành Long bây giờ thể năng đã sớm không phải đến vong. La Mạch gật đầu một cái, bất quá vẫn là bởi vì Dương Trấn thân vừa mới nói lời, bất thình lình liền có thêm một chờ mong mà cảm giác nhiệt huyết sôi sảo. Muốn nói La Mạch có gì thích diễn viên, vậy được Long Việt đúng là bên trong một cái, từ nhỏ đến lớn, nhìn hắn quá nhiều điện ảnh. Ta là ai? Câu chuyện cảnh sát, kế hoạch đa các loại khả năng còn nhìn qua 5 6 biến trở lên, tuy nhiên hắn biết rõ Dương Trấn nói rõ chính là trong phim ảnh, nhưng vẫn là từ trong thâm tâm cảm thấy một nhiệt huyết sôi trào. Đang nghĩ đến điều này thời điểm, La Mạch cũng nhớ tới một việc đến, hắn trước kia rất sớm, cũng vẫn là có cùng Thành Long gặp mặt nguyện vọng, chỉ tiếp tại sinh mệnh luôn luôn không có xuất hiện cơ hội như vậy. Mà bây giờ, hắn muốn, mình bây giờ địa vị, coi như Thành Long nhìn thấy như vậy có thể làm gì? Chính mình tuy nhiên cũng chỉ là một cái hơi có chút danh tiếng người mới thôi. Nếu như có thể diễn họa bị lời nói, có họa bị cùng tập kết hào hai bộ điện ảnh, Hắn phòng chiếu thành tích liền có thể vượt qua 400 triệu, khi đó hắn tại vòng giải trí địa vị, đương nhiên sẽ không cùng hiện tại đơn giản như vậy. Lúc kia nhìn thấy Thành Long, có lẽ thật đúng là không chỉ là một cái hậu bối nhìn thấy thần tượng đơn giản như vậy. Tuy nhiên trước đây sách vẫn phải là diễn hòa bị, từng bước từng bước phát triển danh tiếng của mình cùng tư lịch còn có thành tích, chờ đợi này đứng ở làng giải trí tụt cùng một ngày. Đương nhiên, đó là mục tiêu thật xa, muốn thực hiện những mục tiêu đó, muốn từng bước một làm, mà hắn hiện tại muốn làm đến nơi đến chốn làm xong, cũng là trước mắt võ thuật huấn luyện. Từng, ta đã biết, ta nhất định sẽ thật tốt phối hợp Dương lão sư. La Mạch nói, coi như chịu khổ một chút bị chút mệt mỏi cũng không có gì. Dương Chấn Thân rất hài lòng La Mạch thái độ, người năng lượng nghĩ như vậy rất không tệ, cũng coi là cho chính mình trước giờ làm chút chuẩn bị, nói thật, ta đón lấy đưa cho ngươi huấn luyện, nhất định là phải chịu khổ bị liên lụy. La Mạch gật đầu một cái, sắc mặt rất có một phóng ngựa tới vị đạo. Ban đầu, Dương Chấn Thân đối với La Mạch huấn luyện, chủ yếu vẫn là tập trung ở thể năng và thân thể tố chất bên trên, dù sao bọn họ lớn như vậy người bắt đầu học võ, học một chút động tác, mặc dù vẫn là người trẻ tuổi, nhưng rất nhiều thứ cùng tiểu hài tử học thật sự là không đồng dạng. Thế là, La Mạch đang huấn luyện trước một vòng trong vẫn luôn là cực kỳ cố gắng đang huấn luyện con đường của mình trên càng chạy càng xa, cũng vẫn không có cái quái gì phần hẳn. Hắn mỗi ngày huấn luyện duy trì tại 3 giờ trở lên mới bắt đầu thời điểm, chạy bộ, kéo gân, tính dẻo dai cùng lực lượng tốc độ phản ứng lực đều ở đây cùng thời khắc đó bắt đầu huấn luyện. Những ngày qua thời gian thật đúng là có chút gian nan, La Mạch cảm giác mỗi ngày 3 đến 5 giờ huấn luyện để cho mình thân thể rất mệt mỏi, với lại hắn cũng không phải mỗi ngày chỉ làm chuyện này tình hắn vẫn còn có thông cáo muốn đi tham gia. Dạ này, suốt ngày, La Mạch thời gian cũng từng bước được an bài gắt gao, thời gian rất gấp. Nhưng cái này dạng bận rộn thời gian đều khiến người cảm giác cực kỳ phong phú, La Mạch cũng cảm thấy thân thể của mình tố chất đang tại càng ngày càng hơn mạnh mẽ. Đến một tuần sau, La Mạch trên người bắp thịt có rõ ràng rắn chắc cảm giác, cả người cũng càng ngày càng có chút thần thái sáng láng. Đối với mấy cái này Thiên La Mạch huấn luyện rất có phê bình kín đáo ngược lại là Đồng Thành Cương, Đồng Thành Cương cảm thấy La Mạch không cần bỏ ra phí nhiều tiền như vậy đi cố ý tìm Dương trấn thân đến huấn luyện, hắn liền có thể trực tiếp huấn luyện một chút La Mạch. La Mạch khéo lời từ chối rồi Đồng Thành Cương huấn luyện. Hoàn toàn chính xác, hắn biết rõ Đồng Thành Cương khẳng định có một tay, nói không chừng chiến đấu lực so dương trấn thân mạnh mẽ rất nhiều cũng có thể Nhưng La Mạch muốn học không phải một kích giết chết cách đấu thuật, mà chính là có thể dùng để biểu diễn động tác điện ảnh động tác. Động tác như vậy đại bộ Dharner không có quá lớn thực tế chiến đấu, thậm chí càng huấn luyện nhìn lứa lực, trên thực tế thu lực các loại tương tự rất nhiều kỹ xảo. Thậm chí nói những động tác này cũng là hoa giá tử. đương nhiên, Dương Trấn thân bắt quái trưởng cũng ở đây một tuần sau bắt đầu giảng dạy La Mạch. Bắt quái trưởng truyền nhiều năm như vậy, hắn ngược lại là cảm thấy loại quyền pháp này không có khả năng thật sự là một chút tác dụng cũng không có. Bất quá, La Mạch đối với đồng thành cương mà nói cũng hưng khởi một chút hứng thú suy nghĩ hôm nào tìm động thành cương dạy mình một chút trong quân đội quân thể quyển cách đấu thuật cái gì. trước 124, một bộ phim truyền hình. La Mạch bắt đầu huấn luyện võ thuật tinh tức, hắn rất nhanh liền dùng điện tử điện thư phương thức phát cho Trần Giai Thượng. hắn cũng không xác định mình fan này động tác có thể hay không để cho Trần Giai Thượng trong lòng tiếp mã càng thiên hướng về chính mình, nhưng hắn cảm thấy những chuyện này, làm dù sao cũng so không làm muốn tốt một chút. đương nhiên, hắn cũng có thể yên lặng làm, chờ đợi Trần Giai Thượng chính bọn hắn khai quật. nhưng này dạng nếu như người ta không nhìn thấy sẽ không tốt. La Mạch phát điện tử biêu tiện về sau, Trần Giai Thượng bên này ngược lại có chút cảm động chính mình trước đó nhưng không có nói với La Mạch chính mình xác định để cho hắn biểu diễn vương sinh cái kia nhân vật, nhưng hắn vẫn là đem mình để ở trong lòng, chủ động huấn luyện một chút võ thuật. Hoàn toàn chính xác, La Mạch thái độ làm cho hắn cảm thấy rất không tệ, thậm chí đều có một chút không tiện cự tuyệt La Mạch rồi. Đương nhiên, từ hiện tại đến xem, La Mạch cũng vẫn là trong lòng hắn từng bước nhiều chút cái mã. La Mạch mấy ngày nay tại Dương Chấn thân dưới sự dạy dỗ, một mực đang chăm học khổ luyện, bắt đầu luyện bắt quái trưởng phương pháp, bắt quái trưởng thứ này đoán chừng luyện hơn 10 năm đều không nhất định năng lượng xảy ra cái gì thành quả, cho nên bây giờ La Mạch vẫn nghiêng về nặng như thể năng, mềm dẻo các phương diện huấn luyện, đồng thời Đang động làm bên trên, Dương Chấn Thân đã bắt đầu cùng La Mạch luyện tập phá chiêu, đương nhiên, đây đều là thiên hướng về truyền hình điện ảnh biểu. Diễn phá chiêu. Rất nhanh, La Mạch bắt đầu tính nhắm vào huấn luyện binh khí, binh khí vẫn tương đối trọng yếu, mà hắn tại họa bì trong hữu dụng võ đất địa phương kỳ thực không nhiều, chủ yếu vẫn là cần một thanh cầm đao. Cứ như vậy, La Mạch cũng liền thiên về tại chém nhau đao huấn luyện, may mắn Dương Chấn Thân đối với mấy cái này đều rất có nghiên cứu, La Mạch đùa giỡn đi ra ngoài thời điểm cũng vẫn là hữu mô hữu dạng. Huấn luyện hai tuần cỡ nào về sau, La Mạch thân thể tố chất xem như có một lần không nhỏ đột mới, thân thể càng ngày càng rắn chắc, bắp thịt cũng nhiều một chút kiến cường. Đồng thời, La Mạch thân thủ cũng khá một chút, động tác rất mềm bén, tốc độ lực lượng những này đều có chỗ gia tăng, trước mắt La Mạch có kỳ thực nếu ứng nghiệm phó họa bì một chút kia động tác tràng diện có thể nói là dư xài rồi, nhưng hắn huấn luyện, vẫn nghiêng về hướng về tại sau này, hắn về sau khẳng định phải phách động diễn trò, với lại khả năng còn không ít. Vì đập động tác như vậy bộ phim, hiện tại đánh tốt cơ sở, so về sau tạm thời nước tới chân mới nhảy mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, La Mạch những ngày này vẫn là đang chăm chú họa bì tin tức, hắn bây giờ có thể bảo là muốn đi tinh phẩm lộ tuyến, mà tránh cho không có ý nghĩa màn hình anh tạc. Họa bị dạng này được ảnh Đương nhiên chưa nói tới là kinh điển chi tác, nhưng cái này bộ phim theo phòng chiếu lên dạng, vậy thật tương đối khá, theo bắt đầu đến kết thúc, sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử tân sự kiện quan trọng. Chỉ là, không như mong muốn, tuy nhiên hắn một mực đang chú ý, nhưng chính là không, có càng nhiều tin tức mới truyền đến. Bất quá, La mạch bây giờ có thể làm chỉ có chờ chờ đợi. Lúc này Zeus in me song trong tiếng hát của anh album tiêu thụ vẫn còn tiếp tục, tiêu thụ nghịch đang kéo dài tăng thêm, tuy nhiên đến bây giờ, cái này album tiêu thụ tốc độ đã thấp xuống không biết. Hắn cũng không phải muốn hoàn toàn đi ca sĩ lộ tuyến, cho nên đối với album tiêu thụ tốc độ giảm bớt, hắn cũng cảm thấy rất bình thường, với lại cũng không có quá đi để ý. Bất quá, Lý Tú Anh mấy ngày nay cũng đến tìm La Mạch rồi, cầm trong tay của nàng một tấm tờ đơn, vừa mới nhìn thấy La Mạch sẽ mở cửa gặp Sơn Điệm nói, A Mạch, ta cảm giác họa bị nhóm người kia thật là có chút khinh người quá đáng, đều qua đã lâu như vậy, cũng không có một cái trả lời chắc chắn, gần nhất ngươi vẫn còn ở chính mình bỏ tiền huấn luyện A. Lý Tú Anh đã biết rồi, La Mạch tìm đến Dương Trấn Thân tại làm võ thuật huấn luyện sự tình, cho nên lúc này đối với họa bị kịch tổ ở phương diện này lên hiệu suất, thật đúng là cảm nhận được mãnh liệt bất mãn. Cho nên hôm nay Lý Tú Anh cũng là cố ý tới cùng La Mạch đàm luận chuyện này. La Mạch ngược lại là mỉm cười, nói có thể là bộ phim này quá trọng yếu, cho nên ở nơi này bộ phim trong chuyện người phụ trách của bọn họ cũng có được càng lớn suy nghĩ đi. Kỳ thực muốn nói trong lòng của hắn một chút oán niệm đều không có đó là không thể nào, chỉ bất quá hắn còn có thể đem mình đoán niệm áp xuống tới, dù sao muốn có được vai tuẫn vẫn là hắn chính mình. Hắn muốn theo tay của người khác ở bên trong lấy được nhân vật, bị chút hủy khuất cũng không cần gấp. Dù sao, so với năm đó ở hành điểm thời điểm tới nói, hiện tại hắn tình huống đã không biết tốt hơn bao nhiêu lần, chỉ là các loại một vai, cái này thật đúng là không tính là gì. Lý Tú anh gật đầu một cái, La Mạch không có theo nàng nói người ta nói xấu, Lý Tú anh ngược lại là không có tức giận, ngược lại còn coi trọng La Mạch liếc một chút, xem ra tiểu tử này thật có mình một bộ bình phán thủ đoạn, phía sau không nói người khác nói xấu, coi như không thể mang đến thứ tốt gì, nhưng cuối cùng cũng không biết làm cho người ta phàn cảm. Được rồi, vậy ngươi xem trước một chút những thứ này. Lý Tú Anh cầm trong tay danh sách đưa cho La Mạch, La Mạch thấy được phía trên rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh mời, có là trực tiếp để hắn tới diễn một vai, có thì là để hắn tới thử kính, liền xem như thử kính những cái kia, nựa khí cũng dùng rất khách khí, phản phất chỉ cần hắn đi, liền có thể ván đã đóng tuyển. Với lại, những này điện ảnh truyền hình kịch kế hoạch, thời gian đều có điểm xa, trên cơ bản cũng là năm 2008 rồi, còn có như vậy một bộ, càng là năm 2009. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều phim phim truyền hình cũng là trước giờ tìm người, dù sao bọn họ có lúc cần danh nhân môi sao mà danh nhân các minh tinh bình thường đều là rất bận rộn, cần thật sớm đem lịch trình quyết định. Nhưng La Mạch nhìn thấy những này, hắn do dự một chút, vẫn là cùng Lý Tu Anh nói, những này tạm thời đều đẩy rơi, a ta cảm thấy hiện tại chính mình vẫn là đi tinh phẩm lộ tuyến tương đối tốt. Ta cảm thấy, ta điện ảnh có thể thiếu diễn, nhưng là chất lượng cần cao một chút, một bước một cái dấu chân. Lý Tu Anh gật đầu, rất là tán thành, ngươi nói đúng, ngươi năng lượng nghĩ như vậy cũng rất tốt, vậy thì chờ một chút xem đi, nếu như họa bì sau cùng không có ngươi một chỗ cắm rủi, lại tìm những thứ khác. Đương nhiên cái này trước đó ngươi cũng có thể nhìn xem có hay không những thứ khác nhân vật có thể nhận bởi vì liền xem như họa bị cần ngươi bộ phim này khai mạc cũng sẽ ở cuối năm còn rất lâu thời gian La Mạch cắn môi một cái sau đó nói vậy ngươi giúp ta lưu ý một cái đi giúp ta cũng sàng lọc thoáng một phát nếu có thích hợp điện ảnh hoặc là phim truyền hình liền để ta nhìn một chút đương nhiên ta không nhất định đồng ý tốt ta đã biết hiện tại Lý Tú Anh cùng La Mạch quan hệ giữa cũng ở đây phát sinh một chút vi diệu biến hóa mới bắt đầu thời điểm La Mạch tại Lý Tu Anh trước mặt bình thường cần cực kỳ chăm chút liên tục đưa ra chính mình vấn đề rất cẩn thận cẩn thận thế nhưng là Cho tới bây giờ, Lý Tu Anh cùng La Mạch quan hệ giữa thay đổi một chút, chỉ ít, bây giờ Lý Tu Anh tại liên quan tới La Mạch về vấn đề, bình thường đều muốn dè dặt trước ý kiến của hắn. Nàng đương nhiên vẫn là cực kỳ hy vọng La Mạch có thể sáng chói hóng ánh khắp nơi thiên địa, thế nhưng là tại La Mạch xông ra bản này sáng chói thiên địa về sau, tác dụng của nàng sau đó giảm xuống, với lại gặp phải rất lớn uy hiếp, đây cũng là tất nhiên. Mặt khác, Lý Tu Anh hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói với La Mạch, ta chỗ này có một bộ rất đặc thù phim truyền hình, bộ này kịch tivi đầu tư không tính quá cao, diễn viên cùng đạo diễn danh khí chỉnh thể không tính quá lớn. Nhưng là bọn họ đối với ngươi có cái mời. Ừm. Tivi gì? Ta đoàn trường ta đoàn. Lý Tú Anh nói một câu, La Mạch lập tức liền biết Lý Tú Anh ý tứ. Bởi vì bộ này phim truyền hình, đích xác có chút tương đối không giống ý nghĩa. Ta đoàn trường ta đoàn, nghiêm chỉnh mà nói, bộ này phim truyền hình còn mở vô thời điểm, điều kiện vẫn là quên không tệ, cũng có không tiểu đầu tư, tại phim truyền hình online thời điểm, càng là nhấc lên không ít cơn sóng, đài truyền hình 150 vạn tụ thiên giới bán nước, Nam Cương vệ thị nói lên vô cùng kết nối phát ra phương thức. Với lại bộ này phim truyền hình, rất nhiều địa phương cũng là kế thừa binh lính đột kích mạch lạc. La Mạch rơi vào trong trầm tư. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 125, chủ động xin đi rất đặc. Lý Tỷ, hiện tại phim truyền hình cho ta cái quái gì nhân vật ta? La Mạch nhìn thoáng qua Lý Tú Anh, hỏi trước. Bọn họ tạm thời không có nói ra đến, chỉ là có chút cái kia ý nguyện, nhiều hơn vẫn là muốn hỏi một chút người ý tứ mới quyết định. Lý Tú Anh biết rõ, phim truyền hình bên kia thái độ cũng có một ít lập lờ nước đôi, về phần loại này lập lờ nước đôi nguyên nhân, kỳ thực cũng không phải cực kỳ phức tạp. La Mạch gật đầu một cái, sau đó nói, bộ này phim truyền hình Bất kể thế nào dạng, chỉ cần là khang khơi ra tới, hy vọng ta đóng nhân vật, ta nhất định làm theo. Lý Tú Anh nhìn thấy La Mạch nói chém đinh chặt sắt, có chút sầu lo, nhưng nàng tạm thời cũng không dễ nói đi ra, chỉ có thể một lát sau mới gật đầu nói, "Nghe ngươi, chỉ cần bọn họ có động tĩnh gì, thích hợp ta sẽ tiếp nhận tới." La Mạch nhẹ gật đầu, "Cảm ơn Lý tỷ." "Ừ, bộ này phim truyền hình, ta biết hẳn là sẽ có không ít khó khăn, nhưng bất kể thế nào dạng, ta cũng hy vọng có thể được cái kia nhân vật." Lý Tú Anh hừ một tiếng, "Ta đoàn trường ta đoàn nếu quả như thật để cho La Mạch diễn lời nói, kỳ thật vẫn là tồn tại rất nhiều vấn đề." bộ này phim truyền hình nếu như La Mạch tham nội diễn vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự tình La Mạch bây giờ nhân khí càng ngày càng cao có thể nghĩ tại tập kết hào chiếu phim về sau của hắn nhân khí càng là sẽ đạt tới một cái rất khủng bố trình độ cứ như vậy hắn đối với ta đoàn trường ta đoàn kéo theo tác dụng vẫn rất lớn nếu như nói binh lính đột kích là bộ triệt đầu triệt đôi điều ti phim truyền hình không có cái gì ngôi sao đại bài vậy cái này bộ ta đoàn trường ta đoàn tại vài chỗ cũng cực kỳ tương tự tuy nhiên bên trong diễn người chuyên nghiệp thành viên thông qua binh lính đột kích có nhất định thực lực cùng địa vị nhưng cái này loại thực lực cùng địa vị còn chưa cao dạng này. La Mạch nếu như có thể đóng Ta Đoàn Trường Ta Đoàn này, lập tức liền có thể làm cho bộ này phim truyền hình đi lên kéo lên một cái cấp bậc. Nhưng là vấn đề cũng hoàn toàn xuất hiện ở chỗ này. Bây giờ La Mạch rất rõ ràng đã tại hướng về giới điện ảnh phương hướng tới gần, với lại hắn tại điện ảnh phương diện cũng lẫn vào rất tốt, hắn có lý do gì lần nữa phục hồi diễn phim truyền hình đâu? Nếu như đến diễn một bộ phim truyền hình, để cho hắn thật vất vả tại giới điện ảnh đánh rất xuống giang sơn một lần nữa trở nên tràn ngập nguy hiểm. Chắc hẳn đây không phải hắn muốn thấy được sự tình. Ngoài ra, nếu như Ta Đoàn Trường Ta Đoàn muốn đón lấy La Mạch, bọn họ cần mở ra bao nhiêu cách Tại phân đấu về sau, La Mạch cắt xê đã tăng tới một tụ trường một ngàn. Nếu như hắn thật tiếp đập ta đoàn trường ta đoàn, như vậy nói cách khác ta đoàn trường ta đoàn, chỉ là La Mạch cắt xê liền phải tiêu hết rất nhiều. Với lại hắn cắt xê quá cao, tuy nhiên nhân khí cũng rất cao, nhưng tóm lại sẽ có những thứ khác diễn viên cảm thấy tâm lý không công bằng. Huống chi, nếu như muốn để La Mạch biểu diễn ta đoàn trường ta đoàn, bây giờ La Mạch dù sao không phải là trước La Mạch, hắn danh khí, nếu như diễn một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật vậy cũng ép không được. Cho nên đây là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng nghe đến ta đoàn trường ta đoàn có ý hướng. La Mạch vẫn cảm thấy chính mình hẳn là không chút do dự, liền xem như một tụ một vạn, hắn cũng cần phải diễn bộ này phim truyền hình, cũng không phải nói hắn cực kỳ ưa thích, mẫu chút là, binh lính đột kích mang đến cho hắn quá nhiều đồ vật, thậm chí để cho hắn tại rất ngắn trong thời gian, hoàn thành rất nhiều chức kia căn bản không cảm tưởng mục tiêu, La Mạch không phải một cái vong thân người. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch âm thầm cũng xuống quyết định. Vào lúc này, Khang Hồng Lôi một mực đang chuẩn bị mình tấn kịch, hắn cùng Lan Tiểu Long hợp tác bây giờ có thể nói từng bước có thuộc về mình hẳn dạo, tại lần lượt trong hợp tác cũng có thể từng bước rõ ràng nắm chắc được đối phương mạch độ, còn có hắn muốn biểu đạt đồ vận cùng binh lính đột kích một dạng, ta đoàn trường ta đoàn cũng là nam nhân hí, với lại bộ phim này một chút ở bên trong đồ vật, có thể muốn so binh lính đột kích còn phong phú rất nhiều. Bằng cảm giác mà nói, hắn vẫn là vô cùng ưa thích bộ này kịch tivi. Đương nhiên, bộ này kịch tivi chịu chúng cùng thông thường phim truyền hình khả năng vẫn là không giống nhau lắm. Hiện tại Trung Quốc phim truyền hình thị trường, người nhìn nhiều nhất vẫn là một ít gia đình phụ nữ. Các nàng thời gian nhàn hạ trong, tùy tiện nhìn xem một bộ phim truyền hình, liền vì bên trong hư cấu sinh tử ly biệt mà đau thấu tim gan, nhưng thật nếu để cho các nàng xem một chút có chút độ sâu phim truyền hình, các nàng thật đúng là không nhất định năng lượng mua chứng một cái rất đơn giản vấn đề nếu như đem phim mỹ bên trong thần kịch vượt ngục mất tích đến cho trung quốc những này gia đình phụ nữ xem có thể hay không mua trứng đáp án hẳn là phủ định bất quá cũng may bọn họ thông qua binh lính đột kích tạo dựng lên một chút tương đối tốt chịu chúng nhóm những ngày chịu chúng nhóm có thể tiếp nhận chiều sâu muốn càng tốt hơn một chút với lại có binh lính đột kích đặt cơ sở mảnh này còn chưa mở đập thì có phim truyền hình bắt đầu nói giá rồi đầu tư người cũng không ít bộ phim này tiền tài thì không cần buồn rầu nhưng hắn bây giờ đang muốn diễn viên sự tình không hề nghi ngờ ta đoàn trường ta đoàn nếu như thiếu đi la mạch cùng vương bảo cường Hiệu quả kia khẳng định phải giảm bớt đi nhiều, dù sao bộ này phim truyền hình chủ đạo bài cũng là binh lính đột kích nguyên ban nhân mã hoàn toàn mới diễn dịch, nếu như thiếu đi hai người kia, vậy thật là không phải chuyện gì tốt. Chỉ là Vương Bảo Cường hoàn toàn chính xác không quá thích hợp trong đó mấy cái chủ giác, nhưng nếu như không cho hắn diễn chủ giác, cũng không dễ. La Mạch chính là một cái phi thường nhân tuyển thích hợp, Khang Hồng Lôi tại trong đáy lòng muốn cho La Mạch bỏ ra diễn ta đoàn trưởng, ta đoàn bên trong chủ giác, linh hồn nhân vật Long Văn Trương. Nhưng là, hắn suy tính vấn đề cũng rất nhiều, cũng lo lắng các thế, áp lực các loại rất nhiều thứ, La Mạch dù sao xưa đâu bằng này đương nhiên không thể cùng trước kia một dạng để cân nhắc, chỉ là hắn cắt cê vấn đề, chính mình cũng cảm thấy áp lực rất lớn, hắn đảm nhiệm bộ này phim truyền hình nhân vật chính lời nói như vậy mấy chục tụ chục xuống, thì có như vậy một hai trăm vạn cắt cê đến giao cho La Mạch, với lại hắn cũng không biết người ta La Mạch là nghĩ như thế nào, mặc dù nói La Mạch chính thức làm giàu vẫn là cần ngược dòng tìm hiểu đến binh lính đột kích bộ này phim truyền hình, nhưng bây giờ vật đổi sao rời, La Mạch tình cảnh đã hoàn toàn không đồng dạng, cái này đích xác là một trận đại bi kịch. Đối với vấn đề này, Khang Hồng Lôi cảm thấy phi thường khó chơi, cho nên trải qua một phen cẩn thận suy nghĩ về sau. Hắn vẫn là rất tiếc nối dự định từ bỏ để cho La Mạch bỏ ra diễn ta đoàn trưởng ta đoàn kế hoạch, cũng không có ý định quá yếu nhiễu La Mạch. Che trời, Khang Hồng Lôi đang ở nhà bên trong uống trà, lại đột nhiên nghe được điện thoại của mình tiếng chung, reo, cú điện thoại là này hắn tư nhân điện thoại, biết rõ rẽ số người cũng không phải rất nhiều, hắn nhìn thấy điện thoại di động điện báo biểu hiện lại là La Mạch. Nhất thời, Khang Hồng Lôi trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghe điện thoại đứng lên, "Uy, La Mạch, là ta, Khang đạo." La Mạch âm thanh truyền tới, khiến người ta cảm thấy trong giọng nói của hắn tựa hồ còn mang theo vài phần ý cười. "Rất lâu không nghe thấy thanh âm của ngươi a." người bận rộn. Khang Hồng Lôi cũng mỉm cười cùng La Mạch trêu ghẹo, hiện tại mọi người thấy La Mạch, rất nhiều đều thích gọi hắn một câu người bận rộn. La Mạch nghe được Khang Hồng Lôi trêu ghẹo, vẫn cảm thấy rất thân thiết, dù sao loại chuyện này, bình thường người, nếu không quan hệ không đến, nếu không cũng cảm thấy không thích hợp, cũng không biết trêu ghẹo cái gì. La Mạch liền ha ha cười nói, "Khang đạo cũng đừng trêu ghẹo, ta có thể là cái quái gì người bận rộn, gần nhất cũng chính là sờ mó vớ vẩn một trận mà thôi. Người đây đều là sờ mó vớ vẩn, vậy ta càng là rồi." Khang Hồng Lôi nói, "Ngươi gần nhất làm những vật kia, này mỗi một dạng cũng đều là ở cái này vòng tròn bên trong nhấc lên sóng to gió lớn." đừng quá khiêm tốn. La mạch cũng liền tạm thời không nói gì, hơi dừng lại một chút, nói tiếp đi chính sự, Khang đạo, ta nghe nói ta đoàn trưởng ta đoàn đang chọn giác sẽ khởi động máy. Ta đối với bộ này phim truyền hình vẫn là rất cảm thấy hứng thú, ngài nếu không liền cho ta một cơ hội thôi. Đs, thật có lỗi a. Hôm nay xem thần thương đánh lén trong lúc nhất thời xem mê mẫn, đã quên đổi mới, rất lâu không thấy phim hồng công rồi. Châu Hải Mi thật là một cái yêu tinh, sẽ không lão, cùng với nàng so sánh, cảm giác lưu hiểu Khánh Triệu Nhã Chi liền bị so không bằng a. Nhất là Triệu Nhã Chi, bây giờ nói nàng bất lao tuy nhiên cũng là làm ra Nhưng hai ngày trước nhìn qua cậu tự chụp ảnh Châu Hải Mi ở trên đường ánh chụp, là thật còn còn trẻ như vậy. Tuy nhiên bất thình lình phát hiện hàm răng của nàng xấu quá. Trước 126, lại một lần trọng đại thắng lợi. Nghe được La Mạch, Khang Hồng Lôi ngăn không được hơi sửng sở, hắn ngược lại là hơi suy đoán thoáng một phát La Mạch cho mình gọi điện thoại dụ ý, cảm thấy có khả năng nhất cũng là hắn muốn tìm chính mình muốn một vai, nhưng cái này khả năng không lớn. Không nghĩ tới, thật đúng là như thế. Đương nhiên, Khang Hồng Lôi tuy nhiên cảm thấy La Mạch là muốn tìm chính mình muốn một vai, nhưng sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, hắn muốn nhân vật cũng không phải thật mớn diễn, mà chính là muốn cho mình một cái ân huệ. La Mạch bây giờ tình huống, đích xác không có tất yếu đến diễn bộ này phim truyền hình. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, Khang Hồng Lôi trong lòng nóng lên, La Mạch ngược lại thật đúng là cái trọng tình trọng nghĩa người có quyết tâm, hắn hẳn là không có quên binh lính đột kích. Với lại, La Mạch bây giờ nói cũng phi thường cho Khang Hồng Lôi mặt mũi, cũng không có cái quái gì hắn là cho Khang Hồng Lôi mặt mũi cho nên mới diễn bộ này kịch tivi ý tứ, ngược lại, nghe hắn nói, tựa hồ là cầu Khang Hồng Lôi cho một nhân vật tựa như. Điều này nói rõ hắn rất biết là người, cũng rất có tâm. Khang Hồng Lôi trong lòng dâng lên một trận cảm động. Bất quá hắn vẫn là muốn suy nghĩ rất nhiều vấn đề, không chỉ là vì kịch tổ suy nghĩ, vì bộ này phim truyền hình suy nghĩ, cũng càng là vì La Mạch suy nghĩ. Cho nên, Khang Hồng Lôi dừng lại một chút về sau nói, La Mạch, ta biết tiểu tử ngươi ý tứ, cũng biết ngươi một ít ý tưởng. Bất quá, bộ này phim truyền hình tạm thời không có cái gì nhân vật thích hợp ngươi. Nếu quả thật muốn diễn, cho ta mặt mũi, vậy thì khách đến tham xuyên cái vai trò được rồi. Nghiêm chỉnh mà nói, Khang Hồng Lôi là thật muốn cho La Mạch đóng vai Long Văn Trường, nhưng hắn bây giờ vẫn là suy tính không ít, cẩn thận cân nhắc một phen về sau mới từ bỏ ý nghĩ này. La Mạch đương nhiên cũng biết Khang Hồng Lôi một ít ý tưởng, nhưng mặc kệ từ góc độ nào mà nói, hắn cũng thật thích đón lấy nhân vật này, trên thực tế, hắn nhìn qua mấy tụ ta đoàn trưởng ta đoàn, đối với Long Văn Trương nhân vật này cũng có một chút cảm giác, vẫn đủ thích, Long Văn Trương trên thân cũng có một chút hấp dẫn La Mạch muốn đi biểu diễn đặc chất, hắn cực kỳ ưa thích nhân vật này. Cho nên, La Mạch liền cố ý nói, "Khang đạo, cho điểm cơ hội a." Tựa hồ kịch bên trong Long Văn Trương nhân vật này còn không có quyết định a. Ta biết đây là chủ giác, nhưng vẫn là mặt dày mày dạn tự đề cử mình, Khang đạo liền cho ta suy nghĩ một chút hạ. Khang Hồng Lôi vừa cảm động vừa kinh ngạc, La Mạch tiểu tử này, biến đổi biện pháp vẫn là muốn diễn nhân vật này, nhưng Khang Hồng Lôi sao có thể không biết ý nghĩ của hắn đây. Với lại, hắn mong muốn nhân vật cũng cùng mình tại trong lòng hy vọng hắn vai trò nhân vật không như mà hợp, đây cũng là một rất không tệ kết nối. Khang Hồng Lôi ở trong lòng suy nghĩ một phen, nói tiếp đi, La Mạch, ta biết ngươi ý tứ, chỉ là, ngươi thật muốn tốt muốn kết xuống nhân vật này à. La Mạch từ một tiếng, đương nhiên, ta đã nghĩ kỹ, làm sao? Khang đạo hay là không muốn cho ta cơ hội này à? Khang Hồng Lôi cắn hàm răng nói, nhưng là, ta phải nói thật với ngươi. Chúng ta bộ phim này đại bộ tờ HN dự toán đều phải tốn tại chiến tranh tráng diện bên trên. Tại cắt xê phương diện, có lẽ thì sẽ không hợp yêu cầu của ngươi. La Mạch cũng rất sớm đã cân nhắc qua cái vấn đề này, sau đó hắn nói, Khang Đạo, thực không dám dấu dếm, ta cũng mang theo một cái mình báo ra tới. Ta hy vọng mỗi tập cắt xê mới có thể có năm vạn nguyên. Khang Hồng Lôi còn cảm thấy La Mạch muốn nói một cái cái quái gì giá cao đâu, hắn cũng đoán chừng chính mình không có cách nào tiếp nhận cái giá tiền này. Thế nhưng là, ai biết, La Mạch lại còn nói năm vạn La Mạch bây giờ giá thị trường hắn cũng biết, đoán chừng có thể ở chừng 130 ngàn, thế nhưng là hắn thế mà chỉ cần 5 vạn. Có thể nghĩ hắn đây là lấy ra hơn một cái lớn như tình. Cho tới bây giờ, Khang Hồng Lôi càng ngày càng hiểu do La Mạch tại xử lý trong chuyện này thái độ, có thể nói hắn thật sự là dự định từ bỏ rất nhiều thứ. Nhưng Khang Hồng Lôi lại cảm thấy, La Mạch có thể đưa ra cái này báo giá, nhưng mình cũng không nhất định có thể tuân theo, bởi vì cái này giá cả thật sự là quá thấp. Hắn mau nói, La Mạch ngươi đừng nói giỡn, ngươi là cái giá tiền này à. Hoàn toàn chính xác. Giá cả quá thấp, đối với diễn viên cũng có không địa phương tốt, bởi vì đây chính là một đường vết rách, mở một đường vết rách, có lẽ còn sẽ có đạo thứ hai. Hắn ở nơi này bộ phim truyền hình trên hạ giá, không thể nói ra tương lai liền sẽ có người cũng yêu cầu la mạch hạ giá. Tóm lại chuyện này vẫn đủ phiền toái. La mạch ngược lại là nói, Khang đạo chính là cái giá này, ta đã nghĩ qua, nhưng cái này đối với ngươi quá không tốt rồi. Khang Hồng Lôi nói, ngươi cũng cần suy nghĩ rất nhiều những thứ khác ảnh hưởng. Được rồi, La mạch tại điện thoại bên này lắc đầu, cũng không để ý Khang Hồng Lôi không có không có nhìn thấy, liền nói, ta đã cân nhắc qua. Khang đạo. Nói thật, có phải hay không là ngươi cảm thấy ta diễn không tốt nhân vật này? Đó là đương nhiên không phải. Khang Hồng Lôi vội vàng phủ nhận, ta chỉ là suy nghĩ một chút tình huống của ngươi. Bất quá, tất nhiên rằng này. Khang Hồng Lôi cắn răng một cái, nói, vậy được đi, ta để cho người ta cùng ngươi người đại diện tâm sự. Mặc kệ như thế nào, chuyện này vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ta còn muốn cảm tạ Khang đạo cho ta cơ hội lần này đây. La Mạch cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố gắng. Dập máy cùng Khang Hồng Lôi điện thoại, La Mạch ở trong phòng của mình trầm tư một hồi, nhìn một chút bên ngoài. Hôm nay không sai biệt lắm cũng đến võ thuật thời gian huấn luyện. Những ngày gần đây, hắn chủ yếu đang huấn luyện mình phương pháp, còn có binh khí phương pháp cùng một chút tư thế, gần nhất hắn thu hoạch vẫn đủ lớn, dương chấn thân công phu không nhất định cao, nhưng hắn đối với truyền hình điện ảnh biểu diễn sử dụng đến động tác sắc thực hết sức quen thuộc, ở điểm này, la mạch rất rõ ràng có thể cảm giác đi ra. Gần đây tiến bộ, hắn cảm giác dương chấn thân vẫn là thật hài lòng, chỉ ít thái độ đối với tự mình cái gì vẫn là thật hài lòng. Nói thật, cái này dù sao cũng là huấn luyện, muốn luyện được rất thoải mái này trên căn bản là chuyện không thể nào, cho nên Mỗi ngày vẫn là có rất nhiều khổ sở chờ đợi lấy ăn, nhưng La Mạch đối với mấy cái này, sự tình trên cơ bản đều có tâm lý của mình chuẩn bị, trên cơ bản cũng liền hoàn toàn thích ứng một chút. Nói thật, chúng xong tập kết hảo về sau, La Mạch đối với chịu khổ hai chữ này xem như có mới cảm xúc, có mới thể nghiệm. Cái gì gọi là chịu khổ? Đập tập kết hảo thời điểm đó mới nghiêm túc chịu khổ, những thứ khác thời điểm, bao nhiêu thì có một chút tiểu vu kiến đại vu vị đạo. La Mạch đổi một thân quần áo thể thao, dự định xuất phát đi qua huấn luyện, bất thình lình vừa lúc đó, hắn nhận được một chiếc điện thoại, là Lý Tú anh đánh tới. Uy, Lý Tỷ La Mạch sửa sang lấy mình khăn mặt hỏi một câu, có chuyện gì không? Lý Tú Anh trong giọng nói ít nhiều có lấy một khó mà ẩn nút kích động, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Ngươi đoán là cái gì? La Mạch ở chỗ này cười thầm rồi thoáng một phát, nơi này Sủ Giang hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác đều có điểm lịch lợm, hắn liền nói, ta đoán không được, Lý Tỷ chính ngươi cho ta công bố đáp án đi. Lý Tú Anh hận không thể nói một câu La Mạch ra hỏa này quá không thú vị, nhưng nàng vẫn bỏ qua ý nghĩ này, ngược lại nói, họa bì vừa mới đánh cho ta rồi điện thoại, bọn họ quyết định để cho ngươi biểu diễn bên trong vai nam chính, đóng vai Vương Sinh nhân vật này. A. Nghe được tin tức này, La Mạch cũng ngăn không được kích động lên. "DS, mọi người xem qua tiềm hành đánh lần đi." Nhìn qua bộ này phim truyền hình về sau, ấn tượng đầu tiên cảm thấy đặc biệt xấu xí tạ thiên hoa, bây giờ là thấy thế nào làm sao thuận mắt, quá khốc. "Tự do." "Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 127, vận khí tốt. Không hề nghi ngờ, Lý Tú anh cho La Mạch mang tới, đích thật là một cái tin tốt, mà lại là một cái thiên đại tin tức tốt. La Mạch nỗ lực phấn đấu lâu như vậy, đến bây giờ cuối cùng là lấy được hồi báo. Theo biết rõ hắn có khả năng đóng họa bị bắt đầu. La Mạch vẫn tại vì chuyện này tiến hành phi thường rộn rộn nỗ lực. Đang nghe Trần Giai Thượng thuận miệng nói một chút huấn luyện võ thuật sự tình về sau, cũng sát hữu giới sự bắt đầu tìm được võ thuật của chính mình huấn luyện. Làm nhiều như vậy nỗ lực về sau, La Mạch có thể nói, hắn hiện tại cuối cùng là đạt được hồi báo. Hắn cuối cùng có thể đóng hòa bì. Bộ phim này đối với La Mạch tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. La Mạch thật lâu trước đó liền đã nghĩ qua hòa bì bộ phim này đối với mình ý nghĩa. Bộ này sáng tạo ra quốc sản điện ảnh phòng chiếu kỳ tích điện ảnh. Đối với hắn điện ảnh đời sống thôi thúc tác dụng là rõ ràng. Nếu như có thể diễn tốt bộ phim này, hắn lại có thể thiếu phân đấu thật lâu. Có tập kết hào cùng họa bì về sau, La Mạch danh tiếng tại giới điện ảnh trong có thể nói là hoàn toàn không cần lo lắng. Về sau hắn nhất định sẽ có được chính mình mong muốn phần lớn đồ vật. Họa bì là một loại phi thường kinh nghiệm có được, bộ phim này ý nghĩa không chỉ có ở chỗ La Mạch từ đó có thể vỗ bộ ngực nói hắn đóng khá vô cùng màng lớn, càng ở chỗ hắn cùng quốc nội tứ đại hoa đàn trong hai cái cùng một chỗ biểu diễn một bộ điện ảnh, cũng ở đây cho hắn tham gia một bộ phòng chiếu thành tích rất không tệ điện ảnh. Tại họa bì về sau, có thể nghĩ, hắn danh tiếng cùng tại giới điện ảnh thực tế năng lượng đều sẽ nhảy lên tới một cái rất cao độ cao cái này cùng hắn binh lính đột kích gặp may hoàn toàn khác biệt ở China giới nghệ sĩ trong ấn tượng diễn viên điện ảnh cao hơn phim truyền hình diễn viên phim truyền hình diễn viên cao hơn ca sĩ mà tại họa bì về sau La Mạch thực lực có thể nói có thể lập tức nhảy lên mấy cái cấp bậc nghe được không Lý Tú Anh tại đầu bên kia điện thoại hỏi La Mạch chính ta cảm thấy đó là cái tin tốt tốt ngươi có một cái cùng Châu Tấn Triệu Vi các nàng cùng Đại báo hy cơ hội cái này sẽ đưa cho ngươi về sau mang đến rất nhiều chính ngươi khả năng đều tưởng tượng không tới độ vận La Mạch đương nhiên có thể biết được ấy ta biết Lý Tỷ với lại ta biết bộ phim này mang đến cho ta độ vận Có lẽ phải đến chiếu phim về sau mới thật hoàn toàn phơi bày ra, lúc kia ta tin tưởng sẽ còn để cho càng nhiều người giật nảy cả mình. Lý Tú Anh không biết La Mạch là nói cái gì, nhưng nghe hắn làm như có thật dáng vẻ. Lý Tú Anh trong lòng cũng có mấy phần cảm khái, La Mạch tiểu tử này, theo tiến vào làng giải trí đến bây giờ, phản phất có lao thiên trợ giúp. Ngẫm lại xem, tiểu tử này đệ nhất bộ phim truyền hình, binh lính bất kích, nhìn không, có một chút án khách khí trước, lại hồng biến rồi hoa hạ, trở thành 2006 năm tốt nhất phim truyền hình. Đó lấy, hắn lại diễn một bộ phần đấu. Bộ này phim truyền hình cũng lập tức trở thành năm 2007 cho đến tận này xếp hạng dẫn đầu chi vương, tại xếp hạng dẫn đầu trên một cao lại cao hơn, mà kịch bên trong mấy người danh tiếng cũng càng ngày càng cao. Với lại, La Mạch con hàng này viết mấy bài hát, sướng mấy bài hát, ai biết, cái này mấy đầu chính nàng không phải rất có cảm xúc ca, lại lập tức lại để cho La Mạch tại tháng đàn trên cũng có thuộc về mình, ngoài ý muốn ra một chỗ cắm rủi. Bản sao tiểu thuyết á lại còn có thể bán ra đi chỗ đó A cỡ nào vốn, mà bây giờ, tiểu tử này tại tập kết hào về sau, nhận được họa bị bộ phim ướp, có thể nói, tiền đồ đã bất khả hạn lượng rồi. Lý Tú Anh trong lòng cảm khái, đồng thời cũng cảm thấy, tất nhiên nói La Mạch là Lão Thiên trợ giúp, vậy mình lại làm sao không phải. Chỉ bất quá, Lão Thiên trợ giúp La Mạch rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng nàng chỉ giúp giúp chính mình một kiện như vậy đủ rồi, để cho nàng trở thành La Mạch người đại diện. Hy vọng như thế đem. Tuy nhiên bộ phim này, ta cảm thấy ngươi áp lực cũng không nhỏ. Dù sao Triệu Vi cùng Châu Tấn, còn có Tôn Lệ Chân Tử Đan, cũng là nổi tiếng nhân vật, ngươi ở trước mặt các nàng, tư lịch rất ít, diễn thời điểm cần phải dụng tâm. Lý Tú Anh cũng khó có chút bà mẹ như thế dặn dò một câu. Nàng nói cũng không sai. Hoàn toàn chính xác, la mạch trên người áp lực là sẽ không nhỏ, cùng nhiều như vậy tại giới điện ảnh và truyền hình nổi tiếng nhân vật đối với bộ phim, trên người áp lực quá nhỏ, này đến lúc đó đoán chừng sẽ bị hắn diễn nện. La Mạch nghe được cái này dạng đề nghị, ư một tiếng, nói tiếp đi, Lý tỷ, nếu không đi ra nói đi, cũng tốt. Chỉ là ta hiện tại tạm thời đi không được, khoảng 7 giờ đêm a ta đi nhà người phụ cận. Lý Tú anh điện thoại bên kia tựa hồ hơi có chút ầm ĩ, La Mạch cũng không biết cái gì xảy ra, liền ư một tiếng, cúp điện thoại. Đoán lấy, La Mạch vẫn là đến Dương trấn trấn địa phương bắt đầu hôm nay huấn luyện, hôm nay huấn luyện phương pháp, thể năng, binh khí. 4 giờ hạ xuống, La Mạch mồ hôi đầm địa, xin Dương trấn thân cùng đồng thành cương ăn một bữa cơm, nhìn thời gian một chút, không sai biệt lắm cũng đến bảy h liền một số đồng thành cương tiễn đưa mình tới Lý Tú Anh bên kia. Hiện tại kinh thành khí trời chính là giữa hè thời tiết, lúc buổi tối khí trời cũng còn rất nóng, La Mạch đơn giản xuyên qua kiện tờ sợ, sẽ xuống ngay tiếp Lý Tú Anh. Huấn luyện về sau đến bây giờ, La Mạch tắm rửa một cái, lúc này một thân trang phục cũng coi như ngắn gọn. Đi xuống lầu về sau, La Mạch rất mau nhìn đến Lý Tú Anh, chỉ là, Lý Tú Anh lúc này lại thiếu đi bình thường loại kia trấn định tự nhiên, tựa hồ có thể trưởng khống hết thảy nữ cường nhân khí chất. Ngược lại có điểm bể đầu sức chán cảm giác, đang ở nơi đó xoay người mang lấy cái quái gì, mà bên cạnh nàng còn có một người mặc phấn hồng sắc váy đầm nhìn thoáng chừng có bốn tuổi tài hữu tiểu nữ hài. La Mạch ở trong lòng hơi có một điểm suy đoán, tiểu khu phía dưới phụ cận còn có một cái siêu thị, La Mạch bởi vì lúc trước tại siêu thị trông được từng tới một chút tiểu hài tử đồ chơi nhỏ, hôm nay cũng rất mau đến nơi này cái địa phương, ở bên trong mua mấy quả tạo hình cực kỳ đặc biệt, giá cả cũng không tính là tiện nghi keo que. Đi về phía Lý Tú Anh bọn họ chỗ này, ngươi đừng có chạy lung tung. Lý Tú Anh đang cùng đứa bé kia nhún nhét nói. Lý Tú Anh là thiên phụ tiết kiệm người, kỳ thực nàng phương luôn cùng La Mạch cũng kém không có bao nhiêu, nhưng các nàng dạng này, nhất là ở kinh thành loại này đại thành thị, từ nhỏ giáo tử nữ bình thường chỉ có tiếng phổ thông, bây giờ nghe Lý Tú Anh dùng La Mạch rất quen thuộc tiếng phổ thông cùng cô bé này nói chuyện, La Mạch ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Lý Tú Anh ngẩng đầu thời điểm mới nhìn đến La Mạch, lúc này nàng đã la mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, bất thình lình nhìn thấy La Mạch, mà tiểu nữ hài kia vẫn còn ở mặt đất chạy loạn, nàng cũng liền có chút ngượng ngùng nói: "A Mạch, ngươi đã đến?" Ừm. La Mạch nhẹ gật đầu, lại tạm thời không để ý đến Lý Tú Anh mà chính là cầm chính mình vừa mới mua được keo óc que đi tới bé gái trước mặt, tiểu nữ hải không sợ người lạ, mở to mắt xem la mạch, la mạch đem keo óc que cho nàng, nói, ngươi tên là gì hả? các nàng gọi ta tiểu nhị. Tiểu nữ hải nói đến đây câu nói, lại đem la mạch keo óc que cướp được trong tay, sau đó bắt đầu mở ra bao trang, chớ ăn đường, trong hàm răng sẽ xảy ra tiểu côn trùng. Lý tú anh đẩy mắt kính của mình, mang theo vài phần nhốn nhắc nói, tiểu nữ hải lại cười hì hì đem keo óc que bỏ vào miệng, la mạch nghe được Lý thu anh, liền nói, Lý tỷ, chỉ là ăn một quả, không có chuyện gì đi. Lý Tú Anh lúc này mới bất đắc dĩ nói, nhanh tạ ơn thúc thúc, cảm ơn ca ca. Tiểu nữ Hải vẫn cười hì hì, cũng không gọi là mạch thúc thúc. Lý Tú Anh vừa muốn phát tác, La Mạch lại cười nói, rất tốt. Ta còn trẻ như vậy, nàng gọi ta là ca ca nghe càng tốt hơn một chút hơn. Lý Tú Anh ở bên cạnh nói, cái này bối phận chẳng phải dối luận a? La Mạch nở nụ cười, Lý Tỷ ngươi còn để ý cái này à? Đi thôi, trước nhà ta đi thôi. Lý Tú Anh nghe được cái này có chút khó khăn, nàng lo lắng con gái nàng đi La Mạch nhà, sẽ phát huy nàng phá hư Đại Vương bản sắc, suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý, tuy nhiên lại đi đi lên thời điểm. Lý Tú Anh cho La Mạch phòng hở, đồng thời ngựa khí cũng có một chút thật có lỗi, gần nhất một tháng này là ta chiếu khán nàng, hôm nay mẹ ta theo nàng một người bạn đi bệnh viện rồi, chỉ có thể ta chiếu khán nàng, ai? Cái này tiểu gây sự tinh, thật sự là không chịu nổi. Tiểu 2 tử nha. La Mạch cười đem Lý Tú Anh bọn họ mâu nữ hai người dẫn tới phòng của mình trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trước 128, mới đoàn đội thành viên. La Mạch cho Lý Tú Anh bưng tới nước trà, Lý Tú Anh vừa nói cảm ơn, vừa nhìn cô bé kia lúc này nàng mới nhớ tới giới thiệu mình một chút nữ nhi, đúng rồi, a mạch, nàng gọi tô nhụy, vừa mới nàng và ngươi nói tiểu nhị, là nhũ danh của nàng, chúng ta đều gọi nàng như vậy. la mạch cười nói, tô nhụy, thật là dễ nghe. thở ra, lý tú anh uống một ngụm trà, ngược lại là khấn ngợi, a mạch, ngươi cái này thiết quan âm không tệ a sắc thực. trong chén trà trà diệp, hình bầu dục, lá trà biên giới răng cùn mà sơ, uống cũng là tươi hoa thơm ngọt, phi thường tốt uống. la mạch nói, đây là đoạn thời gian trước đi cắm nạm, nhị thúc ta giữ cho ta, là thượng hạng an khê thiết quan âm, hắn ở bên kia có cái bằng hữu. Hàng năm đều cho hắn tiến đưa một điểm. La Mạch nói chính là La Phong, tuy nhiên La Mạch quê hương thuộc về Phổ Nhị, chỗ ấy cũng là sản xuất trà trọng điểm, nhưng so ra mà nói, hắn vẫn là thích thiết quan âm nhiều một chút, ừm, coi như không tệ. Lý Tú anh bắt đầu tinh tế thưởng thức trà, mà tiểu Tô Nhị lúc này nhưng là chạy tới La Mạch TV bên cạnh, lần xem La Mạch bên cạnh những cái kia CD tuy nhiên đã 21 tuổi, nhưng La Mạch rất ít xem a phiến, ngẫu nhiên xem cũng không khả năng đem CD ở lại chỗ này. Chỉ là bên này thật có chút nội dung lấu trí DVD, bị tiểu nữ hài thấy được so với bị nhìn thấy a phiến còn không khỏe ý tứ. Đừng xoay loạn Lý Tú Anh bất đắc dĩ đi tới, đi vào Tô Nhụy bên người, hung tận nói một tiếng, cung túi đầu nhìn sang La Mạch ở chỗ này chân tảng đi vị đi. Nhất thời, nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn La Mạch liếc một chút, nở nụ cười, "A Mạch, ngươi cái này, tính trẻ con chưa mẫn à?" La Mạch có chút xấu hổ, bởi vì hắn ở chỗ này để đi vị đi cũng là giả diện kỵ sĩ ủn trà mạn siêu cấp chiến đội cái gì, tuy nhiên gáy lòng của hắn trong chán ghét người Nhật Bản, nhưng Nhật Bản đặc biệt phiến hắn vẫn là rất ưa thích. La Mạch chỉ có thể nói, "Tuổi thơ hồi ức." Nàng mới vừa nói xong câu đó, Tô Nụy lại ồ nào muốn nhìn ồn trà mạn. La Mạch liền cho nàng thả một bản quốc ngữ phôi âm kẹo lụn chạm mạn, Sau đó Tô Nhụy bắt đầu xem phim. La Mạch cùng Lý Tú Anh nhưng là bắt đầu hàn huyên. Lý Tú Anh nói tới chính sự, liền bắt đầu trở nên chuyên nghiệp đứng lên. Nàng đẩy kính mắt, sau đó nói với La Mạch: A Mạch, là như vậy. Công ty định cho ngươi phái một cái so sánh thâm niên điểm sở tại lịch cùng một cái chuyên gia trang điểm. Tuy nhiên trong này có một chút lựa chọn, ngươi đến lúc đó nhìn một chút bọn họ tư liệu, sau đó mình làm ra cái lựa chọn tới. Chuyên gia trang điểm, sợ tại lịch. La Mạch ngược lại có chút nhíu mày, tạm thời còn không có tất yếu A Ta hiện tại cũng không phải thường xuyên phải dùng đến dạng này người. Lo trước khỏi họa. Lý Tú anh hơi thấp giọng, nói tiếp đi, ngươi cũng biết, tại họa bị loại kia kịch tổ trọng, ngươi tốt xấu là một diễn viên chính, cũng không thể quá khó coi, mình đoàn đội cũng nên có nhiều như vậy người chống đỡ. La Mạch có chút xem thường, nhưng hắn vẫn là gật đầu đồng ý. Đoàn thể nhân số mang quá nhiều, vậy thì có chút đùa giỡn bài lớn hiềm nghi, thế nhưng là nếu như nhân số mang có ít, vậy cũng hoàn toàn chính xác lộ ra có chút khó coi, một điểm phái đoàn đều không có cũng không quá tốt. Hơn chi, về sau La Mạch khẳng định phải thường xuyên có mặt hoạt động, có chuyên nghiệp mà dành riêng sợ tại Luis, chuyên gia trang điểm cũng thật không tệ. Vậy cũng được. Lam Mạch nghĩ đến Mình cái đoàn đội này, quy mô xem như càng lúc càng lớn. Đó lấy, Lý Tú anh còn nói, mặt khác. Ừ, A Mạch, hiện tại ta cảm thấy ngươi có thể lại tìm một trợ lý, nghĩ hướng hắn bây giờ sự tình chậm rãi cũng nhiều lên, bình thường một chút việc vặt, có thể tìm một người khác trợ lý làm. La Mạch ngược lại là nghĩ tới vấn đề này, hoàn toàn chính xác, Chu tư chiều hiện tại muốn cho chuyện của mình làm tình là tương đối chuyên nghiệp, cũng coi là cùng mình cùng một nhiệt thở, nhưng ở đoàn kịch thời điểm, tỉ như mùa đông đi diễn, cho mình ở bên cạnh đưa áo khoác, cho mình châm lửa lò các loại rất nhiều vật vãnh sự tình, vẫn là cần người làm. Được rồi, Tuy nhiên chuyện này cũng chỉ có thể làm phiền người cùng lao chú rồi. La Mạch nói, dù sao ta tạm thời cũng không có địa phương đi tìm. Lý Tu Anh có chút ngượng ngùng, nói chuyện cũng hơi mang theo đốt lên ở nó. A Mạch, trong tay ta ngược lại là có người tuyển, là một hiện tại tốt nghiệp đại học tiểu cô nương, gặt nạm truyền thông tốt nghiệp đại học, ngươi cảm thấy có thể liền tốt. La Mạch ở điểm này vẫn tương đối tin tưởng Lý Tu Anh, dù sao hắn cùng Lý Tu Anh thường xuyên nói chuyện, nếu như nàng cho tìm trợ lý rất kém cõi, này đến lúc đó chính mình cũng không khả năng nhìn không ra. Lý Tu Anh càng có chút hơn ngượng ngùng, nàng gọi Dương Tư Di, là tỷ tỷ ta nữ nhi. La Mạch thế mới biết Lý Tú Anh vì sao ngượng ngùng, bởi vì cô bé kia là nàng thân thích. La Mạch liền gật đầu cười nói, vậy thì càng tốt hơn, biết gốc tích. Chỉ là, găng nạm truyền thông tốt nghiệp đại học, đến cho ta làm phụ tá, có phải hay không? Có chút gót tải, sẽ không nhân tài không được trọng dụng. Ta hy vọng nàng năng lượng đi theo ngươi học một chút đồ vật, sau này có sự tình gì liền có thể sai xử nàng. Lý Tú Anh mau nói, chỉ là nàng mới vừa tốt nghiệp không lâu, khả năng rất nhiều thứ cũng không biết, vẫn phải ngươi cỡ nào dạy một chút nàng. La Mạch nói, nói quá lời, vậy nàng lúc nào có thể qua đến? Hậu Thiên. Lý Tú Anh theo trong túi sách của mình móc ra một phần màu xanh da trời cặp văn kiện, đưa cho La Mạch nói: trong này liền là của ngươi chuyên gia trang điểm, sợ tài liệu người ứng cử tư liệu, còn có Dương Tư Di tư liệu, ngươi nhìn một chút, sau đó làm ra quyết định. Tốt, ta đã biết. La Mạch đem cặp văn kiện thu vào, Lý Tú Anh tiếp theo còn lấy ra một phần khác cặp văn kiện, đây là đón lấy ngươi một ít công việc căn bài, nghị hướng nơi đó ta đã cho hắn một phần, cái này một phần liền cho ngươi, ngươi cũng trước giờ làm xuống chuẩn bị. La Mạch nhận lấy, quan tâm hơn cái này, liền mở ra nhìn một chút công tác của mình căn bài, nhìn thấy bên trong trọng điểm tiêu chuối thoáng một phát mỗi ngày làm việc chấp hành độ khó khăn. La Mạch bắt đầu còn có chút kỳ quái vì sao đánh dấu cái này, nhưng là hơi nghĩ một hồi, là hắn biết rồi, Lý Tú Anh đây là muốn cho chính mình cái kia Dương Tư Di một cơ hội nhỏ nhoi, một chút tương đối thông thường sự tình liền có thể giao cho nàng đi chấp hành. La Mạch biết rồi Lý Tú Anh một chút lo lắng, ngược lại cũng không có cái gì bất mãn, dù sao thật sự là hắn cũng là muốn tìm một cái trợ lý, tìm đại học sinh bắt đầu từ bây giờ bồi dưỡng, đối với mình sau này kế hoạch cũng có trợ giúp, dù sao đi qua sau một khoảng thời gian, nàng hẳn là có thể đối với mình trung thành tuyệt đối, với lại cũng có thể buộc lại Lý Tú Anh. La Mạch liền cười nói: Ta xem gần nhất lão Chu cũng rất bận, tiểu cô nương kia nếu như đến ta chỗ này, một ít gì đó liền phải giao cho nàng." Lý Tú anh cười rộ lên, biết rõ La Mạch biết nàng ý tứ, nói, "Hết thảy liền cần ngươi nhiều gánh vác rồi." La Mạch cười khoắt tay, tiếp theo còn nói, "Đúng rồi, Lý tỷ, ta cùng Khang Hồng lôi đạo diễn trong âm thầm tiếp xúc qua, Hàn Huyên thoáng một phát tân kịch sự tình. Khẳng định muốn mở miệng hắn ta đoàn trường ta đoàn, về phần cắt xê ta nói ra là 5 vạn một tụ." 5 vạn một tụ. Lý Tú anh lấy làm kinh hãi, "Cái này, cũng quá thật a." La Mạch trên mặt có chút nghiêm túc lên, thiếu đi loại kia đủ cười, "Lý tỷ, Giá tiền này xác thực không được, bất quá ta mới có thể có hôm nay, ban đầu hay là bởi vì binh lính đột kích, vì phần nhân tình này, coi như một phần tiền cắt xê không cầm, ta cũng sẽ đi diễn. Lý Tú Anh nhìn xem La Mạch bộ dáng nghiêm túc, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng càng ngày càng cả cảm giác La Mạch rất nhiều địa phương đã có như đinh chém sát vị đạo, người trẻ tuổi này trên thân, biến hóa thật đúng là lớn. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. "Tự do." Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 119, thành viên mới, tân đại sứ hình tượng. La Mạch nhìn kỹ văn kiện một cái kẹp bên trong tư liệu, chuyên gia trang điểm người ứng cử có tam cái, sở tại lịch có bốn cái. Sau một ngày La Mạch cùng bọn hắn phân biệt gặp mặt, sau đó Hàn Huyên Thoáng một phát, phát hiện mấy cái này chuyên gia trang điểm cùng sở tại lịch, mỗi một cái đều rất hy vọng có thể trở thành mình ngự dụng sở tại lịch. Xem ra bọn họ là cảm thấy mình là một cái cổ tiềm lực, mà lại là một cái đã tạm lộ mũi nhọn cổ tiềm lực, cũng phi thường vui lòng đến phía bên mình tới. La Mạch trải qua một phen chọn lựa về sau, tuyển một cái chuyên gia trang điểm gọi chấn chỉ, là một ba tuổi khoảng trứng nữ. La Mạch nhìn nàng chính quy chiếu ảnh chụp. Dáng dấp thậm chí có chút xấu, thế nhưng là nhìn thấy người thật, lại phát hiện bị chính nàng trang điểm thành không đến 30 tuổi dáng vẻ, trang điểm thành khuôn mặt lại có chút giống SNS giờ dung sự dễ ổng, xinh đẹp quá, La Mạch đánh nhịp muốn nàng. Sở tai Lý gọi Hạ An, La Mạch phát hiện, hắn sở tai lý sư là một cái triệt đầu triệt đuôi nương pháo. Cái này Hạ An, La Mạch nhìn thấy hắn lần đầu tiên, nói chuyện mở miệng một tiếng tự xưng người ta, trong tay vác lấy nữ hải tử thích tay mại, trên mặt tựa hồ còn hòa trang. Con hàng này thân dưới mặc một đầu màu đỏ nghị dưỡng bảy phần quần. Thân trên là màu trắng áo sơ mi cùng một kiện hơi có vẻ nữ tính hóa phấn hồng sắc tiểu tây trang, dáng người rất gầy, để cho người ta thấy cúc hoa căng thẳng. Nhưng không chịu nổi con hàng này, đối với thời thượng cùng rất nhiều thứ kiến giải đích thật là bốn cái sở tại Lis bên trong suất chúng nhất, cho nên La Mạch cuối cùng vẫn là nắm lô mũi chọn lấy cái này Hạ An. U, lớn con, bắp thịt rất không tệ u. Nhìn thấy đồng thành cương thời điểm, Hạ An khoa trương tê tay phải còn đưa tới muốn sở thoáng một phát đồng thành cương khua lên bộ ngực, La Mạch ở bên cạnh mỉm cười, lại nhìn thấy đồng thành cương tay phải cái nắm ở con hàng này cổ tay, nhẹ nhàng vặn một cái. Ai u, ai u đau chết người ta, đừng hung như vậy chứ. Hạ An tràn ngập nữ tính hoa tê ở, đồng thành cương một mặt chán ghét đem tên này đẩy ra, nói, ngươi ít đến phiền ta. Sau đó hắn nhìn La Mạch liếc một chút, tựa hồ tại hỏi La Mạch vì sao tìm thứ như vậy. La Mạch nhún nhún vai, Hạ An thì là thở phì phò quay đầu, hừ một tiếng, Nạo Kiêu lắc lắc cái mông của mình ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau, La Mạch lắc đầu cười một tiếng, ngồi ở chỗ ngồi kế bên người lái. Cái này, đoàn đội của hắn có thể nói là nhân số càng ngày càng nhiều. Lái xe hơi thời điểm, Đồng Thành Cương vẫn là một mặt khó chịu, La Mạch liền cười giải thích một câu nói, Hạ An chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn đủ tốt, về sau cũng đều là đồng sự, Đồng, ca ngươi cũng đừng nổi giận. Ai vẫn là tiểu Mạch Mạch hiểu rõ nhất ta. Hạ An hừ một tiếng, không nghĩ tới người này cũng là như quan thuộc. La Mạch trong nháy mắt cũng cảm nhận được một cùng Đồng Thành Cương tương tự buồn nôn, không có quay đầu nói. Ngươi tốt nhất đổi một cái xưng hô, không phải vậy ta lập tức đuổi về ngươi. Hạ An ở phía sau co rụt lại đầu, lúng ta lúng túng không dám nói tên nữa. Ngày thứ 2 La Mạch thấy được Lý Tú anh thân thích Dương tự gì, đây là cùng Chu Tư chiều cùng đi xem. Chu Tư Triều cũng biết khẳng định cần phải có người đến cho La Mạch chia sẻ những vật này, ngược lại cũng không có cái gì tâm tình, rất hào phóng. Ai muốn ta nói, về sau ta tìm người, nếu không tìm đơn thuần nữ nhân, nếu không tìm thuần gia môn. Chu Tư Triều trên đường đi vẫn còn ở cùng La Mạch phân phânản, La Mạch cũng có chút cười khổ, biết rõ Chu Tư Triều là nói Hà An này hàng, nhưng nói thật, Hà An chuyên nghiệp tố dưỡng thật là không tệ, cái này theo Pháp Quốc du học trở về tôn tử vẫn đủ có một bộ. La Mạch hôm qua đang nhìn Dương Tư Di cụ thể tư liệu thời điểm thật là có chút ngượng ngủ. cái này Dương Tư Di nói là tới làm hắn trợ thủ, nhưng niên kỷ lại còn so với hắn đại tam tháng. Bây giờ thấy Dương Tư Di chân nhân, cô gái này dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, cùng đại bộ đờ hờ nở sung mội từ một dạng, da thịt rất trắng, thân cao một thước 63 mươi ba hữu, không được không thấp. Trên mặt có một đôi nhỏ bé, thanh âm nói chuyện thật là dễ nghe, nhưng cũng tuyệt không phải nhẹ giọng thì thầm, đoán chừng nổi giận lên, vẫn có sông cô em bạo tinh khí. Chu Tư Triệu con hàng này nhìn thấy La Mạch tương lai trợ lý dáng dấp đẹp mắt như vậy, nhất thời thì hoàn toàn không có tinh khí. Tuy nhiên La Mạch đã biết rõ đây là ai rồi, nhưng Lý Tu Anh hay là cho La Mạch giới thiệu một chút. A Mạch, đây chính là ta nói với ngươi Dương Tư Di, ngươi tốt. La Mạch hướng về phía Dương Tư Di đưa tay ra, Dương Tư Di liền vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên đứng dậy, như thế đứng lên còn mang theo vài phần vội vàng, có thể là mới vừa tốt nghiệp, rất nhiều chuyện đích sắc có một chút không thả ra. La Tiên Sinh, ngươi tốt, xin nhiều chỉ giáo. Dương Tư Di mềm mại tay nhỏ cùng La Mạch nhẹ nhàng một nắm, La Mạch cảm giác tiểu liệu nắm tay của mình, tựa hồ còn hơi dùng thêm chút sức. La Mạch lường trước nàng có thể có chút khẩn trương, cũng liền buông tay ra, mỉm cười nói, đừng như vậy gọi ta, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, gọi tên của ta là có thể. Dương Tư Di nhìn Lý Tu Anh liếc một chút, tựa hồ tại trường cầu ý kiến của nàng chờ đến Li Tu Anh cũng gật đầu về sau, nàng mới nói, vậy ta cứ như vậy gọi ngươi rồi. La Mạch mỉm cười gật đầu, mọi người ăn bữa cơm này về sau, La Mạch liền để Dương Tư Di đi cùng Chu Tư Triều cỡ nào làm quen một chút, dù sao rất nhiều chuyện về sau cũng là muốn bọn họ cùng một chỗ phụ trách rồi. Chu Tư Triều cùng Dương Tư Di trao đổi thoáng một phát, sau đó nói, chúng ta gần nhất thì có một việc, La Mạch vừa mới lấy được một cái rất trọng yếu đại sứ hình tượng, là kính mắt nhãn hiệu Allen, Meccali, đến lúc đó chúng ta liền cùng đi, ngươi cũng có thể để cho công tác chậm rãi vào tay. Dương Tư Di tranh thủ thời gian gật đầu. Hành vi cử chỉ rất nhiều nơi đều mang mới vừa tốt nghiệp sinh viên cẩn thận từng ly từng tí. La Mạch nghĩ đến Dương Tư Di tương lai hẳn là có thể tiến bộ, cũng không có quá để ý. Bất quá, cái này Alan, Mega ly đại sứ hình tượng đến thật không phải là một chuyện nhỏ. Ngôi sao đại sứ hình tượng một chút thương phẩm, đây không chỉ là phương diện kinh tế một cái không sai nơi phát ra, càng là tượng trưng một loại thân phận. Đại sứ hình tượng nhãn hiệu đầy đủ cao đoan đại khí cao cấp, đôi kia minh tinh phản bổ sung tác dụng cũng rất rõ ràng. Nếu như một mình tinh quanh năm suất tháng đều không mất được thứ gì đại sứ hình tượng, hoặc là đại sứ hình tượng đều rất át, vậy làm sao nói cũng ít đi rất nhiều lợi phục tùng lực. La Mạch trên người bây giờ đại sứ hình tượng hợp đồng xác thực không ít, với lại hắn bây giờ đại sứ hình tượng giá cả, tại tập kết hào chính thức đem hắn định vị chủ giác về sau, liền đã tăng tới 2 năm 300 vạn, cái số này tuy nhiên cùng đại bài minh tinh bọn họ không cách nào so sánh được, nhưng trẻ tuổi một đời nội địa tiểu sinh trung gian, La Mạch giá tiền này xác thực thật không đơn giản. Mà bây giờ, hắn lấy được lần này đại sứ hình tượng, cũng là một cái rất không tệ kính mắt nhãn hiệu. Xuất thân thử thủy tinh thể sư Alan. Mekali 1978 mùa màng lập cá nhân công ty thiết kế, hắn thiết kế một nhánh có thể trên kệ máy chụp hình kính mắt, có thể sương khai sáng kính mắt chức năng mới, còn có cùng kiến trúc đại sư PHELPE STARCC hợp tác lấy nhân thể cốt cách vì là linh cảm thiết kế một nhánh kính chân có thể 360 độ xoay tròn kính mắt cũng là lớn nhất bị trí nhớ kinh điện chi tác, cái này nhãn hiệu cũng lấy hắn tên của mình đến mệnh danh, hắn ký thác cho loại mắt kính này thiết kế hy vọng cũng chính là kính mắt không chỉ có là dùng để xem đồ vật, càng là một bị mọi người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Đạt được dạng này đại sứ hình tượng, cái này biểu thị la mạch ở bên trong đất danh khí cùng giá trị con người, lại đi tăng lên một cái cấp bậc, chu tư chiều lần này trực tiếp đem Dương Tư Di dẫn đi, có thể nói cũng có thể mau sớm vào tay công tác của nàng, về sau la mạch liền có thêm một cái có thể dựa vào trợ thủ. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 130, tiểu điện ảnh. Chặng này đại sứ hình tượng tiến hành mở ra mặt khác, la mạch trình diện còn chứng kiến rồi mấy cái những thứ khác ngôi sao, trong đó còn có hắn nữa ca sĩ Dữu Trừng Khánh, Dữu Trừng Khánh cùng la mạch cũng nhiều nói mấy câu, thổi phồng nhau một phen. Đương nhiên, dạng này lẫn nhau thổi phồng vẫn tương đối có lực lượng, hiện tại La Mạch không chỉ là tại truyền hình điện ảnh biểu diễn phương diện nhiều lần xông ra kết quả, đang hát bên trên, hắn một tấm album vừa mới đem bán liền để rất nhiều người lập tức sở hổ. Cho nên, Dữu Trừng Khánh đối với La Mạch một chút thổi phồng cùng khen ngợi cũng là có thối tha, xem như nói đến cực kỳ đúng trọng tâm. Với lại, La Mạch cùng Dữu Trừng Khánh còn có cỡ nào nhất trọng quan hệ, Dữu Trừng Khánh mặc dù là người Đài Loan, nhưng hắn nguyên quán Nam Cương Phổ nhị, cùng La Mạch là một cái thành phố, hai người quan hệ cũng càng tới gần. Ngôi sao người quen biết, nhân mạch cũng trầm trầm cũng là ngần ấy một dọn tích lũy lại tới. Trước tiên nhận biết, nếu có cơ hội hợp tác không giữ quy tắc làm, một tới hai đi địa đại nhà cũng đều quen thuộc. Hôm nay Dương Tư Di ngược lại để La Mạch cảm thấy tương đối hài lòng. Cái này Lữ Nhi tuy nhiên mới vừa tốt nghiệp, tựa hồ nhiều khi xử lý một vài vấn đề cũng làm cho người cảm thấy còn mang theo người tốt nghiệp vị đạo, nhưng nàng dù sao cũng là cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, làm được tương đối để cho người ta hài lòng. Tối hôm đó, La Mạch khi về nhà, bật máy tính lên, phát hiện mình trên thân nhận được Trần Giai Thượng email. Trần Giai Thượng luôn từ khẩn thiết đầu tiên vẫn là nói thoáng một phát hắn lựa chọn La Mạch biểu diễn hòa bình, chuyện này đã quyết định, nhưng hắn cố ý tới nói như vậy, kỳ thực cũng là vì để cho La Mạch có thể đủ nhiều nhớ ký hạ nhân vật này kiếm không dễ, như thế cũng sẽ càng chân quý một chút. hoàn toàn chính xác, La Mạch nhân vật này thật sự là quá kiếm không dễ rồi. đó lấy Trần Gai Thượng lại nói với La Mạch một chút hắn đối với nhân vật này cách nhìn, thuận tiện cũng làm cho La Mạch hơi chú ý một chút, có thể trước giờ vì nhân vật này mà làm tốt một chút chuẩn bị. đó lấy Trần Gai Thượng còn cố ý hỏi một chút La Mạch đối với bộ phim này cách nhìn, loại vấn đề này mang theo vài phần thỉnh giáo tính. Để cho La Mạch có chút trượng nhị không nghĩ ra. Đây là tình huống gì? Hắn làm đạo diễn làm sao xin hỏi ý kiến của mình? Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại về sau, La Mạch có chút minh bạch Trần Giai Thượng ý tứ, khả năng hắn sau cùng lựa chọn mình một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là mình đang đối với điện ảnh tiến giải trên cùng hắn có chỗ tương tự, dù sao La Mạch là nhìn qua bộ phim này nguyên bản. La Mạch nghĩ nghĩ, cũng dùng tương đối thích hợp từ ngữ cho hắn hồi phục đi qua, đương nhiên cũng xen lẫn thoáng một phát hàn lậu, những này hàng lậu là hắn thông qua ổ cứng di động có được, chắc hẳn cũng có thể hữu được Trần Gia Thượng. Quả nhiên, email đến Trần Gia Thượng bên này Trần Giai Thượng đối với La Mạch một phen nuốt luận, càng là có loại phục sát đất cảm giác, tiểu tử này cũng không biết là nghĩ như thế nào. Nhưng luôn cảm giác rất nhiều nơi đều cùng chính mình không nhưu mà hợp. Đồng thời, La Mạch rất nhiều kiến giải trả lại người một vượt mức quy định tính, phản phất chính hắn thấy qua điện ảnh tự như. Trần Giai Thượng như vậy càng ngày càng cảm thấy tiểu tử này không đơn giản, cũng càng cao hứng chính mình mời hắn tới đảm nhiệm chủ giác. Đây xem như một lần anh minh quyết định biện pháp. Thời gian rất nhanh thì đến tháng 8, tháng 8 đến đối với La Mạch bọn họ mà nói, vẫn tương đối năng lượng nghỉ ngơi gần nhất trong khoảng thời gian này, công việc chủ yếu của hắn cũng là tập trung ở có mặt hoạt động, còn có một số phim truyền hình điện ảnh nhân vật khách mời, thuận tiện tiếp một cái trong nước không thế nào nổi tiếng tiểu đạo diễn văn nghệ điện ảnh, La Mạch cảm thấy kịch bản không tệ, liền tiếp theo, quay chụp kỳ ước chừng có hơn một tháng, nhưng công việc chủ yếu chỉ có ngẩn. Ấy, so với hắn trước kia tới nói, gần nhất xem như tương đối rảnh rỗi. Tháng 8 cũng là nãy, bộ phim chụp thời gian, lúc này Trung Quốc đại địa giữa hè đã đến cuối cùng, khí trời cũng từ từ trở nên mát mẻ một chút, La Mạch sự tỉnh so ra mà nói liền có thêm một chút. Quay chụp bộ phim này, La Mạch là trong phim ảnh duy nhất coi là minh tinh người cho nên thậm chí có thể nói hắn là bên trong đại bài, hoàn toàn chính xác, La Mạch chính là chỗ này đại bài. cho nên kịch tổ từ trên xuống dưới tất cả mọi người đối với hắn khách khí, thậm chí có như vậy một chút chỉ nghe lệnh hắn cảm giác. La Mạch ở chỗ này xem như thể hội bài lớn cảm giác, tại cái khác kịch tổ trong, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có người để ép, thế nhưng là đến bên này, theo đạo diễn đến diễn viên, đều cho cái kia loại phong khoáng tự do cảm giác. đương nhiên, La Mạch cũng không có mất tích, vẫn tận lực lộ ra bình dị gần vui. Trên thực tế, hắn hiện tại vũ bộ này tiểu địa ảnh, đạo diễn đến diễn viên, danh khí đều không phải là rất lớn. Bất quá cùng La Mạch diễn đối thủ hí nữ nhân vật chính, ngược lại là tuyển tú xuất thân, về sau thật giống như có chút danh khí, tên cứ gọi Diêu Địch. Nữ hài tử này tựa như là học kinh kịch xuất thân, dáng dấp rất xinh đẹp, thấy được nàng ấn tượng đầu tiên, cũng là Ôn Vũ, phản phất thấy được này mềm mại giang nam thủy hương. Với lại nữ hài tử này tựa hồ cũng là tỉnh giang nam, tướng mạo bên trong cũng có một thư quỳ khí, đích sắc có loại giang nam thủy hương cảm giác. Diêu Địch đối với La Mạch cực kỳ khách khí, dù sao La Mạch tại vòng giải trí danh khí, cùng nàng so sánh thật đúng là không biết cao bao nhiêu. Diêu Địch các nàng trước đó tham gia cái kia hồng lâu lộng lộng tú về sau còn giống như là ra mấy cái có chút danh tiếng nữ diễn viên, bạch băng, diêu lịch, dương mịch, trình việt viện. nhưng là đại bộ đờ hờ tuyển tú đi lên ngôi sao, tương lai cũng là tiền đồ chưa biết, không cẩn thận liền có khả năng rơi vào nhân khí thung lũng, không còn xoay người chỗ trống. cho nên diêu lịch tại đối mặt la mạch loại này có tác phẩm, có thưởng thức trước mặt người, vẫn là rất khách khí. nhất là nàng cũng biết la mạch sẽ đóng siêu cấp đại phiến hòa bì, cùng tứ đại hoa đán trong hai cái triệu vi châu tấn, cùng phim truyền hình xếp hàng quỳn tôn lệ cùng đài băng hí nhân vật như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. chân chính biểu diễn thời điểm. Diêu Địch cũng có thể cảm giác được La Mạch trong lúc vất tay cái chủng loại kia diễn kỹ phong cách, loại phong cách này tựa hồ trải qua rất nhiều sờ soạng lần mò về sau mới cuối cùng thành hình. Nói thật, La Mạch dạng này tướng mạo người, bởi vì quá tuấn tú, thường thường sẽ cho người coi nhẹ kỹ xảo của hắn, ở phương diện này bên trên, Lưu Đức Hoa có quyền lên tiếng nhất. Mà La Mạch, không chỉ có dáng dấp đẹp trai, với lại kỹ xảo của hắn cũng có thể rất tốt thể hiện ra, chí ít tại Diêu Địch trong mắt của các nàng, La Mạch xuất hiện, hoàn toàn chính là một cái cao hơn thủy bình tiến thượng cảm giác tại kịch tổ từ trên xuống dưới có chút chúng tinh phùng nguyệt trong ánh mắt la mạch đối với bộ phim này tiền đồ cũng không phải thấy thế nào tốt hoàn toàn chính xác cố sự này rất không tệ có thể đạo diễn có chút non nớt với lại cố sự này nhiều hơn bị một chút đầu tư người cho hạn chế cho nên đập đến không tốt lắm một bộ điện ảnh mặc kệ có bối cảnh như thế nào có tốt bao nhiêu điều kiện có mạnh bao nhiêu thị giác hiệu quả nhưng là bộ phim này muốn đánh thành tốt điện ảnh đầu tiên là đến sẽ kể chuyện xưa đạo diễn sẽ kể chuyện xưa tiết tấu rõ ràng nếu không một bộ điện ảnh sẽ cho người cảm thấy dài dòng không thú vị ví dụ như vậy nhiều lắm nô lản có thể đem hai cái rất đơn giản cố sự đánh thành ký ức mảnh vỡ thép đỡ diệt ảnh thép ạ vẹn trở cố sự đơn giản hơn thế nhưng là hơn 2 giờ lại sẽ không để cho người ta có ngừng địa phương so với những ngày đến 13 năm một bộ tất viến đầu tư 2 ước mỹ kim minh giới sở cảnh sát lại đánh thành một đống đại tiện rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết cho nên la mạch cảm giác bộ phim này hoàn toàn chính xác chưa nói tới cái quái gì tiền cảnh thậm chí hắn đóng đều nhiều hơn chỉ có thể nói là một chơi phiếu nhưng cái này dạng kinh lịch trải qua cũng là cần thiết chỉ ít la mạch đã nhận rõ rất nhiều vấn đề tỷ như nói đạo diễn cùng điện ảnh quan hệ tốt kịch bản hòa hảo điện ảnh quan hệ giữa, nếu như chính hắn thật đi đến con đường này, hắn chưa hẳn liền có thể đập đến so với cái này đạo diễn tốt, rất nhiều thứ, cũng phải cần la mạch chậm rãi đi nếm thử thể nội mới được. DS. Chương 131, tập kết hảo tuyên truy n. Một ngày này, la mạch đóng cái này điện ảnh không sai biệt lắm cũng liền đến sát thanh thời điểm. Đoạn này quay chụp thời gian bên trong, la mạch ngược lại là không cảm thấy có cái gì gian khổ. Với lại lần này điện ảnh, la mạch đem Dương Tư Di gọi tới coi mình chủ yếu trợ thủ, bởi vì trong phim ảnh cũng không có quá nhiều chuyên nghiệp tính mạnh đến cần để cho chu tư triều làm sự tình, cho nên, Dương Tư Di đến cũng coi là một lần luyện dùng lý tu anh mà nói cũng là để cho dương tư di tới gặp một chút các mặt xã hội dương tư di những ngày này cẩn trọng xử lý rất nhiều chuyện cũng coi là có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ la mạch đối với nàng biểu hiện vẫn là rất hài lòng rất nhanh cái này điện ảnh đã đến sát thanh ngày nào đó này thiên đã là tiếp cận lúc tháng 10, sát thanh thời điểm la mạch cùng diêu địch các loại đoàn kịch những nhân viên khác cũng đã quen thuộc đang quay nhất trong quá trình la mạch nương tựa theo kịch tổ hàng hiệu nhất thân phận của diễn viên tại đạo diễn bên cạnh không phải khoa tay múa chân nhưng hoàn toàn chính xác ở bên cạnh thử rất nhiều có quan hệ tại đạo diễn điện ảnh đủ vật Đây có thể nói là một lần dự bị, dù sao sau La Mạch, hay là muốn chính mình đóng phim, đây là một loại về phương diện kỹ thuật dự bị, tương lai nhất định là có thể dùng đến đến. La Mạch cảm giác mình đối với mấy cái này đồ vật có lẽ vẫn là có chút thiên phú, mà đến lúc đó thật đến chính mình muốn đóng phim thời điểm, dù sao người khác đánh ra điện ảnh phát hiện thành bại ở nơi đó, cho nên chính hắn điện ảnh chắc chắn sẽ không có tay trắng khởi ra, hết thảy đều chính mình phụ trách phức tạp như vậy, hắn chỉ cần dựa theo người khác đóng phim tới quay liền tốt, đem mình khoanh tròn biện pháp bọc tại bên trong nhưng một chút trụ cột tri thức hiện nhiên vẫn là cần thiết La Mạch gần nhất cũng bắt đầu ở xem một chút chuyên nghiệp thư tịch cũng ở đây chụp quá trình bên trong đem chính mình học được tri thức tận lực bọc tại bên trong chậm rãi cũng học xong một ít gì đó sát thanh một ngày này vẫn là đến hiện tại La Mạch cùng kịch tổ bên trong những người khác tương đối quen mà hắn hiện tại cũng là kịch tổ trong danh tiếng cao nhất ngôi sao cho nên một ngày này ăn sau cùng một bữa cơm thời điểm mọi người có thể nói cũng là đối với La Mạch chúng tinh phùng nguyện đến cuối cùng nhất cũng là chủ và khách đều vui vẻ chờ đến chụp xong bộ phim này về sau La Mạch công tác trọng tâm thì sẽ đến chuẩn bị quay chụp hòa bì, còn có tập kết hậu sau cùng tuyên truyền đi lên. Tập kết hào lần thứ nhất tuyên truyền hẳn là theo năm 2007 tháng 6 phân liền bắt đầu. Ở cái này tháng, La Mạch không có làm quá nhiều chuyện, tuy nhiên Phùng Tiểu Cương nhưng là tham gia hảo nam nhi bình chọn, khi lúc cũng đưa tới một chuỗi phong trào. Mà năm 2007 ngày 16 tháng 6 thời điểm, La Mạch đi theo Phùng Tiểu Cương tham gia Trung Hải Liên hoan phim. Trung Hải Liên hoan phim tại trên quốc tế không có gì danh tiếng, nhưng theo trong nước mà nói, cũng coi là một trận điện ảnh tình hội. Với lại cái này liên hoan phim còn có rất nhiều văn nghệ thanh niên bọn họ chú ý, sức ảnh hưởng còn cao hơn một chút ở nơi này trận liên hoan phim bên trên Phùng Tiểu Cương giữ vững được hắn trước sau như một lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi phong cách cho nên lúc đó La Mạch mình ngược lại là không có phát biểu chỉ là tại dưới đài mừng rỡ xem náo nhiệt Phùng Tiểu Cương ngôn ngữ phong cách nhất quán cũng là như thế nhìn dù sao là rất đắc tội người nhưng là ở cái này đằng sau cũng là càng ngày càng cao danh tiếng nếu như không cẩn thận điểm xuất phát cái quái gì xung đột rất nhanh hắn độ chú ý liền phù ria mà lên thì có càng ngày càng nhiều người lựa chọn chú ý hắn muốn để cho mọi người chú ý đồ vật trận này liên hoan phim chỉ ít tập kết hảo có liên quan người bên trong chỉ có Phùng Tiểu Cương trở thành chủ rác rất nhiều người cũng bắt đầu đối với hắn một chút tương đối sắc bén ngôn luận biểu thị ý kiến của mình nhất là tại hắn cùng mọi người tuyên truyền tập kết hào thời điểm có rất nhiều người ngay tại phía dưới nghi vấn phùng tiểu cương tất cả mọi người cho rằng dạ yến bây giờ là mọi người đều biết công nhận là yến phùng tiểu cương lại có cái quái gì lực lượng nói tập kết hào sẽ đập đến rất không tệ đâu phùng tiểu cương lúc ấy thì cùng rất nhiều người tới một phen thần thương khẩu chiến hắn công khai đối tất cả chất vấn người nói ta vẫn cho rằng có rất nhiều người xem là ưa thích dạ yến sở dĩ hiện tại có ít người phê bình bộ tác phẩm này là căn cứ vào đối với quốc sản mạng lớn kiêu hận tâm lý Năm đó ngọa hổ tàng long ở bên trong mặt đất chiếu thì phòng chiếu chỉ có 14 triệu nguyên, dư luận đồng dạng không tốt. Nhưng cái kia phiến thu hoạch được giải Oscar về sau, Bình lún nờ điện ảnh giới cùng truyền thông thái độ xảy ra 180 độ chuyển biến, cùng tắc kẻ hoa tựa như. Từ trước mắt trong nước điện ảnh thị trường phòng chiếu cấu thành xem, 40 triệu nguyên đến một ức nguyên phòng chiếu là hồng công đạo diễn tác phẩm sáng tạo, 60 triệu nguyên đến một ức nguyên phòng chiếu là Hollywood điện ảnh, Một ức nguyên trở lên chỉ có Trương nghệ mưu, Trần Khải Ca còn có ta điện ảnh. Nhưng bây giờ còn có người nói là chúng ta ba đem hóa hạ điện ảnh hại. Ta không hiểu nếu như không có chúng ta tác phẩm nội địa điện ảnh thị trường sẽ tốt sao chỉ sợ sớm đã bị Hollywood điện ảnh chiếm Đoạn văn này đưa tới mãnh liệt tiếng vọng cũng đưa tới càng thêm kịch liệt thần thương cầu chiến với lại về sau cũng sẽ không có La Mạch sự tình. đây là tập kết hào trước đó La Mạch tham gia một trận tuyên truyền mà tập kết hào sẽ tại tháng 12 phân đầu chiếu bắt đầu từ bây giờ đến tập kết hào đầu chiếu La Mạch thời gian cơ bản đều tụ tập bên trong tại tập kết hào tuyên truyền bên trong mặt khác họa bi cũng có thông trì nói bộ phim này sẽ tại tháng mười số tám chính thức khởi động máy rất nhiều chuyện trên tại tháng 12 phân thượng, La Mạch sẽ nên đón một cái phi thường rộn rộn cuối năm. Bất quá, bận rộn như vậy đều đáng giá, bởi vì La Mạch biết rõ cái này hai bộ điện ảnh về sau đều sẽ nhấc lên một phen quốc sản điện ảnh làn gió mới chiều. Tập kết hào tuyên truyền an bài đã đến La Mạch trên tay, tập kết hào tuyên truyền kế hoạch phi thường tưởng tận, rất nhiều địa phương cũng có liên quan. Với lại nhiều khi cũng đột xuất triển hiện tập kết hào làm một bộ phùng tiểu cương ký dư hậu vọng điện ảnh ưu thế. Hoa nghị huynh đệ đối với điện ảnh tuyên truyền vẫn là vô cùng lành nghề, cái này ở tập kết hào bộ phim này trên có thể thấy được lố lốm. Mà tới được bộ phim này chiếu phim về sau, thậm chí còn lên bản tin thời sự. Có thể nghĩ Hoa Nghị huynh đệ ở nơi này chút trên phương diện rốt cuộc có bao nhiêu a khổng lồ tư nguyên. Trên thực tế, Hoa Nghị huynh đệ tại điện ảnh phát hành lên thực lực vẫn là rõ ràng, bọn họ rất nhiều phim ở trên chiếu thời điểm đều có thể vừa lúc gặp được quốc sản điện ảnh bảo hộ tháng, với lại dưới cờ chiếu phim thời điểm, bình thường sẽ vừa lúc gặp được Hollywood đại phiến không giải thích được nhượng bộ lui binh. Mà tập kết hảo làm Hoa Nghị huynh đệ gần đã qua một năm lớn nhất mạng lớn, với lại lại là nhiều lần sáng tạo phòng chiếu kỳ tích vùng tiểu cương hạ tuyế mạng lớn, Hoa Nghị huynh đệ ở nơi này, bộ phim lên đầu nhập không thể bảo là thiếu tổn. Rất nhanh, chính thức tuyên truyền muốn bắt đầu. La Mạch bọn họ chạm thứ nhất chính thức tuyên truyền là ở kinh thành, từ chỗ này khai một cái đầu tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chân 132 khúc chủ đề minh đệ. Phùng Tiểu Cương gần nhất không có nhàn rỗi, hắn lo còn có hắn tại gặp được ký giả phỏng vấn thời điểm đều ở đây lộ ra một ít chuyện, đồng thời đưa ra một chút sắc bén ngôn luận. Nếu như nói bình thường Phùng Tiểu Cương đưa ra những ngày ngôn luận là phát ra từ phế phủ, nhưng cái này mấy ngày hắn hiện nhiên có những thứ khác dự định. Còn dự định là cái gì? Rất rõ ràng, hắn chính là muốn tìm kiếm chế tạo một ít lời đề. Phùng Tiểu Cương sắc bén đề tài rất nhanh liền đưa tới mọi người nhao nhao ghé mắt, mọi người biết rõ Phùng Tiểu Cương nhất quán như thế, ngược lại là không có quá để ý, bất quá đối với Tập Kết Hào chú ý cũng cùng ngày càng tăng. La Mạch bây giờ là tập kết hào bên trong sinh lực quân, hắn theo binh lính đột kích cùng phấn đấu đi vào nghìn ra vạn hộ, đi vào rất nhiều người nội tâm, trở thành vô số người trong lòng tân tân thần tượng. La Mạch cũng tận lượng đi theo đoàn kịch tán bài, dự định bắt đầu liên tiếp thành thị tuyên truyền. Bất quá, trước lúc này, La Mạch lại nhận được Tập Kết Hào hiện tại phát hành phương một cái thông tri, cũng là Phùng Tiểu Cương một cái thông tri chính là muốn để cho La Mạch đi tham gia một tổ tập kết hảo phim phóng sự hy sinh quay trụ. Đây là một bộ tập kết hảo quay chủ quá trình phim phóng sự. La Mạch đối với loại này phim phóng sự cũng coi là thông thạo. Tuy nhiên chỉ là thời gian một tuần liền chụp xong. Nhưng sự tình còn không có như vậy kết thúc. Này Thiên La Mạch lại một lần nữa nhận được Phùng Tiểu Cương điện thoại. Lần này là Phùng Tiểu Cương chuyên môn đánh tới. La Mạch cũng không biết Phùng Tiểu Cương là ý gì. Dù sao tuyên truyền sắp đến, bất thình lình như thế cho mình gọi điện thoại cũng không biết làm gì. Này, La Mạch. Phùng Tiểu Cương điện thoại vừa mới gọi qua đến, liền hỏi La Mạch là người sao? Từng, ta là La Mạch. La Mạch cũng chỉ có thể theo hắn hỏi, "Phùng đạo, có chuyện gì không?" Phùng Tiểu Cương nói, "Ta nghe nói ngươi gần đây album phát cũng không tệ lắm." La Mạch sững sốt một chút, Phùng Tiểu Cương bất thình lình nói chuyện này là ý gì? Hỏi mình album phát thế nào, cái này có gì ý nghĩa? Nhưng La Mạch cũng hơi khiêm tốn thoáng một phát nói, "Từ trước mắt xem, ừ, thành tích có thể tính là vượt qua mong muốn đi." Hắn cùng Phùng Tiểu Cương liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày rồi, cũng đại khái biết rõ rất nhiều Phùng Tiểu Cương tính cách, người này cũng là không thích hư hư thực thực nói với hắn lời gì cũng là dứt khoát một chút tương đối tốt, như thế cũng có thể đạt được song phương chung nhận thức. Vậy là tốt rồi. Ta muốn cho ngươi hát thoáng một phát điện ảnh phiến vi khúc, gọi huynh đệ. Quả nhiên, Phùng Tiểu Cương rất là khai môn kiến sơn nói. La Mạch ở chỗ này lại cảm giác đại não thắt nút, vội vàng cùng Phùng Tiểu Cương nói, "Phùng đạo. Không đúng, bài hát này không phải Dương Khôn đến hát sao? Không phải nói để cho ngươi tự mình tới hát, là ngươi cùng Dương Khôn cùng một chỗ hát." Nghe Phùng Tiểu Cương, tựa hồ hắn tại đầu bên kia điện thoại nở nụ cười, "Như thế nào đây? Không có vấn đề a. Ta nhìn ngươi hát này mấy bài hát, tựa hồ đánh giá còn rất cao, lần này cũng đừng làm cho ta thất vọng a." Đương nhiên, chuyện này là tuyệt đối không có vấn đề gì có thể đủ nhiều hát một bài ca đối với La Mạch tới nói cũng là cầu còn không được Huỳnh Chi tập kết hào phát hành cũng là Hoa Nghị huynh đệ công ty đảm nhiệm nhiều việc La Mạch làm là công ty nội bộ sự tình đó là đương nhiên cũng tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức tốt Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ La Mạch liền đối điện thoại lớn tiếng nói một câu Phùng Tiểu Cương tại đầu bên kia điện thoại cười ha ha nói không tệ không tệ chính là như vậy đến lúc đó xem ngươi rồi đừng cho chúng ta kịch tối mất mặt ừm vậy được liền nói với ngươi chuyện này ca hát an bài cụ thể ngươi người đại diện sẽ cho ngươi nói ta cũng không có chuyện gì khác trước hết treo qua mấy ngày gặp lại Phùng Tiểu Cương rất dứt khoát nói một câu, La Mạch cũng cùng vùng Tiểu Cương nói gặp lại. Về sau hai người cút điện thoại, La Mạch tại cút điện thoại về sau, nhưng là nhịn không được có chút điểm hưng phấn lên. Chính mình lần này theo Tập Kết Hảo trong thật đúng là lấy được không ít đồ vật, với lại lấy được đồ vật từ hiện tại liền đã bắt đầu nghiêm chỉnh mà nói, cái này đầu huynh đệ cũng không thể đủ lấy được cái quái gì quá lớn tiếng vọng, nhưng dù sao cũng là rất hoạt mạng lớn Tập Kết Hảo phiến vi khúc, La Mạch diễn sướng, cái này phiến vi khúc, lại thêm đảm nhiệm điện ảnh diễn viên chính, chí ít trong chuyện này cũng coi là đến nơi đến chỗ lớn rồi. Sau này bọn họ nói đến Tập Kết Hảo, vậy khẳng định cũng phải nói đến chính mình. Với lại cái này không chỉ có bởi vì chính mình là diễn viên chính. Rất nhanh, Lý Tú Anh liền đem huynh đệ diễn sướng thời gian cùng địa điểm đều cho sắp xếp xong xuôi, phòng thu âm vẫn là tại Hoa Nghị huynh đệ dưới cờ, La Mạch ngồi đồng thành tương xe đến bên này thời điểm, Dương Quân đã ở bên trong. La Mạch cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương Quân, tuy nhiên hai người đều biết đối phương, bắt tay lẫn nhau về sau, Dương Quân từ trên xuống dưới quan sát một chút La Mạch. La Mạch bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, liền nói: "Khôn ca, thế nào?" Dương Quân dùng hẳn đặc biệt tiếng nói cười cười, nói: "Ta nhìn thấy cốc tử địa rồi, tuy nhiên trẻ tuổi hơn một chút." nghe được Dương Khôn nói như vậy, La Mạch cũng cảm giác thân thiết rất nhiều. Nói thật, tập kết Hào quay chụp đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm một năm, nhưng tập kết Hào ảnh hưởng, cơ hồ vẫn còn khắc vào La Mạch trong đáy lòng. Cốc Tử Địa nhân vật này cũng luôn luôn khắc vào trong lòng, chỉ là hắn vì mau sớm đi ra cái kia vai tuồn bóng mở mà tận lực kiềm chế mà thôi. Đơn giản là Cốc Tử Địa nhân vật này quá có huyết có thịt, cho nên nhập vai tuồn về sau sẽ rất khó thoát ly. La Mạch thậm chí rất nhiều lần mộng thấy mình thật thành Cốc Tử Địa người kia. Trung quanh từng cái cựu liên khuôn mặt phẳng phát một đạo hành lang thật dài một dạng tuổi qua, giống như vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Bất quá, La Mạch biết rõ. Tuy nhiên hắn diễn qua cốc tử địa, nhưng hắn dù sao phải làm vì là La Mạch mà sống lưu giữ, mà hắn hiện tại cũng cần để cho mình biến thành người kia tiêu là làm họa bị bên trong người. Dạng này, hắn bây giờ rất nhiều thời điểm đều đè xuống đối với cốc tử địa cái chủng loại kia nhân vật đại nhập cảm, cứ việc có đôi khi không như mong muốn, hôm nay Dương Khôn nói như vậy, lập tức lại làm cho La Mạch hơi xúc động ngàn vạn. Hắn miễn cưỡng đè xuống tâm tình của mình, cười ha ha, Khôn ca cũng nhìn được ảnh. Ừm, ta trước giờ nhìn một lần. Dương Khôn chân thành nói, nhắc tới cũng kỳ ngượng ngùng, một cái đại lão gia, thế mà cho xem khóc. La Mạch cảm giác được Dương Khôn chân thành, trong lòng ấm áp xem ra bộ phim này là thật vô không sai không đúng vốn là đập đến không tệ mà chính là chính mình diễn còn có thể thế là hắn nói không có gì không tốt ý tứ khôn ca như vậy thì là đối chúng ta tốt nhất khẳng định dương khôn cũng cười nói đích thật là ngươi ca hát hát thật tốt diễn còn càng tốt hơn hôm nay có thể cùng ngươi dạng này toàn tài hợp tác thật đúng là vinh hạnh của ta la mạch nghe hắn nói vô cùng nghiêm trọng đương nhiên cũng tranh thủ thời gian kiếm tốn cũng thổi phồng rồi thoáng một phát hắn tiêu xài một chút kiệu từ người nhấc người điểm ấy hắn vẫn sẽ làm trên thực tế, dương khôn hiện tại còn tính là cực kỳ thất ý, bởi vì theo không quan trọng một ca khúc đại hỏa về sau, dương khôn trên cơ bản cũng không có cái gì tương đối có thể đem ra được tác phẩm, mãi cho đến hậu thế theo vỡ sở óc chi ở China đại hỏa, hắn mới làm 32 mươi chúng lần nữa trở về người dân trong tầm mắt. cho nên bây giờ so sánh la Mạch, dương khôn tại tư lịch trên tự nhiên có ưu thế, nhưng cũng giới hạn ở đây. la Mạch hiện tại tuy nhiên tư cách và sự tưởng trái chưa đủ, nhưng hắn thành tích thật sự là quá vững chắc rồi, có tác phẩm, có thành tựu tích, tiền đồ bất khả hạ luận. dương khôn đối với la mạnh cũng liền phi thường khách khí. Nhưng La Mạch hiện tại càng ngày càng sẽ không bởi vì từng chút một việc nhỏ liền lăng lăng, cho nên đối mặt Dương Khôn Khách khí, La Mạch cũng dùng tốt hơn thái độ cùng hắn tạo mối quan hệ. Chương 133, điện ảnh tuyên trủy L. Huynh đệ bài hát này ở đời sau còn không cẩn thận cuốn vào sao chép môn, bị chỉ trích một trận, nhưng La Mạch hôm nay chỉ là diễn sướng, những chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn. Tại chính thức bắt đầu ghi âm trước đó, Dương Khôn cùng La Mạch tiến hành nhiều lần phối hợp, bởi vì hai người là hợp sướng, cho nên thu âm thời điểm phối hợp rất là trọng yếu. La Mạch phụ trách diễn sướng địa phương rất ít, cho nên giữa hai người xung đột cũng hầu như không còn tại. Cho nên tại trải qua mấy lần phối hợp, hát thử về sau, hôm nay ghi âm chính thức bắt đầu. Dương khôn đối với mình bên người người trẻ tuổi này, hoặc nhiều hoặc ít, dù sao là cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì La Mạch cũng là trong vòng giải trí một cái dị số. Hắn lấy một người mới thân phận xuất đạo, lại đột nhiên bình quân ôi trao một bộ binh lính đột kích ngoài ý muốn đại hỏa. Về sau, hắn chọn phim truyền hình cùng điện ảnh, mỗi một bộ cũng là tính phẩm, phấn đấu nhân khí tăng vọt, mà bây giờ tập kết hảo sắp lên chiếu. Nhưng quan trọng người này không chỉ là có vật khí, mà lại là có rất mạnh thực lực. Theo hắn một tấm hoàn toàn chính mình viết lời chính mình soạn nhạc, album liền có thể nhìn ra được. Này một bài bài hát thế nhưng là khiến người khác khó thở tăng. Sẽ bước vào nội địa một đường tiểu sinh hàng ngũ, chỉ cần bộ này tập kết hào không ra ngoài ý muốn gì, La Mạch phát triển tiền cảnh, trong nháy mắt thì hoàn toàn mở ra. Sau đó chân chính bắt đầu ghi chép ca thời điểm. Dương Khôn phát hiện La Mạch tâm thanh rất tốt, với lại tại trải qua một đoạn thời gian huấn luyện về sau, La Mạch cũng có thể xuất ra cũng không tệ nghệ thuật ca hát đến. Để cho bài hát này đang hát rồi không có mấy lần về sau, liền đem ghi âm làm xong. La Mạch, ngươi thanh âm này thật đúng là không tệ, nhanh như vậy liền đem sự tình đều cho làm thành. Dương Khôn ha ha cười nói, về sau nếu có cơ hội, ngược lại là muốn lại cùng ngươi hợp sướng một ca khúc. La Mạch không biết Dương Khôn nói là thật vẫn là nói đùa, nhưng cũng cười phụ hoạ, hợp tác với Khôn ca thật là không tệ, nếu có cơ hội, đương nhiên có thể hát một bài nữa, không còn hát rất nhiều thủ đô đi. Về sau, La Mạch xin Dương Khôn ăn bữa cơm, chuyện này cũng đã hoàn thành. Tại huynh đệ phòng thu âm trong hoàn thành ghi âm sau ngày thứ ba. Đài phát thanh quảng bá liền dẫn đầu đem cái này đầu tích cực thôi trao tốt khúc chủ đề vượt lên trước bạn cho tuyên bố ra ngoài, nhất thời, nghe được cái này bài hát người, chen chúc như nước thủy triều. Cái này dĩ nhiên nhờ vào Hoa Nghị huynh đệ tuyên truyền, tập kết hào đến bây giờ đã chính thức bước vào tuyên truyền quý đạo, rất nhiều logo quảng cáo đã trước giờ dán ra đi, cũng đã lúc trước ban bố hai bản cánh hoa. Bộ phim này đang quay nhất thời điểm xem như tương đối là ít nổi danh, nhưng bây giờ tuyên truyền, lại lập tức để cho điện ảnh độ chú ý bốc lửa, rất nhiều người đều ở đây đang mong đợi bộ này giành xứng hóa hạ chiến tranh đại phiến điện ảnh chính thức chiếu phim. Cũng có một chút là phụng tiểu cương phan đang mong đợi nhìn hắn tân điện ảnh, trừ cái đó ra, tới nghe bài hát này người trên cơ bản cũng là La Mạch fan. La Mạch tại ban bố diễu ensis in me song trong tiếng hát của anh sở hữu ca khúc về sau, tại nhạc đàn trên đã có một chỗ ngồi cho mình, cũng nuôi dưỡng một nhóm thích nghe hắn ca người. Cho nên lúc nghe La Mạch có ca khúc mới về sau, rất nhiều người lập tức chạy tới nghe. Bất quá về sau mới phát hiện đây là một bài treo đầu dê bán thịt chó ca khúc, kỳ thực chủ sướng là Dương Khôn, sáng tác bài hát cũng là Dương Khôn, La Mạch chẳng qua là phụ trợ hoa hồng lục diệp thôi. Nhưng tuy nhiên dạng này, những này thích nghe La Mạch ca người, ngược lại là nghe qua bài hát này rõ ràng hơn đất biết nói la mạch vai chính tập kết hảo đến lúc đó tự nhiên sẽ đi xem liếc một chút đương nhiên cái này ca khúc mới chỉ là thêm nhiệt chân chính nặng cân đẩy ra vẫn là bài hát này tại đài phát thanh quảng bá trên ban bố ngày thứ hai theo cái này đầu hình đệ ban bố mv cái này bản mv tại tuyên truyền thời điểm đánh liền ra chưa bài nói mv bên trong màn ảnh đại bộ the h n là tập kết hảo cắt nối biên tập thời điểm phùng tiểu cương nhận tâm cắt bỏ những này bị cắt bỏ màn ảnh lại hao tốn 300 vạn nhân dân tệ cái này tạo thành một cái manh lưới để cho tất cả mọi người muốn đến nhìn xem 300 trăm vạn đánh ra đến lại bị cắt bỏ màn ảnh đến tột cùng là bộ dáng gì. Ngoài ra, mọi người cũng nhìn thấy tập kết hào cánh hoa, cũng hơi biết rồi một chút tập kết hào cố sự. Cho nên, lúc này cũng đều muốn nhìn một chút kỹ lưỡng hơn một điểm tin tức. Tại mọi người dạng này tâm tính dưới sự cái này MV vừa mới xuất hiện, liền nhận lấy rất lớn chú ý. Thế là, chú ý MV người nhìn thấy nội dung bên trong về sau, chậm rãi cũng bị rung động, huyết nhục vang tung toé chiến trường, mảnh đạn tàn phá bừa bãi, còn có la mạch tại trang điểm đến già hơn về sau, loại kia trầm ổn khí phách, cùng binh lính đột kích thành tài hoàn toàn khác nhau, cùng phân đấu hướng nam càng là bắn đại bắc cũng không tới một loại người. Dạng này la mạch, nhiều hơn một loại thành thuộc khí chất, để cho người ta thậm chí cảm giác hắn là một người trung niên. Rất nhiều người cũng không thể không cảm khái, la mạch gia hỏa này, theo thành tài đến hướng nam lại đến bây giờ cốc từ điện, mỗi một cái vai trò, hắn cũng là diễn người nào giống ai, một số người cảm thấy rất không tệ. Thế là, mọi người đối với điện ảnh cũng càng ngày càng mong ngợi. Cái này MV cũng càng là hướng về mọi người tiết lộ một tập kết hào khí chất, cái kia chính là mạng chiến tranh khí chất. Nói thật, Tập kết Hào dù sao bắt đầu dùng chính là Hàn Quốc thương hóa cố vấn, cho nên bộ phim này tại chiến tranh tranh diện trên thật đúng là có một chút Hàn Quốc thái cực kỳ phấn khởi phong cách, nhưng Tập kết Hào đối với qua lại quốc sản điện ảnh mà nói, ở đây trên mặt đã có nhanh chóng tiến bộ, mọi người nếu như muốn đi vào giáp chiếu phim, nếu như không phải là vì cảm động, không phải là vì Phùng tiểu cương, không phải là vì La Mạch, không phải là vì Vương Bảo Cường, vậy ít nhất cũng có thể vì cái này chiến tranh tranh diện, nhìn xem loại này thuộc về Trung Quốc mạng lớn khí chất. Thế là, tại MV tuyên bố về sau, Tập kết Hào lập tức truyền đến tương đối khả tín vọng, ở China lập tức danh khí lớn tăng. Năm nay cuối năm Hạ Tuế đương điện ảnh, tập kết hào cùng đầu danh trạng võ đài, đầu danh trạng là danh đạo diễn Trần Khả Tân Mánh Liệt, lại có Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt Tâm, Cái Cự Tinh, nhìn đầu danh trạng là muốn so tập kết hào có đại bán khí chất, nhưng từ trước mắt tuyên truyền đến xem, tập kết hào tại một chút trên vượt diện, ngược lại từng bước chiếm thượng phong. Tại một cái MV về sau, tập kết hào tuyên truyền trực tiếp mở ra, lúc này đã tiếp cận tháng 12 phân, tập kết hào rời chính thức chiếu phim thời gian, cũng liền chỉ còn lại có sau cùng một tháng. La mạch tại đóng hy sinh, còn có diễn sướng huynh đệ về sau. Tạm thời cũng sẽ không có phương diện này lên nhiệm vụ, hắn cũng bắt đầu đi theo kỳ tổ triển khai thành thị ở giữa tuyên truyền. Tập kết hào tuyên truyền trạm thứ nhất cũng là kinh thành, một ngày này kinh thành tràn vào nhiều vô cùng người xem, cũng tuân ra ôm vào khá nhiều ký giả. Tập kết hào lần này diễn viên thành viên tổ chức góp góp phi thường đủ, cơ hồ cựu liên người đại bộ tò hở ấn đều trở về. Tại dạng này thật lớn trang diện phía dưới, tập kết hào tuyên truyền chính thức mở ra mở màn, làm tập kết hào cánh hoa tại hiện trường trên màn hình lớn phát ra, xuất hiện ở người xem cùng ký giả bọn họ trước mặt thời điểm, hiện trường bầu không khí trong nháy mắt giống như bạo phát một quả lựu đạn muộn dạng. Đem toàn bộ hiện trường đều thôi thúc ra một đoàn năng lượng nóng rực. Mọi người nhao nhao hoan hô lên. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 134, tình cảnh giao dung. Lần này tuyên truyền là phùng tiểu cương thương lượng với phát hành công ty về sau tiến hành, quá trình an bài cũng đã tại thật lâu trước đó sẽ đưa đến mỗi người trên tay. Ở hiện trường hình chiếu màn hình lớn phát ra cánh hoa thời điểm, hiện trường vang lên một trận tiếng hoan hô, tiếp theo lại từng bước an tính lại. Tuy nhiên rất nhiều người đã không chỉ một lần xem qua một đoạn này cánh hoa, nhưng ở loại thời điểm này, bọn họ vẫn còn không do dự lựa chọn lại nhìn một lần mà lại là cực kỳ an tĩnh xem. Từng cái màn ảnh đem tất cả phản vật mang về chiến hỏa bay tán loạn trong năm tháng, sau đó, tại mọi người suy đoán có phải hay không muốn bắt đầu phát ra huynh đệ MV thời điểm, màn hình lớn lâm vào trong bóng tối, sau đó quả nhiên bắt đầu hình chiếu huynh đệ MV. Nhưng là, tại giai điệu phát ra còn chưa có tiến vào đến ca từ thời điểm, một chùm sáng trụ bất thình lình đánh vào trước mặt mọi người, cô sáng chính giữa, hôm nay mặc đến Âu phục địa La Mạch cầm mịt rổ phồn, đứng ở trước mặt mọi người. La Mạch. Nhìn thấy La Mạch trong mắt, rất nhiều fan ngăn không được bắt đầu nghị luận lên, tiếng hoan hô cũng từng bước vang lên, tiếp theo tiếng hoan hô càng lúc càng lớn sau cùng vang lên liên liên. đến lúc này, hiện trường mọi người mới có thể rất rõ ràng phát giác được La Mạch lực thu hút. cũng chỉ là như thế một lần tuyên truyền sẽ, lại tới nhiều như vậy ủng hộ hắn người. La Mạch hướng về phía đối với hắn người kêu bọn họ phất phất tay, có thể có được những người này hiện trường hỗ trợ, hắn cảm giác cũng thật cao hứng. chí ít hiện tại cảm giác rất có mặt mũi. hôm nay tuyên truyền là an bài La Mạch đến diễn sướng huynh đệ bài hát này, bởi vì lúc trước La Mạch cùng Dương Khôn hợp sướng rồi cái này một bài huynh đệ. hôm nay Dương Khôn không có khả năng đi vào tuyên truyền hiện trường, dù sao hắn cũng không phải tập kết hảo kịch tổ bên trong lời, cho nên. Hôm nay diễn sướng bài hát này, nhiệm vụ liền giao cho La Mạch rồi. Huynh đệ ngươi ở đâu? Bầu trời lại đã nổi lên mưa. Cũng trước kia La Mạch diễn sướng những tình ca đó cảm giác hồn nhiên khác biệt, hôm nay La Mạch, tiếng nói bên trong hơi một tia khác hẳn, nhưng cũng không phải diễn sướng đồng tiểu thư loại kia khác hẳn, mà chính là một loại khắc phạng phất đã trải qua đau thương sau làm tổn thương. Mà trên màn hình lớn, huynh đệ MV vẫn còn tiếp tục phát ra. Huynh đệ MV giờ này khắc này đã xâm nhập nhân tâm, tại La Mạch tiếng ca dưới sự rất nhiều người cũng vẫn là đang nhìn trên màn ảnh lớn MV, tình cảnh hòa vào nhau cảm giác tại La Mạch hẳn hẳn tiếng nói bên trong từng bước đặt đến đỉnh phong. Mọi người cơ hồ đều đắm chìm trong loại này xây dựng ra đến trong không khí. Một mực đến La Mạch hát xong một câu cuối cùng ca từ, hiện trường ánh đèn theo cổ sáng từng bước biến thành bình thường ánh đèn, La Mạch đứng ở mọi người trước mắt túi đầu, đó lấy, một trận đùng đùng tiếng vỗ tay phảng phất pháo chuột đồng dạng tại hiện trường vang lên. Bài hát này mang tới hiệu quả là khá vô cùng, quan trọng nguyên nhân còn tại ở MV đã lúc trước từng bước xâm nhập nhân tâm, với lại La Mạch ca hát mức độ, rất nhiều người tại hắn album ca khúc bên trong cũng đã đã nghe qua tại hơi một chút khàn khàn tiếng nói cùng mv trong kia có chút rung động chiến tranh chẳng cảnh bên trong la mạch đem hy sinh các loại rất nhiều thứ đều dung nhập vào bên trong để cho người ta có thể cảm giác được trong đó phát ra từ phế phủ mà trên màn hình lớn huyết nhục vang tung toé chiến tranh chẳng cảnh cũng cùng bài hát này ẩn ẩn tương hợp tại đùng đùng trong tiếng ngô tay cũng hôn tạp rất nhiều âm thanh cùng nhau vang lên la mạch la mạch la mạch hiện trường bầu không khí ở nơi này bài hát về sau đã đến nhân tiện để cho la mạch cũng đã trở thành tất cả mọi người tiếng giống cùng ánh mắt tiêu điểm tại mọi người nhìn kỹ giữa ánh đèn một lần nữa hiện ra một người mặc hồng sắc áo đầm người chủ trì đi ra vẻ mặt tươi cười, nói, cảm tạ La Mạch tiếng ca, để cho chúng ta mới mở trận liền có thể nghe được cái này dạng tuyệt vời âm thanh. Dưới đài lại là một trận tiếng gỗ tay, La Mạch cũng cười khiêm tốn vài câu, tiếp theo người chủ trì nói mời ra cựu liên các minh đệ. Về sau, hoa lạp lạp một trận tiếng vang bên trong, tập kết hào trong đóng vai cựu liên những người kia, rất nhiều đều từ phía sau đài đi ra. Cho dù hiện tại mọi người còn không có nhìn thấy tập kết hào, nhưng đại khái Minh Bạch trong lúc này nói một cái như thế nào cố sự, cũng đã biết cựu liên người là chuyện gì xảy ra. Cho nên, tại tất cả mọi người trong tiếng gỗ tay, mọi người cũng là liên tiếp cúi đầu gật đầu biểu đạt chính mình đối với khán giả cảm tạ. Những người này đại bộ tở hờn ở cũng có một ít bữa bãi vô danh cảm giác, có ít người khí nhờ mở tuyển hôm nay lại không có đến, cho nên ở nơi này trong đám người, tại nhân khí trên được hoàn nên nhất, rõ ràng cũng là La mạch cùng Vương Bảo Cường, rất nhiều người vẫn còn ở trong miệng hô hào thành tài, hứa tam đa, có thể thấy được hai người biểu diễn hai cái này nhân vật đến cỡ nào xâm nhập nhân tâm. Chờ đến Phùng Tiểu Cương đi tới về sau, trận này tuyên truyền sẽ mới xem như tại bây giờ thời điểm hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Tất cả mọi người âm thanh đều hô lên, Phùng Tiểu Cương tay phải giơ mỉ tổ tay trái lại đối mọi người vung dậy. Sau đó cũng là một chút cực kỳ thông thường cùng khán giả gặp mặt. Mọi người tại người chủ trì an bài phía dưới phân biệt kể một ít nghe cũng không tệ lời nói. Loại thời điểm này là người xem cũng xem náo nhiệt, các diễn viên cũng tận lượng nói xong, không có quá nhiều gần sóng. Về sau mọi người tại các ký giả trường thương đoàn pháo ở giữa dọn xong tư thế chờ đợi bọn họ chụp hình. La Mạch cùng Vương Bảo Cường lập tức trở thành mọi người tiêu điểm, cho nên La Mạch đơn độc ôm Vương Bảo Cường khiến cái này người vỗ tốt nhiều tấm hình. Vương Bảo Cường cùng La Mạch tại binh lính đột kích sau tái tụ họp phi thường làm cho người chú mủ kỳ thực. La Mạch cùng Vương Bảo Cường quyết khởi cùng xâm nhập nhân tâm, cũng là thông qua binh lính đột kích bộ này phim truyền hình, cho nên bây giờ nhìn thấy hai người một lần nữa đứng chung một chỗ, mọi người nhịn không được cũng liền bắt đầu nhao nhao chụp hình. Loại tình huống này luôn luôn kéo dài rồi đợi mọi người nói dứt lời, một chút diễn viên bồi tiếp phụng tiểu cương chiến thành một khối, chờ đợi ký giả phỏng vấn thời điểm. Tuyên truyền tới hiện tại, những thứ khác vai quần chúng bọn họ cũng trên cơ bản không có chuyện của bọn hắn, đám phóng viên cũng không nhất định vui lòng hướng về bọn họ phỏng vấn vấn đề, còn dư lại cũng là trong phim ảnh nhân vật chủ yếu, La Mạch, Vương Bảo Cường, đẳng siêu các loại. Mà đây trong đó, La Mạch chịu độ chú ý Loan phóng lại phải cao hơn một chút, thậm chí còn cao hơn rồi Phùng Tiểu Cương. Phùng Tiểu Cương không để ý cái này, nhưng ở Vương Bảo Cường cùng đặng siêu mắt của bọn hắn trong, chuyện này thật đúng là nói rõ rất nhiều vấn đề, La mạch quật khởi, con đường này phát triển được thật rất nhanh. Chờ đến mấy người chiến thành một loạt tiếp nhận ký giả phỏng vấn thời điểm, trước mặt đám phóng viên một mực đang chụp hình, đằng sau muốn phỏng vấn đám phóng viên nhất thời bán hội ở giữa đường đi tìm đến, Phùng Tiểu Cương cũng rất không khách khí nói lớn tiếng, trước mặt hình ảnh đám phóng viên, mời các ngươi đập đủ ảnh chụp, liền tránh ra một điểm, để cho phía sau ký giả viết chữ bọn họ lên, dù sao hôm nay chủ giác là bọn họ. Phùng Tiểu Cương nói chuyện có lúc thật đúng là không lưu tình chút nào. Phía sau những ký giả kia nghe được hắn đem lời nói đến phân thượng này, từng cái cũng từng bước đứng dậy, thầm hực tránh ra một cái thông đạo. Phía sau bọn họ ký giả viết chữ bọn họ cuối cùng được thấy ánh mặt trời, từng cái tranh thủ thời gian chen lớn lên. Phùng Tiểu Cương đối với những người này cũng không cầu thả nói cười. Cái thứ nhất ký giả đặt câu hỏi, chính là một cái quan hệ trọng đại vấn đề. Phùng Đạo, đối với La Mạch tại tập kết hào bên trong diễn xuất, cá nhân ngươi cảm thấy còn hài lòng không? Phùng Tiểu Cương bất thình lình cười quỷ dị cười, về sau đối màn ảnh nói, kỳ thực ta không hài lòng. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh lại. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 135, tuyên trị hệ nở ngoài lề. Phùng Tiểu Cương bất thình lình nói đúng La Mạch không hài lòng, cái này thật đúng là một kiện đại sự, toàn trường sở hữu đám phóng viên đều an tĩnh lại, bao quát La Mạch cùng Vương Bảo Cường mấy cái người cũng là vô cùng kỳ quái nhìn xem Phùng Tiểu Cương, không biết hắn rốt cuộc là ý gì. La Mạch cảm thấy Phùng Tiểu Cương không có khả năng ở nơi này loại trường hợp thổ lộ đối với mình bất mãn, trừ phi là hắn muốn lẫn lộn, thế nhưng là nếu như dựa vào loại biện pháp này lẫn lộn, vậy cũng thật sự là quá vụ bè, muốn kiến tạo diễn viên chính cùng đạo diễn không hợp giả tượng. Cái kia hẳn là theo trước đó thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu, hiện tại nói như vậy một câu, một điểm chuẩn bị không có, năng lượng gây nên bao lớn tiếng vọng. Ký giả cũng có chút sửng sở, sau đó lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội tuyệt cao, thế là mau đem mịt rộ phồn dơ càng xa hơn một chút, hỏi, "Phùng đạo, ngài những lời này là có ý tứ gì? Tại sao cảm thấy không hài lòng đâu? Là La mạch biểu diễn không tốt lắm à? Phùng Tiểu Cương lúc này mới mỉm cười, nói, "Cũng không phải, chỉ bất quá, tập kết Hào ta lúc ban đầu ý nghĩ là chế tạo một bộ không có minh tinh được ảnh, có thể về sau sự tình cùng ta trong tưởng tượng không đồng dạng." Ta không nghĩ tới La Mạch lập tức thành ngôi sao. Cái này cùng ta ý nghĩ hoàn toàn không phù hợp đi." Phùng Tiểu Cương nói ra câu nói này, đám phóng viên mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại có chút phiền muộn, rất rõ ràng Phùng Tiểu Cương đang chơi bọn họ, cái này trò đùa, nói thật, mọi người cảm thấy không có chút nào buồn cười. La Mạch trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng Phùng Tiểu Cương muốn ở nơi này loại tuyên truyền sẽ lên phá hoành chính mình đâu, không nghĩ tới con hàng này chỉ là mở ra một trò đùa. Đám phóng viên lại bắt lấy Phùng Tiểu Cương chửa không thả, "Phùng đạo, tất nhiên ngài nói La Mạch đã là một minh tinh rồi, vậy cái này bộ phim ngươi mở cho hắn rồi bao nhiêu cassette đâu?" Phù hợp La Mạch bây giờ ra a? Phùng Tiểu Cương nghe được cái này vấn đề, liền trầm mặc một chút, bởi vì hắn mình bây giờ cũng không dễ tùy tiện trả lời, chỉ có thể chờ đợi rồi một hồi để cho về sau nói. Cái này không tiện tiết lộ, nhưng ta có thể nói không quá cao. La Mạch ở bên cạnh mỉm cười, cũng không có muốn nói chuyện ý tứ. Đám phóng viên hỏi Phùng Tiểu Cương một đống lớn vấn đề, làm đám phóng viên hỏi hắn đối với tập kết hào dội vào cái gì rất có lòng tin thời điểm. Phùng Tiểu Cương ngay trước mặt đám phóng viên, trong giọng nói tựa hồ có chút nổi giận, lòng tin của ta đến từ ta đối với ta chọn lựa các diễn viên tự tin. Đến từ 4 tháng quay chụp, mấy năm chuẩn bị tự tin, ta muốn cho mọi người dâng lên một bộ hoàn hảo điện ảnh, cũng hy vọng lớn nhà đang nhìn điện ảnh về sau suy nghĩ thêm một chút lời tương. Tự để, có thể a. Cảm giác được Phùng Tiểu Cương có chút tức giận, đám phóng viên cũng biết cái này Phùng đại pháo trong miệng khả năng cũng nói không ra cái gì tốt lời nói, mọi người liền đem chú ý đầu mâu chỉ hướng cười híp mắt La Mạch. La Mạch, ngươi gần nhất ca hát ra sách, thành tích nổi bật, ở đây Phùng đạo điện ảnh sắp lên chiếu thời khắc, ngươi cảm thấy mình tại trong vòng giá trị, đã coi như là một đường minh tinh a. Đám phóng viên hỏi một cái cực kỳ nhọn đề tài. Cái này, ta chỉ có thể nói Ta cho tới nay cực kỳ nỗ lực, cũng ở đây vì mình mục tiêu tiến lên phân đấu. Về phần mình đến tụt cùng là một cái dạng gì định vị, ta muốn, đây không phải chính ta cảm thấy, hoặc là tự cho là, mà chính là công chúng bình phán. Cho nên đối với vấn đề này, ta cảm thấy chính mình vô pháp trả lời, nhưng ta tin tưởng cố gắng của ta, mọi người sẽ để ở trong mắt. La Mạch lệnh hướng trực tiếp trả lời cái này khó trả lời vấn đề. Nghe nói ngươi đã tiếp đập Trần Giai Thượng Hoa Bì, đây là ngươi dự định xâm nhập giới điện ảnh lại một lần nếm thử à? Đây đương nhiên là, ta hy vọng chính mình năng lượng tiếp đập càng nhiều tốt điện ảnh. La Mạch nói, bất quá. Bây giờ là tập kết hào tuyên truyền chuyên trường, kính xin mọi người đặt câu hỏi cùng tập kết hào có liên quan vấn đề. Nhưng cái tiếp ký giả vẫn đang đánh banh sạt mép bàn, ngươi bây giờ lại ca hát lại biểu diễn, vậy ngươi có thể phân rõ ràng mình trọng tâm a. Đương nhiên có thể, ta một mực đang nói, ta trọng tâm vẫn là đang biểu diễn bên trên, ca hát đó là của ta những chuyện khác nghiệp, tuy nhiên cực kỳ ưa thích, nhưng ta hy vọng có thể phân rõ chủ thứ. Đối với vấn đề này, La Mạch ngược lại là cần cưng điệu, bởi vì hắn cũng không có bao nhiêu tốt ca có thể móc ra rồi. Trước tiên nói như vậy thoảng một phát, để cho mọi người vào trước là chủ biết mình ca kh hát không phải tương đối dài xa dự định vậy thì có thể. Cuối cùng có ký giả đặt câu hỏi đến cùng tập kết hào tương quan chặt chẽ vấn đề, La Mạch nghe nói người đang quay nhất tập kết hào thời điểm bị thương, chỉ là chuyện này ngoại giới cũng không phải là rất rõ ràng, ngươi năng lượng cùng chúng ta nói một chút a. Nghe được vấn đề này, La Mạch nội tâm chỗ sâu nhất ngược lại là có chút nghĩ mà sợ. Loại kia nghĩ mà sợ thậm chí để cho hắn đều không làm sao ưa thích đập chiến tranh điện ảnh rồi, ta đoàn trường ta đoàn hắn đều bởi vì nhân tình quan hệ, mới quyết định tiếp xuống. Bất quá, La Mạch mặt ngoài lại vẫn treo đủ cười, phản phất chuyện cũ đã thành khói bụi, đối với mình không còn một tia một hào ảnh hưởng. Dù sao, tập kết hào bộ phim này đó là có thể chế tạo La Mạch một cứng rắn hình tượng. Vì duy trì loại này hình tượng, hắn nhất định phải tại tuyên truyền các loại nhiều khi đều thay đổi một cách vô chi vô giác đem loại này hình tượng cho biểu hiện ra ngoài. Thế là La Mạch trong miệng cũng chỉ là lệnh nhận nói, kỳ thực ta cũng không quá tình nguyện đàm luận chuyện này, luôn cảm thấy một cái đại lao ra lão cầm những vật này nói tới nói lui quá không ra gì, hoàn toàn chính xác. Ta đang quay nhiếp tập kết hào thời điểm là bị thương, tuy nhiên chỉ là vết thương nhỏ, qua hai tuần nhiều một chút liền trên cơ bản toàn bộ tốt. Có một khối mảnh đạn tại trên lưng cắn một cái, bác sĩ cũng nói lại tiến vào trong tiến vào mấy tập tình huống khả năng liền sẽ thay đổi họng bét, nhưng ta cảm thấy. Loại kia hỏng bét tình huống dù sao không có phát sinh, cho nên ta bây giờ vẫn là hảo đoàn đoàn đứng ở chỗ này. Sau khi nói ra lời này, đám phóng viên ngược lại là nhao nhao vô tay, không chỉ có là cho La Mạch một bộ mặt, cũng là cho hôm nay ban tổ chức mặt mũi. La Mạch đứng đối vừa vặn, tại đối phó ký giả thời điểm càng ngày càng có thuộc về mình đặc biệt nhân cách bị lực. Dạng này nắm đúng mực, cũng là La Mạch tại làng giải trí từng bước trở nên càng thêm thành thục một ký hiệu. Ở nơi này trường quay thư ký người đặt câu hỏi kết thúc sau kỳ, La Mạch cùng Phùng Tiểu Cương bọn họ đi ăn cơm. Phùng Tiểu Cương không chỉ có là cùng kịch tổ bên trong người ăn cơm, cũng là cùng một chút gánh vác lần này tuyên truyền người biết, địa phương rét ép một số người xa giao. Nói đến đây, Phùng Tiểu Cương thật sự chính là dám nói dám làm người. đám phóng viên vốn là muốn qua xem bọn hắn ăn cơm, nhưng bị Phùng Tiểu Cương không chút do dự cự tuyệt, người nào vui lòng xem còn lại nhất đại tốt người xem tự ăn cơm à? Đám phóng viên đoán trách Phùng Tiểu Cương có chút bất cận nhân tình thời điểm. Phùng Tiểu Cương lúc này miễn cưỡng đồng ý để bọn hắn ở ngoại vi, ai biết được những người này đến ngoại vi thời điểm, mới phát hiện Phùng Tiểu Cương sương có chuẩn bị ở sau, hắn để cho ăn cơm hiện trường cho dùng bình phong các loại rất nhiều thứ ngăn cản đi lên một bụng đoán khi đám phóng viên xem như lần nữa gặp lại phủng tiểu cương tính cách La Mạch nghĩ đến chuyện này dù sao không phải mình làm ra thế là tại hắn nghĩ tới phía ngoài đám phóng viên bị ngăn trở bộ dáng trong lòng cũng nhịn không được cười thầm đứng lên chương 136, họa bì khởi động máy gần nhất tập kết hào tuyên truyền có thể nói là tăng giờ làm việc rất nhiều tòa thành thị chằn chọt dày vò La Mạch cũng cảm thấy thật mệt mỏi tuy nhiên đây hết thảy đều đằng giá loại này điện ảnh tuyên truyền mặc dù nói nhìn bề ngoài đến hoàn toàn đều là vì là điện ảnh làm công hiến nhưng trong thực tế làm điện ảnh diễn viên chính cho điện ảnh làm công hiến vậy cũng là cho mình làm công hiến Thông chi, những này đi qua tỉ mỹ sách lược cùng thực hành tuyên truyền sẽ cũng có được rất lớn độ chú ý, La Mạch thường xuyên xuất hiện ở thượng diện, tốt xấu cũng có thể trộn lẫn cái quần mặt. Thế là, La Mạch cảm giác gần đây thời gian cực kỳ phong phú. Tập kết hào tuyên truyền cũng không phải là hoàn toàn ở chiếu phim trước đó, ở trên chiếu về sau cũng còn có một số, nhưng liền xem như chiếu phim trước một chút tuyên truyền trong, La Mạch chính mình cũng là không có cách nào chỉnh diện, bởi vì La Mạch bản thân đã nhận được thông chi, họa bi sẽ tại năm 2007 ngày mùng ngày 5 tháng 12 chính thức tiến hành khởi động máy ni thức, nói cách khác, theo ngày mùng ngày 5 tháng 12 bắt đầu Họa Bì liền chính thức khởi động máy, bắt đầu quay trụ. La Mạch đến lúc đó là có rất ít thời gian trở lại tập kết hào bên này, thật nhiều con có thể đi thoáng một phát tập kết hào đầu chiếu thức, cho nên hắn cũng liền thừa dịp bây giờ cho thêm Điện ảnh làm vài chuyện. Tập kết hào gần đây tuyên truyền cũng có phần gặp công hiệu, cả nước các nơi càng ngày càng nhiều người biết bộ phim này tồn tại, càng ngày càng nhiều người rõ ràng La Mạch vai chính tập kết hào. Rất nhiều logo quảng cáo cũng đã chiếm lĩnh cả nước cấp tỉnh trở lên thành thị, còn có bộ phận cấp thành phố thành phố quảng cáo vị trí. Bất quá, bởi vì tập kết hào có thể nói là cùng đầu danh trạng võ đài, mà đầu danh trạng có Lưu Đức Hoa, Lý Liên Tiệt. Kim Thành Vũ tam cái lực thu hút to lớn ngôi sao, cho nên tập kết hảo tuyên truyền không gian bị chén ép không ít. Rất nhiều trong chuyện cũng cảm thấy đến từ đầu danh trạng áp lực. Tại dạng này áp lực bên trong, La Mạch bọn họ đã hoàn thành tháng 11 công tác, tháng 12 số vừa mới bắt đầu, La Mạch cũng liền từ chối đi tập kết hảo công việc quảng cáo, mà chính là tạm thời tự giam mình ở rồi trong nhà. Trong nhà, La Mạch trước mặt bảy biện một khối rất cao rất cao cái gương lớn, khối này tấm gương hiện tại cơ hội cùng La Mạch sinh hoạt dung hợp ở cùng nhau, bởi vì khối này cái gương lớn, La Mạch mỗi ngày mới có thể huấn luyện diễn kỹ, đồng thời tại cần thiết thời điểm để cho hắn hoàn toàn biến thành một người khác. Loại sửa đổi này nói đến có chút mơ hồ, nhưng chỉ cần phối hợp nhất định tâm lý ám chỉ, lại thêm một chút đặc định tốc thành biểu diễn thủ pháp, vẫn là rất có thể thành công. Diễn kỹ loại vật này thật sự là khó mà nắm lấy, với lại có lẽ một số người cũng chỉ là thích hợp diễn một ít nhân vật, đóng vai còn lại nhân vật nhưng có chút lực bất tòng tâm. tỉ như Vương Bảo cường diễn xòe căn diễn lưu như cảnh diễn Vương Bảo đều để người cảm thấy rất không tệ, thế nhưng là hắn một diễn thái lý Phật quyền hải quy, du học về lại làm cho người cảm giác hắn là theo ngoại quốc nông trường trở về mở dạng, lại thêm diễn kỹ còn có thể sẽ co thoái hóa có khả năng sẽ cùng tình cảnh có quan hệ, tỷ như Lưu Đức Hoa, kỹ xảo của hắn Đinh Phong, có thể nói là tại ám chiến trong, mà La Mạch đã trải qua theo thành tài, hướng nam, cấp từ địa đến vương sinh mấy cái tính cách hoàn toàn khác biệt nhân vật, ở nơi này chút nhân vật bên trong, không có khả năng mỗi một cái La Mạch đều thích hợp diễn, mà hắn lại không có đến Châu nhuận phát lương triệu vĩ hàng ngũ diễn người nào giống ai cấp độ, hắn muốn để cho mình diễn tốt một cái nhân vật, dùng để thích ứng một bộ điện ảnh, cũng chỉ có hiện tại loại này tiếp cận với tốc thành biện pháp. Chỉ bất quá, hắn cũng biết loại này tạm thời đã vẫn sẽ mang đến không ít tác dụng vụ, nhưng hắn vẫn là không có lựa chọn nào khác. Hôm nay. La Mạch đối trong gương xem bản thân hắn biểu diễn, trong tiếng la mạch, liên tưởng trong phim ảnh một chút màn ảnh, đối tấm gương mang theo vài phần tôi miên mình vị đạo bắt đầu biểu diễn. Tại dạng này biểu diễn phía dưới, la mạch càng ngày càng có thể nắm chặt được vương sinh cái này mạch lạc, rất nhiều trọng yếu tràng cảnh bên trên, cũng từng bước có một lần vô cùng hoàn mỹ diễn thử. Trờ qua hơn 2 giờ về sau, la mạch mồ hôi trên đầu lít nhít chảy xuống, hắn đã lâu trường điệu thở ra một hơi, về sau ngồi ở chính mình cách đó không xa trên chỗ ngồi, mang trên mặt một chút mỏi mệt Loại này đoán luyện diễn kỹ phương pháp làm mặc dù sẽ không cùng võ thuật huấn luyện giống nhau là việc tốn thể lực, nhưng một người tại tinh thần hoàn toàn tập trung tình huống dưới, tinh lực cùng thể lực tiêu hao cũng là phi thường nhanh chóng. Cho nên tại hơn 2 giờ về sau, La Mạch cũng rất mệt mỏi, cũng phải thua thiệt gần đây võ thuật đoán luyện để cho La Mạch tinh lực nhất là dồi dào, ứng phó cảnh tượng trước mắt mới có thể thành thạo. Nhưng liền xem như dạng này, La Mạch cũng qua một hồi lâu mới hoàn toàn theo mới vừa loại kia biểu diễn trong trạng thái lấy lại tinh thần, đây là một cái không tốt điểm báo, ý vị này hắn sẽ ở một chút thời điểm nhập vai tuồng về sau rất khó xuất diễn. Tháng mười phân thời điểm, kinh thành bên ngoài đã lệnh đến không được. La Mạch tan mặc thật dày y phục đi tới phía ngoài trong xe, trong xe có điều hòa, mới cảm giác toàn thân lập tức ấm áp lên, ngoài cửa sổ đã có một tầng xương trắng, công trình kiến trúc cơ hồ đều trốn ở tầng này, Bạch vụ về sau, tại mông lung bên trong hiện ra một mảnh ảnh ánh sức sức thân ảnh tới. Hôm nay là ngày mùng ngày 5 tháng 12, La Họa Bì chính thức tiến hành khởi động máy nghi thức thời gian, La Mạch đương nhiên không có khả năng vắng mặt, cũng chính là vào hôm nay, hắn mới có thể chân chính nhìn thấy chân tự ăn, tôn lệ, Triệu Vi mấy cái đại bài. Khởi động máy nghi thức kế hoạch thư đã sớm có một phần đến La Mạch trong tay. Cho nên hắn không thể không nói cái này, khởi động máy nghi thức phi thường có đặc sắc, cũng thể hiện đạo diễn ở nơi này, bộ phim trong trả tâm huyết cùng toàn bộ đoạn kịch tham vọng. Bởi vì khởi động máy nghi thức làm được phi thường tinh tế, với lại trong đó sẽ còn đại phóng huyết bản, tiêu tiền đoán chừng cũng ít không đến địa phương nào đi. Không chỉ có như thế, La Mạch càng là cảm giác được, lần này khởi động máy nghi thức đã vì sau một chút tuyên truyền trôn xuống phục bút, tuyên truyền nhạc đạo cũng chính là bắt đầu từ hôm nay quyết định. La Mạch ngồi tại trong xe, nghĩ đến biểu diễn còn có khởi động máy nghi thức sự tình, Ngoài cửa sổ sương mù nặng nghề, thiên địa bị một mảnh trắng xóa bao phủ, kinh thành ở thời điểm này có loại vạn vật tiêu điều cảm giác, xe mở ở có chút vắng vẻ trên đường phố, cũng sẽ cảm giác nhân viên thưa thớt, bên trong thiên địa thường thường màng màng. Bắt đầu từ bây giờ, La Mạch công tác lập tức liền bận rộn, họa bị quay chụp, trung gian còn muốn xem kẽ tập kết hảo tận dụng mọi thứ tuyên truyền, nhân tiện còn có một số tài chính mình âm nhạc phương diện sự tình, cho nên La Mạch sinh hoạt đón lấy muốn tiến vào phi thường khó chịu đượng giai đoạn. Nói cách khác, quay chụp họa bị cùng quay chụp tập kết hảo là hoàn toàn không giống, quay chụp tập kết hảo thời điểm La Mạch tất cả tâm tư cơ hồ đều đặt ở này bộ phim bên trên, cũng không có quá nhiều những chuyện khác tới làm nhiễu, nhưng bây giờ khác biệt, La Mạch quay chuột hòa bì, trung gian cần phải có rất chờ lâu lấy chính mình đi giải quyết, với lại không thể không đi làm công tác, vì những công việc này, La Mạch cũng liền muốn cực khổ hơn một chút. Trên đường, Đồng Thành Cương cùng La Mạch còn đem Dương Tư Di nhận được trong xe đến, các loại Dương Tư Di lên về sau, xe tiếp tục đi lên phía trước. Dương Tư Di kim thiên mặc một kiện màu đen áo khoác, tỏa ra rất nhiều trước kia loại kia ngây thơ cảm giác, mà nhiều một chút thành thục, nàng xinh đẹp như vậy nữ hài tử Mặc vào áo khoác càng lộ vẻ tinh lệ. Đoán chừng hôm nay La Mạch trợ lý cũng phải trở thành một số người chú ý đối tượng. Tổ chức họa bì khởi động máy nghi thức địa phương là tại một cái trong tiểu điểm. Đồng thành cương xe vòng qua cửa chính, từ cửa sau địa phương chạy vào, chờ La Mạch xuống xe, đi vào phía sau đài thời điểm. Những thứ khác các diễn viên trên cơ bản còn chưa tới. Trư 137, họa bì khởi động máy nghi thức. Họa bì tuyên truyền có thể nói là dự định đầu nhập trọng kim, mở ra máy nghi thức đã là bộ phim này tuyên truyền bắt đầu, khởi động máy nghi thức chủ đạo chính là thần bí. Cái này thần bí từ đầu đến cuối, mỗi cái diễn viên chính còn bị thiên linh linh vạn dặn dò nói phải giữ bí mật mình nhân vật, bởi vì kịch tổ muốn tại buổi họp báo mới bắt đầu thời điểm, tới trước một lần đoán xem đoán hoạt động, dù sao thì là muốn kiến tạo một cảm giác thần bí, cầm họa bi bầu không khí phụ lên đến cực. Hạ, họa bi là bồ tùng linh nguyên tác, vốn là nói cũng là thần thần quỷ quỷ cố sự, coi như phản ứng là một chút xã hội hiện thực cũng là như thế, cho nên tại cụ thể đem nó quay thành phim thời điểm, tổng trốn không thoát thần quỷ độ vật, lao bản họa bi thậm chí truyền thuyết hù chết hơn người, kỳ thực đến bây giờ ta cũng không biết lời đồn đại này là thật hay là giả, mà tân bản họa bi muốn khai hỏa cái gọi là đông phương ma huyễn bảng hiệu. Bước đầu tiên cũng là tận lực tạo nên cái loại cảm giác này, hôm nay chủ đà chính là thần bí. Ở phía sau đài trong, La Mạch đầu tiên tại mình sở tại Lịch Hà An cùng mấy cái trợ thủ dưới sự hỗ trợ, trước tiên làm thoáng một phát hôm nay tạo hình, La Mạch hôm nay tạo hình cũng không phức tạp, cũng liền chỉ là hơi lộ ra nghỉ dưỡng điểm phong cách, hạ thân còn mặc quần bò, kiểu tóc hơi xử lý thoáng một phát, nhưng cũng không có động cái quái gì sự giải phẫu, cứ như vậy ra sân. Tại làm tốt tạo hình về sau, La Mạch đi ra thời điểm, nhìn thấy năm sáu người vừa vặn theo ngoài cửa đi đến, giật đầu một cái, con mắt thật to, gương mặt hết sức quen thuộc. La Mạch trong lòng ngược lại thật là có điểm kích động. Nói thật, hắn không phải truy tinh tộc, coi như thật nói là ưa thích người mình tinh nào, này nhiều lắm là cũng chỉ có thành lòng Châu tinh chỉ có thể tính, những thứ khác ưa thích trình độ rất bình thường. Bất quá, Triệu Vi mặc dù không phải là La mạch cực kỳ thích, nhưng hắn tại 15, 16 tuổi thời điểm, Hoàn Châu cách cách thật đúng là trong lòng một cái vĩnh viễn không cách nào ma diệt hồi ức, mặc dù bây giờ muốn về đến, luôn cảm giác tình tình yêu yêu để cho người ta nhức cả trứng, với lại Quỳnh giao đem thát tử hoàng đế miêu tả đến cùng thần linh tựa như, cũng có chút xúi dục tiểu hài tử dựng nên sai lầm lịch sử quan cảm giác, ha <cười> ha, nói thật, xem Hoàn Châu cách cách sau. 5, 6 năm Lâu chủ vẫn cảm thấy Càn Long là hoa hạ tốt nhất Hoàng đế, Thanh triều là tốt nhất vương triều, nhưng bất kể thế nào nói, bộ này phim truyền hình tóm lại là nhất đại nhân chi nhớ. Cho nên, hôm nay ở chỗ này nhìn thấy Triệu Vi, La Mạch trong lòng tầm tình hơi có chút ba động, mau nói: "Triệu lang sư, ngươi tốt, ta là La Mạch." La Mạch. Triệu Vi hiền lành cười cười, sau đó nói: "Ta đã biết, ngươi tại họa bì trong diễn trượng phụ ta." La Mạch trong lòng thật đúng là có một chút cảm giác không chân thật, trên màn ảnh tiểu hiến tử cách cách lúc này đến diễn lão bà của mình rồi. Cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh thật đúng là kích thích. La Mạch cũng cười cười, nói: Ta đang diễn trò trên phương diện là tân thủ, chỉ hy vọng Triệu Lao sư chỉ giáo nhiều hơn rồi. Đối đãi Triệu Vi các nàng dạng này đại bài, La Mạch vẫn sẽ càng chú ý cẩn thận một chút, nếu như đắc tội những người này, này làm sao nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Triệu Vi nói, chỉ giáo chưa nói tới, mọi người cùng nhau tiến bộ đi. Tuy nhiên Triệu Vi không nhiều lời, thế nhưng là cảm giác được, Triệu Vi tính cách rất hiền hòa, tuy nhiên cái này cũng cùng La Mạch bây giờ danh tiếng tăng lên rất nhiều có quan hệ. Nàng dừng một chút còn nói, ngươi tập kết hảo đều nhanh chiếu phim, nếu như không phải là ngươi diễn kỹ tốt, Phùng đạo cũng sẽ không coi trọng ngươi. La Mạch lại khiêm tốn vài câu sau đó triệu vi chính mình cũng đi vào hóa trang rồi về sau chân tử đan cùng tôn lệ cũng tới la mạch vẫn đủ bội phục chân tử đan công phu chân tử đan xem như rất biết đánh nhau một cái đã tinh nhìn một chút rất nhiều phim phong cách sắc bén động tác kiên cường hung mãnh nhanh chóng cho người ta một rất mãnh liệt thị giác hưởng thụ tuy nhiên về sau có hắn rất nhiều không tốt đồ đại nhưng chỉ là đơn thuần lấy ngôi sao hành động mà nói chân tử đan đích thật là hoa hạ rất khó được một vị động tác tự tinh chân tử đan tại nhìn thấy la mạch thời điểm hơi có chút ăn nói có ý tứ không biết là hắn tính cách cho phép vẫn không muốn nhiều lời tiếng phổ thông tôn lệ nói nhiều một điểm cùng La Mạch cũng lẫn nhau thổi phồng quen biết thoáng một phát. Sau đó một cái khác diễn viên chính Singapore ngồi sau Tề Ngọc Võ cũng tới, lại quen biết thoáng một phát. Về sau, Châu Tấn cũng tới. Châu Tấn lúc tới trước cùng những người khác chào hỏi, nhìn ra được nàng và người khác đã nhận biết, với lại quen rất quen lên rồi, mai cho đến sau cùng mới cùng La Mạch chào hỏi, nhưng La Mạch cũng không có bởi vì dạng này cảm thấy Châu Tấn đối với mình không coi trọng. Tương phản, Châu Tấn đối đại La Mạch có một ít cảm giác thân thiết, thậm chí có loại coi hắn là thành người mình cảm giác. Tới thật sớm nha. Châu Tấn cùng La Mạch tùy ý nói một câu, về sau lại muốn đi hóa trang, nàng vừa mới đứng dậy, Triệu Vi cũng vừa vặn làm tốt tạo hình đi tới, hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau, về sau hai người lẫn nhau gật đầu cười một tiếng. Về sau gặp thoáng qua, Châu Tấn đi tới đi vào phòng thay quần áo. Đơn giản như vậy một cái đối mặt, La Mạch cực kỳ bắt quái cảm giác đốm lửa bắn tứ tung, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Bất quá hắn cũng cảm giác mình có thể là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, mà lại là e sợ cho thiên hạ bất loạn loại kia, nói không chừng người ta quan hệ thật rất tốt đây. La Mạch thu hồi tầm mắt của mình, ngược lại xem hôm nay hoạt động sách lược. Qua không lâu, phía ngoài khởi động máy nghi thức đã chính thức bắt đầu. Khởi động máy nghi thức lúc đầu, vì kiến tạo loại kia thần bí cảm giác mà triển khai đệ nhất màn là một trận kinh kịch tên là trung quỷ Bắc quỷ cái này cũng vì là cả trảng khởi động máy nghi thức quyết định một cái nhạc dạo để cho mọi người có một cái tâm lý chuẩn bị thanh âm bên ngoài loáng thoáng truyền vào hậu trường kinh kịch thanh âm không nhỏ một mực đang quanh quẩn kinh kịch loại vật này nói là trung quốc quý quý nhưng nói thật vốn là kinh kịch cũng là tại không có điện ảnh không có tivi thời điểm một phương thức giải trí nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng ngu nhạc nghiệp cũng là không ngừng mà tại đổi mới rất nhiều kỹ thuật biến chuyển từng ngày kinh kịch cũng liền từng bước trở thành một mắt thấy là phải biến mất văn hóa phu hào. Tuy nhiên nhiều người như vậy cả ngày hô hào muốn bảo vệ quốc túy, nhưng thật nếu để cho hắn tới. nghe một trận kinh kịch chính hắn cũng lao đại không vui. Bất quá hôm nay trận này kinh kịch, thiết kế thời gian không dài, với lại đối với bầu không khí các loại kiến tạo đến đặc biệt tốt, cho nên tuy nhiên mới vài phút, phía dưới cũng chuyển tới rồi tiếng khen. La mạch bọn họ ở phía sau đài, cảm giác thật náo nhiệt, lúc này, công tác nhân viên lại cho mọi người mang đến mặt nạ. Những này mặt nạ mặt ngoài có một ít phức tạp, bất kể là cấu tạo vẫn là màu sắc cũng là như thế. Đây cũng là hôm nay trận này khởi động máy nghi thức một cái đặc sắc. Ban đầu muốn kiến tạo loại kia khá quỷ dị thần bí bầu không khí, mà bây giờ mặt nạ cũng là trong không khí một. La Mạch cùng Châu Tấn bọn họ đều mang lên trên mặt nạ, đeo lên mặt nạ về sau cũng nhìn nhau một cái, cảm giác có chút buồn cười, nhưng tất cả mọi người không có hai xuống qua. Châu Tấn cùng Triệu Vi cũng không có làm sao nói, hai người tựa hồ tại ngay từ đầu gật đầu mà qua sau khi liền không có quá lớn giao lưu. Chờ trong chốc lát, phía ngoài tinh kịch âm thanh đã từng bước yếu bước hạ xuống, có công tác nhân viên tranh thủ thời gian ra gia hiệu mọi người lập tức ra sân. Từ phía sau đài đến phía trước, ánh đèn tham thẳm, thế là. Tại khán giả trước mắt, trong nháy mắt xuất hiện năm cái đeo mặt nạ người, có nam có nữ, mọi người biết rõ đây chính là diễn viên chính rồi. Thế là tiếng hoan hô lập tức vang lên. Với lại rất nhiều khán giả trong tay còn giơ lên bóng đèn bài, tại trên bảng hiệu lóe sáng mấy cái tên diễn viên chính, có Trân Tử Đan, Triệu Vi, Châu Thấn, Tôn Lệ, để cho la mạch vui mừng chính là còn có tên của hắn. Chỉ bất quá rất rõ ràng, giơ la mạch bảng tên người hơi ít một chút, nhưng la mạch cũng không có quá để ý, có thể ở hôm nay nơi này nhìn thấy đám fan hâm mộ giơ tên của mình, đây đã là một trận thắng lợi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bắn phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 138, sắc bén vẫn đáp. Hôm nay chỉnh diện người tới, có thể nói là người đông tập nhập, tuy nhiên những thứ này cũng không là truyền thống, mà chính là đến đây phùng tràng mê điện ảnh. Đến đây phùng tràng mê điện ảnh bên trong, số người nhiều nhất đương nhiên cũng là Triệu Vi Châu Tấn, mặt khác chân tử đan mê điện ảnh cũng rất nhiều. Hiện tại chân tử đan còn không có náo ra đời sau này việc sự tình, cho nên hắn fan cũng đặc biệt hỗ trợ hắn, bất kể là tại đại lục vẫn là hằng công, hỗ trợ chân tử đan người bình thường đặc biệt đặc biệt nhiều. Tốt lệ người duy trì số cũng không ít, nàng 2 năm này tại phim truyền hình hành nghiệp trên có thể nói là tiếng lành đồn xa. Thông qua mấy bộ phim truyền hình đặt địa vị của mình, hiện tại chính là không, có về sau chân huyên truyện lại một lần nữa tố đậm, vậy cũng đã phi thường khủng bố. Mà La Mạch đám mê điện ảnh, kỳ thực càng nhiều vẫn là phim truyền hình mê, bởi vì lúc trước nhìn thấy La Mạch binh lính đột kích cùng phấn đấu mà thích hắn, chân chính bởi vì điện ảnh mà đến rất ít người rất ít, dù sao này tập kết hảo đến bây giờ cũng còn không có chân chính chiếu phim đây. Nhưng liền xem như dạng này, La Mạch đám fan hâm mộ cũng không có bại bởi người chung quanh, cầm trong tay thổi phong động, que huỳnh quang các loại rất nhiều thứ cũng vung vậy đến phi thường có khí thế. Một mực đợi đến ánh đèn hiện ra, các vị mới đem mặt lên mặt nạ đem hai xuống. Như thế hái xuống để cho khán giả thấy rõ tất cả mọi người khuôn mặt về sau, trong khoảnh khắc, lại là từng đợt điên cuồng tiếng hoan hô vang lên. Đang hoan hô trong tiếng sen lẫn các vị tên diễn viên chính, khán giả vốn chính là vì bọn họ mà đến, lúc này hô lên những này trong lòng tên cũng là chuyện đương nhiên. La Mạch cũng hướng về phía giơ tên mình nhãn địa phương phất phất tay, lập tức đưa tới bên kia một hồi thét lên, những này tiếng thét chói tai bên trong, tương đối nhiều vẫn là giọng của nữ nhân, La Mạch bây giờ fan quần trong nữ tính lại nhiều, điểm ấy là không tranh sự thật. Người chủ trì lúc này mới đi tới, đối khán giả nói, hoan nên các vị diễn viên Tiếp theo lại là một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hét chói tai, tiếp theo người chủ trì bắt đầu bảo hôm nay quy tắc, cũng là còn mở máy nghi thức chính thức trước khi bắt đầu. Mọi người còn có một cái hoạt động, cái kia chính là đoán các vị diễn viên tại họa bì trong đảm nhiệm dạng gì nhân vật. Người nào diễn nữ quỷ ai là người tốt, ai là bắt quỷ đạo sĩ, ai là thư sinh. Không thể không nói trận này khởi động máy nghi thức sắp thực trải qua cực kỳ kín đáo kế hoạch, ở nơi này chút kế hoạch thi hành trên cũng phi thường có trình độ, đầu tiên là là muốn điều động tất cả mọi người chú ý tâm lý, mà đây dạng điều động là thông qua hàng loạt nguyên nhân đến tiến hành. Hiện trường bầu không khí cũng đã tới, kịch tổ thậm chí còn dùng đoán xem đoán đến mệnh danh hoạt động lần này, nói người nào trước tiên đoán đúng có thể thu hoạch được 10 vạn nguyên đại tượng. La Mạch đi theo mọi người cùng nhau, nhìn biểu lộ tương đối bừng lỏng, nhưng trong thực tế, La Mạch trong lòng vẫn có chút nặng nề. Họa Bì tuyên truyền từ hiện tại liền bắt đầu trôn xuống một cái phù bút, bất quá, cái này mặc dù chỉ là một cái phù bút, cũng đã hao tốn rất lớn tiền tài, chỉ là cái này khâu cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu tiền. Nhưng liền xem như dạng này, Họa Bì kịch tổ vẫn là cầm ra được. Dù sao bộ phim này về sau cuộn quyển phóng chiếu, cùng bọn hắn tuyên truyền thế công là hoàn toàn không phân ra. La Mạch chủ yếu là đang suy nghĩ có quan hệ với chính mình vấn đề. Hắn xác định chính mình qua chút thời điểm tuyệt đối phải chính mình điện ảnh. Thế nhưng là nếu như mình đóng phim lời nói, này một số tiền lớn nhưng chính là bày ở trước mặt hắn hương câu, đi qua như thế mấy cái kịch tổ về sau, hắn đối với kịch tổ đốt tiền hiệu do cũng không ít, nhiều tiền như vậy, hắn đến lúc đó thật đúng là không biết có thể hay không lấy ra. Mà kéo tài trợ lời nói, tựa hồ cũng không phải rất có thể. Chứ ít tại tuyên truyền bên trên, nếu như không xuống một fan công phu, vậy không có người biết, nhưng hạ quá đại công phu, La Mạch lại không có nhiều tiền như vậy đến hoa. Cái này đích xác là chuyện muộn dầu. bất quá. La Mạch tại lắc đầu về sau liền đem chuyện này thu vào trong lòng chính mình, dù sao, hắn công việc bây giờ vẫn là Hoa bì, kế hoạch của mình cũng là một bước một cái dấu chân đến, một vài vấn đề chắc hẳn đến lúc đó liền có thể chính mình chậm rãi giải, giải quyết. Cái này đoán xem đoán khâu về sau ngược lại là không bệnh mà chết, bởi vì chân tử đàn không cẩn thận nói lỡ miệng, cho nên người phía dưới bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng, cái này để cho mọi người đoán vai tuẩn khâu cũng sẽ không có mình ý nghĩa. Một mực đợi đến giữa một chút tất yếu khâu đi qua về sau, liền đến phiên truyền thông phỏng vấn, lúc này La Mạch là Bắc 12 vạn phần tinh thần. Hôm nay hiện trường tới hơn 300 nhà truyền thông Tại nhiều như vậy trước mặt truyền thông, La Mạch sát thực lo lắng sẽ nói nói bậy. Với lại thông qua tập kết hảo gần đây tuyên truyền sẽ về sau, La Mạch càng thêm biết rõ những ký giả này lợi hại. Đến phiên La Mạch thời điểm, quả nhiên ký giả vấn đề phi thường sắp bén. La Mạch, ngươi bây giờ cùng Châu Thấn, Triệu Vi các nàng cùng một chỗ diễn viên chính bộ phim này, ngươi cảm thấy mình tại vòng giải trí vị trí, đã cùng các nàng tại một cái cấp độ lên sao? Hoặc là nói ngươi có chính ngươi định vị. Vấn đề như vậy là thật khó trả lời. Cái gọi là cho mình định vị, nói quá cao, hoặc là nói quá thấp, đều không phải là chuyện tốt lành gì. La Mạch chỉ cần tránh nặng tinh nhẹ. Ta năng lượng diễn viên chính bộ phim này chủ yếu vẫn là cảm tạ Trần Giai Thượng đạo diễn đối ta lựa chọn, hắn chọn lựa ta nhiều hơn hẳn là cảm thấy ta khả năng càng thích hợp bộ phim này, mà không phải nói vị trí của ta có thể cùng Chu Lao sư, Triệu Lao sư bọn họ cùng một chỗ đặt song song. Ta đối với mình định vị rất rõ ràng, ta chỉ là một đang cố gắng đi tới diễn viên, ta cũng một mực đang nhắc nhở chính mình cái này, ta là một cái cố gắng diễn viên, đây chính là ta đối với mình định vị. La Mạch trả lời như vậy ngược lại cũng không tiện nói nhiều cái quái gì, tuy nhiên cấp ký giả bản ý không phải như thế, nhưng cũng là dạng này. Ngươi bây giờ đảm nhiệm hai bộ mảng lớn vai nam chính, tập kết hảo. Hoa Bì, ngươi cảm thấy hai cái này nhân vật ở giữa khác biệt, có thể không chơi à? Đối với cái này ta vẫn là có lòng tin, hoàn toàn chính xác. Tập kết hào bên trong cốc tử điển, Hoa Bì bên trong sùng văn, bọn họ là hai cái không đồng loại hình người, nhưng chính như ta vừa mới nói một dạng, ta là một cái diễn viên, cho nên đối với rất nhiều vai tuần tiêu chiến, ta tin tưởng chính mình có thể làm tốt, sau đó nỗ lực đi làm, chính là như vậy. Nghe được câu này, tất cả mọi người có thể cảm giác được La Mạch trên thân truyền tới loại kia mạnh liệt tự tin, phản phất hắn nhất định có thể đem sự tình hoàn toàn làm tốt một dạng. Một số người ở trong lòng nghĩ đến muốn rửa mắt mà đợi nhìn xem La Mạch tự tin đến từ phương nào, nhưng bây giờ mới thôi, La Mạch loại tự tin này cho người cảm giác rất không tệ. Toàn bộ khởi động máy trong nghi thức, La Mạch biểu hiện tương đối không tệ, hào phóng vừa vặn, không kiêu ngạo không tự ti, bất kể là đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi, vẫn là đối mặt đám mê điện ảnh đặt câu hỏi, cũng là thành đạo, tại người ta hỏi hắn tập kết hào hoặc là hắn album mới chuyện thời điểm, La Mạch cũng sẽ tận lực để cho mọi người rời đi tầm mắt, mà không hỏa đảm họa bị không liên quan sự tình. Trần Giải Thượng nhìn xem La Mạch biểu hiện, trong lòng cũng nghe vẫn là vui mừng, tiểu tử này có thể tìm đúng định vị của mình, lúc nói chuyện lo dịp rõ dệt Trương thị có độ, đây là một chuyện tốt. Khởi động máy nghi thức đi qua, Hoa Bì muốn chính thức khai mạc. Hoa Bì đạo diễn là Trần Giai Thượng, mà đây bộ phim bên trong rất nhiều kịch tổ thành viên cũng tới từ Hồng Kông, cho nên điện ảnh xuôi theo nhận Hồng Kông điện ảnh khởi động máy nghi thức đặc sắc, bái thần. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 139, biểu bộ phim. La mạch lần thứ nhất tham gia dạng này bái thần nghi thức, có chút hiếu kỳ, nhưng cũng vẫn là chung quy chung cụ làm theo. Đầu tiên hắn là đoàn kịch một phân tử, đó là đương nhiên sẽ không cố ý nhiễu loạn hiện trường, muốn giống như mọi người phi thường hài hòa. Tiếp theo, La Mạch cũng không phải một cái hoàn toàn vô thần luận giả, đối với trên thế giới đến cùng có hay không thần linh loại chuyện này, hắn vĩnh viễn là nửa tin nửa ngờ trạng thái, tuy nhiên hoài nghi tồn tại, nhưng hắn cũng không biết thiếu khuyết tính sợ. Tại hoàn thành khởi động máy bái thần nghi thức về sau, đoàn kịch quay trụ, cuối cùng là chính thức bắt đầu. Nói thật, ngày thứ nhất quay trụ, La Mạch tránh không được luôn luôn chút khẩn trương. Loại này khẩn trương, chủ yếu nơi phát ra cũng không phải là đối với mình diễn kịch hoặc là những vật khác chưa đủ sở lo, mà chính là đến từ La Mạch đối với một ít chuyện hiểu rõ, còn có hắn đối tự thân thực lực cùng địa vị hiểu. Bây giờ La Mạch Tuy nhiên nhìn bề ngoài đến đã tiếp vô tập kết hảo, họa bì hai bộ điện ảnh, đồng thời đều ở đây hai bộ trong phim ảnh đảm nhiệm diễn viên chính, vô số địa phương ánh sáng, nhưng trên thực tế, La Mạch trên người bây giờ chỉ có tập kết hảo như thế một bộ sắp chiếu hạ tuế phiến bản thân, hắn không có thưởng qua, cũng không có những thứ khác thứ gì. Đương nhiên, La Mạch hiện tại qua cái này tháng 12 mới chính thức tuổi tròn 22 tuổi tròn, đây là một cái tương đối trẻ tuổi tuổi tác, có thể ở loại này số tuổi liền hôn đến hai bộ điện ảnh chủ rắc hắn đã làm rất không tệ. Nhưng hắn bây giờ địa vị xác thực còn còn tại đó, cùng những này chân chính đại bại đối với bộ phim, tổng chánh không được hơi có chút cần trương nhưng hắn chắc chắn sẽ không để cho khẩn trương ảnh hưởng đến mình phát huy La Mạch tại chính thức khai mạc họa bị trước kia cũng chính mình cũng làm rất nhiều chuyện trải qua một lần đối với mình cường hóa huấn luyện muốn diễn tốt nhân vật này cũng hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay với lại mấy ngày nay hắn cũng từng bước xuất hiện một ít triệu chứng cũng là ngẫu nhiên không biết là tại bộ phim trong vẫn là tại trong hiện thực loại tình huống này La Mạch cũng từ từ quen dần đây chính là tốc thành tăng thêm một điểm thôi miên hậu di chứng một chút thôi miên vẫn đủ đáng sợ La Mạch đã từng nhận biết có thôi miên sư nhà thôi miên kia thậm chí để cho chính hắn liên tục ba ngày luôn luôn tin tưởng nước là có độc mà một cái không dám uống La Mạch Tư nhân chuyên gia trang điểm phối hợp với kịch tổ bên trong chuyên gia trang điểm đang tại cho La Mạch hóa trang. Đó cũng không phải La Mạch lần thứ nhất quay chụp cổ trang để tại phim điện ảnh và truyền hình. Nhưng ở dạ yến thời điểm La Mạch nhân vật hoặc nhiều hoặc ít lộ ra có chút râu ria, cho nên khi đó La Mạch trang điểm cũng phải tùy tiện một điểm. Nhưng hôm nay không đồng dạng, hắn trang điểm lên tiếp cận một giờ mới phải. Hôm nay đoạn này bộ phim, La Mạch cần mặc vào trong phim ảnh cần tỏa tử giáp màu trắng bạc mà tràn ngập kim khí chất cảng tỏa từ giáp mặc lên người, với lại trên đầu còn đội một nón, toàn thân trọng lượng cũng không phải nhẹ. Hoa bi đoàn kịch cái thứ nhất quay chụp địa điểm là tại Hoàn Diếm. Tại đây cũng là La Mạch lao chiến trường, hắn đối với nơi này hết sức quen thuộc. Giờ này khắc này, kịch tổ bên trong mọi người tạm thời đều không có quá để ý tới đối phương, Châu Tấn cùng Triệu Vi tạo hình sẽ khá phiền phức, hai người cũng đều tại riêng phần mình làm lấy tạo hình. Tại hóa trang thời điểm Châu Tấn còn bưng lấy một quyển sách xem, dù sao kịch tổ xem ra vẫn là rất dịu dàng. Đó lấy, hôm nay tuần vui này chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, trần giai thượng tới cho các diễn viên giảng bộ phim, đón lấy chụp một đoạn, căn cứ phân cảnh kịch bản gốc, đoạn này quay chụp cũng là nhận trước mở sau, với lại mấy cái diễn viên chủ yếu đều ở đây, La Mạch, Triệu Vi, Trần Tử Đăng, Châu Tấn, Tôn Lệ Chờ đến Trần Giai Thượng hơi giảng bộ phim về sau, mọi người bắt đầu tụ cùng một trô đối với lời kịch, La Mạch toàn bộ quá trình đều ở đây suy nghĩ lúc này tự đối đãi một lát hẳn là biểu hiện ra đồ vật. Lúc này, tất cả mọi người đã tốt hóa trang, Triệu Vi cách ăn mặc càng thêm ung dung một chút, nhìn Châu Viên ngọc nhuận, La Mạch cũng không thể không nói, Triệu Vi hoàn toàn chính xác đã không phải là chính mình trong ấn tượng người, nàng bây giờ càng là một cái phi thường thành thục nữ nhân, mà không phải một cách tinh quái tiểu diễn tử. Châu Tấn trang phục là một thân trắng thuần sắc hạp phụ, hóa trang muốn trẻ tuổi hơn một chút, châu Tấn dạng này người thuộc về tướng mạo tương đối dễ nhìn loại kia, chợt nhìn có lẽ sẽ cảm thấy rằng dở, nhưng nhìn kỹ một chút, con mắt của nàng đẹp đặc biệt, với lại ngũ quan cũng cực kỳ lấy mừng. Chân tử đan cũng không cần nói, tố lệ trang phục lại tương đối lao khổ, thậm chí có thể nói nàng vì phim này tự hủy hình tượng. Quay chụp sẽ bắt đầu, Trần Gia thượng tâm tình có chút phức tạp ngồi đang giám thị, cụ, trước mặt, chấp hành đạo diễn cùng mấy cái phó đạo diễn đang chỉ huy lấy bốn phía công tác nhân viên đúng chỗ, còn có nhà quay phim bọn họ cũng chuẩn bị tốt nhất, chờ đợi lấy quay chụp bắt đầu. Vì tổ trong rất nhiều người cũng là Hưng Cảng, lúc này khắp nơi đều vang lên tiếng quảng đông âm thanh, một trận bận rộn về sau, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Một đoạn này bộ phim, là chân tử đàn cùng Tôn Lệ khi biết Châu Tấn là nửa yêu về sau, đến cửa Hưng Sư vấn Tội, về sau lại bị La Mạch vai trò tướng quân ngăn lại. Chờ đến Trần Giai Thượng nói một câu khai về sau, Châu Tấn đối mặt mọi người, ở trước mặt nàng chính là La Mạch, chân tử đàn, Tôn Lệ Triệu Vi. Hôm nay tuần vui này, cần có nhất diễn kịch hai người, cũng là Triệu Vi cùng Châu Tấn, Triệu Vi muốn biểu hiện ra loại kia xoắn suất tâm tính, một phương diện hoài nghi người đối diện là yêu, nhưng lại khó mà nói đi ra ngoài xoắn suất. Mà Châu Tấn thì là muốn biểu hiện ra yêu diễn kỹ tốt, giả bộ như cực kỳ sợ hãi, về sau trở nên rất khổ sở bộ dáng, nhưng lại không thể biểu diễn quá độ. La Mạch bên này tự nhiên cũng cần một chút đúng mực, hắn muốn giữ gìn Châu Tấn. Đang kêu rồi một tiếng sau khi bắt đầu, Châu Tấn biểu lộ bắt đầu thay đổi, hai tay giấu ở rộng lượng hán phục trong tay áo, đặt ở trước ngực của mình, trên mặt, mắt to khóe mắt hơi động một chút, tại mấy cái bộ mặt vi biểu lộ biến hóa phía dưới, một bộ điểm đạm đáng yêu tư thái liền bị biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế. Ở thời điểm này, La Mạch bọn họ áp lực cũng lớn hơn rồi nếu như mình biểu diễn sai lầm tạo thành cần đại bài bọn họ chụp lại cái này ít nhiều cũng là sai lầm triệu vi bên này biểu diễn yêu cầu thấp hơn một chút mà châu tấn bên này máy quay video nhưng là toàn bộ đều tập trung vào trên mặt của nàng đồng thời có hai đài máy quay video đang cấp châu tấn ảnh đặc biệt đến viên la mạch rồi máy quay video cũng bắt đầu xa xa chỉ hướng hắn la mạch bây giờ tẩu vị không có vấn đề cho nên hắn có thể trực tiếp bắt đầu biểu diễn tiểu duy đừng sợ có cái gì nói ngay la mạch chắp hai tay sau lưng biểu lộ cũng năm cực kỳ đúng chỗ tiến vào biểu diễn trạng thái về sau Tuy nhiên hắn có chút sợ hai thản phục tại Châu Tấn trông rất sống động biểu diễn, nhưng hắn cũng không biết bị nàng khí chàng Châu áp đảo. Câu đầu tiên lời kịch nói đến cũng phi thường tốt, nằm đến tương đối đúng chỗ. Một đoạn này một lần liền qua, La Mạch cùng Châu Tấn lần thứ nhất biểu diễn trong nháy mắt nên đón hiện trường từng trận tiếng vô tay. Dù sao đoạn thứ nhất một lần liền qua, cái này không quản nói thế nào cũng là một cái điểm tốt, để cho mọi người đều cảm thấy phi thường ngạc nhiên điểm tốt, cái này để người ta cảm giác bộ phim này đón lấy cũng sẽ rất có thể qua. Châu Tấn diễn xong về sau cũng hướng về phía La Mạch cười cười. La Mạch bên này trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm cùng châu tấn dạng này đại bài lần thứ nhất đối với bộ phim như vậy hoàn thành chương 140, kịch tổ ngoài lệ la mạch tại họa bị bên trong lần thứ nhất biểu diễn có thể nói là đại hoạch thành công hiện trường ít nhất hơn nhà đều tìm không ra tật xấu của hắn tới vô luận là thần thái ngữ khí vẫn là thuyết phục làm la mạch biểu hiện cũng có thể vòng tròn có thể điểm tại nắm trên càng đặc biệt ánh mắt nhào bột mị bộ bắp thịt tổ hợp mà thành biểu lộ càng là thật sự là đến làm cho người phi thường tín phục tuy nhiên cái này màn ảnh dù sao chỉ là hôm nay biểu diễn bên trong một phần nhỏ càng chỉ là la mạch tại họa bị bộ phim này trong biểu diễn một phần nhỏ bên trong một phần nhỏ cho nên hắn miễn cưỡng học cách, về sau còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm đây. Đoạn này biểu diễn vẫn còn tiếp tục, kế tiếp còn là Châu Tấn phần diễn, nàng lúc này bắt đầu cho chính mình lập lời nói dối, mắt to mang theo vài phần vụ sáng trợn tước vị đạo, Châu Tấn muốn là rất xinh đẹp, hôm nay trang điểm tăng thêm dạng này biểu diễn, chỉnh thể trên khiến người ta cảm thấy sở sở động lòng người. đang giải thích thời điểm, nàng càng là đem nữ yêu cái chủng loại kia cảm giác diễn đến cực hạn, loại này đại nhập cảm thật đúng là không phải bình thường người có thể có được, Châu Tấn tại Lý Mẹ phỏng đoán một bộ phim thối luyện về sau, diễn kỹ càng ngày càng đang đường nhập thất, cho dù họa bị dạng này mảnh buồn bán đang diễn kỹ năng trên cũng không làm quá nhiều suy nghĩ, thế nhưng là cũng không khả năng không cần một điểm diễn kỹ, chỉ có diễn viên diễn kỹ mới là để cho mọi người đưa vào điện ảnh nội dung cốt truyện tốt nhất trợ thủ. Một đoạn này diễn xong, Châu Tấn chậm rãi từ bên này đi tới, sau đó nàng hai cái trợ thủ tranh thủ thời gian chuẩn bị cho nàng một ít gì đó. chuyên gia trang điểm cũng ở đây Châu Tấn trước mặt nhìn xem có cái gì không cần bổ trang địa phương. La Mạch cũng trở về đến đây, hôm nay trợ thủ của hắn chỉ có Dương Tư Di tại, vốn là nếu như Chu Tư Triệu cũng tới, tình huống kia vẫn là càng tốt hơn một chút. dù sao hắn đối với mấy cái này sự tình đều tương đối thông thạo. Có thể nói như vậy, sẽ có vẻ có chút để cho người ta khó chịu, tại đối mặt bọn họ nhiều như vậy bài lớn thời điểm, người bên cạnh mình số lượng cũng không thể quá nhiều, không phải vậy không duyên hứng cứ làm cho người ta phản cảm, quá không hoa toán. Dương Tư Di lúc này cũng ở đây chuẩn bị cho La Mạch kết bản, cũng cho hắn ngồi sự tình khác chuẩn bị, mấy cái diễn viên trên cơ bản cũng không có quá nhiều giao lưu, mà chính là riêng phần mình nhìn xem kết bản. Tiếp theo Trần Giai Thượng đến đây, bắt đầu tiếp theo cho mọi người dạng bộ phim. La Mạch, vừa mới diễn không tệ, tiếp theo dạng này, có khác áp lực, làm rất tốt. Trần Giai Thượng cố ý cùng La Mạch nói một chút, xem ra hắn cũng cảm giác La Mạch tại Châu Tấn các nàng đám người kia bên trong, có thể sẽ cảm thấy một chút áp lực. Nhưng Châu Tấn lúc này cũng cười nói, ta xem La Mạch vẫn là diễn rất tốt, hoàn toàn chính xác không cần áp lực gì. Châu Tấn dù sao cùng La Mạch là một cái công ty, hiện tại cũng coi là công ty nhất tỷ, nói như vậy một câu nói, khiến người ta cảm thấy tại bảo bọc La Mạch một hình dạng. La Mạch đối với cảm giác này chưa nói tới ưa thích cũng chưa nói tới phản cảm, chỉ là càng muốn cho hơn chính mình có một ngày mới có thể có cao hơn địa vị, tại đối mặt những người này thời điểm, có một cái tốt hơn không gian. Ngày thứ nhất phần diễn đập tới lúc xế chiều không sai biệt lắm, La Mạch trung gian cũng thấy được Châu Tấn đang biểu diễn lên loại kia thông thạo, loại cảm giác này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, nhưng La Mạch bọn họ cũng coi là người trong nghề, luôn có thể nhìn ra được một ít môn đạo tới. Một ngày này La Mạch biểu diễn cũng đã nhận được mọi người khẳng định. Thậm chí, rất nhiều người ở trong lòng thầm nghĩ, La Mạch đóng vai Vương Sinh, so chân tử đan vai trò Bắc Quỷ người là muốn tốt một chút, nói cách khác, La Mạch diễn so Trần Tử Đan còn tốt. Cái này chợt nghe xong có chút thật không thể tin, nhưng sự thực đích xác cũng là như thế. Vốn là ngôi sao hành động muốn tại Văn Hy bên trên có đột phá cũng là chuyện rất khó. Tỷ Như Thành Long, xin rủ cụ sự kiện, cách mạng Tân Hội cũng không tính là thành công, 12 cẩm tinh đánh trở về. Lý Liên Kiệt Hải Dương Tiên Đường cũng vẫn là không tính thành công, vẫn phải dựa vào bài trí truyền thuyết, chuyên nhất thần thám đánh trở về. Chân tử Đan ở nơi này, bộ phim bên trên cũng muốn tại văn hí trên hơi làm ra một chút đột phá, nhưng tình huống thật có chút hỏng bét, La Mạch người trẻ tuổi này có thể làm được sự tình, hắn phát hiện mình rất khó làm được một chút. La Mạch dù sao cũng là đi qua đột kích cường hóa, tăng thêm ít đối với mình tôi miên mới thành công, chân tử đang tạm thời thật đúng là không có cách nào so. Cũng may họa bị bản thân làm mạnh buổi bán, với lại mọi người xem chân tử đan Trên cơ bản cũng là hướng về phía hắn đánh nhau mà đến, như vậy, chân tử đang ở nơi này bộ phim trong, chỉ cần đánh thật hay như vậy đủ rồi. Ngày đầu tiên vừa mới kết thúc, La Mạch gian phòng tại trong nhà khách, Dương Tư Di mặc dù là hắn trợ lý, nhưng là là nữ trợ lý, cũng ở đây những phòng khác trong. Hiện tại tạm thời còn không đập dạ hí, La Mạch hôm nay còn có thể hào hào nghỉ ngơi. Đến 10 giờ hơn thời điểm, La Mạch đang xem ổ cứng di động bên trong văn tự tư liệu, tính toán đợi một lát lại đột kích biểu diễn một chút, lại đột nhiên nghe được có người gõ cửa. La Mạch đi qua mở cửa, phát hiện là Châu Tấn một trợ lý, là một 20 tuổi bệnh vực tiểu nữ hài. Người tốt Có chuyện gì không?" La Mạch hỏi một câu. "La lão sư, ngươi tốt." Tiểu cô nương này nhìn kỹ đoán trường so La Mạch hơi lớn hơn một chút, nhưng đối với La Mạch tính xương trên lại cẩn thận tỉ mỉ, nói, nhanh chóng tỷ để cho ta cho ngươi đưa chút ăn đồ vào tới." Nói xong, nàng lấy ra bao trang rất tinh mỹ một cái hộp, La Mạch vừa nhìn, là hoành điểm bên này đặc sản, hoành điểm bánh suốt, La Mạch trong lòng ấm áp, cái này dù sao cũng là một cái công ty đương nhân nhân, ban đêm còn có thể cho mang đồ tới ăn. "Cảm ơn ngươi, cũng giúp ta cảm ơn thoáng một phát Nhan chóng tỷ." Diệp Mộ tiếp nhận hoành điểm bánh suốt, cười nói một câu sau đó nghĩ đến chính mình cũng không có gì cho Châu Tấn, chỉ có thể chờ đợi đợi. Ngày thứ hai, La Mạch rất sớm đã bị Dương Tư Di kêu lên, đi vào bên trong phòng hóa trang đem một thân trang dung vẽ ra, lại là tiếp cận một giờ. Theo phòng hóa trang đi đến phòng nghỉ, lại phát hiện bên này náo động lên điểm Phong Ba. Với lại cái này Phong Ba quan hệ còn không nhỏ, nguyên lai like là Châu Tấn cùng Triệu Vi hai người bọn họ bên này đang dùng đoàn kịch chuyên gia trang điểm trên xảy ra chút vấn đề, hai người trang dung cũng không đơn giản, cần dùng đến đoàn kịch chuyên gia trang điểm. Nhưng hôm nay hai người đứng lên đều rất sớm, chuyên gia trang điểm trong lúc nhất thời phối hợp không đến. Vất quá. Hai người lại đều tại khiêm nhượng, tựa Hồ cũng muốn cho đối phương trước tiên dùng tới đoàn kịch chuyên gia trang điểm, chính mình chờ một chút cũng không cần gấp. Thế nhưng là loại này khiêm nhượng về sau, nhưng dù sao có loại sóng ngầm mãnh liệt cảm giác, ngoài sáng khiêm nhượng, nội địa trong lại làm cho chuyên gia trang điểm rất khó lựa chọn. La Mạch nhìn thấy loại tình cảnh này, trong lòng thầm hô hắng bét, loại chuyện này hắn trước kia cũng nhìn thấy qua, hy vọng hôm nay đừng liên lụy tới trên người mình là được. Hắn chỉ muốn bo bo giữ mình, ai cũng không sẵn lòng đắc tội, nhưng nếu quả như thật tổn nào, hắn không làm lựa chọn không được, vậy khẳng định cũng chỉ có thể hướng về Châu Tấn, Châu Tấn gần nhất là cực kỳ chiếu cố mình hơn nữa còn là một cái công ty tới. May mắn hôm nay phòng bà rất nhanh liền giải quyết, cũng không có quan hệ đến La Mạch Chuyện gì, với lại hai người trí ít mặt ngoài cũng vẫn là phi thường tài khí. Có thể thấy được, kịch tổ trong rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. La Mạch bản thân tự nhiên cũng là dạng này. Hôm nay biểu diễn hắn cũng coi như thông thạo, đối mặt hai đại hoa đán, tuy nhiên diễn kĩ cùng kinh nghiệm trên cuối cùng có chỗ khiếm khuyết, nhưng hắn biểu diễn cũng có thể vòng tròn có thể điểm, trí ít đầy đủ để cho chân tự đan buồn mực. Thời gian chậm rãi trôi rồi, rất nhanh, tháng 12 số 10 liền đi qua. Ấp Dương cầu 9 10 điểm của chương Trước 141: Toàn cầu đầu chiếu điển lễ. Tháng 12 là một cái gió lạnh gào thét mùa vụ, nhưng La Mạch đối với bên này, mùa đông khí trời vẫn đủ thích hứng, tháng này hắn sẽ tuổi tròn 22 tuổi tròn, rất nhiều chuyện cũng phải hướng phía trước bước ra một bước. Họa bi tại hoành điểm quay chụp hừng hực khí thế, mấy ngày nay toàn bộ đoàn kịch người trên dưới ra sức, độ tiến triển quay phim cũng thật nhanh, tại hoành điểm phần diễn mới là mấy ngày liền hướng đẩy về trước tiến vào một màn lớn. Một ngày này, La Mạch bọn họ vừa mới chụp xong một đoạn bộ phim, Châu Tấn trợ lý ở bên cạnh ngay tại chỗ lấy tài liệu nhóm lửa, chờ bộ phim chụp xong về sau, Châu Tấn nhanh đi nơi đó sửa âm rồi. Pha Diễm đi lên nhảy toát lên, mang theo chung quanh nhiệt lượng cũng kéo lên một chút. Hiện tại trụ địa điểm là Hoàng điếm Tần Vương cung trong cửa thành, mọi người cũng cảm thấy văng động. La Mạch, tới sưởi ấm. Những ngày này La Mạch cùng Châu Tấn quan hệ là càng ngày càng thuần tú rồi, nhất là hai người còn có hút thuốc lá yêu thích chung, đây càng là đại đại đẩy vào lẫn nhau quan hệ giữa. Châu Tấn có chuyện tốt gì cũng sẽ nghĩ đến La Mạch. Đối với Châu Tấn mà nói, La Mạch là một người để cho người cảm giác đặc biệt đồng tiểu hòa tử. Hắn ăn nói vừa vặn, với lại rất nhiều trong chuyện khiến người ta cảm thấy hắn thị giác cực kỳ đặc biệt, nhưng lại rất có lý, để cho người ta không thể không tin phục tùng. Với lại hắn có lúc cũng là rượu ngữ liên châu, một chút cực kỳ kỳ lạ trò cười luôn có thể theo trong miệng của hắn nói ra. Những này đều để Châu Tấn cảm giác La Mạch người này đặc biệt có thú vị. La Mạch vừa mới ngồi xuống đến, Châu Tấn ở nơi này bên cạnh đốt điếu thuốc, tịch tổ đang quay nhiếp giai đoạn vẫn là rất bảo mật, cho nên Châu Tấn cũng không cần cố kỵ ngoại giới ảnh hưởng, có thể ngon lành là hút một điếu thuốc. La Mạch cũng được nàng chỗ tốt, cũng tiếp nhận một điếu thuốc hút, cười nói, cùng nhanh chóng tỉ hôn cũng là không tệ, mỗi ngày có thuốc xì rút. Ta cái này gọi là cái gì thuốc thuốc. Tiểu tử ngươi cũng là đối với mình quá keo kiệt. Châu Tấn nói đùa nói, đều thân gia triệu người xấu đáng tát mấy chục khối một cây thuốc đi." La Mạch cười khổ, "Nhanh chóng tỉ ngươi quá để mắt ta, liền ta cái này thân ra, ở kinh thành chỉ có thể mua một phòng vệ sinh, nào có tiền rút mấy chục khối." Lắm muộn. Châu Tấn cười chừng hắn liếc một chút, tiếp theo chào hỏi mọi người tạm thời không có nổi lựa đều qua bên này sưởi ấm, mấy cái hiện trường diễn người chuyên nghiệp thành viên bắt đầu cho Châu Tấn cùng La Mạch bọn họ ăn cái gì, Chân Tử Đan cùng Tôn Lệ cũng tham gia náo nhiệt đến đây, tại mới vừa một màn kia bộ phim về sau, cần bố cảnh sư bọn họ một lần nữa bố cảnh, cho nên bây giờ thời gian ở không thật nhiều. Mùa đông ở cái địa phương này, có thể sưởi ấm, vẫn rất tốt hưởng thụ. Chân Tử Đan nói tiếng phổ thông tốc độ nói có chút chậm, nhưng nói ngược lại là câu lời hữu ích. Tôn Lệ cũng cười đứng lên, sau đó nói với La Mạch: Ôi chào, La Mạch, ngươi là nam cương người à? Ta nghe nói các ngươi này Xuân Thành bốn mùa như mùa xuân, ta mùa đông không có ở bên kia đi diễn qua, thật hay dạ. Châu Tấn ngược lại là ở bên cạnh nói, điểm ấy ta năng lượng chứng minh, bên kia mùa đông xác thực rất ấm áp. La Mạch cũng gật đầu cười nói, nói không sai, nhất là ta nhà, đó là một mùa đông đều có con mua địa phương. Khoa trương như vậy, Châu Tuấn cũng cười đứng lên, Trần Gai Thượng lúc này cũng thừa dịp khe hở tới tham gia náo nhiệt, mang trên mặt đủ cười ta cũng tới nướng một lát hỏa. trước đó, một bên triệu vi vốn là đang vùi đầu xem kịch bản, nhưng nhìn thấy bên này thật náo nhiệt, nghị nghị cũng liền lại gần. mọi người vội vàng đem vị trí nhường một cái cho triệu vi. triệu vi cùng châu tấn quan hệ rất khó nắm lấy, muốn nói các nàng là bằng hữu áp vậy không cái gì sai, nhưng muốn nói các nàng cạnh tranh cũng không sai, nhưng nếu như không nên nói các nàng công khai thù địch, chí ít la mạch là không có nhìn thấy qua. triệu vi ngồi lại đây về sau liền nói, các ngươi mọi người dùng di động thượng bắc khách không? không có. trên điện thoại di động có chút khó khăn, cũng không dễ viết. ngược lại là châu tấn trước tiên mở miệng. Nhưng ta cảm thấy có thể thiếu viết điểm lời nói, phát thêm ảnh chuột." Triệu Vi nói. Trần Gia Thượng cũng ở bên cạnh nói, "Đúng, ta cũng là ý nghĩ này, mấy ngày nay đều phát rất nhiều hình. Bây giờ là năm 2007, vẫn còn ở đại hành kỳ đạo, ngày sau lưu hành mật rồ block lúc này ở ngoại quốc cũng đều còn không có phát triển. Lúc này Châu Tấn ngược lại là hứng thú, nói, "La Mạch, người đây." La Mạch cảm thấy ở bên này mọi người cũng đều biết nội tình, cũng không có gạt bọn họ, nói, "Ta rất ít thuần lòng. Rất nhiều văn chương cũng không phải chính ta viết. A. Triệu Vi hơi kinh ngạc, "Ngươi quyển kia tiểu thuyết cũng không phải ngươi viết?" La Mạch trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Vi cũng biết tiểu thuyết của chính mình. Xem ra viết tiểu thuyết chuyện này tại làng giải trí thật đúng là truyền đi rất rộng. Đương nhiên, La Mạch vẫn là cực nhanh bác bỏ tin đồn. Không, thất tình tam thập tam thiên là chính ta viết, chỉ là ta ném cho bọn họ phát. Ta luôn cảm giác tự mình động thủ rất phiền phức. Nói đến đây, tất cả mọi người đối với La Mạch sinh ra hứng thú. Trần Giai Thượng ở bên cạnh nói, ngươi thật đúng là rất có mới, tự viết rồi nhiều như vậy bài hát, còn viết một bản bán đi nhiều như vậy sách tiểu thuyết. Thế nào, nếu không cho ta viết cái thì bản? Tốt. La Mạch cười nói, tuy nhiên Trần Đạo ngươi vẫn là chuẩn bị thêm ít tiền. Ta viết kịch bản thân ra cũng không kém. Nghe được câu này, mọi người đều cười đứng lên. Chỉ là chân tử đan nụ cười hơi có chút miễn cưỡng. Dù sao ở chỗ này vây quanh liền hắn cùng la mạch hai người nam diễn viên chính, nhưng bây giờ la mạch có thể nói là trở thành mọi người tiêu điểm. Trong lòng của hắn tự nhiên có chút không thoải mái. Bất quá hắn cũng không dễ nói cái quái gì. Người ta la mạch là thật rất lưu bức. Vô luận là ra sách vẫn là làm gì cũng là như thế. Hắn làm sự tình, rất nhiều diễn viên chỉ có thể nhìn qua dương mắt nhìn. La mạch tại kịch tổ bên trong biểu hiện càng ngày càng tốt. Đi qua tập kết hào ma luyện về sau. Hán Đối với họa bì những giả hí đó các loại cảm giác có chút thua thiệt đồ vật, cũng không có quá lớn phản ứng. Tập kết hào là đập đến thật rất khổ, nhưng vô qua này bộ phim, Hán Đối với rất nhiều những thứ khác khổ liền không có quá cảm thấy cảm giác rồi. Tiếp theo, La Mạch cùng kịch tổ bên trong một số người quan hệ cũng không tệ, tỉ như mỹ thuật chỉ đạo lôi Sở Hùng, nhiếp ảnh chỉ đạo Hoàng Nhạc Thái các loại, những này cũng đều là kỹ thuật lưu, tất nhiên La Mạch có đóng phim tham vọng, vậy tương lai nói không chừng muốn dùng đến bọn họ. Tại hoành điểm đập tới tháng 12 số 17, La Mạch thừa dịp thông cáo một điểm trống rời đi hoành điểm, đi máy bay đi kinh thành, vào lúc ban đêm ngay tại kinh thành nghỉ trân. Tập kết hào chính thức chiếu phim thời gian còn có một thời gian ngắn, tuy nhiên sẽ tại ngày 18 tháng 12 ban đêm, ở kinh thành công nhân sân vận động tiến hành toàn cầu đầu chiếu khánh điện. Mặc dù nói hoa ngữ điện ảnh cái gọi là toàn cầu đầu chiếu khánh điện chính là một chuyện cười, nhưng cái này đích thật là một trận thịnh hội, ngày mai sẽ đến tham gia đầu chiếu khánh điện người, thậm chí bao gồm triệu bản sam, Trung Quốc lập các loại rất nhiều ngôi sao ở bên trong. Châu Tấn cũng được người tới, tuy nhiên nàng và La Mạch cũng không phải là cùng đi đến, Châu Tấn có lộ tuyến của mình. La Mạch chuyện đương nhiên, làm nhân vật chính, cần tham gia cuộc thị hội này, đây không chỉ là một thái độ, cũng càng là một thành danh chất xúc tác. Nếu như điện ảnh tốt, hắn lại tại hiện trường, hắn nhận được khen ngợi đều sẽ bạ bằng, làm nhân vật chính, đây cũng là hắn có thể hưởng thụ được một cái phi thường trực quan phúc lợi. Trận này đầu chiếu thức, hoa nghị huynh đệ là bỏ hết cả tiền vốn, tuy nhiên còn chưa có bắt đầu, nhưng đã có quá nhiều người nghe tin mà hành động. chương 142, trăm vị ngôi sao, 10.000 tên người xem. Tập kết hào toàn cầu đầu chiếu điện lễ phi thường to lớn, phức tạp. Lần này toàn cầu đầu chiếu buổi lễ khẩu hiệu là trăm vị ngôi sao, 10000 tên người xem, đến tổ chức một trận thật lớn đầu chiếu thức, cái này dù sao cũng là danh xưng toàn cầu đầu chiếu đồ vận, tuy nhiên trên thực tế cũng không có trình diện bao nhiêu ngoại quốc nhân, nhưng người châu Á thật đúng là tới rất nhiều đem hội trưởng nhét tràn đầy. Trận này thủ ánh lễ ngoại trừ một chút mời truyền thông còn có đồng hành còn có một số minh tinh chỗ ngồi bên ngoài, những thứ khác chỗ ngồi cũng là công khai đem bán, chỉ cần có phiếu liền có thể tiến đến, tuy nhiên cái giá tiền này cũng không kém, phía trước nhất tiếp cận ngôi sao truyền thông chỗ ngồi giá vẽ là VIP giá cả, là cao nhất 1.428, tiếp theo còn có 1208 Tiếp theo còn có 788, 488, tiện nghi nhất cũng là 48. Bây giờ vẫn là 075, 480 khối tiền đối với người bình thường tới nói cũng không tính là nhỏ số lượng, có nhiều tiền như vậy làm gì không tốt nhất định phải đến xem dạng này thủ ánh lễ. Nhưng nói thì nói như thế, nhưng trong thực tế, như vậy khiến người ta cảm thấy nghị không ra người vẫn là rất nhiều, đã sớm đem chỗ ngồi toàn bộ dự định xuống, cái này không vẹn vẹn là muốn đến xem trong truyền thuyết phá vỡ quốc sản mạng chiến tranh lịch sử địa ảnh, càng là muốn đến xem nhiều như vậy ngôi sao, dù sao hôm nay tới ngôi sao thực ra quá nhiều, có danh tiếng thì có như vậy 10 mấy cái, chỉ là hướng về phía những minh tinh này đến vậy cũng đáng giá rồi. La Mạch ở phía sau đài trên liền đã thấy được rất nhiều ngôi sao, bao quát các ưu trường quốc lập các loại một đồng lớn. Những người này La Mạch tuy nhiên trước kia cũng không nhận ra, nhưng là đều gặp, cho nên cũng nhất nhất đi qua chào hỏi. Những người này đối với La Mạch đêm này đợi cũng sẽ không nhỏ xem, dù sao La Mạch gần nhất tại Ca Đàn trên vẫn còn có địa phương thành tiệu, rất nhiều người vẫn biết một chút. Huống chi hôm nay La Mạch có thể nói là nơi này chủ giác, bởi vì nơi này là tập kết hào thủ ánh lê. La Mạch ở nơi này bộ phim trong vai trò thế nhưng là chủ rác. La Mạch cùng những người này cũng coi là lan lội cái khuôn mặt, nhất là các ưu các đại gia. Gia hỏa này một mực đang phùng tiểu cương trong phim ảnh xuất hiện, mà bây giờ La Mạch là tập kết hào diễn viên chính, hắn cũng liền cùng La Mạch nhiều lời một ít lời. La Mạch ở thời điểm này lại còn gặp được Triệu Bản Sam, tuy nhiên nhìn thấy Triệu Bản Sam không phải La Mạch tự đi, mà chính là Châu Tấn mang theo hắn đi. La Mạch đối với Triệu Bản Sam vẫn đủ thích, Triệu Bản Sam rất nhiều tiểu phẩm hắn đều xem qua, tại Châu Tấn giới thiệu, Triệu Bản Sam phi thường khách khí, hoàn toàn không có trên màn ảnh loại kia thuộc khí, nói chuyên thể, cũng không có cùng trên màn hình như thế mang theo Đông Bắc Khang. Tiếp theo Châu Tấn cũng cho La Mạch dẫn kiến những thứ khác một ít Minh Đình, Châu Tấn đối với La Mạch là thật rất không tệ, dạng này mang theo hắn nhìn xung quanh những người khác, hoặc nhiều hoặc ít, dù sao là đối với La Mạch tương lai có trợ giúp, cùng những người này hôn cái quần mặt, từ từ chỉ cần có thêm cơ hội nữa tiếp xúc, vậy thì sẽ biến thành các mối quan hệ của mình. Châu Tấn đương nhiên lớn nhưng bất tất như thế, một mình nàng ở phía sau đài trên nghỉ ngơi hoặc là tự mình đi gặp bằng hữu đó là đương nhiên là càng tốt hơn. Bất quá bây giờ Châu Tấn làm như vậy, có thể nói là tại dịu rất La Mạch, để cho La Mạch làm vòng giải trí một người mới, năng lượng nhận biết càng nhiều làng giải trí tiền mới đi vòng vo một vòng, Châu Tấn cùng La Mạch mới tại một cái trên ghế nghỉ ngơi thoáng một phát, Dương Tư Di lúc này cho La Mạch bưng tới nước, La Mạch uống một ngụm, sau đó nói với Châu Tấn: nhanh chóng tỷ, hôm nay đây thật là đại trận chiến, nhiều người như vậy. Châu Tấn mang trên mặt một chút nụ cười, đây vốn chính là công ty của chúng ta phong cách làm việc, bố cục bình thường sẽ không quá nhỏ, bất quá dạng này cũng là song nhận kiếm. Tại sao là song nhận kiếm ngươi nên biết? La Mạch gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, hôm nay lớn như vậy chiến trận, dẫn tới người rất nhiều, đến lúc đó nếu như điện ảnh tốt, nay cả sảnh đường lớn tiếng khán hay, dư luận lập tức truyền ra ngoài nhưng nếu như điện ảnh là gạt người vòng tròn tiền chi tác, vậy coi như bi kịch. rất nhiều người trở mặt không quen biết, ra ngoài một truyền, đại gia hỏa liền đều biết tập kết hảo là lạt phiến. cho nên từ góc độ này lên giảng, công ty để cho chuyện này như thế đại trợ cẩm cũng là đối với điện ảnh tin tưởng vô cùng biểu hiện. ôi trao, kỳ thực ta luôn luôn thật tò mò, phùng tiểu cương làm sao lại tuyển ngươi? cùng la mạch quen thuộc về sau, châu tấn nói chuyện cũng rất tùy ý. dù sao khi đó la mạch không có gì danh khí, thật nhiều con là binh lính đột kích này bộ phim truyền hình mà thôi, lại đột nhiên lấy được phùng tiểu cương lọt mắt xanh. cái này thật đúng là một kiện không thể tưởng tượng nổi đại sự. La Mạch nhìn thoáng qua Châu Tấn, cũng trêu thần bí nói, hắn lúc ấy nói ta đặc biệt có linh khí, hắn thậm chí nói cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế có linh khí người mới. Ngươi thì khoác lạc bỏ đi. Châu Tấn nở nụ cười, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ôi chao, đúng rồi. Ngươi hôm nay có hay không cái gì khác nhiệm vụ?" "Thì như ca hát các loại." Ta ngược lại tờ hở tờ ra nghe nói Hoàng Hiểu Minh đợi lát nữa đều sẽ sướng lên mấy bài hát, vậy không hẳn không có khúc hát của ngươi à. Hôm nay cuộc thịnh hội này, hoàn toàn chính xác gan bài có rất nhiều diễn viên biểu diễn một chút đồ vật của mình, Hoàng Hiểu Minh nghe nói là muốn ca hát. Châu Tấn hỏi cái này cũng là quan tâm hắn, bởi vì và hôm nay loại thịnh hội này bên trên có thể ở chúng tinh lập loè bên trong có như vậy một chút triển lãm cũng là vô cùng tài giỏi thành tựu, chỉ ít hôn cái quen mặt để cho rất nhiều người nhớ ký hắn, với lại truyền thông cũng sẽ phụ lên thoáng một phát. tuy nhiên La Mạch là diễn viên chính, nhưng nếu như mới có thể có những này an bài vậy khẳng định sẽ càng tốt hơn một chút. La Mạch gật đầu một cái, ta cùng Dương Khôn hợp sướng huynh đệ, cái kia còn tốt. Châu Tấn gật đầu nói, hôm nay người thật nhiều, ngươi cũng đừng hát đập. đó là đương nhiên. La Mạch cười nói, ta còn không có hát đập qua đây. La Mạch cùng Châu Tấn lại hàn huyên một hồi, đó lấy. Phía ngoài thịnh hội cũng đã bắt đầu, rất nhiều ngôi sao lúc này đã bắt đầu gặp may thảm, Châu Tấn cùng La Mạch sau khi tách ra, cũng tới đi thảm đỏ rồi. Châu Tấn vừa mới đi đến thảm đỏ, lập tức trở thành trường thương đoạn pháo môn quan chú đối tượng, ảnh chụp từng cái toàn bộ nhắm chuẩn Châu Tấn mà đi. Châu Tấn mặt nở nụ cười, cực kỳ thành thạo ứng phó những tình cảnh này, mà lúc này La Mạch đã cùng Dương Khôn hội hợp, bắt đầu chờ đợi đón lấy hai người cùng một chỗ diễn sướng huynh đệ cái này đầu khúc chủ đề. Dương Khôn cùng La Mạch trước kia cũng quen thuộc, cho nên bây giờ chỉ là tùy ý chuyện trò vài câu. Hôm nay Dương Khôn cách ăn mặc có chút rốc, trên người áo da còn treo dây xích. La Mạch liền tương đối trung quy trung cụ, một thân lễ phục màu đen, tóc cũng không có nhuộm màu, cũng không có quá nhiều tạo hình, chỉ là một nghiêng lưu hải. Dù sao tập kết hảo bộ phim này là thiết huyết cứng rắn chiến tranh điện ảnh, La Mạch đan mặc nếu như quá tốt vậy cũng không thích ứng tình huống hiện trường. Hôm nay đảm nhiệm người chủ trì lại là các U cùng Trương Quốc Lập, hai người bắt đầu chủ trì tiết mục, đồng thời để cho một ít minh tinh lên sân khấu phát biểu. La Mạch cùng Dương Khôn lúc này vẫn còn ở trên hậu trường. Tiếp theo là Hoàng Hiểu Minh bắt đầu diễn sướng, La Mạch cũng cảm giác bên người Dương Khôn trên mặt có chút không che giấu được ý cười, La Mạch theo con hàng này ánh mắt nhìn đi qua, phát hiện hắn cười là Hoàng Hiểu Minh dạy. Hoàn toàn chính xác. Hoàng Hiểu Minh hôm nay mặc bên trong tăng cao chỉ sợ chỉ ít tăng cao 78 cm. La mạch mặt mo đỏ ửng, dây của hắn tuy nhiên che giấu rất tốt, nhưng kỳ thật cũng có thể cho hắn tăng cái 4 cm tả hữu. Chờ đến Hoàng Hiểu Minh ca hát xuống dưới về sau, hôm nay đang hát bộ phận bên trên, áp chụp dương khôn cùng la mạch, tại hiện trường hô to trong thanh âm đi ra ngoài. Trương 142, trăm vị ngôi sao, 10.000 tên người xem. Tập kết hào toàn cầu đầu chiếu điển lễ phi thường to lớn, phức tạp. Lần này toàn cầu đầu chiếu buổi lễ khẩu hiệu là trăm vị ngôi sao, 10 tên người xem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 Mấu chốt vẫn là bởi vì La Mạch là tập kết hảo chủ giác, cũng là hôm nay chủ giác. Mọi người vô luận từ góc độ nào lên nói, cũng sẽ đối với La Mạch gieo họ. Đối mặt dưới đài đông nghịt mọi người, La Mạch cũng cảm thấy trong lòng có chút áp lực. Hắn nghĩ nếu như phim này đến lúc đó không thể gây nên mọi người ưa thích, vậy hôm nay áp lực vẫn là rất to lớn. Nhưng bây giờ chủ yếu những việc vẫn là ca hát. Dưới đài mọi người tuy nhiên một mực đang nhìn thấy ngôi sao, nhưng đích sắc có một chút không kiên nhẫn được nữa, bởi vì bọn hắn ngoại trừ Phùng Tiểu Cương bên ngoài liền không có thấy qua đoàn kịch những người khác. Hiện tại La Mạch xuất hiện, cuối cùng là để bọn hắn thấy được điện ảnh chủ giác. Với lại La Mạch vẫn là ca hát đi ra ngoài, như vậy thì nên đón một trận điên cuồng gọi tốt thanh âm. Châu Tấn cũng ngồi tại dưới đài nhìn xem La Mạch, hôm nay La Mạch ăn mặc cực kỳ thỏa đáng, đem hắn vóc người cân xứng câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế, như thế vừa nhìn phi thường xuất khí. Châu Tấn cùng La Mạch quan hệ sát thực càng ngày càng tốt, hai người tính cách cũng là có thể trở thành bạn cái chủng loại kia, bây giờ đang phía dưới nhìn hắn, cảm giác rất tốt. Sau đó, giai điệu bắt đầu ở to lớn thể dục tràn quán trong phiêu khởi, ở trên tiên nhân đông nghịt trong không khí, La Mạch cùng Dương Khôn tiếng ca thông qua âm hưởng không ngừng phiêu tán, tại ca khúc đến thời điểm Hiện trường bầu không khí cũng đã vô cùng kích động cùng nhiệt liệt. Trước đó diễn sướng huynh đệ thời điểm, La Mạch Hát chủ yếu là một chút đi khúc, cũng không phải là chủ sướng, nhưng hôm nay là đầu chiếu điển lễ, cho nên La Mạch diễn sướng phải càng nhiều hơn một chút. Lúc này, La Mạch cầm mị dụ phồn, cùng Dương Khôn cùng một chỗ hát đến chuẩn bị kết thúc địa phương, còn có cái gì, so tử vong lại càng dễ, còn có cái gì, so ngã xuống càng mạnh mẽ hơn. Tại giai điệu tô đậm tung bay trong tiếng ca, hiện trường tiếng hoan hô cũng một trận tiếp theo một trận. Một mực đợi đến ca khúc hát xong, hiện trường bầu không khí còn đắm chìm trong mối vừa gieo họ phong chào bên trong. La Mạch cùng Dương Khôn hướng về phía mọi người cúi đầu thời điểm, Cát Uy theo một bên khác đi lên, dơ mịp rộ phồn cười nói: Chúng ta phim này chủ giác hiện tại cuối cùng xuất hiện, thật là có chút khoan thai tới chậm A. La Mạch cũng dơ mịp rộ phồn nói: Hiện tại vừa lúc, ta ở phía sau đài bên trên cũng nhìn thấy các đại gia phân khích chủ trì, mấy người nói vài câu không có dinh dưỡng, sau đó lại tùy tiện trả lời mấy cái có quan hệ với điện ảnh cái vấn đề về sau. La Mạch cùng Dương Khôn cũng đến phía dưới nhập đoạn. La Mạch ngồi là hàng thứ nhất, hàng thứ nhất là điện ảnh diễn các nhân viên chỗ ngồi, tuy nhiên không biết vì sao Châu Tấn cũng ngồi tại La Mạch bên người bên cạnh có dạng này một người quen cũng rất tốt La Mạch cũng không có cự tuyệt, mà qua đường này Phùng Tiểu Cương cũng tới ngồi ở La Mạch một bên khác đến bây giờ toàn bộ đầu chiếu điện lễ đã qua hơn một cái giờ khán giả tâm cuối cùng hoàn toàn bị điều động mọi người khẩu vị cũng bị nhắc tới tối cao liền nghĩ các loại điện ảnh bắt đầu mà trên màn hình lớn lúc này lại tại chiếu phim lấy một đoạn phim ngắn đoạn này phim ngắn là một chút điện thoại di động Giáp Phương ất Phương chờ đoạn ngắn sau đó đánh lấy Phùng Tiểu Cương từng cái đã từng lấy được thành tiệu mọi người biết rõ chiếu phim muốn chính thức bắt đầu đây chính là mới bắt đầu cửa hàng tất cả tâm tư cũng ở đây cái thời điểm nhắc tới tối cao Mà Phùng Tiểu Cương nhìn thấy những ngày phim ngắn, tuy nhiên ngoài miệng không nói gì, nhưng miệng nhưng là lử lên, nói thật, Phùng Tiểu Cương làm được những vật này, thật đúng là đáng giá hắn kiêu ngạo. Chỉ là khán giả lại càng thêm lòng nóng như lửa đốt chờ đợi lấy điện ảnh bắt đầu, chờ đến đoạn này phim ngắn thả xong, sau cùng cuối cùng đánh ra Phùng Tiểu Cương đạo diễn tác phẩm mới tập kết hào thời điểm. Hiện trường ở mỹ âm thanh trong nháy mắt bên trong cơ bản biến mất, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh lại, bởi vì điện ảnh cuối cùng muốn bắt đầu. Tuy nhiên hôm nay mọi người đã thấy rất nhiều ngôi sao, nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là xem điện ảnh. Ngôi sao thấy quá nhiều, mọi người cũng có chút phiền. Phùng Tiểu Cương ngồi tại La Mạch bên cạnh, khóe miệng hắn nụ cười đã biến mất, ngược lại mang theo ngưng trọng. Là ngựa chết hay là lửa chết, nhưng lại tại như thế một hồi. La Mạch tuy nhiên mặt ngoài vẫn còn ở mỉm cười, nhưng hắn trong lòng cũng khẩn trương lên. Trước đó La Mạch tại cả nước trên thị trường hỏa hoạn hai bộ phim truyền hình, cũng là tại một La Mạch chính mình mặc dù biết, nhưng cũng không có tự mình tham dự trong đó kinh tâm động phách tình huống dưới lửa cháy tới, La Mạch thậm chí có một loại ngồi mát ăn bát vàng cảm giác, nhưng là bây giờ khác biệt, La Mạch tại nhìn tận mắt điện ảnh chuẩn bị phát ra, tận mắt nghe chúng quanh đánh giá, tận mắt chờ đợi chuyện sau đó thực. Loại tình huống này hắn nhịn không được khẩn trương. Nhìn không được chờ mong, nhìn không được lại có chút lo được lo mất. Nếu như người khác cảm thấy điện ảnh rất dở làm sao bây giờ? Nếu như mọi người cảm thấy điện ảnh không tệ, nhưng mình diễn nát làm sao bây giờ? Rất nhiều lo được lo mất xoắn suýt tại la mạch trong đầu. Theo hiện trường nhiều người như vậy mang tới nhân khí mà không ngừng kéo lên. Nhưng hắn chậm rãi liền đem lo được lo mất đè ép xuống. Dù sao hắn đã diễn xong điện ảnh, kết quả như thế nào chỉ có thể chờ đợi khán giả đánh giá. Giờ này khắc này, tốt xấu lẫn lộn trên khán đài cũng an tĩnh lại. Truyền thông trên ghế càng là như vậy. Rất nhiều ký giả, người bình luận điện ảnh cũng ở đây ngừng thở các loại điện ảnh bắt đầu. Lưu muốn cùng Hàn chớ chính là như vậy hai người, hai người bọn họ bên trong, Lưu nghĩ là thời gian điện ảnh lưỡi bình Lunar điện ảnh tiểu biên, Hàn chớ là xem điện ảnh tạp chí xã, hai người hôm nay là nhận lấy tập kết hảo mời mới tới, miễn phí ra trận, đợi lát nữa này còn sẽ có hơn bao. Mà hai người cũng là bằng hữu. Lưu muốn cùng Hàn chớ hai người bởi vì đều thích điện ảnh, cho nên cũng ở đây chút trên phương diện có rất nhiều tiếng nói chung, bất quá đối với tập kết hảo quan điểm, hai người thủy chung tồn tại khác nhau. Hàn chớ quan điểm càng thêm cực đoan một chút, hắn cảm giác tập kết hảo có khả năng thất bại mấy cái yếu tố đầu tiên là Phùng Tiểu Cương muốn chứng minh chính mình nếu có chút tự mình bánh trứng thứ hai là Phùng Tiểu Cương bắt đầu dùng la mạch trẻ tuổi như vậy người mới sẽ đem điện ảnh diễn lệ thứ ba cũng là bộ phim này nhất định sẽ tại hoa nghi tuyên truyền hạ nói quá sự thật mà Lưu muốn nhưng là tương đối lạc quan lúc này hai cái hảo hữu đang tại phân cao thấp hai người biện luận rồi một trận về sau Hàn Chế trực tiếp hầm rùi nói các ngươi thời gian chính là như vậy Thủy Quân Hoàng Hành các ngươi cũng kém không có bao nhiêu câu nói này Lưu muốn cũng không thích nghe rồi thời gian có lúc thật sự là Thủy Quân Hoàng Hành nhưng cái này đích thật là một cái ở Trung thích điện ảnh nhân bên trong tương đối quyền uy áp Xem trước điện ảnh rồi nói sau, ai đúng ai sai, xem điện ảnh thì nhìn được đi ra. Vừa vặn lúc này điện ảnh mở màn, Lưu muốn nói như vậy một câu, hai người cũng liền riêng phần mình khó chịu nhìn xem màn hình lớn. Sau đó, tập kết hào điện ảnh chính thức bắt đầu. Tại một chuỗi phụ đề về sau, hình ảnh chuyển tới để cho La Mạch muốn trở về đều mang văn hóa học vị buồn nôn quay trụ sở studio. Mà đây cũng là mở màn chiến đấu trên đường phố. Mọi người cũng nhìn thấy La Mạch ở trong đó hóa trang, chỉ ít so với hắn số tuổi thật sự già đi 10 tuổi, không khỏi hiếm có chỉ đen, La Mạch tại dạng này trang dung phía dưới thật đúng là có một phi thường cảm giác trầm ổn, theo hắn một chút thông thạo động tác cùng chỉ huy bên trong, tất cả mọi người cảm giác tiểu tử này tựa hồ là thật thành giải phóng chiến tranh bên trong một đại đội giống nhau, ánh mắt cùng luôn ngự tay chân cái gì đều dị thường đúng chỗ. sẽ xem điện ảnh người, lúc này cũng cảm giác la mạch hoàn toàn chính xác diễn vẫn được, chí ít mở màn là không sai. bất quá, mọi người suy nghĩ nhanh chóng bị hỏa lực không nứt cắt ngang, trên màn hình bắt đầu chiến tranh hí, vang tung vé đạn và kinh khủng sợ tiêu diêu, trong nháy mắt chiếm lĩnh tất cả mọi người thử nghe. hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử trước đó chưa từng có khủng bố chiến tranh trả diện, lập tức bày tại trước mắt của tất cả mọi người văn tung toé viên đạn tung bay tuyết thiết, còn có này tăng vọt máu tươi vô số đồ vật hỗn tạp trùng kích mọi người giác quan toàn bộ sân vận động trở nên lặng ngắt như tờ đều đắm chìm ở này điện ảnh tràn cảnh trong trước 145 thành công đầu chiếu nội dung cốt truyện đang tại phi tốc phát triển trang cảnh theo giải phóng chiến tranh đổi thành triệu tiên chiến trường mà ở chỗ này cốc tử địa lại sẽ có rất nhiều kỳ ngộ ở nơi này một đoạn nhất là La Mạch vai trò cốc tử địa cho triệu nhị đấu giải quyết bị đạp phải địa lôi thời điểm hiện trường tất cả mọi người khẩn trương đến không thể thở nổi bất quá La Mạch vai trò cốc tử địa tựa hồ tại phi thường thoải mái mà nói chuyện mà đối với trước mắt cái này sinh tử lựa chọn cơ hội đã không để ý nhưng này trùng thần hình dáng cùng rất nhiều động tác lại làm cho người phi thường tín phục quả nhiên la mạch biểu diễn đó là có thể bắt được này bộ phận trọng yếu nhất để cho người ta cảm thấy hắn diễn sinh động như thật đứng lên bất quá nội dung cốt truyện tương đối để cho người ta khẩn trương ở nơi này phải chết thời khắc lại đột nhiên ra Mỹ quốc đại binh sẽ tăng một cái này biến cố đem tất cả sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng nhưng rất nhanh cốc tử địa liền giả mạo hàn quốc mị quân giải quyết vấn đề này về sau nhiệm vụ hoàn thành rồi sau đó đã đến phim nhựa hậu bán bộ phân mọi người cũng vì cựu liên tao nổ bóp cổ tay thở dài. tuy nhiên bọn họ vì là tân trung quốc thành lập chạy hết một giọt máu cuối cùng, nhưng ở cộng hòa quốc công lao bộ trên lại không có tên bọn họ. loại cảm giác này để cho người ta không thắng chỗ trống, mà đây chút cảm giác lại thêm la mạch biểu diễn sức kéo, để cho người ta càng là có thể cảm giác được loại kia bí với lại la mạch biểu diễn cũng làm cho mọi người rõ ràng hơn hiểu rõ cấp từ địa người này, biết rõ ý nghĩa của hắn. hắn tuy nhiên chỉ là muốn để cho cựu liên người sống hạ xuống. đây là mục tiêu thứ nhất, đáng tiếc điểm ấy không có đạt được, mục tiêu của hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác hy vọng có thể cho bọn hắn tìm tới vốn có danh phận nhưng cái này cũng rất buồn ngủ khó thời gian phí thời gian cấp từ địa trầm rãi ra đi nhưng sự tình vẫn còn không có một cái nào mặt mày bất quá đoạn này ở giữa la mạch biểu diễn đã thông qua màn hình lớn hiện ra ở trước mặt mọi người nếu như nói nửa đoạn trước trong phim ảnh mọi người chú ý đồ vật càng nhiều vẫn là chiến tranh tràng diện mà không để mắt đến chủ giác như vậy hậu bán bộ phân tất cả mọi người chú ý trung tâm đều đặt ở chủ giác bên trên đặt ở chủ giác cần giải quyết trong chuyện này thế là mọi người cũng càng ngày càng có thể cảm giác được La Mạch biểu diễn loại kia mị lực. Nguyên bản hắn cũng chỉ là một cái 20 tuổi bên vực thanh niên, nhưng hắn lại có thể đem một cái nhảy vào tăng cường, lòng như cho ngội chỉ còn lại có sau cùng một kia sáng cốc từ điển. Biểu diễn phát huy vô cùng tinh thế. ở trên người hắn không chỉ là trang điểm để cho hắn biến thành cốc từ điển, càng là loại kia chính mình thay vào trở thành cốc từ địa cảm tình, để cho La Mạch thật thành cốc từ địa. Trung quanh Châu Tấn các nàng đến bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm trong trong vĩ ảnh, đối với hoàn cảnh trung quanh cũng không có nhạy cảm như vậy rồi. Hiện trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn ảnh trong cốc từ địa thường ngày, thì nỗ ai nhạt cảm thụ được La Mạch cái chủng loại kia biểu diễn sức kéo. La Mạch dùng 20 tuổi bên vực tuổi tác, lại cho mọi người hiện ra một cái có máu có thịt anh hùng cốc tử địa chống lại, cũng cho bộ phim này tuyên truyền lúc dùng một câu nói tăng thêm chính hắn tốt nhất chú giải. Mỗi một cái hy sinh, cũng là đời đời bất hủ. Nếu như nói, trước đó rất nhiều người cảm thấy La Mạch biểu diễn chỉ có thể nói là trung quy trung củ, nhưng đối với người mới mà nói lại vượt qua thủy chuẩn, như vậy hiện tại La Mạch biểu diễn coi như không coi hắn là thành người mới, vậy cũng có thể khiến người ta cảm thấy phi thường kinh hỉ. Đúng vậy, cũng là kinh hỉ. Tập kết hào nửa đoạn sau không có cảnh tượng hoành tráng, chống đỡ mọi người là nội dung cốt truyện, tình cảm cùng biểu diễn, mà La Mạch đang biểu diễn bên trên, làm được đã coi như không tệ, cho tới bây giờ, mọi người mới biết được, Phùng Tiểu Cương vì sao lựa chọn La Mạch. Hắn loại này biểu diễn mang tới cảm nhiễm lực, thậm chí đầy đủ chống đỡ lấy một bộ điện ảnh. La Mạch diễn thật đúng là không sai. Lưu Nuân lúc này cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, bên người hắn bằng lưu hàn trợn, nhưng không nói gì nói, chỉ là nhìn chằm chằm điện ảnh màn hình không có xe dịch ánh mắt của mình, Lưu Nuân biết hắn là chấp nhận câu nói này. Mai Trung Thành cảm thấy La Mạch diễn tốt cũng lớn có người tại, với lại rất nhiều người sẽ còn ngẫu nhiên bộc lộ ra ngoài. Sau đó, chuyện chân tướng cũng ở đây điện ảnh từng bước tiến lên bên trong bị chém nát ra, cuối cùng có người tới nói ra chân tướng, Lưu Trạch Thủy sợ hãi bị cắn chết để cho Cựu Liên làm một lần không có tập kết hào ngăn cản. Nghe đến đó về sau, La Mạch vai trò cấp từ địa bắt được thổi tập kết hào Tiểu Lương Tử ở ngực, ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng nhiều hơn là một loại cuồng loạn phẫn nộ, gân xanh trên trán nhảy ra, tận lực đối tiếp cực kỳ không lý trí mà đem hắn đẩy đi ra sau đó một đoạn này trong mắt mọi người có thể nói là diễn kỹ đại bạo phát La Mạch đem cốc tử địa tê tâm liệt phế biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế một ánh mắt một động tác cũng là như vậy vừa đúng để cho người ta cảm động lây đến nôi thông khổ của hắn thậm chí có một ít nữ nhân tại cái kia cuồng loạn cốc tử địa trước mặt nhìn không được nước mắt chảy xuống ta đã sớm muốn đem chính mình cho cắn chết họ lưu ta một mực chờ lấy ngươi hảo ta các minh đệ một mực chờ lấy ngươi hảo La Mạch vai trò cốc tử địa lúc này chỉ lưu chạy thủy mộ bi đang mắng mà ở chỗ này La Mạch biểu diễn càng là tới được đỉnh phong mặt đỏ lên bảng nhảy ra gân xanh còn lưng thân hình vặn vẹo bộ mặt, hết thảy hết thảy, đánh chúng vào rất nhiều người nội tâm mềm mại nhất địa phương, đến nơi này, rất nhiều người liền xem như một chút nam nhân cũng không nhịn được rơi lệ. Lưu muốn phát hiện, Hàn Chớ tiểu tử này thế mà chính mình vụng trộm lao thoáng một phát ánh mắt, nhưng hắn lại không tâm tình gì đi chế giễu, bởi vì hắn hiện tại cái mũi cũng chưa cực kỳ không thoải mái. Chỉ có thể nói, La Mạch biểu diễn quá đúng chỗ, điều động trong lòng mỗi người ma quỷ, để bọn hắn mềm mại nhất địa phương bị đánh trúng, sau đó nước mắt chảy xuống. Phim nhỏ cũng phát triển đến cuối cùng, đây chính là La Mạch vai trò cốt tử địa, ở trên khung hỏ, phảng phất tự chỉ điên dộ vậy đó quáng, ở chỗ này La Mạch biểu diễn, càng là đột phá trước đó. Tóc Hoa Dâm, dơ bẩn trải rộng khuôn mặt, bi thương tại tâm chết ánh mắt, còn có đè nén xuống sóng ngầm mãnh liệt thân sắc. Lại một lần nữa đánh trúng vào mọi người mềm mại nhất thần kinh, tại toàn bộ thủ ánh trưởng bên trên, giờ này khắc này, bất kể là nam hay nữ, đều có rất nhiều nước mắt chợt hiện, nhìn màn ảnh, hơn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. La Mạch biểu diễn, đem cốc tử địa tại hiện tại diễn đến cực hạn. Cũng chính là nương tựa theo nửa đoạn sau biểu diễn, mới khiến cho mọi người đối với La Mạch đóng vai tập kết hảo cấp tử địa, về sau tôn sùng đầy đủ tới cực điểm. Tại dạp chiếu phim trong rất nhiều người mơ hồ lệ quang bên trong, La Mạch nhìn trên màn ảnh chính mình, cũng trăm mối cảm xúc hỗn mang, loại kia cốc tử điệu cảm giác lần nữa xông lên náo hải, cũng xông đến ánh mắt hắn mọi như. Hắn cảm giác được bên cạnh Châu Tấn đều rủi mắt một cái. Toàn bộ sân vận động, không biết có bao nhiêu người tại lau nước mắt. Cho tới bây giờ, Phùng Tiểu Cương tuy nhiên xem điện ảnh có chút khổ sở, nhưng cũng cảm giác phi thường phấn chấn, điện ảnh thành công. Với lại, hắn có thể cảm giác đạt được, nửa đoạn trước thành công ở chỗ hắn, ở chỗ những cảnh tượng hành trắng đó, nhưng nửa đoạn sau thành công, lại tại tại La Mạch biểu diễn. Mà phim nửa cuối cùng nhất, cuối cùng cho mọi người một người còn đã nói qua kết cục, thượng cấp khôi phục cự liên sở hữu các huynh đệ xương hảo. Chờ đến màn hình dừng lại ở đó tập kết hảo lên thời điểm, hiện trường tất cả mọi người toàn thể đứng dậy, đùng đùng tiếng vỗ tay trong nháy mắt điên cuồng vang lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 146, dư luận. Tại hiện trường đùng đùng trong tiếng vỗ tay, cũng xen lẫn rất nhiều người còn chưa kịp xóa nước mắt, xem một bộ điện ảnh liền rơi lệ, đối với một số người tới nói có chút thật không thể tin. Nhưng cái này bộ phim, thật tại vài chỗ đánh chúng vào trên người bọn họ mềm mại nhất bộ phận, đánh chúng bọn họ tuyến lệ, để bọn hắn có loại kia nhìn điện ảnh thời điểm đã lâu cảm động. Mà đây dạng cảm động mới bắt đầu cội nguồn, là nguồn gốc từ tại La Mạch đóng Bay. nửa đoạn trước thời điểm biểu diễn của hắn chỉ là ở chính giữa quy chúng cử bên trong có một chút nảy thoát, có chút vượt qua thủy chuẩn, nhưng sau khi đến nửa đoạn, lại có một loại rung động nhân tâm lực lượng, nhất cử nhất động, một cái biểu lộ đều có thể tại mọi người trong lòng lưu lại rất sâu rất sâu dấu vết. đến bây giờ, toàn bộ điện ảnh đã hoàn thành, nhưng là trong phim ảnh đồ vật vẫn còn tại cho người bọn họ luôn luôn dư vị, trở về chỗ bộ phim này bên trong những cái kia tình cảm. La Mạch nghe mọi người tiếng vỗ tay, cũng lần thứ nhất cảm thấy loại này bởi điện ảnh mang tới phi thường trực quan vinh dự. Trước kia hắn diễn giải yến chỉ là trong đó một cái tiểu nhân vật, căn bản không có người chú ý, mà hắn hai bộ phim truyền hình, cũng là tại đài truyền hình trên tiết mục phát sóng, trên truyền hình, xa phim truyền hình đến đài truyền hình như vậy xa xăm con đường, điện tử tín hiệu cũng truyền đạt không được dân chúng đối với mình diễn hai bộ kịch T ưa thích. Nhưng bây giờ tập kết hào hết thảy tới như vậy nhanh chóng, hết thảy đều tới như vậy trực quan, mọi người đối với La Mạch ưa thích, đều ở đây cái này đùng đùng trong tiếng vỗ tay từng cái hiện ra, để cho La Mạch biết mình được hoan lên trình độ, cũng làm cho hắn biết rõ. Chính mình thông qua bộ phim này, chỉ ít, tại lớn như vậy sân vận động trong, lấy được tất cả khen ngợi cùng chú ý. Đi, đi lên. Lúc này Phùng Tiểu Cương, trên mặt đã vui vẻ ra mặt, làm một cái kinh nghiệm phong phú đạo diễn, hắn biết rõ địa năng đủ cảm giác được, tất cả mọi người chung quanh đều đặc biệt ưa thích bộ phim này. Đây chính là Phùng Tiểu Cương muốn thấy, lúc này trong lòng của hắn cao hứng cũng không cần nhiều lời. Bất quá, Phùng Tiểu Cương đối với mình điện ảnh vốn là có lòng tin, cho nên đối với bây giờ xuất hiện tình huống, trong lòng của hắn vẫn còn có chút đã dự liệu được cảm giác. Tốt, La Mạnh cũng biết Phùng Tiểu Cương đây là gọi mình đi lên cảm tạ người xem gật đầu một cái về sau, cũng mang theo trong lòng một chút kích động, đi theo đoàn kịch những người khác, tại vùng tiểu cương bên cạnh, đi thẳng đến tất cả người xem trước mặt. Lúc này, trên màn hình lớn đang tại phát hình tập kết hảo sau cùng phụ đề, còn có bộ phim này ban tổ chức, hợp tác phương, cùng diễn nhân viên tên bề ngoài, mà khán giả vẫn còn ở đứng dậy vỗ tay. Lúc này, vỗ tay khán giả thấy được lên sân khấu những người này, càng là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vừa mới còn đang nhìn địa ảnh, nhìn thấy trong phim ảnh sinh tử biệt ly, nhìn thấy trong phim ảnh kinh thiên động địa, mà bây giờ nhìn thấy mọi người sống sờ sờ đứng ở trước mắt, lại nghĩ tới bọn họ biểu diễn. Thế là tiếng vỗ tay bên tai không dứt nghe những tiếng vỗ tay này, tại cao hứng đồng thời, Phùng Tiểu Cưng cũng là trăm mối cảm xúc nổ ngang. La Mạch đứng ở bên cạnh hắn, nghe đến mấy cái này tiếng vỗ tay, trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác thỏa mãn. Nhiều người như vậy ưa thích chính mình diễn nhân vật này. La Mạch, La Mạch, có thể là La Mạch Phan Quẩn, lúc này đang tại trên khán đài lớn tiếng hô hào. Sợ La Mạch nghe không được, La Mạch hướng về phía bên kia phất phất tay, tiếng la lớn hơn. La Mạch, diễn thật tốt, cốt tử địa thật làm cho người cảm động. Lơ mờ còn có dạng này một chút âm thanh bao bọc trong lòng bà tay, lọt vào La Mạch hai khẽ hở để cho hắn cảm giác được trong lòng chính mình cũng nhiều cảm giác thành tựu. hoàn toàn chính xác. Hắn vì diễn bộ phim này có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Hiện tại góp chân thiên âm trời mưa còn có chút cảm giác thế nào trên lưng cũng còn có một vết thương đây. Nhưng chính là dạng này La Mạch cũng vẫn là lấy được vốn có thành công. Chỉ ít hiện tại toàn trường có nhiều người như vậy đều ở đây vì mình gieo họ vì bộ phim này gieo họ. Coi như không đi so đo thông qua bộ phim này có thể thu được cái quái gì tỷ như danh dự tỷ như tiền tài nhưng ít ra hiện tại La Mạch cảm thấy mình lấy được mọi người ưa thích hoặc là nói đây cũng là một diễn viên ý nghĩa chỗ được mọi người ưa thích, được mọi người tiếp nhận, chính mình biểu diễn nhân vật dung nhập mọi người giác quan. Thậm chí, ở thời điểm này, La Mạch có thể cảm giác được, phía trước mấy hàng các minh tinh trong mắt có thể phát hiện một chút ánh mắt hâm mộ. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều người cũng ở đây làng giải trí lăn lộn nhiều năm, một bộ điện ảnh chiếu phim về sau, trong đám người tiếng vọng như thế nào, bọn họ vẫn còn có chút cảm giác. Nhất là hôm nay nhiều người như vậy ở đây, nhưng rất nhiều người đều ở đây chân thành gọi tốt, trong đó thậm chí bao gồm một chút truyền thông thị. Cứ như vậy, bọn họ đều biết, tập kết hào chắc chắn sẽ không biểu hiện không tốt. Mà La Mạch làm cho nảy bộ phim chủ giác Nhân khí tăng vọt ở trong tầm tay. La Mạch hiện tại cũng còn có thể xem như một người mới, nhưng là thông qua bộ phim này, hắn có thể nói là một bước lên trời, bộ phim này về sau, chỉ sợ hắn đại thế đã thành, hơn nữa còn có diễn kỹ, có thực lực, tương lai chỉ cần không xuất hiện sai lầm, làm gì chắc đó, nỗ lực phát triển nhân khí, không ra năm năm, nội địa sẽ xuất hiện đại tân sinh ngôi sao khiêng đỉnh nhân vật. Lúc này, chớ nhìn hắn ở trước mặt mọi người cực kỳ khiêm tốn vẻ mặt tươi cười, cúi đầu. Nhưng hắn tiền đồ, từ hiện tại đến xem, thật đúng là bất khả hạn lựa rồi. Ngẫm lại tiểu tử này vật khí, thật tốt không biên giới rồi. Theo quần chúng diễn viên hôn đến một bộ kịch TV vai nam chính, mà này bộ phim truyền hình bất thình lình phát hỏa. Còn cần một trận thảo luận đem hắn nhân khí đẩy tới đỉnh phong, sau đó hắn đệ nhị bộ phim truyền hình lại phát hỏa. Sau đó, gia hỏa này nhảy đến giới điện ảnh, đệ nhất bộ chính thức điện ảnh lại chính là tập kết hào dạng này tinh phẩm, với lại vừa nhìn chính là muốn lửa tiếp tấu. Vận khí này quả nhiên là người tiên, cái này khiến một số người thực tình cảm giác được ghen ghét, nhưng ghen ghét cũng không hề dùng, người ta kỳ ngộ đã tới, nhưng bọn hắn kỳ ngộ, ai biết ở nơi nào? Lúc này, La Mạch không nghĩ quá nhiều, hắn luôn luôn ngấm chìm trong điện ảnh thành công trong vui sướng. Mình biểu diễn đến tán thành, đây chính là tin tức tốt nhất. Rất nhanh, đầu chiếu sau truyền thông phỏng vấn bắt đầu, La Mạch lập tức trở thành trường thương đoạn pháo một cái khác tiêu điểm. Tất cả mọi người cảm giác La Mạch tại tập kết hào bên trong biểu diễn hội hỏa cho nên rất nhiều phỏng vấn cũng coi là phòng nửa chú đáo, chờ đợi hắn thật lửa cháy đến từ về sau. Những này phỏng vấn cũng trở thành thứ tốt. Sau đó, các ký giả vấn đề một cái tiếp theo một cái, Phùng Tiểu Cương bên này, đám phóng viên hỏi hắn đối với đầu danh trạng cái nhìn, đây là một cái cực kỳ nhọn vấn đề. Bởi vì tập kết hảo số hai chính thức chiếu phim, mà đầu danh trạng số mười chiếu phim. Hiện tại xem ra, đầu danh trạng phòng chiếu đã phi thường thần kỳ, ngày đầu phòng chiếu qua ngàn vạn, đủ thấy tam đại ca đẹp trai lực thu hút. Mà bây giờ, tập kết hào cũng sắp chiếu phim, hai bộ điện ảnh võ đài, nhất định sẽ tại năm nay hạ tuế đương trên tiến hành một trận tàn khốc chém giết sinh tử. Phong Tiểu Cương lúc ấy biểu hiện được rất có lòng tin, cho rằng tập kết hào biểu hiện sẽ rất lạc quan, tại trong lời nói lại đưa tới các ký giả vây công. Bất quá, Phong Tiểu Cương nói lời còn không nhiều, La Mạch bên này, nhưng bởi vì một câu nói đưa tới toàn trường không khí tăng cao. Chương 147, La Mạch thả truy pháo đám phóng viên hỏi La Mạch một vấn đề, La Mạch, ngươi cảm thấy tập kết hào bộ phim này cuối cùng phòng chiếu có thể ở bao nhiêu? Có thể nói vấn đề như vậy mọi người vẫn là rất thích hỏi, tuy nhiên lúc bình thường dưới sự ngôi sao đều sẽ từ ngữ mập mờ, mờ, tránh nặng tinh nhẹ, bởi vì loại này dự đoán sự tình, thật đúng là ai cũng nói không chính xác. La Mạch đối mặt vấn đề này, ngay từ đầu cũng nói cần cái này xem tình huống cụ thể, bởi vì ảnh hưởng một bộ điện ảnh cuối cùng vẽ bán nhân tố thực ra quá nhiều, nếu quả thật muốn để ta dự đoán, đây đều là không trường sự tình, ta khó mà nói. Đám phóng viên lập tức khuyến khích, đây chỉ là một dự đoán mà thôi, cùng rất nhiều chuyện đều không quan hệ thế nào. La Mạch hơi suy tư một chút, tiếp theo bất thình lình mỉm cười, nói: Nếu là dự đoán lời nói, ta dự đoán tập kết hảo phòng chiếu có thể qua 2.5 ức tả hữu đi. Vừa mới nói xong câu đó, hiện trường mọi người đều cảm thấy có chút thật không thể tin. La Mạch gia hỏa này là cái gì tình huống? Lại còn nói nếu như vậy, vừa mới hắn còn buồn bực không ra ấy nhỉ? Làm sao bây giờ nói một chút cũng là như thế thạch phá thiên kinh lời nói? Phải biết, bây giờ là năm 2007, không phải 2013 loại kia quốc sản điện ảnh phòng chiếu động một chút lại hơn trăm triệu thời đại. Bây giờ điện ảnh. Chỉ cần phòng chiếu cái có thể qua 50 triệu đều xem như phi thường thành công, điện ảnh phòng chiếu có thể qua 100 triệu càng là tương đối tương đối thành công sự tình. Mà bây giờ, La Mạch lại còn nói, tập kết hào phòng chiếu có thể qua năm chục triệu. Đây là khái niệm gì? Mẹ nó a Quả nhiên là người không nhìn tướng mạo, có người nhìn xem rất ngoan, nhìn xem chính là một cái năm thanh niên tốt, thế nhưng là dạng này người, thả lên trụi phao đến, này so phùng tiểu cương còn ngư bức à? cũng không biết La Mạch có phải hay không bởi vì cùng Phùng Tiểu Cương vỗ một bộ điện ảnh về sau tính cách cũng càng lúc càng giống tên kia, chỉ ít bây giờ nhìn hắn cái này đánh võ mồm khí chất, thật đúng là đặc biệt tương tự. Ai cũng cảm giác hắn nói cái này phòng chiếu quá không khá phổ, tuy nhiên La Mạch nói như vậy, tốt xấu đem ký giả toàn bộ ánh mắt tập trung đến đây. Mà Phùng Tiểu Cương lúc này nhìn xem La Mạch cũng có loại không nói ra được kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, La Mạch thế mà có thể thả lớn như vậy một cái truy pháo, phòng chiếu 25.000 vạn trở lên, cái này thật sự là không tưởng tượng nổi, hắn thậm chí ở trong lòng nghĩ đến, chính mình không có an bài La Mạch nói như vậy lẫn lộn a, hắn đây là cá nhân hành vi vẫn là ý tưởng đột phát, vẫn là nhiệt huyết dâng trào. Tuy nhiên Phùng Tiểu Cương trong lòng ngược lại là có mấy phần cao hứng, chỉ ít hiện tại xem ra La Mạch đối với điện ảnh chất lượng rất có lòng tin. Phùng Tiểu Cương vốn chính là một cái không che đậy miệng người, bất thình lình nghe được La Mạch loại này, nhất quán cẩn thận một chút ra hỏa, cũng có như thế thả đánh võ mồm thời điểm thì có một nghiu tầm nưu, mã tầm mã cảm giác. Thế là, hắn tại một bên khác lên tiếng ủng hộ La Mạch, tập kết hào chiếu phim, chúng ta làm xong chuẩn bị đầy đủ. Phòng chiếu đương nhiên là càng cao càng tốt, ta tin tưởng La Mạch nói cái số này sẽ không rút lại quá nhiều. Đám phóng viên tiếp tục hỏi nhìn tựa hồ trong lòng có dự tính la mạch, ngươi đối với điện ảnh tự tin đến từ địa phương nào? Chất lượng, bỏ ra. La mạch lời ít mà ý nhiều nói ra hai cái này từ, đám phóng viên hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy, một bộ có thể qua 200 năm chục triệu vé bán điện ảnh, ngày đầu phòng chiếu có thể tới bao nhiêu? Vấn đề này thì càng chính xác, mọi người coi là la mạch sẽ không trả lời thời điểm, hắn lại ném ra ngoài một cái càng kinh khủng hơn đáp án, ta dự đoán hẳn là có thể tại 14 triệu trở lên đi. Nghe được câu này, đám phóng viên xem như càng thêm hưng phấn, giá hỏa này thật đúng là cái gì cũng dám nói a. Thế là rất nhiều người đối với La Mạch chú ý hứng thú, bất thình lình liền nhảy tới miệng của hắn pháo bên trên. rất nhiều người bắt đầu tìm căn nguyên vấn đề. dù sao cái niên đại này, nội địa phiếu phòng còn chưa quên cao, ngày đầu phòng chiếu quá ngàn vạn điện ảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bây giờ La Mạch thế mà đem sổ tự chính xác đến 14 triệu bên trên, đây cũng quá để cho người ta kinh hãi. thật không biết hắn từ đâu tới tự tin. thế là, chờ đến đám phóng viên rời đi về sau, La Mạch lại cho fan hâm mộ của mình phân phát một chút ký tên tuyên truyền logo quảng cáo cái gì. đó lấy, La Mạch thấy được Phùng Tiểu Cương. lúc này Phùng Tiểu Cương xem La Mạch dám vẽ giống như đang nhìn ngoại tinh nhân, lại hoặc là xem một người xa lạ biểu lộ, phung đạo, trên người của ta, mọc hoa rồi. La Mạch rất kỳ quái hỏi, không có, chỉ bất quá, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này, lại nói lên dạng này hai cái nghe giận cả người sổ tự. ngươi vẫn là ta biết cái kia là mày ta. Phùng tiểu cương mang theo vài phần ngoạn vị nụ cười nói, La Mạch cũng cười thoáng một phát, phung đạo, đây chính là chính ngài địa ảnh, ngài cảm thấy ta nói mấy cái chữ kia nghe giận cả người. Ta ngược lại tơ hờ tơ ra chẳng phải cho rằng, sự thật sẽ kiểm nghiệm hết thảy. Phùng Tiểu Cương nhìn La Mạch liếc một chút, người lòng tin này thật rất sung túc a. Ừm. La Mạch gật đầu một cái, ta thật có một chút chắc chắn. Phùng Tiểu Cương về sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, mặc dù không biết gia hỏa này đến cùng vì sao có lòng tin như vậy, nếu có tự tin cái này cuối cùng là một chuyện tốt, với lại La Mạch mà nói cũng coi là mở một cái điểm tốt lắm. Nói thật, Phùng Tiểu Cương đối với bộ phim này hy vọng, tuy nhiên chỉ là phòng chiếu có thể qua một năm chục triệu mà thôi. Trận này Thịnh Đại đầu chiếu thức, tập kết hào có thể nói là đại hoạch thành công. Hiện trường đi ra người, cơ hồ không có một cái không đối bộ phim này khen không rất miệng. Rất nhiều người tiếp nhận ký giả phỏng vấn thời điểm mới nói một đống lớn lời hữu ích, rất nhiều đám phóng viên cũng ghi lại một đống lớn lời tán dương, dự định lấy về phát. Cái hiệu quả này tốt, Phùng Tiểu Cưng cũng tràn đầy phấn khởi mang theo La Mạch bọn họ tiến về Trung Hải, tiến hành một lần nữa tuyên truyền hoạt động. Mà truyền thông người, ngoại trừ đem đối với tập kết hào tốt dư luận truyền đến ngoại giới đồng thời, cũng đem La Mạch tại đầu chiếu thức trên thả truy pháo truyền khắp toàn bộ hoa hạ truyền thông. Thế là, các loại các dạng mọi người, ánh mắt đều tụ cháy ở tập kết hào thượng diện. Rất nhiều người còn cảm thấy tập kết hào bây giờ xuất hiện một lớn một nhỏ hai đại chủy pháo, Phùng đại pháo cùng La đại pháo. Hai vị pháo thủ hướng về phía dân chúng thay nhau khai truy pháo, không khỏi nhiều người cũng coi là xem náo nhiệt, cũng còn tăng một chút tập kết hảo nhân khí. Nhưng bây giờ giọng chính vẫn là tập kết hảo dư luận đã mang hướng về phía toàn bộ hoa hạ giới điện ảnh, mang hướng về phía rất nhiều ưa thích điện ảnh người châu Á, mang hướng về phía rất nhiều quốc sản điện ảnh ngược ta ngàn vạn lần, ta chờ đợi quốc sản điện ảnh như mối tình đầu đám người. Vô số bình luận như là mọc lên như nấm xuất hiện ở rất nhiều chủ lưu truyền thông bên trên, ở trong đó có hoang nghị huynh đệ phía sau thôi thụ tôi động, nhưng cũng có rất nhiều người tự phát mở rộng, với lại người phía sau là chủ yếu, dù sao nhân khí cùng dư luận loại vật này, ở China tuyệt đối là quả cầu tuyết, không tin nhìn xem thái quỳnh mặt buồn, sáng tạo kỳ tích thì biết, toàn bộ hiện tượng, thậm chí để cho đầu danh trạng danh tiếng đều nhỏ xuống, ngược lại rất nhiều người đều ở đây đang mong đợi tập kết hào chiếu phim. đối với tập kết hào khen ngợi, toàn bộ xã hội, nhiều hơn tập trung ở mấy cái này phương diện. đầu tiên, chiến tranh tràng diện rung động, đặc hiệu kinh tán, chiến trường mười phần chân thực, nếu như muốn xem màn lớn, xem tập kết hào là được, rồi, trong đó vài đoạn hiệu quả đích xác đặc biệt động. tiếp theo, điện ảnh tình tiết đặc biệt tốt, cũng không phải là thông thường giọng chính điện ảnh, nó theo một cái khác góc độ giải thích giải phóng chiến tranh, giải thích các binh lính thế giới. Với lại điện ảnh còn có một loại tình cảm. Lần nữa, Phong Tiểu Cương vô tốt, diễn viên diễn tốt. La Mạch đã hoàn toàn đi ra binh lính bậc kích, ở trên màn ảnh cho mọi người thể hiện ra một cái hoàn toàn khác biệt nhân vật, nhất là nửa đoạn sau, diễn để cho người ta rơi lệ. Tại nhiều như vậy chỗ tốt phủ lên phía dưới, rất nhiều người đã bị cổ động nhất định phải đi xem một trận tập kết hảo, cái này hạ tuyệt đường, rất nhiều người lập tức hành động. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 148, rõ xoé lên. Tuy nhiên Tập kết Hảo còn có một ngày mới chính thức chiếu phim, nhưng lúc này toàn bộ hoa hạ cùng điện ảnh có liên quan địa phương cũng bắt đầu nghị luận lên bộ phim này. Đầu danh trạng danh tiếng hiện tại trên cơ bản xem như hoàn toàn bị Tập kết Hảo cho vùng tới, rất nhiều người cũng đang thảo luận Tập kết Hảo, thảo luận bộ này bị bưng lấy rất cao điện ảnh. Đang so so sánh quyền uy tìm bên trên, Tập kết Hảo cho điểm đã đạt đến 7.8 chia, ở trong đó không thiếu thủy quân. Nhưng ngại bộ tở hở n cũng là tự phát hành vi. Tại cho điểm càng hà khắc hơn dù bằng trong điện ảnh, Tập kết Hảo cho điểm ngược lại cao hơn một chút, đạt đến 7.9 chia. Với lại Bình lũ nhờ điện ảnh cũng ở đây trong vòng một đêm ra lò rất nhiều. Đây là một bộ rất có dạ tâm điện ảnh. Phùng Tiểu Cương bằng vào rất lớn chiến tranh tràng diện cùng một cái gặp may cố sự ý đồ thực hiện mình truyền hình mới bắt đầu thời điểm có lẽ ta sẽ cảm thấy hắn vua vua hy kịch là có thể không cần nhất định phải chứng minh chính mình. Nhưng nhìn điện ảnh về sau, ta phát hiện tập kết hào cùng dạ yến hoàn toàn không cùng đẳng cấp tác phẩm. Ta càng là phát hiện Phùng Tiểu Cương thật có thể đập tốt dạng này điện ảnh. Bộ phim này tràng diện đặc sắc, nội dung cốt truyện làm người say mê, hết thề đều rất không tệ. Với lại hắn còn tìm được một cái rất tốt diễn viên chính, cái này diễn viên chính để cho điện ảnh sống lại. Không nghĩ tới binh lính đột kích thành tài còn có thể diễn xuất tốt như vậy điện ảnh, cực kỳ để cho người ta kinh hỉ. Nhưng bằng hữu, tập kết hào ưu điểm bị người nói quá nhiều, theo tràng diện đến nội dung cốt truyện, theo tình cảm đến chi tiết. Mà cảm giác của ta, tập kết hào toàn trường điện ảnh nhìn xem đến, nửa đoạn trước dựa vào phùng tiểu cương, nửa đoạn sau dựa vào la mạch. Hoặc là có người dơ ta nói như vậy thái vũ đoạn, nhưng chính ta cảm giác đích xác như thế, tập kết hào nửa đoạn trước. Phùng Tiểu Cương dùng hai đoạn siêu cường chiến tranh hí để cho phim này có mảng lớn khí chất, mà phần sau đoạn chiến tranh trang diện không có, La Mạch lại dùng mình biểu diễn bắt đầu chinh phục người xem. Chúng ta có thể theo hắn từng cái tê tâm liệt phế trong lúc biểu lộ đọc lên cái gì gọi là đau thương, cái gì gọi là bi thương, cũng chính là hắn những này biểu diễn mới khiến cho phim này không có biến thành giống vậy. Trang diện lớn một chút mảng chiến tranh, mà chính là một bộ có nghĩ lại, có tình hoài hoa hạ quốc sản giọng chính mảng chiến tranh, đua bằng điện ảnh dân mạng, tập kết hào đầu chiếu dư luận gọi tốt, người xem đại đa số rơi lệ. Theo tập kết hào ở kinh thành công nhân sân vận động đầu chiếu về sau. Lấy được quan sát tất cả mọi người nhất trí cùng tán thưởng, rất nhiều người nói bộ phim này để bọn hắn thấy được thuộc về Trung Quốc chân chính chiến tranh điện ảnh, hơn nữa còn thoát khỏi rất nhiều giọng chính trong phim ảnh sở hữu anh hùng Vĩ Quang đang hình tượng, tạo nên ra một chút có máu có thịt anh hùng. Chủ giác cốc từ điệu diễn viên La Mạch biểu diễn đặc sắc, nằm đúng chỗ, đem một cái có máu có thịt anh hùng dùng biểu diễn phương thức hiện ra ở trước mặt mọi người. Bộ phim này số 20 sẽ tại cả nước công chiếu, kinh thành văn báo. Rất nhiều khen ngợi trong tiếng. Càng ngày càng nhiều người chờ lấy tập kết hảo chính thức chiếu phim, đang mong đợi nhìn thấy bộ này trong truyền thuyết chảng diện dị thường to lớn chiến tranh điện ảnh, còn có bộ này trong truyền thuyết la mạch diễn khóc rất nhiều người giọng chính chiến tranh hí. Tập kết hảo dư luận có thể tại cả nước phạm vi bên trong nhanh chóng truyền ra, lớn nhất nguyên nhân vẫn phải là lực tại hoa nghị huynh đệ tuyên truyền, tại cả nước vô cùng bất nhập thẩm thấu tuyên truyền. La mạch là loại này tuyên truyền người chứng kiến, hắn biết rõ một bộ phim sách lược tuyên truyền còn có tuyên truyền thật quá trọng yếu, không phải mỗi một bộ phim đều có người lại quĩnh đồ thái quĩnh mặt buồn. Vẫn tốt như vậy khí, không có tốt tuyên truyền, một bộ điện ảnh muốn đại hỏa vẫn là rất khó. Tuyên truyền không tốt dẫn đến tốt điện ảnh thất bại ví dụ quá nhiều, liền nói Hoa Nghi 13 năm một bộ tân bộ phim trung liệt Dương Gia Tướng, phim này xuất ca tụ tập, không nói là tốt điện ảnh, nhưng ít ra đập đến phi thường có thành ý. Đáng tiếc, sau cùng điện ảnh thế mà chỉ lấy hơn 50 triệu phòng chiếu qua loa kết thúc. La Mạch nhìn thấy loại này tuyên truyền năng lượng, trong lòng đối với mình kế hoạch cũng có mặt khác một vài chỗ bổ sung, chính mình đợi đến điện ảnh. Nhất định phải tại bắt đầu thời điểm ôm chặt Hoa Nghi bắt đuổi. Bọn họ tuyên truyền năng lượng thật khó có thể tưởng tượng. La Mạch mấy ngày nay tạm thời chưa có trở về họa bị cái tổ đuổi tại tập kết hào chiếu phim thời khắc thiên đại sự tình cũng cần tạm thời buông xuống mà lúc này đây ngoại giới ngoại trừ đối với điện ảnh khen ngợi cùng chờ mong bên ngoài cũng có những thứ khác âm thanh xuất hiện loại thanh âm này chủ yếu là đối với la mạch nghi vấn mà đây loại chất vấn căn nguyên rất đơn giản cũng là đến từ la mạch tại tập kết hào đầu chiếu điện lễ trên thả truy pháo đương nhiên liền la mạch mà nói hắn cảm thấy mình nói chỉ là một chút việc thực mà thôi nhưng người khác đã nhận định hắn là tại thả truy pháo thế là ngoại giới trên liền có rất nhiều loại đối với la mạch khác biệt đánh giá thích. La Mạch cái này chủy pháo thả thật đúng là phân lượng 10 phần, 2.5 ức tổng phòng chiếu, 14 triệu ngày đầu phòng chiếu. Sợ là Phùng Tiểu Cương cũng không dám nói như vậy. La Mạch dù sao quá trẻ tuổi, cũng đem vấn đề suy tính được quá mức đơn giản, thôi có chút này khen ngợi cùng theo đuổi liền đắc ý vong hình. Ta xem tập kết hào đầu chiếu thức, đích thật là một bộ tốt điện ảnh, với lại La Mạch cũng diễn rất tốt, nhưng cái này cũng không hề đầy đủ trở thành cái gọi là tập kết hào phòng chiếu có thể qua 2.5 trăm triệu điểm chống đỡ. Ta cho rằng bộ phim này phòng chiếu hẳn là tại 1.3 ức tài hữu, sẽ không vượt qua quá nhiều. La Mạch hoàn toàn chính xác đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hắn nói sổ tự cũng là phi thường không đáng tin cậy, mọi người đều biết bây giờ tình huống, đương nhiên cũng biết hắn nói sổ tự đến cỡ nào thật không thể tin. Đầu danh trạng tụ tập tam đại ngôi sao, ngày đầu phòng chiếu tuy nhiên chỉ là một ngàn vạn ra mặt mà thôi, La Mạch lại dám đòi hỏi nhiều nói một cái 14 triệu. Cái này thật quá không chính chắn. Các loại các dạng phê bình âm thanh đều truyền ra, La Mạch ngược lại là không nghĩ tới. Nhưng hắn biết rồi cũng không cái gọi là, bởi vì hắn tin tưởng, tập kết hào ngày đầu phòng chiếu nhất định có thể đạt tới tự nói mấy cái trước kia. Ngoại giới bây giờ đã có không ít người đang quản hắn gọi La đại pháo, nghe được cái này tên hiệu, La Mạch thật đúng là chỉ có thể cười khổ. Bất quá hắn tin tưởng sự thật có thể kiểm nghiệm hết thảy. Tại dạng này phê bình trong thanh âm, La Mạch cũng chỉ đành thâm cư không ra ngoài, tránh khỏi nghe được một chút thanh âm không hài hòa, nhưng hắn vẫn tin tưởng, điện ảnh phòng chiếu nhất định có thể cùng mình nói một dạng. Đối với La Mạch buông xuống của Nôn, liền xem như đầu danh trạng kịch tổ bên này cũng có người không vừa mắt rồi, đầu danh trạng bây giờ phòng chiếu còn không có qua 100 triệu, tuy nhiên phòng chiếu tình thế cũng coi như khả quan, cái này cho bọn hắn không ít tự tin. Mà cùng so sánh, tập kết hào không có gì tương đối ra dáng điểm ngôi sao, La Mạch xem như có chút dáng vẻ, nhưng cũng vẹn vẹn cái có chút dáng vẻ phim truyền hình ngôi sao. Căn bản không sức thuyết phục gì. Với lại, tập kết hào ngày đầu bài phiến tuy nhiên chỉ là vừa mới qua 50%, mọi người đều biết bài phiến đối với một bộ phim tác dụng, tập kết hào bài phiến cùng đầu danh trạng 80% căn bản không cách nào so. Chính là cái này tình huống giới, La Mạch lại dám nói ngày đầu phòng chiếu 14 triệu trở lên. Rất nhiều người cảm thấy hắn náo tử tú đầu. Sau đó, tập kết hào tiên hô vạn hoán thủy đi ra, cuối cùng bay vào dân chúng tầm thường nhà, tại ngày 20 tháng 12 sáng sớm chính thức bắt đầu đầu chiếu. Đầu chiếu vừa mới bắt đầu, mặc dù không phải là ngày lễ, nhưng buổi sáng thì có rất nhiều người tràn vào rạp chiếu phim, buổi chiều ban đêm càng nhiều. Thế là, chờ đến tập kết hào ngày đầu phòng chiếu thống kê ra thời điểm, tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn. Chưa 149, một bước lên trời. Giờ này khắc này, ngoại giới còn có rất nhiều người bao phủ đang đối với La Mạch Phê bình bên trong, cảm thấy người trẻ tuổi thật sự là không giữ được bình tĩnh, còn cần càng nhiều lịch luyện. Cũng cảm thấy hắn đối với điện ảnh phòng chiếu đoán chừng quá lạc quan, căn bản không đáng tin. Nhưng vừa lúc đó, rất hay đi xem điện ảnh người bình thường cảm thấy sự tình có điểm không đúng vì sao dạp chiếu phim thượng tọa dẫn đầu cao như vậy? vì sao đi vào tập kết hảo phòng chiếu phim, khắp nơi đều là người. ở cái này không đúng tình ngôn giới, rất nhiều người đã trải qua tập kết hảo lớn nhất mở màn vậy vô cùng rung động chiến tranh chẳng diện, huyết vũ bay tán loạn tình cảnh làm cho tất cả mọi người rung động trong lòng tới cực điểm. quả nhiên tập kết hảo mở màn đầy đủ rung động, có rất dễ nhìn chiến tranh chẳng diện. sau đó nửa đoạn sau quả nhiên là xem la mạch biểu diễn, mọi người phát hiện la mạch tại trong phim ảnh biểu diễn, tuy nhiên chưa nói tới xuất thần nhập hóa, nhưng đích thật là tương đối ra sức. Hắn thật đem cốc từ địa cái kia có máu có thịt anh hùng diễn ăn vào gỗ sâu ba phần, để cho rất nhiều người tại trong rạp chiếu phim lã trả rơi lệ. Rất nhiều người đi ra tiếp nhận ký giả phỏng vấn thời điểm, ánh mắt đều vẫn là đỏ. Cũng là dưới tình huống như vậy, vẫn là có rất nhiều người ôm một quan điểm, La mạch gia hòa này, biểu diễn đích sắc rất tốt, nhưng tức là, con hàng này thả truy pháo, ảnh hưởng đánh giá a. Nào biết được, vào lúc ban đêm, tập kết hào ngày đầu phòng chiếu mới vừa thống kê ra, trong nháy mắt liền sáng mù vô số người 24K hợp kim titan cậu nhãn. Bởi vì tập kết hào ngày đầu phòng chiếu, thế mà đạt đến 1528 vạn. Cái số này thật vượt ra khỏi phần lớn người đón trước, đạt đến một cái rất khó tưởng tượng cấp độ. Rất nhiều người thế là liền nghĩ tới La Mạch mọi người cảm thấy hắn tại đánh võ mồm lời nói, hắn nói tập kết hào ngày đầu phòng chiếu có thể qua 14 triệu, đều cảm thấy hắn tại thả chùi pháo. Không nghĩ tới, sự tình thật xảy ra, với lại không phải 14 triệu, là 1528 vạn. Cái số này coi là thật để cho rất nhiều người cảm giác được hậu môn đều đang run rẩy. Đầu danh trạng kịch tổ nhìn thấy cái này phòng chiếu về sau, rất nhiều người nhịn không được liền chua chát rồi, trước đó bọn họ còn tưởng rằng đầu danh trạng phòng chiếu hùng bá cái này Hạ Tuế Dương không có gì vấn đề. Thế nhưng là, tập kết hào mới ra đến, cái này ngày đầu phòng chiếu liền đem bọn hắn bỏ rơi tại sau lưng. Mà cả nước trên dưới, sở hữu cùng điện ảnh có liên quan địa phương, lúc này lại đều ở đây làm lấy một việc, thái độ đối với La Mạch kịch liệt tương phản. Tất cả mọi người không nghĩ tới, La Mạch lại còn thật thành công tiên đoán tập kết hào ngày đầu phòng chiếu, công lao này lớn đi, rất nhiều người cũng không biết có thể nói chút gì mới phải. La Mạch nghe được cái này, ngày đầu phòng chiếu sổ tự về sau, cũng là tâm đầu ý hợp, kỳ thực tập kết hào ngày đầu phòng chiếu, hắn có số liệu cũng chính là 1450 vạn, cũng không biết là gì đó hiện tại ngày đầu phòng chiếu thế mà đến 1.528.000 nhưng bất kể thế nào nói cái này đích xác là đây là một chuyện tình tốt. bất quá những người khác nhưng là không còn hắn như vậy bình tĩnh thậm chí có một ít người cho rằng La Mạch có tiên đoán bản lĩnh đương nhiên cũng có càng nhiều người cảm thấy hắn chỉ là tìm vận may. tại ngày đầu phòng chiếu vừa mới thống kê ra thời điểm Phùng Tiểu Cương liền kích động khó nhịn gõ La Mạch cửa phòng một mặt hưng phấn mà nói La Mạch tiểu tử ngươi không tệ thật rất không sai nói một con số không nghĩ tới thật vẫn đến Phúc tướng Phúc tướng a La Mạch lúc này cười cười nói Phùng Đạo ta cũng đã nói. Đối với chúng ta mình điện ảnh phải có lòng tin. Hoàn toàn chính xác, phim này cũng đáng được chúng ta có lòng tin không phải. Phùng Tiểu Cương liên tục gật đầu, hiện tại hắn đối với La Mạch cảm nhận thật đúng là càng ngày càng tốt, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn thành công tiên đoán tập kết hào đầu chiếu phòng chiếu, hiện tại Phùng Tiểu Cương có chút chờ mong, bởi vì hắn cảm giác, tựa hồ tập kết hào cuối cùng phòng chiếu cũng sẽ cùng La Mạch phỏng đoán như thế. Lúc này, ngoại giới đối với La Mạch giọng điệu cũng tới một lần phi thường hí kịch tính đại đảo ngược. Bởi vì lúc trước rất nhiều người đều nói hắn hình vẽ bức tranh sẽ phá, tuy nhiên biểu diễn để cho người ta nhìn không ra hắn là người mới, thế nhưng là thả truy pháo cũng có chút thật là quá đáng nhưng bây giờ không nghĩ tới người ta chỉ là ăn ngay nói thật giờ này khắc này cả nước trên dưới không biết có bao nhiêu người bị tập kết hào ngày đầu phòng chiếu biểu hiện rung động mà người châu á có một cái đặc điểm cũng là người khác nói tốt chính mình không nói tốt vậy thì sẽ cảm giác cực kỳ không có cấp bậc thế là rất nhiều người cũng bởi vì bây giờ khen ngợi âm thanh mà không ngừng xông vào dạp chiếu phim quan sát một số người bên trong tốt nhất quốc sản chiến tranh điện ảnh la mạch cũng lập tức thành trong mắt rất nhiều người tiêu điểm cái này tiêu điểm đầu tiên đương nhiên đến từ tập kết hào công hiến bộ này cảm nhân điện ảnh để cho mọi người nhớ kỹ La Mạch, nhớ kỹ người trẻ tuổi này, nhớ kỹ ở bên trong biểu hiện phi thường tốt đẹp hắn. Với lại rất nhiều người muốn trước kia phim truyền hình binh lính bất kích, thế là tại đồng thời dưới tác dụng, La Mạch danh khí điên cuồng tiến bộ. Nếu như nói tại tập kết hảo chiếu phim trước đó La Mạch nhân khí vẫn chỉ là một cái có chút tế tuổi, phim truyền hình bị người nhớ nội địa tiểu sinh lời nói. Vậy bây giờ La Mạch nhân khí cái kia chính là đặc biệt có danh tiếng tiểu sinh. Thậm chí thông qua mấy ngày này phòng chiếu biểu hiện, hắn dội bước vào nội địa một đường tiểu sinh hàng ngũ cũng liền chỉ kém như vậy một chân bước vào cửa, độ hot như vậy tăng vọt trình độ để cho người ta đều cảm thấy khủng hoảng. Nhưng bất kể thế nào nói, hiện tại cả nước trên dưới có rất nhiều người đỏ hồng mắt theo tập kết hào chiếu phim trong tràng đi tới, rất nhiều người sẽ còn nhìn chằm chằm tập kết hào logo quảng cáo xem ra một trận, cảm giác tâm lý có loại nhàn nhạt, nhạt yêu thương, nghĩ đến La Mạch biểu hiện về sau, càng ngày càng nhiều người thích hắn. Cái nguyên nhân thứ hai, cái kia chính là đến từ La Mạch phòng chiếu dự đoán. Tại chỗ có người đều cảm thấy hắn là thả đánh võ mồm thời điểm, La Mạch lại còn thật nói chúng ngày đầu phòng chiếu, thậm chí ngày đầu phòng chiếu so với hắn nói còn muốn hướng phía trước tiến bộ hơn 100 vạn. Cái này dự đoán cũng cho hắn mang đến cao nhân khí, trước cao chỉ trích hiện tại lập tức chuyển hóa thành đối với La Mạch cao kinh tán. La Mạch cái này xem như phát hỏa, ở China hoàn toàn phát hỏa, có lúc một bộ điện ảnh thật có thể nâng đỏ một người, tỉ như Hạ Vũ này ánh nắng chói chang thời gian, ví như bây giờ tập kết hảo La Mạch. Rất nhiều người xem hắn đoạn lịch sử này, nhất định chính là kỳ tích, liên tục diễn hai bộ phim truyền hình, hai bộ phim truyền hình đều được mọi người cùng khen tinh phẩm, diễn viên chính rồi một bộ điện ảnh. Bây giờ đã bắt đầu sáng tạo phòng chiếu kỳ tích, mà La Mạch nhân khí tăng vọt, thể hiện cũng phi thường trở quan, đầu tiên, hắn blog chú ý nhân khí, trong vòng 1 ngày tăng vọt 5 vạn. Nếu không phải Mi Blog, 5 vạn vẫn đủ nhưu bức rồi. Phải biết, liền xem như trong nước đại minh tinh, bây giờ block chú ý nhất khí, tuy nhiên nhiều lắm là mấy chục vạn mà thôi, mà La Mạch thế mà trong vòng một ngày tăng vọt 5 vạn. Người này khí tăng thêm quá kinh khủng. Tiếp theo, La Mạch tại tập kết hào chiếu phim 4 ngày, đi theo kịch tổ tiến về Quảng Châu tuyên truyền thời điểm, hiện trường tới hơn 1000 La Mạch fan, người đồng tâm lập, La Mạch sau cùng đều khiến cho không dám đi ra ngoài ký tên, chỉ có thể gặp mấy cái đại biểu. Thế là, rất nhiều người cũng bắt đầu theo tập kết hào bộ phim này bản thân, đem chú ý lực từng bước chuyển tới La Mạch người này trên thân, nhìn thấy hắn thành tựu kỳ tích. Rất nhanh, La Mạch bài tin tức Trên tiết mục các loại rất nhiều chuyện theo nhau mà tới, đây chính là hắn nhân khí tăng vọt một cái báo hiệu, có càng ngày càng nhiều người muốn tìm được hắn, nghe một chút chuyện xưa của hắn, xem hắn người này, rất nhiều nhãn hiệu đại sứ hình tượng mời cũng theo nhau mà tới. Chỉ là gần nhất La Mạch không gần như chỉ ở vội vàng tập kết hào tuyên truyền, hơn nữa còn vội vàng quay chụp hoa bì, về thời gian căn bản bận không qua nổi, cho nên có một ít nhãn hiệu đại sứ hình tượng hoạt động hay là cho từ chối đi. Tóm lại, dùng một chữ để hình dung La Mạch, cái kia chính là hỏa. Chương 150, bản tin thời sự một mùi lửa. La Mạch đại hỏa kéo theo rất nhiều nghiên cứu hắn cùng chú ý hắn người mà một chút ưa thích viết ít đồ, với lại cũng ưa thích chú ý vòng giải trí người, cũng lập tức kiểm tra chú đối tượng đặt ở la mạch trên thân, bắt đầu nhìn rõ hắn thành danh chí lộ. Một cái tín hạ blog lên ngôi sao chuyên mục chứ danh bình luận viên dạng này viết. La mạch thành danh chí lộ xem như năm gần đây kỳ tích, cùng tập kết hảo phòng chiếu kỳ tích như thế kỳ tích, hắn theo một cái hoành điểm quần chúng diễn viên đi đến hôm nay, lập tức đi qua người khác cần đi 10 năm đường. Có thể nói hắn gánh phiến nhãn quang phi thường động, với lại vận khí cũng phi thường động, hai bộ phim truyền hình đạt vững nhân khí cơ sở, một tấm album tại nhạc đàn đạt chân. Một bản tiểu thuyết cũng không giải thích được thành dễ bán sách, mà hắn hiện tại lại dựa vào một bộ điện ảnh bước vào giới điện ảnh, hơn nữa còn đi vào cả nước sở hữu người xem tầm mắt. Có thể nói La Mạch là mấy năm gần đây Hoa Nghị huynh đệ bừng ra thành công nhất người mới. Bất quá, thành công của hắn con đường cơ hồ cũng có được không thể phục chế tính, bình thường người bắt trước không đến. Nói thật, La Mạch có được bây giờ danh khí, cũng không phải là Hoa Nghị huynh đệ công lao, chủ yếu vẫn là đến từ La Mạch ổ cứng di động cảm giác tiên tri. Đương nhiên, công ty nâng lên tác dụng cũng là tránh không khỏi, theo lệ nhất bộ phim truyền hình đến bây giờ, Hoa Nghị huynh đệ trên người mình đặt cược tư nguyên. La Mạch cũng nhìn ở trong mắt, để ở trong lòng. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại La Mạch cũng là phát hỏa. Hán loại này đại hỏa, là năm đó tại làm quần chúng diễn viên thời điểm, nghị cũng không dám nghĩ tưởng. Mà lúc này đây, tập kết hào phòng chiếu kỳ tích cũng không có dừng bước tại ngày đầu phòng chiếu, sau phòng chiếu vẫn còn ở lên đường tăng vọt, mỗi ngày đều chuyển đến phòng chiếu trên để cho người ta phân chấn tin tức tốt. Phòng chiếu cũng ở đây không ngừng mà tính gộp lại gia tăng, đến tập kết hào chiếu phim đầu chu kết thúc thời điểm, mọi người kinh ngạc phát hiện, tập kết hào tổng phòng chiếu đã đạt đến 82 triệu. Đầu chu phòng chiếu đột phá 8000 vạn, cái số này cực đại chấn phấn mọi người. Lúc trước Hoa Nghi dự đoán cũng chỉ là đầu chu phòng chiếu có thể qua 5000 vạn mà thôi, mà bây giờ, bộ phim này phòng chiếu lại vượt mức nhiều như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Tại ban đầu rất nhiều người nghe nói Tập Kết Hảo cùng đầu danh trạng vo đài thời điểm, đại bộ tở hở ân đều cảm thấy Tập Kết Hảo sẽ thảm bại tại đầu danh trạng thủ hạng, nhưng là bây giờ mọi người lại phát hiện Tập Kết Hảo bằng vào 50% bài phiến lượng đánh ra một trận xinh đẹp đánh lén chiến, đầu chu phòng chiếu dùng cực kỳ hoa lệ số tự thành toàn mọi người đối với Tập Kết Hảo chờ mong. Với lại, qua tuần thứ nhất về sau, Tập Kết Hảo phòng chiếu tốc độ tăng trưởng lại không có giảm bớt, thậm chí còn có gia tăng, Tập Kết Hảo tốt dư luận là thể hiện ra. Tốt biếm miệng điện ảnh, sinh mệnh lực là cực kỳ ngoan cường, chỉ cần bài phiến coi như ra sức, này tại phòng chiếu trên cũng sẽ rất mạnh, ví dụ như vậy nhiều lắm, chỉ nói nội địa phiếu phòng, điên cùng người nguyên thủy cũng là tốt nhất một ví dụ, mà Phú Xuân Sơn cư đồ cũng là phản diện giáo tài. Tập kết hào lấy được tốt dư luận để cho rất nhiều khán giả sẵn lòng đi vào dạp chiếu phim, mà đi ra dạp chiếu phim thời điểm có không ít người ánh mắt cũng là hồng hồng, trong phim ảnh nội dung cốt truyện để cho một số người nhịn không được rơi lệ. Tại dạng này tốt dư luận dưới sự tập kết hào phòng chiếu mặc dù không có giếng phun, nhưng luôn luôn duy trì lấy khá vô cùng tốc độ tăng trưởng, đến đệ nhị xung quanh thời điểm, tập kết hào phòng chiếu thoải mái đột phá 100 triệu. La mạch sức ảnh hưởng theo tập kết hào đại hỏa mà điên cuồng tăng thêm, hắn tại trong vòng giải trí vị trí, cũng theo bộ phim này mà tăng trưởng rất rất nhiều. Còn chân chính để cho hắn người như vậy khí tăng vọt, còn có một việc, nay chuyện này để cho La mạch lập tức lên một cái cấp bậc. Bởi vì tại ngày 21 tháng 12 thời điểm, đài truyền hình trung ương bản tin thời sự bên trong phát hình một đầu dài đến 1 phút đồng hồ 17 giây tin tức, đoạn này tin tức nói là tập kết hào phòng chiếu nóng nảy hiện tượng Tin tức nửa đoạn trước giới thiệu tập kết hảo khá vô cùng phong chiếu, nhất là ngày đầu 15 triệu phòng chiếu, tiếp theo là thả mấy cái trong phim ảnh màn ảnh. Mà xuất hiện mấy cái này ống kính trong tấm hình, cơ hồ đều là la mạch khuôn mặt ảnh đặc biệt. Về sau cũng là một đoạn đối người qua đường phỏng vấn, người qua đường phần lớn cũng là nói bộ phim này phi thường cảm động, bọn họ thấy khóc vân vân. Tin tức này nghe tựa hồ bình thản không có gì lạ. Nhưng tin tức mới vừa vặn phát ra, ngay tại toàn bộ hoa hạ đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì cho tới bây giờ chưa từng có tiền lệ như vậy, một bộ điện ảnh thế mà lên bản tin thời sự. Đây coi như là tình huống như thế nào? Nhân dân cả nước thấy được tin tức này về sau cũng nhao nhao sôi trào, nước bọt cùng cục gạch tê phi, mà La Mạch cũng có hạnh trở thành lên tin tức tiếp tâm nam diễn viên. Bản tin thời sự ở China ảnh hưởng to lớn, cho nên lần trước bản tin thời sự, loại kia vinh diệu thì khỏi nói. Mặc dù không nhất định có thể bởi vì tin tức này tiếp tâm mà gây nên bao lớn độ chú ý, nhưng lại phi thường có ý nghĩa. Cái này rất giống cổ đại một chút quân đội thậm chí cận đại cách mạng đảng, vốn là công phá nam kinh loại kia không tốt thủ địa phương không có gì quá lớn ý nghĩa thực tế, lại có thể thu hoạch được phi thường khủng lỗ chính trị danh vọng. Bản tin thời sự đối với tập kết hào thậm chí đối với La Mạch cũng là ý tứ này. Đương nhiên, rất nhiều người lúc thán thở, Hoa Nghị huynh đệ tạo thế mức độ cũng đạt tới đỉnh phong. Theo bản tin thời sự chiếu phim, Tập Kết Hào lại một lần nữa trở thành mọi người trong thảo luận âm, phòng chiếu cũng ở đây ngày qua ngày tăng thêm. La Mạch nhìn thấy những thủ đoạn này thời điểm, thật sự có chút nhìn mà thán thở, khó trách Phùng Tiểu Cương tại phòng chiếu trên dù sao là năng lượng nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nguyên nhân ngoại trừ điện ảnh bên ngoài, càng nhiều vẫn là như vậy tuyên truyền tạo thế năng lực. Tập Kết Hào phòng chiếu một mực đang tăng vọt, tuy nhiên Tập Kết Hào lên bản tin thời sự chuyện này, nhưng vẫn là đưa tới sóng to gió lớn, mặc dù có rất nhiều người cảm thấy thật không thể tin cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng cũng có đặc biệt nhiều người cảm thấy không công bằng, cảm thấy phía sau có tấm màn đen. Sau đó rất nhiều người bắt đầu suy đoán tập kết hào đến cùng cho Hương thị bao nhiêu tiền, mới lên một lần bản tin thời sự. Nếu quả như thật đưa tiền liền có thể lên tin tức tiếp âm, này bản tin thời sự công tín lực ở đâu? Ừ, đương nhiên chuyện gì vật vốn là cũng không có quá lớn công tín lực. Dạng này luận điệu tại trải qua một chút âm như luận phủ lên về sau càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều người cảm thấy bản tin thời sự thu tập kết hào tiền, các diễn đàn lớn liền chuyện này làm cho bay lên. Tập kết Hào đến cùng có hay không cho bạn tin thời sự tiền, điểm ấy La Mạch cũng không biết, nhưng ở đối mặt đám phóng viên đặt câu hỏi cái này vấn đề gây gắt thời điểm, hắn vẫn là nói, bây giờ rất nhiều người dù sao là ôm một âm nhu tâm tính đến đối đãi rất nhiều sự vật, đều tưởng muốn ý đồ nhìn thấy sự vật phía sau xấu xí một mặt, thật giống như có rất nhiều người xem Xuân Vãn về sau cũng nên phản nàn một phen, cảm thấy Xuân Vãn quá khó nhìn, tập kết Hào lên tin tức tiếp đêm cũng là, đạo lý giống nhau, vốn là đây chỉ là điện ảnh không sai gây nên chú ý, với lại quốc gia đến đỡ quốc sản điện ảnh một cái biểu hiện, nhất định phải có người cài lên hối lộ cái mũ. La Mạch những lời này cũng là ít có sắc bén nhưng hoàn toàn chính xác đưa tới rất nhiều người cộng mình, bởi vì mọi người cảm thấy hắn nói có lý, bảo sao hay vậy người cũng đem La Mạch quan điểm lập tức mở rộng, sau đó cũng ảnh hưởng đến không ít người quan điểm. Nhưng Tập Kết Hào nhất lên thảo luận, càng nhiều vẫn là cổ vũ rồi bộ phim này phòng chiếu, còn có bộ phim này nhân khí. Thế là, Tập Kết Hào phòng chiếu vẫn còn ở lên đường tăng vọt, mà mọi người cũng bắt đầu chú ý bọn họ trước đó cho là La Mạch thả cái thứ hai truy pháo, tổng phòng chiếu qua 2.5 ức, như vậy đến cùng có thể hay không? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 151, Trần Ai Lập Định, kinh tán phiếu. Tập kết hào bộ phim này cuối cùng phòng chiếu đến tuần cùng là bao nhiêu? Điều này khiến cho rất nhiều người chú ý, cũng đưa tới rất nhiều người suy đoán. Cái gọi là La Mạch thả cái thứ nhất chùi pháo đã thực hiện, ngày đầu phòng chiếu 14 triệu sáng mù rất nhiều người hợp Kim Titan cậu nhãn, nhưng hắn thả cái thứ hai chùi pháo kết quả như thế nào? Như thế rất nhiều người cũng không tốt đoán sự tình. Dù sao cái này tập kết hào tuy nhiên ban đầu phòng chiếu hưng mãnh, với lại về sau dư luận không sai để cho điện ảnh phòng chiếu luôn luôn giữ vững ổn định tăng thêm, nhưng 2.5 ức thật không phải là một cái số lượng nhỏ. Trước mắt hoa ngữ điện ảnh nội địa phiếu phòng quán quân làn nát ra một đống màu vàng kim đầy thành trì mang hoàng kim rác. Nội địa tổng phòng chiếu 300 triệu, 2.5 ước thế nhưng là chỉ so với 300 triệu thiếu đi 5 ngàn vạn. Nếu như tập kết hảo phòng chiếu thật đột phá 2.5 ước, vậy coi như là nội địa điện ảnh vé bán á quân. Nghĩ đến cái này khả năng về sau, kịch tổ bên trong rất nhiều người, bao quát hoa nghị huynh đệ bên trong không ít người, ngược lại là đang âm thầm cầu nguyện La mạch chủy pháo là thật năng lượng thực hiện. Dù sao hắn huống xuống ban đầu cái kia chủy pháo đều đã thực hiện, cái thứ hai chủy pháo thực hiện thật đúng là nói không chừng. Tập kết hảo điện ảnh vẫn rất nhiều trong ánh mắt bất ổn bất hòa căng trượng, tần suất phi thường ổn định, mắt thấy đã qua 2 ước phòng chiếu đại quan mà trước đó phổ biến được mọi người cho rằng phòng chiếu sẽ vượt qua tập kết hào tam đại cự tinh tề hạ tuổi đầu danh trạng ở thời điểm này nội địa phiếu phòng cuối cùng khó khăn đột phá 2 ước dạng này đầu danh trạng thành nội địa đệ tam bộ điện ảnh phòng chiếu vượt qua 2 ước quốc sản điện ảnh bất quá tập kết hào điện ảnh phòng chiếu đột phá 2 ước thời gian so đầu danh trạng nhanh hơn nhiều với lại bây giờ còn đang tăng thêm nhưng đầu danh trạng 2 ước đã là cuối cùng phòng chiếu tập kết hào vẽ bán nóng này để cho cả nước các nơi đều thấy được một trận thuộc về trung quốc phòng chiếu kỳ tích mà sau tập kết hào phòng chiếu vẫn còn ở tiến một bước tăng vọt đến tháng riêng cuối cùng thời điểm Điện ảnh phòng chiếu cuối cùng đã đột phá 2.5 ức nhân dân tệ. Lúc này, Trần Ai Lập Định rất nhiều người đều phát hiện, La Mạch cái gọi là thả hai cái truy pháo, thế mà đều trở thành hiện thực, tập kết hào phòng chiếu thế mà thật ngày đầu qua 15 triệu, tổng phòng chiếu đột phá 2.5 ức. Phùng Tiểu Cương vô cùng kích động, tại tập kết hào tổng phòng chiếu thống kê qua 2.5 trăm triệu thời điểm, hắn lập tức gọi điện thoại đến nói với La Mạch rồi một đống lớn phúc tướng các loại, đồng thời nói nhất định phải xin La Mạch tăng cơm. Phòng chiếu tiệc ăn mừng thời điểm cũng nhất định phải làm cho La Mạch đi qua, mặc dù biết hắn đang quay hỏa bị, nhưng vùng tiểu cương nguyên văn cũng là, tiểu tử ngươi bận rộn thế nào đều phải cho ta đến. Đây là mệnh lệnh. La Mạch cũng đích xác đi tham gia trận kia ở chính giữa hải cử hành tiệc ăn mừng. Dù sao lúc này họa bì vẫn còn ở Hoàng Điếm quay trụ, tung hành cửa hàng lái xe lên xa lộ, không dùng đến mấy giờ liền có thể đến Trung Hải. Trận này tiệc ăn mừng bên trên, La Mạch có thể nói là bị nâng lên trời rồi. Rất nhiều người cũng tới tìm chính mình mời rượu cái gì, hắn có thể tương đối trực quan cảm giác được địa vị mình tiến bộ. Với lại tại tiệc ăn mừng kết thúc sau khi, La Mạch còn nhận được một cái rất lớn hồng bao, lại có năm vạn thối, không thể không nói tập kết hảo kịch tổ lần này là thật rộng rãi, thế mà lập tức cho mình một sáu cắt làm hồng bao. Nhưng La Mạch cảm thấy đây không chỉ là khổ cực phí, càng là đối với chính mình phát biểu về sau chúng mục tiêu vé bán một lần khổng thưởng. Hiện tại La Mạch trong thẻ ngân hàng có hơn 200 vạn khối tiền, hắn cũng không thiếu tiền tiêu, nhưng cái này nhiều tiền một điểm là một điểm, bởi vì hắn tham vọng không chỉ là làm một cái diễn viên, mà lại là làm một cái năng lượng đập tốt điện ảnh đạo diễn, cho nên cái này 50 vạn cũng coi là một cái không nhỏ bổ sung. Tập kết hào phòng chiếu một mực đang tiến lên, cũng không có ngừng bước La Mạch nói 200 năm chục triệu, vẫn còn ở đi lên trên, về sau lục tục ngo ngoe lại vào sổ bà thiên vạn phòng chiếu. Chờ điện ảnh chính thức ở bên trong dưới mặt đất vẽ thời điểm, tổng phòng chiếu đã là 2 8000 ngàn ngũ bách 30 vạn. Cái số này thật ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí cũng ngoài La Mạch đoán trước, bởi vì căn cứ lúc trước hắn thấy tư liệu, tập kết hào ngày đầu phòng chiếu là 1480 vạn, tổng phòng chiếu là 250 triệu, mà bây giờ, ngày đầu phòng chiếu biến thành hơn 1500 vạn, tổng phòng chiếu biến thành 2 ước 8 ngàn vạn, tại tổng phòng chiếu trên chỉ là bại bởi đấy thành chỉ mang hoàng kim giáp trở thành quốc sản điện ảnh nội địa phiếu phòng á quân. Cái thành tích này vô cùng lợi hại, cũng làm cho La Mạch bất ngờ. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút về sau, cũng cảm thấy đây cùng mình cái này kích động cánh bướm người có quan hệ ổ cứng di động xuất hiện đưa tới tập kết hảo vẽ bản cải biến trên thực tế gần nhất la mạch cũng phát hiện một chút chân thực sự kiện cùng mình ổ cứng di động trên tư liệu ghi chép không quá giống nhau sự tình với lại những chuyện này cũng không phải là nói hắn đỉnh rơi mất lúc đầu lịch sử quy tích mà chính là nó tự hành xảy ra một chút cải biến tỷ như có điện ảnh chuẩn bị quay chụp thời gian chậm trễ có phim bay nhiếp thời gian lại trước thời hạn tỷ như hắn nhìn thấy phía trên ghi lại một chút hollywood điện ảnh thế mà ở china chậm trễ mà có điện ảnh vốn là ghi chép hẳn là quay phim hiện tại đạo diễn lại tại làm sự tình khác La Mạch cũng vô pháp giải thích cái này, nếu như nói ổ cứng di động bên trong đồ vật là giả như vậy tuyệt không có khả năng, cho nên giải thích cũng là hắn cái này cánh bướm rối dục một chút biến hóa. Tuy nhiên La Mạch cảm thấy những biến hóa này, đại bộ DRH đối với mình vẫn là có lợi, tỉ như một chút điện ảnh người khác không quay, vậy mình liền có thể tới quay rồi. Nhưng điện ảnh bây giờ cách hắn vẫn là có một đoạn không xa khoảng cách. Tập kết hào cuối cùng phòng chiếu trở thành năm 2008 khai năm cái thứ nhất kinh hỉ, rất nhiều người bị tập kết hào cuối cùng phòng chiếu cho kinh ngạc. Mà La Mạch cũng theo tập kết hào phòng chiếu đại hỏa mà trở thành rồi gần nhất danh tiếng sức lực đại tân sinh Nam Minh Tinh có dạng này người khí, La Mạch rất nhiều sự nghiệp cũng là nước lên thì thuyền lên. Bất quá, tuy nhiên La Mạch danh khí cùng rất nhiều thứ đều tiến bộ thật nhanh, nhưng hắn lại khá là khiêm tốn, rất nhiều vốn nên là để cho mình làm sự tình hắn cũng từ chối đi. Thì như hoạt động đại sứ hình tượng các loại sự tình. Dù sao La Mạch gần nhất muốn đập Hoa Bì, thật sự là quá bận rộn, hắn tại Hoa Bì là vai nam chính, phần diễn nhiều đến nói không hết, hắn đương nhiên không có quá nhiều thời gian đi xử lý những vật này. Thời gian đã tiến nhập năm 2008, Hoa Bì quay chụp cũng ở đây hòa nhiệt trong tiến hành, kỳ thực cho tới bây giờ. Họa Bi kịch tổ bên trong rất nhiều người đều có chính mình sự tình, La Mạch bọn họ đều ở đây quay chụp Họa Bi đồng thời còn có những thứ khác việc. tỉ như Châu Tấn nữ nhân không hỏng, mà La Mạch lúc ấy thì là đang bận bịu tuyên truyền tập kết hảo, chờ tập kết hảo đại hỏa về sau hắn lại được tham gia một chút tống nghệ thiết mục, bài tin tức chờ chút. Bất quá, Minh Tinh lịch trình cũng là đạo diễn cần nắm giữ tốt một cái bộ phận. Đến năm 2008 tháng một cơ sở, Họa Bi tại Hoàng Điếm quay chụp đã tiến nhập tiếp cận một nửa giai đoạn. Trư một gặp thân nhân, Họa Bi tại Hoàng Điếm chụp trong khoảng thời gian này, La Mạch cơ hồ cảm giác mình về tới nhà một dạng. Hoành Điếm tại đây cho hắn quá nhiều hồi ức, có thể tưởng tượng được, chỗ này tương lai sẽ còn trở thành La Mạch Tiêu Hạo đã rất lâu quanh địa phương. Ngày 26 tháng 1 này thiên, mặt trời mùa đông thăng được rất cao, ở giữa không trùng chiếu sáng Hoành Điếm. Mặc dù nói Hoành Điếm nơi này mùa đông vẫn là rất lạnh, nhưng nếu như thiên thừa ái địa lợi nhân hòa, ban ngày nhiệt độ không khí cũng có thể thăng được rất cao. Hai ngày trước La Mạch bọn họ liền chúng chiêu rồi, lúc ấy trong phòng đi diễn, phòng vốn là cực kỳ buồn bực, mà bên ngoài mùa đông thái dương thế mà đều soi sáng ra rồi tiết trời đầu hạ cảm giác, mà trong phòng còn có tam tràn công suất to lớn bổ sung ánh đèn, thế là cả nhà trong nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, la mạch bọn họ sau cùng treo lên nhiệt độ đã đạt đến 30 độ nhiều. Ngày nào đó xem như đem la mạch bọn họ đập đến phảng phất tử trong nước mò ra một dạng, toàn thân đều chỉ bốc hơi nóng bừng bừng, mồ hôi một thân cũng là. Hôm nay liền có chút nhiệt, la mạch lại mang theo một ít gì đó. Tại đồng thành cường xe dưới sự lái về phía la phong nhà, hắn thật lâu không tới đây này rồi, vốn là tại hoài điếm, nghe cũng rất gần, nhưng hắn gần nhất thật bận đến không có thời gian. Họa bi cùng tập kết hảo như thế cơ hồ không có giả hí điện ảnh hoàn toàn cũng là hai việc khác nhau, cái này điện ảnh giả hí liên tiếp. La Mạch cũng ở đây thường xuyên dạ hí bên trong bị dày vỏ mỗi ngày đều treo lên giấc ngủ ít hơn cùng ngày đêm điên đảo mắt gấu meo. Với lại những ngày này La Mạch võ thuật huấn luyện cũng bung xuống không ít, mỗi ngày chỉ có thể ngẫu nhiên làm mấy cái chống đẩy cùng nằm ngửa ngồi dậy duy trì thoáng một phát thể năng. Dù sao thật sự là quá bận rộn. Bất quá bây giờ hắn cuối cùng là rút ra một chút thời gian. Người sợ nổi danh heo sợ mập, La Mạch hiện tại xem như biết do ý gì. Xe trên đường vững vàng chạy, hắn đã đem đất chỉ cho Đồng thành Cương, còn dư lại liền dựa vào hắn. Xe luôn luôn đi lên phía trước. Sau cùng đứng tại la phong nhà của bọn hắn phía dưới, đây là một tòa đời cũ tiểu khu, La Mạch đeo kính mát lên về sau, cùng đồng thành cương cùng một chỗ, dẫn theo một ít gì đó theo trong xe đi ra. Sau đó theo quen thuộc thang lầu hành lang đi lên, thang lầu có chút hẹp, ánh đèn tối nghĩa, nếu như là buổi tối, thanh khống đèn còn thật không tốt làm, cần khá nhiều khí lực mới có thể để cho bóng đèn hiện ra. Đi tới quen thuộc bên ngoài cửa, La Mạch không chịu được trăm mối cảm xúc hỗn mang, hắn ở chỗ này ở hơn nửa năm, ở nơi này trong vòng nửa năm, hắn xem như cảm nhận được rất nhiều trước kia không dám tưởng tượng độ vận. Cũng chính là nửa năm này, mới khiến cho hắn càng thêm trân quý cuộc sống bây giờ hơn nửa ngày, La Mạch giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chờ một lúc, bên trong cửa mở ra là La Dĩnh, mở ra một cánh cửa, tuy nhiên bên ngoài cửa còn có một đạo cửa chống trộm, La Dĩnh xa cửa chống trộm thanh thép nhìn xem La Mạch, nhìn thấy La Mạch trên mặt to lớn kính dâm, hơi có chút chần chừ, La Mạch đưa tay đem kính dâm hai xuống, nhìn thấy quen thuộc khuôn mặt, La Dĩnh sắc mặt thay đổi thoáng một phát, về sau thế mà trở nên mang theo vài phần kinh hỉ, hô, ca, người đã đến, La Mạch mỉm cười gật đầu, Tiểu Dĩnh, kéo cửa xuống, La Dĩnh vội vàng mở cửa, đồng thành cương cùng La Mạch một người dẫn theo một ít gì đó từ trong cửa đi đến. La Dĩnh liền mau hỏi, Mạch ca ngươi làm sao có thời gian đến?" La Mạch nở nụ cười, "Ta tại phủ cận đi diễn, cũng nghĩ đến thật lâu không tới đây bên trong, liền đến xem các ngươi một chút." "Đi diễn hòa bỉ?" La Dĩnh ngược lại là phản ứng rất nhanh, nháy mắt hỏi một câu, "Ngươi biết ta. La Mạch cười cười, hắn có thể cảm giác được La Dĩnh đối với mình thái độ biến hóa, trước kia ở tại nhà nàng thời điểm, La Dĩnh mặc dù là đường muội của hắn, có thể dù sao là không có sắc mặt tương đối khá thời điểm. Hiện tại cũng không giống nhau, La Dĩnh trên mặt cười tủm tỉm, cơ hồ khiến người cảm thấy hai người bọn họ quan hệ tốt đến khó lấy hình dung. Tuy nhiên La Mạch cũng không chắc nàng Dù sao lấy trước chính mình lao na a ủy lại nhà nàng thật đúng là không phải chuyện gì tốt. Ngay sau đó, La Mạch cũng có chút kỳ quái, nhị thuốc cùng nhị thầm đâu. La Dinh ồ một tiếng, vừa mở cửa vừa nói, hai người bọn họ à, vừa mới đi ra, ra ngoài mua chút đồ vật, lập tức trở về, các ngươi trước tiến đến ngồi. La Mạch cùng đồng thành cương liền một trước một sau điệu tiến rồi môn, nhìn thoáng qua bên trong bài trí, cùng mình rời đi thời điểm so sánh cũng không có biến hóa gì. Kỳ thực La Dinh thái độ đối với La Mạch cải biến, đây cũng là đương nhiên. La Dinh kể từ khi biết binh lính đột kích La Mạch đại hỏa về sau, đối với mình cái này trước đó cảm giác rất giống nhau đường ca. Lập tức liền có thêm rất nhiều lời không ra cảm giác, thậm chí có chút đối quá khứ sự tình canh cánh trong lòng, lo lắng La Mạch có thể hay không đem trước kia chính mình đối với hắn không có sắc mặt tốt sự tình để ở trong lòng, mà gần nhất La Mạch càng ngày càng hỏa. La Dĩnh nghe qua Han Ka, theo Đồng tiểu thư đến Zeus in me song trong tiếng hát của anh, mỗi một thủ đô để cho nàng cảm thấy đặc biệt tốt nghe, nàng đối với La Mạch cũng càng ngày càng kính nể. Thật không nghĩ tới La Mạch trước kia cho người ta cảm giác không cần mặt mũi, bây giờ lại thật như vậy có tại. Sau đó, La Dĩnh đoạn thời gian kia trong trường học, biết rõ La Mạch là nàng đường ca người cũng nhiều lên, La Dĩnh xem như xuất tận danh tiếng rất nhiều người xin để cho nàng cho La Mạch muốn một tấm ký tên. Tuy nhiên vấn đề này liền làm khó La Dĩnh rồi, phải biết nàng cũng rất ít nhìn thấy La Mạch. Nếu như chuyên môn mở miệng đi tìm hắn muốn lại có chút ngượng ngùng. Không nghĩ tới hôm nay La Mạch ngược lại là chủ động tới rồi. La Mạch cùng Đồng Thành Cương một trước một sau đi tới bên trong. Đồng Thành Cương ra hỏa này tính nết thật có chút ngại ngùng, ngược lại có chút ngượng ngùng. La Mạch cho Song Phương giới thiệu quen biết thoáng một Phát. La Dĩnh nghĩ đến dù sao La Mạch cũng đến đây, liền bắt đầu hỏi thăm một chút phi thường tò mò vấn đề. Liên quan tới làng giải trí, rất nhiều người dù sao có rất nhiều loại bất đồng tưởng tượng. La Dĩnh tưởng tượng xác thực rất nhiều. Nàng hiện tại cũng rất muốn nghe Họa bị chụp sự tình, La Mạch cũng liền tùy tiện nói thoáng một phát Châu Tấn các nàng, nghe được La Mạch tựa hồ cùng Châu Tấn quan hệ rất tốt, La Dĩnh cũng có chút hướng xuống đất nói, ta rất là ưa thích Châu Tấn. Nàng là chúng ta người giang nam kiêu ngạo. La Mạch hơi sững sờ, tuy nhiên ngược lại là nhớ tới, hoàn toàn chính xác, La Phong là nam cương người, nhưng La Dĩnh tại gẳng nạm xuất sinh, cái kia chính là người giang nam, cùng Châu Tấn là một chỗ. La Dĩnh cùng La Mạch lại nói nhiều, cũng khôi phục một chút trước kia khá thân thời điểm cảm giác, hỏi La Mạch một cái cực kỳ bắt quái vấn đề, ca Họa Bỉ có hay không ngừng hí? La Mạch chỉ có thể im lặng về sau La Mạch cho La Dĩnh một chút chất chứa đồng học muốn kí tên một fan, qua hơn nửa giờ La Phong bọn họ mới trở về. Nhìn thấy La Mạch tự nhiên lại là một fan kinh hỉ, trong khoảng thời gian này La Mạch càng ngày càng hỏa, xem như để bọn hắn trên mặt cũng càng ngày càng có ánh sáng. Theo La Phong nhà bọn họ đi ra, La Mạch nhưng trong lòng không chỉ không có đặc biệt cao hứng, ngược lại bắt đầu muốn mẹ của mình rồi. Cái này lại gần một năm không có gặp nàng. Các loại hiện tại ăn tết, họa bị sát hạch, chính mình nhất định phải trở về một chuyến. Bất quá trở lại hiện trường đóng phim sau sáng ngày thứ hai, La Mạch bị một trận mưa lớn ngăn chặn. Những ngày này phương nam bất thình lình nhiệt độ thấp, Đại Tuyết phủ kín đường, phương nam gặp nghiêm trọng tuyết hại, lúc ấy La Mạch cũng ở đây block thượng đẳng triệu thoáng một phát, chính mình cũng góp ít tiền. Gần nhất chút năm, toàn cầu thành thịu thay đổi ấm, thành thịu cũng biến thành càng ngày càng quái, bất quá hôm nay La Mạch là bị mưa to ngăn ở tiểu điếm. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 153, Cố nhân. Hôm nay bên này đột nhiên rơi xuống mưa to, để cho rất nhiều người trở tay không kịp. May mắn họa bị tại hành điếm quay chụp trên cơ bản cũng là ở trong phòng, cho nên mưa to sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá hôm nay mưa to, ngăn ở bên ngoài quán rượu, bởi vì trời mưa quá đại. Trong lúc nhất thời liền xem như xe đều có chút rất khó lái đi ra ngoài. Trên đường phố trong khoảnh khắc đã nhiều có thể bao phủ mắt cá chân đại thủy. La Mạch đứng ở quán rượu Đại Môn phụ cận, từ chỗ này xem, trên đường phố dâng lên từng mảnh từng mảnh trắng xóa thủy vụ. Cỗ xe ở trước cửa xuyên toa cũng trầm hạ xuống. Lúc này, rời Phương Nam đột nhiên rơi xuống tuyết rơi sự tình vừa mới đi qua không lâu, toàn bộ Phương Nam thậm chí toàn bộ Trung Quốc bầu không khí cũng còn có mấy phần quá dị. Đồng ca, năng lượng đi không. Chút lát nữa, La Mạch bấm một cái cho Đồng Thảnh cương điện thoại. Còn không được. Đồng Thành Cương nhìn một hồi, nói, "Đoán chừng tiếp qua cái hơn 10 phút mưa mới có thể ngừng đi. La Mạch ở chỗ này cũng chỉ có thể ở một tiếng, cho nên lần nữa lại về tới quán rượu trong phòng ngồi xuống, dù sao gấp cũng không hề dùng, dứt khoát cũng không gấp." Qua hơn 10 phút về sau, phía ngoài mưa to tuy nhiên còn không có ngừng, nhưng đã nhỏ rất nhiều, chỉ ít đã nhỏ đến có thể cho La Mạch bọn họ mau sớm đến quay chụp sân trình độ. Đồng Thành Cương điện thoại cũng đánh lên tới, để cho La Mạch có thể xuống dưới ngồi xe. Ngồi lên xe về sau, Dương Tư Di có chút lòng còn sợ hãi, La Mạch nhìn một chút tóc nàng lên một nước, có chút buồn cười hỏi, "Ngươi thế nào? Mưa lớn như vậy, Ngươi sẽ không còn chạy ra ngoài a? Dương Tư Di nhìn La Mạch liếc một chút, đối với La Mạch cha hỏi nàng cũng không dám sơ suất. Ta vừa mới đem một quyển sách quên ở bên ngoài, trời mưa thời điểm nhanh đi ra ngoài cầm, nhưng vẫn là bị dính ướt. La Mạch gật đầu một cái, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Sách gì? Để cho ngươi như thế quan tâm, trời mưa rồi ít ớt giải nình còn muốn ra ngoài cầm. Dương Tư Di có chút ngượng ngùng, cũng không phải đặc biệt gì trọng yếu sách, chỉ là theo sơ chung luôn luôn để ở bên người, đến bây giờ rất nhiều năm, cũng có chút cảm tình, không muốn để cho dầm mưa ướt, là một bản Tam Mao Sá Hà giả cố sự vừa vặn nói đến La Mạch số lượng không nhiều thấy qua sách, hắn cũng liền nở nụ cười. Quyển sách này ta cũng nhìn qua, thời cấp 3 thật thích. A, ngươi cũng ưa thích tam mao? Dương Tư Di thật dài lông mi trên còn mang theo từng chút một trong suốt thủy châu, vui mừng ngoài ý muốn hỏi lấy. Ừm, thời cấp 3 thật thích. La Mạch thuận miệng trả lời một câu, tầm mắt lại tại ngoài cửa sổ mưa tuyến bên trong. Về sau La Mạch cùng Dương Tư Di tùy ý hàn huyên thoáng một phát tam mao sự tình, tuy nhiên Dương Tư Di cũng là La Mạch trợ thủ, hơn nữa còn là Lý Tu Anh thân thích, nhưng Dương Tư Di cùng La Mạch quan hệ đương nhiên không thể nào cùng hắn cùng Chu Tư Triệu như thế thân mật, có lẽ là giới tính hay là cái gì. Với lại, Dương Tư Di bình thường nói chuyện với La Mạch cũng hầu như phải để ý một chút, sẽ không thật sự cho rằng La Mạch bởi vì nàng là trợ lý cũng không quản cái gì cũng có thể cùng nàng xuất phát từ tâm can. Lúc nói chuyện nàng cũng sẽ tận lực đem mình làm là La Mạch một cái tương đương với cấp dưới vị trí, mà không phải bạn của La Mạch hay là thế nào. Đây cũng là Lý Tu Anh cho nàng nói đồ vật. Từ hiện tại xem ra, Dương Tư Di cách làm này cũng không tệ lắm. Chi ít hiện tại, La Mạch đối với nàng phương pháp làm cũng không có biểu hiện ra cái quái gì không ưa trạng thái tới. La Mạch xe một mực đang lái về phía trước lấy, tại trắng xóa mưa bụi bên trong từng bước lái vào hải điểm. Bốn phía công trình kiến trúc các loại rất nhiều thời gian, từng bước bày biện ra một mảnh vẻ cổ kính đến, La Mạch nhìn xem những phong cảnh đó, giống như cũng có thể nhìn thấy một chút ở trong mưa gió dễ dụ quần chúng diễn viên, trong lòng ngược lại là có mấy phần cảm thụ bất động. Tại hai năm trước kia, hắn cũng chính là cùng những người đó một dạng, không màn mưa gió, với lại ngày kế cũng lấy không được mấy đồng tiền, tiền đồ không có tỏa sáng chỗ trống. Bất quá, ở nơi này A Se lướt qua một tòa phòng phụ cận thời điểm, La Mạch lại đột nhiên thấy được một tấm mặt mũi quen thuộc, ở đó rất nhiều diễn viên ở giữa, trên người nàng ăn mặc màu xanh biếc cổ trang, trên tay ôm một cái cây dù biểu lộ có loại không nói ra được vị đạo. La Mạch bây giờ thị lực vẫn là có thể, cho nên xuyên thấu qua mịt mở mưa tuyến, hắn còn có thể nhìn thấy cô bé kia, sắc mặt chỗ sâu, loại kia không che giấu được giá rời cùng mờ mịt. Nữ hải tử đơn bạc thân thể tại mưa tuyến phía dưới lộ ra thật sự là có chút sở sở động lòng người, phản phất nước mưa đem nàng tư thái câu lạc đắc để cho người ta không chịu nổi. Nhất là, cả người của nàng lúc này bị kẹp ở một mảng lớn quần chúng diễn viên bên trong, trên người nàng mặc màu xanh biết ý phục, cơ hồ đều muốn bị những này quần chúng diễn viên bao phủ lại. La Mạch nhìn thấy gương mặt này thời điểm liền biết nàng là ai, nàng là mình đồng học. Tại phân đấu kịch tổ trong La Mạch gặp qua một lần trương ngọc nhã, thế nhưng là hiện tại xa cái này bên mông mưa to, xa thật dày cửa sổ xe, La Mạch lại cảm giác năng lượng xa xa nhìn thấy liếc một chút cũng chỉ là một thuộc về bọn hắn ở giữa từng chút một tình cảm. Nếu như lúc này thật muốn để La Mạch tối lui cửa xe, chạy xuống đi xem một chút trương ngọc nhã, sau đó cùng nàng trò chuyện, La Mạch cũng sẽ cảm thấy cái này thật sự là quá trắng sáng một chút. Bởi vì hắn hiện tại mặc dù nói thông qua tập kết hào một bộ điện ảnh thu được lớn vô cùng danh tiếng, đã loáng thoáng có nội địa tân tấn tiểu sinh thực lực, nhưng là hắn vẫn tuy nhiên thấp cổ bé họng. Hắn liền xem như tại họa bị kịch tổ trong bang trương ngọc nhã tìm một cái nhân vật cũng là khó khăn một chút sự tình loại này màng lớn cơ hồ mỗi một cái vai trò cũng là một cái củ cải một cái hố rất khó tìm nhàng rồi la Mạch cũng chỉ có thể không muốn người biết khe khẽ thở dài sau đó hắn nhớ tới chính mình sẽ điện ảnh trong lòng ngược lại là nhiều rất nhiều hy vọng đúng chỉ cần mình thật có thể điện ảnh vậy thì có thể cho trương ngọc nhã còn có trước kia bằng hữu của hắn lưu thuận văn thứ mà bọn họ cần chỉ cần mình điện ảnh có thể cùng chính mình tưởng tượng bên trong lớn như vậy hỏa vậy bọn hắn tại làng giải trí cũng sẽ chậm rãi có được chính mình một chỗ cắm rủi. Nghĩ tới đây, La Mạch trong lòng nhiều một chút an ủi, hắn là một cái rất trọng tình cả người, không phải vậy hắn cũng không biết khăng khăng đóng ta đoàn trường ta đoàn, mà bây giờ nghĩ đến mới có thể có đồ vật đến giúp lao đồng học, trong lòng cũng từng bước bắt đầu vui vẻ. Đi vào họa bị đoàn kịch thời điểm, La Mạch ngược lại là tương đối sớm đến một cái, hôm nay vô vẫn là trong phòng bộ phim, cho nên mưa to ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, La Mạch lại tới đây về sau liền bắt đầu trang điểm. Kịch tổ tử trên xuống dưới người nhìn thấy La Mạch đều sẽ hướng hắn chào hỏi, tại bên trong phòng hóa trang, La Mạch còn không có nói cái gì đó, thì có người mang đến một cái cắm điện vào có thể sử dụng sưởi ấm đặt ở La Mạch trước người. Loại đại ngộ này cùng trước kia tuyệt đối là không giống. Tuy nhiên cũng rất tốt tưởng tượng. Dù sao, tại tập kết hào một bộ điện ảnh về sau, La Mạch có thể nói là một bước lên trời. Tại danh khí đạt thành tựu cao lớn đến để cho rất nhiều người đều không thể tưởng tượng. Phản ứng này tại kịch tổ bên trong địa vị, ngay tại lúc này tình huống, trước kia mọi người chỉ có đối với triệu vi châu tấn chân tử đan bọn họ mới có thể cùng bây giờ đối với La Mạch một dạng khách khí. Mặc dù nói hiện tại hắn cùng những người này ở đây vòng giải trí thực lực cùng địa vị đều khiến người cảm giác có chút chính lệ, nhưng cái này khác giống cách đang tại thu nhỏ. La Mạch có thể cảm giác được mình loại biến hóa này, trong lòng tự nhiên cũng cực kỳ vui mừng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 154, gương hí. Không bao lâu, hôm nay có hy vọng Triệu Vi cũng tới, Châu Tấn gần nhất hai đầu chạy, một bên ở chỗ này quay chụp hòa bì, một bên khác cũng cần đến nữ nhân không hỏng bộ này từ lão quái trong phim ảnh lãnh cương nữ nhân vật chính. Hai ngày trước Châu Tấn còn mời La Mạch đi nữ nhân không hỏng kịch tổ trong tới một cái nhân vật khách mời, yêu cầu này La Mạch vui vẻ đáp ứng. Hắn vẫn là rất thích từ khác, từ khác điện ảnh có phong cách đặc biệt, tuy nhiên thường xuyên sẽ gánh chịu lấy rất lớn lượng tin tức, thế nhưng là tin tức này lượng lại luôn tại một cái rất không tệ tiết tấu bên trong, dùng một cái thành ngữ để hình dung cũng là nhạt nhanh. Với lại hắn trước kia võ hiệp điện ảnh La Mạch cơ bản cũng đều nhìn qua, Lý Liên Kiệt Hoàng Phi Hồng cũng có thể luôn luôn ghi tạc trong lòng. Triệu Vi lại tới đây, nhìn thấy La Mạch, hướng về phía hắn chào hỏi, La Mạch, bên ngoài trời mưa, ngươi còn tới sớm như vậy. La Mạch cười cười, ta cũng chờ một hồi, chờ đến mưa đã tạnh mới tới. La Mạch cảm giác mình hôm nay là dễ dàng rất nhiều, Triệu Vi cùng Châu Tấn hai người kia, chỉ cần bên trong một cái không còn đoàn kịch lời nói, La Mạch sẽ cảm giác đoàn kịch bầu không khí có thể thoải mái rất nhiều. Không nhất định không phải nói giữa hai người có cái gì mâu thuẫn, thế nhưng là hai người tại nhạc Long Tuyển bên trong mắt thấy đều ở đây trên vị trí kia, một chút xung đột liền xem như các nàng chính mình không muốn như thế, nhưng nếu như đem các nàng cùng một chỗ đặt ở một cái kịch tổ trong, những này xung đột cũng có thể phát sinh. Hôm nay tình huống thì ung dung rất nhiều. Đối với La Mạch mà nói, càng thân cận hiện nhiên là Châu Tấn. Hắn cùng Châu Tấn quan hệ giữa rất không tệ, thường xuyên có thể đùa giỡn một chút, cũng thường xuyên nói chuyện phiếm, lẫn nhau đối với đối phương đều rất quen thuộc, với lại tại tập kết hào toàn cầu đầu chiếu buổi lễ ngày nào đó, Châu Tấn còn mang theo La Mạch khắp nơi giới thiệu vài bằng hữu nhận biết, những này đều đầy đủ để cho Châu Tấn cùng La Mạch trở thành tương đối khá bằng hữu, với lại hai người vẫn là một cái công ty. Bất quá, đối với Triệu Vi, La Mạch cũng thiên nhiên mà không sai có một loại cảm giác thân thiết, người khởi sướng hay là bởi vì năm đó Hoàn Châu cách cách, bất quá bây giờ Triệu Vi cùng lúc kia dù sao vẫn là không giống. Nói đến, hôm nay bất thình lình nhìn thấy Triệu Vi La Mạch mới nhớ tới một việc, trong nháy mắt cũng có chút ngượng ngùng, bởi vì hôm nay La Mạch cùng Triệu Vi có một trận gừng hí, đây là kịch tổ an bài, vốn là La Mạch bọn họ ký kết diễn viên hợp đồng bên trong thì có như vậy một đầu, cho nên bây giờ La Mạch khẳng định cũng cần xuống thật đạn thật rồi. đương nhiên, La Mạch cùng Triệu Vi gừng hí, đại bộ d đều có hai người ở giữa khỏa thân đến tiến hành, nhưng là tại một chút tương đối mấu chốt cần ló mặt địa phương, hai người kia đương nhiên là nhất định phải tại máy quay video trước mặt ra trận. La Mạch cái này còn là lần đầu tiên quay trụ cường hí. Giữa đồ vật cũng không phải rất rõ ràng, tuy nhiên bản năng dù sao là có mấy phần sâu trong nội tâm Bạch Sích, đây là một loại ngưỡng ngủng. Vốn là trước đó bởi vì nhìn thấy Trương Ngọc Nhã, hắn hầu như đều đem chuyện này cấp quên rơi mất, thế nhưng là, hiện tại một lần nữa nhìn thấy Triệu Vi, La Mạch lần nữa lại nhớ tới cả kiện sự tình. Vậy ngươi xem kịch bản A ta đi vào trước hóa trang, chờ một lúc gặp. Mặc dù nói Triệu Vi cùng Châu Tấn hoàn toàn chính xác thường xuyên sẽ có một chút hai người sẽ không trở mặt, nhưng dù sao là không cẩn thận xuất hiện xung đột, nhưng đối với cùng Châu Tấn quan hệ rất tốt La Mạch, Triệu Vi nhưng là không có để ý, đây cũng không phải nói nặng coi nhẹ La Mạch chỉ là hai người cũng cảm thấy một chút rất rất nhỏ sự tình cũng căn bản không cần thiết liên lụy tới La Mạch trên thân. Được rồi, La Mạch gật đầu một cái về sau bắt đầu khán đại tự. Chờ một lúc, chấp hành đạo diễn tới cho La Mạch giảng bộ phim. Dù sao, quay chủ giường hí loại vật này, trung gian thật sự là có rất nhiều môn môn đạo đạo, nhất thời bán hội ở giữa nếu như muốn một người tự hành lãnh hội lời nói cũng là không thể nào. Tại họa bị bên trong La Mạch có hai lần gần hí, một lần là cùng Triệu Vi, một lần là cùng Châu Tấn. Nếu như theo ngoại nhân, La Mạch có thể cùng dạng này hai đại hoa đán phân biệt diễn một trận gần hí, cái này thật sự là thoải mái phát nổ. Nhưng theo La Mạch quan điểm nhìn lại, hắn thật đúng là không có chút nào sẵn lòng diễn, dù sao cũng là đối màn ảnh, đối nhiều người như vậy thân mật, loại chuyện này hắn thật sự là không quá ưa thích, mỗi lần biểu diễn những này hơi có chút đại xích. Độ bộ phim, hắn cũng là khuyên bảo chính mình là một cái diễn viên, nếu không khả năng thật đúng là không có cách nào hoàn toàn diễn tốt. Nghe chấp hành đạo diễn giảng giải, La Mạch đối với rất nhiều gường hí màn ảnh cũng có một cái đại khái nhận biết. Quả nhiên, rất nhiều gường hí cũng là lừa gạt người. hôm nay trận này hí chủ yếu cũng là thông qua số nhớ các loại rất nhiều loại thủ đoạn tới quay phim, mà mục đích chủ yếu cũng là để cho người xem nhìn xem đẹp mắt, tốt nhất đập mấy cái nhìn rất hot màn ảnh, đến lúc đó nếu như điện ảnh sắp chiếu thời điểm còn có thể truyền đến trên internet tới một cắt giảm gường hí lẫn lộn. Nhưng quay chụp gường hí nguyên tắc thứ nhất tuyệt đối là muốn để cho người xem nhìn xem đẹp mắt, mà không phải còn lại. Mà cần để cho người xem nhìn xem đẹp mắt, cái này cần rất nhiều kỹ xảo, cũng cần rất nhiều sách lược mới có thể đi. Mà tới được chân chính quay chụp gường hí thời điểm, bình thường cũng sẽ thênh thang đem phụ cận công tác nhân viên không cần thiết đều tạm thời đổi đi, lưu lại mấy cái không đi không được là được rồi. đây cũng là đôi nam nữ diễn viên một tôn trọng, dù sao đây cũng không phải là quay avatar, quay avatar muốn hay không thanh trạng, hẳn là không cần ai dù sao trọng yếu nhất, cần có nhất công tác nhân viên cũng liền những cái kia mà ngành à. mà đây dạng thanh trạng cũng sẽ không cho nam nữ diễn viên áp lực quá lớn, đạo diễn cũng sẽ tốt hơn chủ một ít. tại triệu vi bên kia cũng trang điểm sau khi hoàn thành, hôm nay quay chụp cũng nhanh bắt đầu, vì hôm nay quay chụp hiệu quả có thể trôi chảy, la mạch khỏa thân cùng triệu vi khỏa thân đều đến đây. La Mạch khỏa Thân là một kinh thành thể dục tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao, thân cao 100m, bắp thịt rất là phát đạt, La Mạch để cho hắn làm khỏa thân cảm giác vẫn là rất tiên tâm. Chẳng mấy chốc sẽ quay chụp giường hí rồi, lúc này Trần Gia Thượng cũng coi ý đến đây thoáng một phát, sau đó cùng La Mạch bọn họ tự mình giảng giải một hồi, nói một chút hắn cảm thấy thế nào tư thế cơ thể nhìn sẽ đẹp một chút. Chờ đến những này giảng giải xong về sau, La Mạch bọn họ quay chụp muốn bắt đầu, La Mạch thở phào thật dài một cái, Triệu Vi nhìn một chút La Mạch có chút khẩn trương bộ dáng, ở bên cạnh thoải mái mà cười cười, "La Mạch, nhìn ngươi có chút khẩn trương." "Trớ khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi." La Mạch hướng về phía nàng ngựa ngùng cười cười, sau đó nói, "Không có khẩn trương đây, có thể trực tiếp bắt đầu." "Vậy là tốt rồi." Triệu Vi cũng cười nói một câu. Đó lấy, trận này quay chụp chính thức bắt đầu. Chân thực chụp thời điểm, không chỉ có là yêu cầu, cũng là La Mạch ý nghĩ của mình, hắn chỉ cần có thể không đụng tới Triệu Vi ra thị, vậy thì tận lực không đụng tới, cho nên tại biểu hiện ra mấy cái hôn ống kính thời điểm, đều tận lực thông qua ống kính chuyển đổi cùng an bài để hoàn thành, dạng này không chỉ có thể tránh cho quá mức thân mật tiếp xúc, cũng có thể vô cảm để mắt, có thể nói là lượng toàn kỳ mỹ. Mà đang quay nhiếp những bộ vị khác thời điểm, Đoạn này kịch tổ chủ yếu muốn biểu hiện ra rất dễ nhìn hình ảnh, mà đây loại rất dễ nhìn hình ảnh, một cái so sánh thông tục dễ hiểu màn ảnh cũng là ảnh đặc biệt bắt đuổi. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều gường hí đều có những thứ này. Mà ở trong đó chủ yếu là khỏa thân sự tình, nếu có mấy cái như vậy toàn thân màn ảnh, La Mạch cùng Triệu Vi cũng không thể không sát thực ra trận, bất quá, La Mạch bọn họ vẫn là rất coi trọng, không để cho mình bắt đuổi thật ép đến Triệu Vi, mà chính là hơi duy trì một điểm khoảng cách, dạng này cũng là một đối với Triệu Vi tôn trọng. Chỉ là loại này tôn trọng, để cho La Mạch thân thể thực tình có chút chịu không được đặc biệt là có một cái màn ảnh La Mạch biểu lộ được làm ra một chút cực kỳ mê ly bộ dáng bắp đùi của hắn lại đến hư nhất tại triệu vi trên đùi cái này thật đúng là không phải là người kiếm sống giữ vững được vài phút La Mạch khiến cho mồ hôi làm địa may mắn lúc trước hắn lo lắng cho mình sẽ nổi lên thân thể phản ứng nhưng toàn bộ quay chụp quá trình bên trong hắn tận lực rời đi tâm mắt cuối cùng không để cho phía dưới có phản ứng gì không phải vậy sẽ rất lung túng hiện tại thuộc về hắn màn ảnh cuối cùng là đều đi qua đó lấy cũng là cái kia khỏa thân việc tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 155, điếu ý á. La Mạch Khỏa Thân vẫn tương đối có kinh nghiệm, đoán chừng cũng là thường làm người này, với lại hắn tại họa bị bên trong khỏa thân không chỉ là hiện tại cái này, còn có cùng Châu Tấn trong sơn động một đoạn dư hí. Dĩ nhiên không phải hắn cùng Châu Tấn, mà chính là hắn cùng Châu Tấn khỏa thân. Không có cách, danh nhân thân thể dù sao là muốn đáng tiền hơn, liền xem như La Mạch, hiện tại cũng không biết dễ dàng lộ ra thân thể của mình ra thị, bởi vì thứ này lộ nhiều cũng không có người mua trứng rồi. Mặc dù chỉ là một đoạn cực kỳ thông thường bộ phim, thế nhưng là các loại chụp xong thời điểm đã là hơn 3 giờ chiều rồi. La Mạch cùng Triệu Vi còn ở lại chỗ này, bên cạnh làm một đoạn bộ phim đối với lời kịch, cũng chuẩn bị mở đập, đoạn này bộ phim vẫn là tại trên giường. Lúc này nghe được bên kia khỏa thân bọn họ trò siết chụp xong, La Mạch cũng ra ngoài nhìn một chút, nhìn thấy mình cái đó gọi Cốc Đông khỏa thân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, "Anh em, khổ cực." "A? A? Không khổ cực, không khổ cực." Ban đầu Cốc Đông còn chưa kịp phản ứng, hơi một lát sau, hắn mới mau đem nửa câu nói sau nói ra. Tuy nhiên Cốc Đông cũng không có biểu hiện được túi đầu khâm lưng hoặc là thế nào, nhưng là từ La Mạch góc độ đến xem, học nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, chí ít chưa nói tới không kiêu ngạo không tự ti. hắn cũng biết mình bây giờ lúc này không giống ngày xưa, nếu là lúc trước hắn làm quần chúng diễn viên thời điểm gặp được dạng này quả thân không thiếu được vẫn phải tiếng la đại ca, tuy nhiên cũng chỉ là hôn đoàn kịch, thế nhưng là người ta địa vị so với chính mình cao hơn một chút. nhưng là bây giờ chính mình tuy nhiên chỉ là như thế vô vô bởi vai của hắn nói một câu, hắn thế mà đều có chút thụ sủng nội kinh, loại thái độ này để cho la mạch cũng nhớ tới thân phận của mình cùng địa vị biến hóa. hắn nhưng là bộ phim này vai nam chính lại là gần nhất xuất hiện phòng chiếu kỳ tích tập kết hào nam chính diễn, dạng này đã đầy đủ cam đoan sau này La Mạch tại làng giải trí có được phi thường men mông phát triển tiền cảnh. Cốc Đông bình thường cũng đã làm những thứ khác những chuyện lặt vặt này, có lúc cũng có thể tại một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm trong làm mời riêng diễn viên, thế nhưng là trước kia làm người khác họa thân thời điểm, liền xem như một chút tiểu minh tinh cũng không vui lòng phản ứng đến hắn. Nhưng hôm nay hắn thế mà bị La Mạch vô vô bả vai nói một câu khổ cực, trong lòng dòng nước cấm trong nháy mắt dòng nước chảy qua. Thế là, đối mặt so với chính mình tiểu 2 3 tuổi La Mạch, Cốc Đông trong nháy mắt vẫn là thụ sủng nguy kinh. La Mạch dạng này cũng không phải tiểu minh tinh có thể khái quát, hắn bây giờ đã là một bộ siêu cấp ăn khách, hoa ngữ điện ảnh lịch sử phòng chiếu Á quân điện ảnh vai nam chính. hút thuốc không? La Mạch hỏi một câu, bên tiệu Cốc Đông do dự có chút không dám nhận, La Mạch vẫn là rút ra một cây đưa cho hắn, Cốc Đông cũng chỉ đành tiếp nhận. La Mạch dạng này cùng hắn chào hỏi, tuy nhiên chỉ là ý muốn nhất thời, tùy ý Hàn Huyên vài câu liền đi mở, chính hắn cũng không có hút thuốc. dù sao đợi lát nữa cùng Triệu Vi còn có nằm ở trên một cái giường bộ phim, hắn lo lắng Triệu Vi sẽ chán ghét bụi khói, liền không có rút. bất quá, La Mạch tuy nhiên đây chỉ là ý muốn nhất thời nhưng ở cốc đông trong lòng ảnh hưởng cũng rất không nhỏ. La Mạch đi một hồi cốc đông đâu còn có chút kích động. Chờ cho tới hôm nay bộ phim chụp xong về sau, La Mạch lại không có hồi tiểu điểm đi, mà chính là ăn kịch tổ cơ ngộ. Sau đó tại bên trong phòng hóa trang mở ra la vọng, chờ đợi lấy buổi tối bộ phim. Buổi tối có dạ hí, với lại lúc buổi tối Châu Tấn, chân Tử Đan đều sẽ trở về tham gia quay chụp. Đến lúc đó không sai biệt lắm lại là một trận quần hí. Bất quá La Mạch hôm nay cũng coi là quay chụp nhiệm vụ rất dày tụ, với lại cũng là một chút loại hình biểu diễn. Ban ngày cần quần hí, ban đêm lại là một trận hung ác đặc thù bộ phim. Bởi vì buổi tối hôm nay, La Mạch cần điếu đi yếu á. Vốn là loại này có chút nguy hiểm phần diễn, là có thể giao cho thế thân, nhưng La Mạch đối với mình hy vọng là quay chụp hòa bị, ngoại trừ gường hí bên ngoài, đều không cần thế thân. Dù sao, trong này hắn vai trò Vương Sinh nhân vật này vốn là cũng không có nhiều đại hí, hơi có một chút, hắn cảm thấy mình gần đây huấn luyện thành quả dùng để ứng phó, hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Hoa Hạ điện ảnh nhân kỳ thực cũng không khuyết thiếu sức sáng tạo, tỉ như nếu yếu đi á kỹ thuật cũng là như thế, toàn thế giới lần thứ nhất áp dụng treo thép cũng là tại 1928 năm Hoa Hạ kỳ điện ảnh họa Thiêu Hồng Liên tự trong về sau cái này kỹ thuật từng bước bị người Hồng Kông phát dương quan đại về sau cũng chuyển vào Đại Lục Hạo Bì đạo diễn là người Hồng Kông, với lại trước kia cũng vô qua rất nhiều mảng hành động Hạo Bì kịch tổ bên trong thành viên tổ chức cũng có rất lớn một bộ phận đến từ Hồng Kông. những người này đối với điếu uy á loại chuyện này có thể nói là thông thạo chuyện thường ngày cũng cực kỳ thành thục bất quá từ xế chiều vừa mới cơm nước xong xuôi về sau luôn luôn phụ trách hôm nay những này uy á kỹ thuật văn hóa công ty lúc này đã đem cẩn cầu chuẩn bị đúng chỗ Tơ thép cùng uy á phục tùng cũng đã đưa tới nghe những người này giảng giải La Mạch cảm giác cũng không phải quá khẩn trương. Tuy nhiên kịch tổ ngược lại là cực kỳ trịnh trọng kỳ sự, đặc địa để cho La Mạch tại một phần tạm thời bảo hiểm trên ký tên. La Mạch năng lượng tự mình đập đoạn này bộ phim không cần thế thân, quay chụp độ khó khăn đương nhiên có thể hạ xuống, nhưng mức độ nguy hiểm cũng tương ứng đề cao. Mặc dù nói người bình thường là bình đẳng, thế nhưng là chí ít tại kịch tổ trong, đối với kịch tổ mà nói, La Mạch hiển nhiên muốn so một cái thế thân trọng yếu rất rất nhiều. La Mạch tại bảo hiểm trên ký tên, mở ra một trò đùa nói nếu như mình ngã xuống, vậy cũng không cần sợ. Ai nha, cũng không thể nói như vậy. Nhanh thu hồi đi, thu hồi đi. Tại La Mạch bên cạnh phụ trách buổi tối hôm nay La Mạch treo dây thép phần diễn vũ hành là hư cảng. Nghe được La Mạch câu này điểm xấu, mau để cho hắn thu hồi đi. La Mạch trong lòng có chút xem lường, tuy nhiên người Hồng Công đều rất coi trọng cái này, hắn cũng liền chỉ là cười ha ha. Chờ đến những vật này dạng giải không sai bị lắm, La Mạch cũng liền bắt đầu xuyên uy á phục tụng, Cần trước tiên thích tướng một chút, mới có thể chân chính khai mạc. Hắn nghĩ đến chính mình dù sao cũng không phải phải bay đến cao bao nhiêu, tuy nhiên chỉ là thổi qua nóc phòng mà thôi, đây không khó khăn. Nếu quả thật đến trời cao lời nói. Vậy coi như là nghĩ một hồi cũng sẽ cảm thấy có tâm lý áp lực, dùng như vậy mấy cây mấy milimet đường kính tơ thép đến chống đỡ lấy chính mình cả người trọng lượng, với lại rất cao rất cao, cái này ngẫm lại đều có chút sợ hãi. Hậu thề Asa quay chụp bạch xà truyền thuyết thời điểm, nàng muốn cùng văn chương tại 80 mét trên bầu trời điếu ý á, lúc ấy hoảng sợ gần chết, với lại phong thường xuyên đem y phục thổi qua đến ngăn trở khuôn mặt, cho nên này một tuần kịch vô hơn một cái giờ. Với lại đừng nhìn đã là 21 thế kỷ, điện thoại di động có thể làm nhỏ như vậy, nhân loại còn có thể trên vũ trụ, nhưng uy á vẫn tồn tại rất lớn kỹ thuật thai hoàng ẩm. Hoàng Hiểu Minh quay chụp bạch phát ma nữ thời điểm, bởi vì đột nhiên tới đại phòng, quỹ đạo lệch quỹ đạo, từ trên cao quẳng xuống, làm ra một cái xương ngón chân gây bi kịch. Lúc này, La Mạch đang làm việc nhân viên dưới sự trợ giúp, bắt đầu mặc vào uy á phục tùng. Lúc này mới phát hiện, bộ này uy á phục tùng mặc vào giống như một cái to lớn đi tiểu không ngừng. Hắn bị chính mình cái này ví dụ cho cảm động, phát hiện mình rất là có văn học tu từ thiên phú. Thế nhưng là thật đến mình bị treo ngược lên thời điểm, hắn phát hiện sự tình thì không đúng. Tuy nhiên uy á dùng thiết kế đã là tận lực nhân tính hóa, phù hợp nhân thể cơ học cái gì, nhưng cái này dù sao cũng là đi diễn, vì phòng ngừa uy áp treo địa phương cao cao nâng lên. Uy áp rất nhiều trọng lượng cần gánh chịu tại bắp đùi cùng cánh tay này một ít địa phương. Thế là, La Mạch cảm thấy mình những địa phương kia bị rìm đến đau nhức, với lại, mấu chốt nhất là, hắn phát hiện bị dán tại không trung, rất nhiều chính mình tưởng tượng bên trong cảm thấy rất nhẹ nhõm động tác, hiện tại làm lại đặc biệt vựng nhũ, đặc biệt gian nan. Chương 156. La Mạch lúc này bị tinh tế tơ thép dán tại không trung, lúc này còn không phải chính thức quay trụ, cho nên xung quanh mấy cái vũ hành chỉ là để cho La Mạch trước tiên làm quen một chút đi á, để cho hắn có thể ở không trung làm ra cần động tác. Coi như chỉ là như vậy đến thử, cũng làm cho La Mạch phát hiện treo tơ thép thật đúng là không có đơn giản như vậy, lúc này hắn từng bước bị treo lên không trung, thậm chí để cho mình thân thể thực hiện hoàn toàn thăng bằng, sau đó làm ra tiêu xoái hai tay mở ra hai chân không trung rậm chân động tác đều không có đơn giản như vậy. La Mạch mặc dù không phải là đặc biệt tốt thắng người, nhưng cũng không nguyện ý cũng bởi vì một cái treo tơ thép đều bị người khác cho coi thường, cho nên hắn trên không trung tận lực chịu đựng trên đùi cùng trên tay truyền tới một chút đau đớn, sau đó duy trì thăng bằng, làm ra những này cử động tác tới. Từ từ, hắn ngược lại là cũng rõ ràng một chút treo dây thép bí quyết, dù sao treo tơ thép loại chuyện này Đối với rất nhiều diễn viên mà nói cũng là chuyện thường ngày, mà quen tay hay việc, mọi người cũng là bự như vậy tới, treo a treo a thành thói quen. La Mạch rất nhanh liền mò tới một chút tiểu khiếu môn, trên không trung cũng từng bước có thể đem thân thể của mình vững vàng hạ xuống. Người tại nóc phòng giẫm hai cước, đợi lát nữa luôn chuẩn bị xuống hàng. Phụ trách người kia nói lớn tiếng, giảm xuống thời điểm chú ý bảo vệ tốt hai chân. La Mạch gật đầu một cái biểu thị nghe hiểu, sau đó hắn tại trên nóc nhà đạp hai cước. Rất nhiều người khả năng đều có dạng này kinh lịch trải qua, cũng là hai chân trên không trung treo quá lâu. Nếu như bất thình lình một lần nữa giẫm lên trên đất lời nói, liền sẽ cảm giác trên chân bất thình lình bị chấn động thoáng một phát, sau đó mu bàn chân cũng sẽ có chút đau đớn. Cho nên đây cũng là điều uy á thời điểm cần thiết phải chú ý địa phương, muốn bảo vệ tốt hai chân. Bảo vệ tốt hai chân biện pháp, trước kia cũng có người dặn dò qua La Mạch, cho nên hắn rất dễ dàng hoàn thành động tác này, chờ đến một lần nữa sau khi rơi xuống đất, mấy cái vũ hành chạy tới đem tơ thép đốt thuận, phụ trách người kia ngược lại là rất có khen ngợi nói, không tệ à, La tiên sinh, ngươi cái này nhìn cũng không giống như là lần đầu tiên treo. Cái này ở La Mạch trong thai cũng là một khích lệ, hắn cười ha ha một tiếng là mọi người treo thật tốt. Những người khác nghe được câu này về sau cũng cười đứng lên, về sau La Mạch lại luyện tập mấy lần, bởi vì trước kia chưa từng có treo qua huy áp, cho nên hôm nay bất thình lình treo đến, La Mạch bắp đùi còn có một số địa phương thật đúng là bị lìm đến đau nhức, nhưng ở dạng này đau đớn dưới sự tốt xấu La Mạch cũng làm cho mình điếu uy á càng ngày càng ra dáng, mấy cái vũ hành cũng là khen không dữ miệng. Tại hắn thuận lợi thông qua cái này màn ảnh về sau, đạo diễn Trần Giai Thượng cũng có chút giật mình, "Vô Vô La Mạch bả vai nói, không tệ a. La Mạch, như thế đập nhìn cũng đẹp mắt, với lại cũng có thể nắm giữ thang bằng. Ngươi lại như thế vô xuống." cũng có thể thành một động tác cự tinh a la mạch nghe được cái này loại khích lệ tâm lý ngược lại là cũng thật cao hứng nói thật hắn cũng là người bình thường cũng đặc biệt thích nghe đến người khác khen mình đương nhiên loại này tán dương có chút hoa quả khô mới được không phải vậy nếu như chỉ là một chút đại lời nói khách sáo cái gì cũng không có ý tứ nhưng lúc này trần giai thượng khích lệ ngược lại là nghe được là xuất phát từ nội tâm đúng a ta cũng cảm thấy la tiên sinh như thế có thiên phú tương lai liền xem như là một cái tốt thế thân đều giữ sài đây là một cái vũ hành nói lời vừa mới nói ra miệng hắn đã cảm thấy có chút không đúng quả nhiên Tất cả mọi người dùng thần tình rất cổ quái nhìn xem hắn. Hắn lúc này mới nhớ tới chính mình sai ở địa phương nào, La Mạch còn cần đến đi làm nâng cao tinh thần. Gia hỏa này nghĩ tới đây cũng không tiện gãi gãi đầu. Đây chỉ là một tiểu hoa sợi thô, nhưng La Mạch cuối cùng là vỗ qua rồi tại họa bị bên trong đoạn thứ nhất có thể nói là động tác phần diễn, điếu á, sau đó bày thoáng một phát bỏ sở là đủ rồi. Bất quá, lúc này vừa mới trang điểm xong chân tử đan, nhưng lại không biết theo địa phương nào chạy tới, hắn tựa như là thấy được vừa mới La Mạch biểu hiện, lúc này liền cau mày, có chút nói như thận, "La Mạch, làm rất tốt." Bất quá vẫn là có nhiều chỗ cần cải tiến, nhưng chỉ cần thật tốt nỗ lực, qua chút thời điểm liền có thể hoàn toàn thích ứng. Chân tử Đan Tiếng phổ thông cũng không tính quá tốt, nói câu nói này còn hơi có chút phí sức. Với lại, lời hắn nói còn để cho người ta thậm chí có chút cậy ra lên mặt, đưa tay múa chân cảm giác. Tuy nhiên La Mạch đi qua nhiều ngày như vậy quay trụ, xem như cũng rất hiểu chân tử Đan là người. Hoàn toàn chính xác, chân tử Đan thật có chút tự mình bệnh chứng, dù sao hai năm này, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt thân thủ không còn năm đó, mà hắn lại bắt được cơ hội thành công bên trên, lúc này chính là trong nước quyền thế mạnh công phu siêu cấp tự tình. Với lại chân tử đàn cũng là thật cầm được ra chân công phu người, điểm ấy để cho hắn có chút bành trướng, ưa thích chỉ điểm người khác, cũng cực kỳ lấy tự mình làm trung tâm. Liên nói hắn tại sát phá lang trong sửa bậy bộ phim, nghe nói còn đánh ngô kinh cắt đứt ba cái cây vậy. Đây đều là việc xấu. Nhưng bây giờ dù sao bị chân tử đàn chỉ điểm một chút, cũng không biết rơi một cân thịt, cho nên La Mạch cũng liền làm ra cực kỳ kiên nhẫn nghe bộ dáng, đối đại dạng này người, bây giờ thái độ là tốt nhất. Quả nhiên, chân tử đàn cũng rất hài lòng tại La Mạch thái độ, sau đó lại nói với La Mạch: dạng này, đợi lát nữa này ta cũng có dạng này phần diễn, nếu không ngươi chờ một chút, nhìn xem học tập một chút. La Mạch trong nháy mắt có chút im lặng, buổi tối hôm nay hắn phần diễn không sai biệt lắm liền chụp xong, căn bản cũng không có tất yếu lưu lại cùng hắn đập ra hí, nhưng hắn lúc này đều nói đến mức này rồi, La Mạch ngược lại có chút không tốt lắm cử tuyệt. Thế là, La Mạch cũng chỉ muốn ở trong lòng chửi mẹ đáp ứng. Sau đó, chụp là tại trên phòng ốc truy đuổi chiến, tại trên nóc nhà, một chút thế thân vũ hành đang tại trên bầu trời treo uy á bay tới bay lui, những này màn ảnh tại trong điện ảnh xem ra sẽ rất đẹp mắt, thế nhưng là đang quay nhếp hiện trường nhìn liền lộ ra đặc biệt dừng ra bất quá chân tử đan dù sao cũng là thực tế ra hiệu biết chính xác hắn điếu uy á thật đúng là có mức độ tứ bình bất ổn trên không trung đi rất là xinh đẹp la mạch đối chuyện không đối người ngược lại là cũng khen ngợi vài câu chân tử đan cũng có chút đắc ý tuy nhiên tại hắn treo hơn một cái giờ về sau cũng đặc biệt mệt mỏi cũng bị siết rất đau cũng lời đập tiếp xuống đoạn này bộ phim liền tìm một lấy cớ nói thân thể của hắn tạm thời không thoải mái để cho thế thân đến, đến diễn la mạch trong lòng cười thầm cũng liền dự định lưu lại tiếp tục xem thoáng một phát sau đó chân tử đan ngồi ở bên cạnh cho la mạch nói điếu uy á một chút yếu điểm Tuy nhiên La Mạch cảm thấy tên này nhiệt tình quá độ hơn nữa còn có khoe khoang, tại mình nhiều tuổi hiền nghi, nhưng dù sao hắn vẫn là nói rất có lý, đối với La Mạch mà nói cũng là một chút giận dứt, cho nên hắn cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Lúc này, La Mạch cùng chân tử đàn còn có mấy công việc nhân viên, xung quanh để đó hai cái sưởi ấm, cụ, La Mạch hất lên một kiện quần áo khoác ngược lại cũng không cảm thấy lạnh. Mà lúc này, hiện trường bị không trung đèn pha chiếu lên giống như ban ngày, giữa không trung vẫn mấy cây dài mười mấy mét cơ giới tí. Khai Mạc thì cố định tại máy móc đông đưa trên cánh tay máy quay video cũng theo võ nghệ cao cường diễn viên lay động. Mà chân tử đan thế thân lúc này cũng dùng uy á treo tại hai tòa nóc phòng ở giữa ghé qua, xuyên toa đến một nửa, lại nghe được công tác nhân viên hô một tiếng không tốt, la mạch bọn họ tập trung nhìn vào, giữa không trung uy áp tơ thép bất thình lình bỗng dưng đứt gãy, cái kia thế thân diễn viên trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Đột nhiên nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Chương 157, Thu Thương sự kiện. Theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng truyền hình điện ảnh kỹ thuật chụp hình đề cao, nếu uy á các loại rất nhiều đặc kỹ tính an toàn cũng ở đây không ngừng nhắc đến cao. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật phát triển mang tới đối với truyền hình điện ảnh công hiến, cũng có thể nói là có lợi có hại. Có lợi địa phương, diễn viên sẽ càng thêm an toàn, rất nhiều người sẽ tại không có võ thuật trụ cột tình hung dưới, cũng có thể đánh ra rất dễ nhìn màn võ thuật. Nếu có tệ địa phương, cũng chính là mọi người gặp qua tại lại điện ảnh kỹ thuật, ngược lại sẽ giảm xuống mọi người sức sáng tạo, còn có vốn là thực lực chân chính. Lấy một thí dụ, Thế kỷ 21 hồng công mảng võ thuật đã hoàn toàn không có 890 thời đại phim hồng công cái chủng loại kia cứng tay cứng chân thật đánh thật công phu, rất nhiều cũng là thông qua một chút phi thường sốc xít màn ảnh cắt nối biên tập dùng để dùng giả đánh cháo. Ở phương diện này bên trên, Trình Tiểu Đông là tương đối có quyền lên tiếng một vị. Những này điện ảnh tuy nhiên nhìn rất lợi hại, nhưng giống như là đang ăn kẹo đồng gòn một dạng, nhìn tựa hồ ăn tốt như. Vậy đại nhất cái, nhưng trong thực tế, đối với mình cái bụng lại không có quá nhiều bổ sung cảm giác. Mà bây giờ Kỹ thuật phát triển nhất là cờ cờ kỹ thuật phi tốc tiến bộ để cho thế giới điện ảnh công nghiệp tại tiến triển cực nhanh hướng phía trước gặp lại nhưng rất nhiều an toàn tai họa ngầm vẫn là không có biện pháp hoàn toàn giải quyết. Hoa bì đạo diễn là Trần Giai Thượng, Trần Giai Thượng võ phiến tuy nhiên tại Tân thế kỷ về sau có không ít là siêu cấp lạt phiến nhưng hắn đối với võ thuật yêu cầu cũng không kém nhất là bộ phim này trong còn có chân tử đan nhân vật như vậy tại chân tử đan người này có thể nói hắn tự đại có thể nói hắn tại một chút phương diện làm cho không người nào có thể tiếp nhận cũng ưa thích chỉ điểm người khác còn nữa thích sửa bảy bộ phim nhưng không thể không nói hắn đối với điện ảnh yêu cầu là rất cao đánh nhau thời điểm thường xuyên cũng là đao tơ hờ ơ tơ kiếm tơ hờ ơ tơ để cho người ta nhìn xem ngay cả có biểu tử còn có lớp vải lót. Cho nên bộ phim này cũng thiên hướng về tương đối khỏe mạnh vũ đả phong cách. Thế nhưng là tương đối khỏe mạnh vũ đả phong cách liền sẽ mang đến quay chụp thời điểm càng thêm khó khăn còn có không cách nào tránh khỏi tính nguy hiểm. Vừa mới cái kia vũ hành là chân tử đan thế thần, hắn chụp là một đoạn trên nóc nhà truy đuổi bộ phim, cái này truy đuổi bộ phim đi qua hậu kỳ gia công về sau liền sẽ biến thành một đám người võ nghệ cao cường nhảy lên nhảy xuống tuyệt diệu tiết mục, thế nhưng là đang quay nhiếp quá trình bên trong, nhưng là muốn để diễn viên treo uy áp ở trên không phía trên khiêu vũ, đây là tương đối nguy hiểm. Hôm nay phòng ốc là hoành điểm tương đối rõ ràng loại kia cổ đại phong cách kiến trúc, cũng là hoành điểm bên này tương đối điển hình kiến trúc, hoành điểm làm Á Châu lớn nhất truyền hình điện ảnh khu vực, những vật này vẫn là cái gì cần có đều có. Mà đây chút kiến trúc bình thường là 2 tầng, chất gỗ kết cấu làm chủ, mà trên nóc nhà còn có mái ngói. Các diễn viên cần tại trên nóc nhà võ nghệ cao cường, mà đây chút địa phương trên nhảy giỡn tránh. Ước chừng lại là sau đến chừng mới thức không chung, ngã xuống cũng không phải chuyện nhỏ gì. Hôm nay cái này Vũ Hành liền bị kịch. Đoàn kịch người nhìn thấy xảy ra chuyện, mọi người như ong vỡ tổ chạy tới, La Mạch cũng che kín quần áo khoác đi tới, cái này thế thân diễn viên rất trẻ, ước chừng chừng 23-24 tuổi, tóc mày, mặc dù là mùa đông khắc nghiệt, thế nhưng là chán của hắn vẫn là toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, một khóa một khóa. Mà lúc này, đuôi phải của hắn nhìn có chút cực kỳ không bình thường và méo, hẳn là trên đùi phải té ra sự tình. La Mạch nhìn xem cái kia thống khổ biểu lộ, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, đồng thời còn có mấy phần cảm giác nói không ra lời nếu như là tại hai năm trước, hắn huân hoành điểm thời điểm, nằm dưới đất những người này, bọn họ vũ hành trên cơ bản đều có thông cáo, đều có thể nhận được việc, đây đều là la mạch hâm mộ đối tượng. nhưng là hôm nay, la mạch bọn họ ngồi tại sưởi ấm, cụ, phụ cận lại nhìn xem thảm kịch phát sinh, vũ hành thụ thương là chuyện thường, bọn họ bị thương nguyên nhân có rất nhiều, dạng này thiết bị xảy ra ngoài ý muốn cũng không tính là đại đa số, có lúc nếu như bọn họ đối với thủ hạ tay không có nặng nhẹ lời nói, vậy cũng đặc biệt có thể thụ thương. nhất là những người này, bọn họ tại kịch tổ bên trong địa vị cũng không phải rất cao, nếu như là đối phó với ngôi sao tay. Có ngôi sao quay chụp đả hê kỹ thuật lại không được, không nhẹ không nặng đánh tới bọn họ, bọn họ coi như bị đánh rất thương tổn, vậy cũng chỉ có thể bị kịch tổ nhiều lắm là bồi thường chút tiền, hắn còn không có biện pháp nói cái gì. Nghĩ tới những thứ này, la mạch trong lòng ngoại trừ may mắn, còn càng có chút hơn này cảm giác không chân thật. Chính mình đạt được trước mắt đây hết thảy, có thể trở thành bộ phim này chủ giác, lại cũng không là bởi vì thực lực của mình, mà nhiều khi là dựa vào cái kia ổ cứng di động. Mà Lao Thiên ban cho chính mình cái này ổ cứng di động, khẳng định không chỉ là để cho mình trở nên nổi bật đơn giản như vậy trong này ghi lại rất nhiều thứ đều để La Mạch không chỉ có cực hạn tại một cái diễn viên mà chính là hẳn là theo một cái góc độ cao hơn để cân nhắc vấn đề cũng là muốn đem ổ cứng di động năng lực phát huy đến lớn nhất nghĩ tới những thứ này La Mạch đối với ổ cứng di động bên trong đồ vật cũng nhiều một chút sứ mệnh cảm giác mình đã đặt xong kế hoạch nhất định phải đi thực hành cho dù là đụng một cái đầu phá máu chảy cũng là như thế cũng không thể phụ lòng Lão Thiên gia đối với mình một cái như vậy trọng thường rất nhanh cái kia vũ hành liền bị đưa qua bệnh viện hiện trường rất nhanh khôi phục bình tĩnh mặt khác tới một cái chân tử đan thế thân diễn viên để hoàn thành mới vừa phần diễn. Lúc này điếu uy á truyền hình điện ảnh trong công ty sắc mặt người đều rất không dễ nhìn, xảy ra chuyện này, bọn họ ở nơi này hành lý danh tiếng xem như phải bị một lần trọng đại đả kích rồi, tuy nhiên những chuyện này phát sinh thật đúng là thiên tai, mọi người cũng không có cách nào đoán trước qua được tới. Trần tử Đan đối với cái này Vũ Hành quan tâm trình độ rất là bình thường, hắn vẫn tương đối quan tâm đón lấy một người biểu hiện. Tuy nhiên đang quan tâm cái này đồng thời, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi, "Tư si tuyến, may mắn ta cầu trước tiên mau chính mình đi lên, a không sai đâu." Trần Thủ Thương Thức vững vàng liền hệ ta, "May mắn may mắn, may mắn ta vừa mới không có mình đi lên, không phải vậy bị thương chính là ta." Chân tử đang nói chính là tiếng Quảng Đông, nhưng La Mạch trên cơ bản cũng có thể nghe hiểu hai ba, ngẫu nhiên có như vậy một chút nghe không hiểu, cũng chỉ muốn một câu nói nghe xong, ít nhất hơn khái có thể biết ý tứ. La Mạch Phương ngôn là Tây Nam con thoại, thuộc về giọng Bắc, cùng tiếng Quảng Đông không phải một loại, hắn năng lượng nghe hiểu một chút tiếng Quảng Đông, vẫn phải dựa vào thời đại học nhìn TV bê kịch. Bất quá, đang nghe hiểu chân tử đang nói câu nói này ý tứ thời điểm, La Mạch nhưng trong lòng có chút không thoải mái, chân tử đang trong ý tứ đều khiến người cảm giác không cao hứng lắm, bởi vì phảng phất người ta thụ thường cũng không phải là thụ thường, hắn thụ thương mới là thụ thương mở rộng. La Mạch trong lòng có chút không thoải mái, cũng lười tiếp tục lưu lại chỗ này nghe chân tử đàn chuyện đạo thụ nghiệp, cho nên, La Mạch trước giờ cáo tử, chân lão sư, hơi trễ, ta ngày mai khả năng còn có thông cáo, liền đi về trước nghỉ ngơi, hôm nay còn ra chút ngoài ý muốn, ngươi cũng cẩn thận một chút. Chân tử đang nghe được La Mạch, cũng liền lừ một tiếng, sau đó nói, được rồi, ngươi đi trước, ta chờ một lúc trở về, gặp lại. La Mạch gật đầu về sau, hất lên quần áo khoác, sau đó kêu lên Dương Tư Di, biến mất ở trong hoàng hôn. Chân tử Đan nhìn xem La Mạch bóng lưng, có chút khi miễn, hậu sinh tử, liên hệ Trầm A chủ ký. La Mạch cùng Dương Tư Di đến đây một đoạn lộ trình, sau đó La Mạch mang theo vài phần quan tâm đối với Dương Tư Di hỏi thế nào, ta để cho ngươi hỏi thăm sự tình có hay không xếp đặt. Dương Tư Di gật đầu nói ta hỏi thăm một chút, nơi này là tư liệu. Nói xong câu đó, Dương Tư Di mở ra làm sắt phong bị cặp văn kiện, cặp văn kiện bên trong lấy một vài bảng danh sách. Dương Tư Di chỉ bên trong một cái tên nói đây là trong phủ một cái nhà hoàn, có vài câu lời kịch vốn là lưu cho một cái mời riêng diễn viên, thế nhưng là cái kia diễn viên mấy ngày nay mâu thân xuống, về nhà tới không được, liền trốn đi. Quá tốt rồi. La Mạch nở đủ cười làm tốt lắm chờ một lúc thưởng ngươi cật dạ tiêu Dương Tư Di cũng cười đứng lên, cũng không biết vì sao La Mạch niên kỷ nói đến vẫn còn so sánh nàng nhỏ một chút, thế nhưng là tại La Mạch bên người, luôn cảm giác hắn muốn trầm một hơn, cùng mình một cái ca ca tựa như nghe được La Mạch cùng mình đùa giỡn một chút cái gì, Dương Tư Di thậm chí sẽ cảm giác có chút thụ sủng lực hình. Thì như nghe được câu này thời điểm nàng thì có loại cảm giác này, Dương Tư Di liền ngăn không được ở trong lòng âm thầm mắng lấy chính mình. Dương Tư Di a Dương Tư Di, ngươi cũng quá không có cốt khí à? Ngươi tốt xấu cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp, cũng so La Mạch lớn, làm sao bây giờ lại vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi? La Mạch ngược lại là không để ý đến dương tư Di ý nghĩ, hắn mới vừa làm xong một việc, trong lòng cũng thật buông lòng. Trước 158, nói chuyện, trở lại chỗ ở về sau, La Mạch trong lúc nhất thời liền nghĩ tới cái kia rất xuống vũ hành, không biết thế nào, luôn luôn điểm không thoải mái, hắn thậm chí trung quy không cẩn thận đem chính mình mang đội thành người kia. Tưởng tượng thấy nếu như mình không phải ổ cứng di động trợ giúp, chính mình hẳn là trải qua như thế nào hèn mọn nhân sinh, nhỏ bé như là nắng sớm bên trong giò sương, lại phản phất đang tịch quang trung nhún nhảy phụ trần, không người nào để ý đến. Những này cũng không có để cho hắn đặc biệt xoăn suýt, chẳng qua là để cho La Mạch có chút không nhịn được đối với ổ cứng di động càng ngày càng nhiều một chút ý thức trách nhiệm, muốn đem bên trong tư nguyên toàn bộ dùng tới, tuyệt đối sẽ không lãng phí ý thức trách nhiệm. Đây là loại trách nhiệm này cảm giác nặng trĩu, để cho La Mạch trong lúc nhất thời có chút tâm thần bất an, để buốt xuống nhớ vốn máy tính, đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thế giới, tuy nhiên đã rất muộn, nhưng lúc này phía ngoài ánh đèn vẫn như cũ cực kỳ sáng chói. La Mạch bất thình lình có chút không nói ra được cảm giác cô độc, ngồi tại bên cửa sổ nghi một lát, hắn đi ra cửa phòng, đi tới Dương Tư Di ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ gõ Mới bất quá vài giây đồng hồ, thì có tiếng bước chân tiếp cận khung cửa, tiếng bước chân tại bọn họ bên kia hơi hơi dừng lại một chút, đoán chừng là nàng tại xuyên tấu qua miêu nhãn xem bên ngoài là người nào, hơi qua một hai giây, Dương Tư Di liền mở ra môn. Người còn chưa ngủ à? Dương Tư Di nhìn xem La Mạch, có chút kỳ quái nói. La Mạch gật đầu một cái, lại phát hiện lúc này Dương Tư Di chỉ là xuyên qua một bộ áo ngủ, tuy nhiên Dương Tư Di ở phòng đương nhiên không thể cùng La Mạch so sánh, nhưng điều hòa không khí dù sao là có, cho nên nàng cũng mặc không nhiều. Nhìn ra được Dương Tư Di vừa mới tắm rửa thuận tiện còn gội đầu rồi, có chút tẩm ướt cục cục kiểu mái tóc, làm nổi bật lên một tấm hoa sen mới nở gương mặt. La Mạch như thế vừa nhìn, bất thình lình cảm giác mình, cái này nữ trợ lý nếu như đi làm cái ngôi sao, hơi nâng thoáng một phát đoán chừng cũng có thể lửa cháy tới. Còn chưa ngủ, đến tìm ngươi tâm sự, nếu như ngươi phải ngủ coi như xong. La Mạch mỉm cười nói, không có không có, ta còn muốn các loại tóc làm đây. Ngài vào đi. Dương Tư Di cực kỳ khách khí nói, cũng không biết sao, La Mạch theo nàng trong đôi mắt thật to thấy được chỗ sâu một điểm kinh hỉ. La Mạch đi tới Dương Tư Di trong phòng. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới căn phòng này, chỉ là không có tại hiện tại loại tình huống này tới qua. Gần nhất ta bên này dạ hí thật nhiều, cũng thường xuyên muốn ngươi chân chạy, ba ngày ngày đêm đều có việc, ngươi còn thói quen không." La Mạch ngồi tại trên ghế mở miệng nói, "Ừa, thật thói quen." Dương Tư Di cơ hồ hơi có chút rẻ giặt tại La Mạch đối diện ngồi trên giường xuống dưới, sau đó nói, "Ta cảm thấy cực kỳ phong phú." La Mạch khẽ gật đầu, sau đó nói, "Vậy những thứ này công tác cũng từng bước vào tay a. Biết rõ nên làm như thế nào a." Dương Tư Di có chút cổ quái nói, "Ừm, đều biết." La Mạch gật đầu. Dương Tư Di lúc này ở ướt tiểu mái tóc theo trước mặt rất xuống, để cho hơn phân nửa khuôn mặt nuốt ở đằng sau, ngược lại nhiều một chút mơ hồ mỹ cảm. La Mạch lại cười nói, ta làm sao cảm giác ngươi lợi hại khẩn trương? Dương Tư Di có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó vẫn là lấy hết dũng khí, nói cũng không có, chỉ là ta cảm giác ngươi rất giống ta thời cấp ba ban chủ nhiệm, tới quan tâm ta học tập sinh hoạt. Ừ. La Mạch có chút buồn bực, ta lớn lên giống ngươi cao trung ban chủ nhiệm. Không phải không phải. Dương Tư Di khoát tay phủ nhận nói, ta cao trung ban chủ nhiệm là nữ, ta nói là ngươi nói chuyện thời điểm. La Mạch lúc này mới chợt hiểu, nhưng sau đó còn nói, không có chứ, ta như vậy lại nhảy sao? Nhìn thấy La Mạch nụ cười trên mặt, Dương Tư Di ngược lại là dễ dàng rất nhiều, ừ, ta nói thật, cũng cảm giác, ngươi so ta tâm lý muốn thành thục rất nhiều, cảm giác ngươi tựa hồ trải qua rất nhiều chuyện. Tuy nhiên đây đều là ưu điểm, dì ta mụ vẫn nói ta quá trẻ con đây. La Mạch biết rõ nàng nói nàng di mụ là Lý Tu Anh, tuy nhiên nghe người khác nói chính mình thành thục, hắn cũng không biết nên trở về đáp cái gì tốt. Suy nghĩ một hồi nói, cũng không có à, kỳ thực ta khả năng chỉ là chất phát đàng hoàng một điểm, khả năng liền để ngươi hiểu lầm. Cát Dương Tư Di thói quen nói một chữ, nhưng rất nhanh lại phạm sai lầm vậy bưng kín miệng của mình, sau đó thật không tốt ý tứ thẻ lưỡi, "Kỳ thực ta là bội phục ngươi đây, ngươi xem à, ta lớn hơn ngươi một điểm, nhưng bây giờ vẫn còn ở cực kỳ không có tiền đồ hòa với đâu, thế nhưng là ngươi đã rất nổi danh rồi, ta nếu có thể cùng ngươi như thế, cha mẹ ta khẳng định rất vui vẻ." La Mạch hơi sững sờ, cũng trêu hồi đáp, "Ngươi không có tiền đồ hòa với. Ngươi ở dưới tay ta hỗn, sự nghiệp phát triển không ngừng còn như thế nói, là đang chủ yếu ta." Dương Tư Di biết rõ La Mạch là nói đùa, cũng liền chỉ là cười một tiếng mà qua, sau đó có nói, "Ta thế nhưng là nói thật." Được rồi, ngươi nói như vậy liền để ta muốn trung học đệ nhị cấp thời điểm, ta đặc biệt bội phục lớp chúng ta cùng nhau học, bởi vì nhà bọn họ là mở internet. Nghe nói như thế, Dương Tư Di nhịn không được cười lên, không nghĩ tới La Mạch cũng có như vậy đi qua. Hai người lại hàn huyên một hồi, kỳ thực tối nay La Mạch chủ yếu vẫn là tới để cho Dương Tư Di mau sớm xác nhận một chút cái kia vai tuồng, có thể về sau hai người liền kéo tới đại học cùng thời cấp ba sự tình lên, chờ đến sắc trời thật rất buổi tối. La Mạch đi ra Dương Tư Di gian phòng thời điểm, Dương Tư Di lại có chút này lưu luyến không rời, tuy nhiên nàng không có biểu hiện ra ngoài hoặc là chỉ là nàng bình thường luôn cảm thấy La Mạch như vậy thành thục một người, hôm nay lại đột nhiên biến thành một cái đồng linh bằng hữu cùng nàng tâm sự rất nhiều thứ, quan hệ rút ngắn đến không ít, cũng muốn trò chuyện nhiều một lát. Mặt khác có lẽ còn có chút không nói được nhân tố để cho nàng muốn đem La Mạch lưu lại, chờ La Mạch sau khi đi, Dương Tư Di mất ngủ một hồi. La Mạch ngược lại là cực kỳ không tim không phổi về tới chỗ ở, sự tình cũng nói cho Dương Tư Di rồi, hắn ung dung một màn lớn, rất nhanh liền tiến nhập một đẹp. Ngày thứ hai, huynh điểm bên này một cái tiểu trong căn phòng đi thuê, một người dáng rất mỹ lệ nữ hài theo cao trên giường niếp thủ niếp tức bò lên hạ xuống không làm kinh động đến những thứ khác ba nữ sinh. Chương Ngọc Nhã ở bên này đã có đoạn thời gian, nơi này là nhà trọ, nàng taxi một cái giường vị trí, cứ như vậy, tuy nhiên cần nàng và người khác ở cùng nhau, nhưng dầu gì cũng luôn luôn một cái nương thân địa phương, với lại giá cả cũng rất rẻ. Ở tại loại này trong căn hộ thuê giường ngủ rất nhiều nam sinh nữ sinh, đại bộ HRN ở cũng là có mang một mình tinh mộng hải phiêu, mọi người mỗi ngày vì từng chút một tiền tính toán tỉ mỉ, vì một vai cho dù là như vậy mấy phút cơ hội tính toán chi li. Chương Ngọc Nhã hiện tại trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Nàng dạng này dáng dấp rất đẹp nữ hài tử, tại sơ kỳ ngược lại cực kỳ không dễ dàng phát triển, bởi vì tại kịch tổ trong có thể về mặt dung mạo che lại những cái kia nữ chính diễn, thế là thường xuyên sẽ bị khu trục. Đương nhiên xinh đẹp dung mạo đối với nàng sự nghiệp rất có ích lợi, thế nhưng là, trước lúc này, nàng bình thường cần dùng thân thể để hoàn thành một chút vai tuần tích lũy ban đầu. Vốn liếng tích lũy ban đầu giai đoạn là khó khăn nhất lấy mở miệng, ngẫm lại xem phía Tây liệt cường dùng bao nhiêu máu tươi cùng diệt tuyệt mới hoàn thành dạng này quá trình, mà chương ngọc nhã các nàng cũng là tương tự đạo lý, nàng không có cái gì tốt bối cảnh, nếu như muốn trèo lên trên Trừ phi là có cái gì tốt vận khí hoặc là phi thường vững vàng diễn kỹ, nếu không thì rất khó qua dễ dàng cửa này. Nhưng trương ngọc nhã vẫn không có qua, nói thật, trong nội tâm nàng cũng không phải là chưa từng có dao động, thậm chí nghĩ đến không đếm xuể đến, nhưng có thời điểm nàng cuối cùng sẽ muốn ốm đau phụ thân, hoặc là chính mình làm như vậy rồi có thể cho hắn càng nhiều trợ giúp. Thế nhưng là đây không phải điếm ô một cái này cha mẹ của nàng cho thân thể á. Trương ngọc nhã nhiều khi ở trên thiên đường cùng trong địa ngục giày vò, thời gian trôi qua trắng bệch như tờ giấy, trầm rãi hơi thoáng. Trước đó vốn là dự định đi tìm công tác, thế nhưng là đang tìm việc thời điểm, vận mệnh treo cật nàng một lần. Bất thình lính có cái trước kia vô qua bộ phim đạo diễn gọi nàng đi qua diễn một cái nữ số 4, với lại đó là một nữ đạo diễn, cũng không có gì bẩn thỉu dễ dàng. Thế nhưng là kịch này bởi vì nàng dung mạo khó mà che giấu, vẫn phải là tội cái kia có đầu tư thương làm bối cảnh nữ số 2, nữ số 2 để cho đầu tư thương đem nàng chạy ra, cái này, sinh hoạt một lần nữa trở về bình tĩnh. Không thể không nói đây thật là vận mạng một lần treo cận. Hôm qua nàng chạy xong lại một bộ hí, hôm nay không có thông cáo, khả năng được ra ngoài làm kiếm chức, thế nhưng là, nàng mới vừa vặn đi ra rửa mặt, liền nhận được một chiếc điện thoại. Chương 159 vui mừng ngoài ý muốn. Chương Ngọc Nhã một bên rửa mặt, một bên cũng đang nhớ chính mình vấn đề. Nàng hiện tại cảm thấy mình rất cần phải trở lại thật tốt tìm công tác, tuy nhiên công tác tiền rất có hạn, người đối diện trong cơ hội không có cái quái gì trợ giúp, có thể này dù sao cũng là ổn định một chút, mà không phải cùng hiện tại chính mình dạng này luôn luôn phiêu bạt. Chỉ là, nếu quả như thật từ bỏ những này, nói cho cùng dù sao là có chút không cam lòng. Người có lúc dù sao là nói mình mộng tưởng, không nguyện ý từ bỏ, nhưng trong thực tế, có lúc lại không phải thật không muốn buông tha, không phải cái gọi là không muốn thần phục với hiện thực, trên thực tế, một mực đang động lực kiên trì, chỉ là không cam lòng thôi luôn cảm giác chính mình ý đã trả ra nhiều như vậy, nếu như cái gì cũng không được, đây không phải là thì hoàn toàn hủy bỏ trước bỏ ra à? Trương Ngọc Nhã có chút mệt mỏi bưng chậu rửa mặt của chính mình đi lên phía trước, giờ này khắc này, trên mặt nàng biểu lộ cũng không tốt xem, nhưng lại tại lúc này, nàng bất thình lình nghe được một chiếc điện thoại, mở ra điện thoại vừa nhìn, là một cái hoành điếm bên này bản địa điện thoại máy bay riêng. Trương Ngọc Nhã đối với loại này điện thoại vẫn ôm chờ mong, luôn cảm giác nói không chừng sẽ có thể cho chính mình mang đến cái quá gì. Thế nhưng là nàng cũng biết cái này không qua chỉ là chờ mong thôi, trên thực tế thông thường hậu quả là cái gì đều mang không tới. Tuy nhiên nàng vẫn là nhận nghe điện thoại. Này, ngài khỏe. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là trương ngọc nhã tiểu thư a, ta là trương ngọc nhã. Ngài là? Trương ngọc nhã có chút kỳ quái, không biết cú điện thoại này tìm mình làm cái quái gì, với lại đối phương còn biết tên của mình, cái này nghe thật là có một chút kỳ quái. Ta là họa bị đoàn kịch kịch vụ triệu thần, bên này có một vai, có người đề cử ngươi đến đóng vai, biểu diễn thời gian có thể sẽ tại một tuần tài hiu. Xin hỏi ngài có thời gian a? Cái tiêu triệu thần ngữ khí phi thường khích khí, tuy nhiên trương ngọc nhã lại nghe được có chút không nói ra được nghi hoặc, ngược lại là nghi hoặc lớn át kinh hỉ. Hoà Bì vì sao lại tìm nàng? Cái này sao có thể? Trương Ngộng Nhã biết rõ Hoà Bì, cũng biết bộ phim này có triệu Vi cùng Châu Tấn hai đại hoa đán, còn có tôn lệ dạng này nhân tài mới nổi, cũng có chân tử đàn công phu như vậy cử tinh. Mặt khác, còn có nàng Lão Đồng Học La Mạch. Nói ra nàng Lão Đồng Học, cái này thật đúng là một cái kỳ tích. Trước đây không lâu Trương Ngộng Nhã đi xem qua tập kết hảo, lúc ấy cũng cùng người chung quanh một dạng bị cảm động đến nhất đại hồ đồ, cũng lãng phí không ít khăn tay mới đi ra khỏi dạp chiếu phim. Chờ đến đi ra dạp chiếu phim thời điểm, Trương Ngộng Nhã bỗng nhiên bừng tỉnh. Trời ơi, tập kết hảo vai nam chính là La Mạch à? Vừa mới nàng bởi vì đắm chìm trong trong phim ảnh, trong lúc nhất thời thế mà không để ý đến vấn đề này, bởi vì nàng trong đầu chỉ có cốc từ điện, trong lúc nhất thời thế mà đem chuyện này coi thường rồi. Các loại đi ra dạp chiếu phim thời điểm, Trương Ngọc Nhã mới lập tức kịp phản ứng, nhất thời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tại nàng bên này cơ hồ lâm vào khốn cảnh thời điểm, la mạch sự nghiệp lại chỉ có thể dùng phát triển không ngừng đến nóng nảy để hình dung. Nguyên bản Trương Ngọc Nhã tại phấn đấu về sau cũng bởi vì rất nhiều chuyện làm phức tạp, trên cơ bản cũng sẽ không là cực kỳ năng lượng nghĩ đến lên la mạch, mai cho đến về sau, binh lính đột kích bất thình lình hỏa biến toàn Trung Quốc, lúc kia, Trương Hợp Nhã thậm chí rất nhiều đại học đồng học đều giật mình kêu lên. bọn họ một cái này trong lớp người, phần lớn người đã đổi nghề làm những thứ khác, rất nhiều còn làm sinh động, thế nhưng là hiện tại La Mạch một khi văn danh thiên hạ kinh sợ, tại chỗ có người bất ngờ không kịp đề phòng trong nấy mắt, thế mà liền thành cái kia náo nhiệt nhất người. Hơn nữa còn là một cái duy nhất kiên trì diễn nghệ đường mà hưng hoàng người. Về sau La Mạch nóng nảy tại một tấm album cùng một bộ phân đấu về sau điên cuồng dâng lên, lập tức càng là cả nước nổi tiếng. Về sau tập kết hào phòng chiếu đại nhiệt, dư luận tốt, La Mạch danh khi càng là đi lên điên cuồng kéo lên. Lúc kia Trương Ngộ Nhã nhìn thấy La Mạch thành kiểu nhất định chỉ có thể dùng tự ti mặc cảm để hình dung về sau thậm chí lấy hắn làm mục tiêu chỉ tiếc, hiện thực cực kỳ tàn khốc trong bọn hắn dù sao chỉ là ra một cái la mạch nguyên bản trương ngọc nhã còn tưởng rằng đối phương là một cái tên lừa đảo muốn lừa gạt mình quá khứ có cái quái gì không tốt ý đồ nhưng là nghĩ đến đối phương nói có người đề cử chính mình đi vai trò thời điểm nàng bất thình lình hiểu được chẳng lẽ là la mạch à nếu như là la mạch chuyện này liền có thể giải thích ta có thời gian trương ngọc nhã tuyệt đối sẽ không có cái gì liêm người không nhận đồ bố thí các loại nhất ý nghĩ chúng chi nàng không phải liêm người la mạch càng không phải là cho nàng đồ bố thí chỉ là cho nàng một cái cơ hội mà thôi. Trước đó La Mạch cực kỳ thành công, nhưng Trương Ngọc Nhã cũng không nghĩ tới muốn tìm La Mạch hỗ trợ, dù sao, nàng cũng biết, tại trong vòng giải trí, diễn viên tại La Mạch trên vị trí này, nhìn như phong quang, nhưng trong thực tế cũng là người vi ngôn nhẹ, chính mình cũng không chú ý được đến, làm sao có thời giờ để ý người khác đâu. Hung chi, mỗi người đều có cuộc sống của mình, người khác thành công, chung quy là thuộc về người khác, đừng tưởng rằng bọn họ là bạn học cũ, La Mạch liền đối với nàng có cái gì nghĩa vụ. Nhưng là bây giờ, Chương Ngọc Nhã bất thình lình nghe được điện thoại, đạt được tin tức này, trong lòng nhất thời kích động lên đối với La Mạch cũng nhiều một chút cảm kích, không nghĩ tới La Mạch vào lúc này còn có thể nghĩ đến chính mình, nhân vật này coi như dâu dịa, nhưng dù sao cũng là họa bị bên trong, hơn nữa còn có một tuần tả hưu thời gian, nhất định là cực tốt, có nhân vật này, nàng cũng sẽ nhiều rất nhiều tư liệu, dù sao đây chính là họa bị bên trong một vai, hơn nữa còn cần thời gian một tuần đi biểu diễn nhân vật, Trương Ngọc Nhã nghe được điện thoại về sau liền lập tức xuất phát, La Mạch hai ngày trước mới vừa vặn đi qua cùng Triệu Vi gường hí, nhưng cái này cái thứ hai gường hí rất nhanh liền tìm được trước mặt mình, lần này La Mạch giường hí là cùng Châu Tấn, cùng Châu Tấn giường hí có ở trong phòng còn có tại bên ngoài, a không phải là tại thạch trong đậu. Cùng Châu tấn cường hí tiêu chuẩn càng lớn, dùng đến khỏa thân thời điểm cũng sẽ càng nhiều. La Mạch cùng Châu Tấn dùng đến rất nhiều số nhớ màn ảnh cũng đặc biệt nhiều. Cái này ngược lại sẽ gia tăng quay chụp độ khó khăn, dù sao cũng là lừa gạt người xem đồ vật, khẳng định càng khó hơn rất nhiều. Ngươi muốn đào tở hở, tở kiếm tở hở, tở làm một cuộc. Này nơi nào sẽ có nhiều môn như vậy môn đạo đạo. Cùng Châu tấn cường hí đập đến muốn càng gian nan một chút, nguyên nhân là hai người thiếu chàng rồi nhiều lần, hai người có thể là quen hơn, cho nên một bạn chân kinh làm ra một chút động tác thời điểm. Giữa hai người chỉ cần có một người nhịn không được cười, một người khác cũng liền nhịn không được. "La Mạch, tiểu tử ngươi cho ta nghiêm túc một chút, không phải vậy ta làm ngươi chiếm ta tiện nghi." Tại một lần Châu Tấn chính mình trước tiên cười về sau, nàng lại nghĩa chính luôn từ nói với La Mạch rồi câu nói này. La Mạch nghe được sắc mặt bất đắc dĩ, Châu Tấn gia hỏa này, vốn là chính nàng trước tiên cười, bây giờ lại ủy lại cho mình. "Tấn tỷ, ngươi giảng điểm đạo lý được rồi." "Là ngươi trước tiên cười." "Ừm." Châu Tấn lông mày nhướng lên, giả bộ muốn tức giận. Nữ nhân vốn chính là không nói phải trái đạo vật, thế là "Được rồi, là ta trước tiên cười." La Mạch cực kỳ không có cốt khí thua trận, lại đến một lần đi. Nghe được hai người nói đùa, xung quanh bởi vì bị thanh trảng và chỗ không nhiều công tác nhân viên, mọi người cũng sẽ tâm địa cười rộ lên, quay chụp chia làm tốt hơn, tốc độ cũng sắp một chút, chờ đến đoạn này bộ phim chụp xong, hai người thở phào thật dài một cái, đón lấy cũng là hai người khỏe thân chuyện. Cái này tại thạch trong động ngừng hí, đem La Mạch khiến cho cực kỳ chật vật, đầu gối địa phương đều kém chút cho mài hỏng. Với lại cảm giác mình lạnh đến năng lượng chốc một lớp ra, đoán chừng hắn khỏe thân muốn càng bi kịch. Nhưng bây giờ La Mạch cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể tự đạo hữu, bất tử bản đạo. Bất quá hắn hay là cho mình khỏa Thân Cốc Đông nói một câu khổ cực, thuận tiện cùng hắn hữu tình nhắc nhở bên trong rất lạnh, phía dưới có thể sẽ mài hỏng đầu gói. Cốc Đông nghe nói như thế rất là cảm kích. La Mạch loại này bình dị gần gũi đại minh tinh thực tình không thấy nhiều, bên cạnh các nhân viên làm việc cũng có một chút ý động, ngầm lại xem chân tử đàn đối với cái kia rất xuống hắn thế thân diễn viên vẫn có điểm chẳng quan tâm dáng vẻ, thế nhưng là La Mạch đối với mình khỏa Thân, năng lượng suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, rất nhiều người đối với La Mạch cảm nhận lập tức đề cao một cái tầng diện. Trước 160, địa vị khác biệt gặp nhau nữa. Theo lạnh như băng trong thạch động đi tới, Châu Tấn chào hỏi La Mạch đi qua cùng một chỗ sửa ấm, sửa ấm thời điểm La Mạch cho Châu Tấn gửi một điều thuốc, hai người hít một hơi. La Mạch cười nói, Tấn tỷ, ta cái này vẫn dân thuốc, ngài quất đến quân a? Châu Tấn lường hắn liếc một chút, ngươi cũng chính là chủ tính tốt muốn phát thuốc cho ta, mới cố ý đem ngươi túi này lấy ra, bình thường ngươi cũng đều là rút tốt hơn. La Mạch cười quát tay, ban huồng a, ta bình thường quất cũng là một bao một khối nhiều. Hôm nay bởi vì phải cho ngài phát mới cố ý cầm tốt hơn, ngài còn như thế ban huồng, còn muốn hay không người sống ở nhà? Châu Tấn cười vô rồi thoáng một phát hắn, tiểu tử ngươi à. Lúc này. Dương Tư Di lại gọi điện thoại cho La Mạch, "La Mạch, bên này, trước kia chính là ngươi đề cử tiến vào đoàn kịch nữ hài tử giống như cùng kịch tổ nghe ngóng ngươi, ngươi có muốn hay không đi qua nhìn một chút đây?" "Nghe ngóng ta?" "Đúng, là cùng ta quan hệ không tệ cái kia Giang kịch vụ nói với ta, nói nàng ở bên kia chờ một lát rồi." La Mạch theo cho Trương Ngọc Nhã đòi một vai bắt đầu, liền biết Trương Ngọc Nhã chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến là mình cho nàng đề cử nhân vật, cho nên cũng làm tốt chuẩn bị. Chỉ là hắn biết rõ Dương Tư Di lo lắng chính là Trương Ngọc Nhã mượn chuyện này để cho kịch tổ trên dưới biết rõ hắn cùng Trương Ngọc Nhã quan hệ, nhờ vào đó lẫn lộn Đây là Dương Tư Di lo lắng hỏi đề, cũng là một trợ lý hẳn là cân nhắc đến tình huống. Nhưng La Mạch biết rõ Trương Ngọc Nhã khẳng định không phải người như vậy, đoán chừng chỉ là nàng ở bên kia kịch tổ trong không nhìn thấy chính mình. Sau đó có chút kỳ quái, liền tùy tiện nghe ngóng một câu. Sau đó cái kia kịch vụ vừa lúc cùng Dương Tư Di quan hệ không tệ, mới nói với Dương Tư Di rồi ấy nhỉ? Không sao, nàng là ta một cái lao đồng học, ta chờ một lúc liền đi qua gặp nàng. Vậy được rồi, không biết vì sao, La Mạch cảm giác Dương Tư Di ngự khí có chút điểm kỳ quái, tuy nhiên cũng không có để ý. La Mạch vừa mới gọi điện thoại thời điểm ngược lại là không có khiêng kỳ Châu Tấn, cho nên Châu Tấn lúc này có chút kỳ quái, ngươi lao đồng học tới tìm ngươi. Ừm. La Mạch ngược lại là cực kỳ thẳng thắn, ta để cử nàng tiến vào kịch tổ rồi. Khả năng nàng còn sẽ có điểm cùng ngươi phần diễn đâu, đến lúc đó còn hy vọng Tấn Tỷ trông non một hai. Chờ một chút. Nàng là nữ. Ừm. La Mạch gật đầu. Châu Tấn nợ nụ cười, đây không phải là phổ thông đồng học A. Tấn Tỷ ngươi muốn đi đâu? La Mạch cười nói, chỉ là một đồng học thôi. Châu Tấn ngược lại chẳng qua là khai thoáng một phát la mạch trò đùa, La Mạch bây giờ cùng nàng rất quen thuộc, cho nên hai người nói chuyện có lúc cũng có một ít không kiêng nhè gì cả. Tiếp theo hai người lại rành rỗi Hàn Huyên vài câu, Châu Tấn cùng La Mạch cũng liền tách ra, đón lấy bên này phần diễn, có công tác nhân viên cùng hai người khỏa thân để hoàn thành. La Mạch để cho Đồng Thành Cương đi tới hoành điếm bên trong quay chụp sân bãi, nơi này không phải là đáp kiến khởi lai phòng nhấp ảnh, mà chính là thực cảnh quay chụp. La Mạch vừa vặn nhìn thấy Trương Ngọc Nhã một đoạn phần diễn, nhìn ra được trong khoảng thời gian này bên trong tiến bộ của nàng cũng không nhỏ đang biểu diễn lên năm muốn còn có thủy chuẩn rất nhiều, nhất cử nhất động đều thoát ly thời đại học những cái kia cực kỳ ngây ngô gông cùng xiển xích, thấy được nàng diễn không tệ, La Mạch cũng yên lòng. Dù sao hắn cũng không muốn để cho Trương Ngọc Nhã không cẩn thận liền đập chiêu bài của chính mình. Trương Ngọc Nhã diễn xong, bởi vì không có trợ thủ, cũng liền tự mình một người đi tới, La Mạch vốn là muốn cho Dương Tư Di đi qua giúp nàng thoáng một phát, nhưng ngẫm lại cũng không rất thích hợp. Dương Tư Di lúc này mặc một bộ áo choàng màu trắng, còn có một đầu quần thể thao, nhìn xem rất xinh đẹp, tuy nhiên La Mạch luôn cảm giác nàng hơi có chút này thần sắc của gái La Mạch hướng phía Trương Ngọc Nhã đi bên này tới, Trương Ngọc Nhã ngẩng đầu thời điểm, La Mạch vừa vặn đụng vào hốc mắt của nàng. "La Mạch?" Trương Ngọc Nhã hô lên cái tên này thời điểm, trong giọng nói loại kia kinh hỉ không thêm che dấu, trong nháy mắt đụng vào La Mạch trong lòng, La Mạch tin tưởng loại này gặp lại mà kinh hỉ nhất định là xuất phát từ nội tâm, cùng cái gì khác đều không có quan hệ. "Ngọc Nhã?" Lại có đã lâu không gặp. La Mạch có chút cảm khái nói. Từ lần trước ở kinh thành thấy được nàng, đến bây giờ, đã là hơn 1 năm thời gian, này thời gian bay vút, tốc độ có thể rất nhanh đây. "Đúng thế." Chương Ngọc Nhã lúc này mang theo vài phần kinh hỉ xem La Mạch bây giờ la mạch khiến người ta cảm thấy thay đổi một chút, dáng người vẫn là cân xứng hình, tựa hồ là mặc quần áo hiện ra gầy, thoát y có thịt loại kia, nhưng bắp thịt hẳn là cũng không khuyết trường, hẳn tướng mạo cũng vẫn là rất rõ xuất sắc, bất quá thêm một chút không nói ra được vị đạo, tựa hồ suy nghĩ kĩ một chút, hẳn là khí chất thay đổi rất nhiều. bây giờ la mạch có khí chất hơn, kinh lịch trải qua hơn nhiều, cũng từ từ thì có cái kia có đồ vật, Người bây giờ thay đổi rất nhiều đây. trương ngọc nhã vốn là muốn nói, thế nhưng là ta vẫn là cái dạng kia, nhưng suy nghĩ kĩ một chút, như thế cùng la mạch tố khổ không thích hợp, nàng liền đổi câu nói, lần này đa tạ ngươi cho ta để cử nhân vật này. Ta thật không nghĩ tới có thể ở phim này trong diễn dạng này một vai, cảm ơn ngươi. Cái này có gì có thể cảm ơn. La Mạch cười nói, chỉ tiếp. Ta hiện tại cũng vẫn là thấp cổ bé họng, bằng không thì cũng có thể cho ngươi đề cử một cái càng tốt hơn một chút nhân vật. Bất quá, La Mạch nghiêm mặt nói, nhân vật này ngươi tốt nhất biểu diễn một chút, ta tin tưởng đối ngươi tương lai nhất định sẽ có chỗ trợ giúp. Nói đến đây câu nói thời điểm La Mạch nghiêm túc, Trương Ngọc Nhã nhìn xem ngày xưa lão đồng học bây giờ cải biến, nghe được hắn nghiêm mặt lúc nói chuyện, cũng không khỏi tự chủ hưng khởi một tia tinh phục, có lẽ đây chính là hắn khí chẳng. Hoàn toàn chính xác, ca, La Mạch là thật thay đổi. Dương Tư Di nhìn xem La Mạch cùng Trương Ngọc Nhã nói chuyện tiếm, cũng biết hai người quan hệ khẳng định rất không tệ, cũng liền chỉ là ở bên cạnh thấy, cũng không đến nói chuyện. La Mạch ngược lại là cùng nàng nói một lần Dương Tư Di, cho nên Trương Ngọc Nhã cũng đi qua cảm tạ một phen. Ta cùng Châu Tấn cũng đã nói thoáng một phát, ta nhớ được ngươi có cùng nàng phần diễn, nàng hẳn là có thể thật tốt chiếu cấu ngươi. Ừm, cảm ơn ngươi, La Mạch. Trương Ngọc Nhã lúc này cũng chỉ có thể nói những thứ này. Trương Ngọc Nhã về sau tại họa bị kịch tổ trong quay trụ mới ngày, cùng Châu Tấn cũng coi đối với bộ phim, diễn quả thật không tệ, La Mạch cũng rất tiến tâm mà đợi đến trương ngọc nhã ở chỗ này diễn xong về sau cũng lấy được một chút cát c, cùng ngày xin la mạch cắt cơm, la mạch tự nhiên không có cự tuyệt, dù sao loại chuyện này nếu như một bữa cơm đều không cùng người ăn, vậy cũng sẽ để cho nàng cho rằng xem thường nàng, chí ít cũng là thương hại cảm giác của nàng. bữa cơm này sau khi ăn xong, hai người cũng chỉ đánh tại một lần đường ai nấy đi. tuy nhiên la mạch tin tưởng trương ngọc nhã về sau nhất định sẽ có năng lực hơn, có họa bị đặt cơ sở, nàng và trước đó nhất định sẽ có một chút không đồng dạng. mà trương ngọc nhã phần diễn kết thúc sau khi. Họa Bi kịch tổ ở chỗ này đập tới mới đầu tháng 2, về sau cũng liền bắt đầu chuyển trận quay trụ, lần này là trực tiếp theo tỉnh Giang Nam chuyển trận đến Linh Hạ Ngân Xuyên phụ cận. Đây là La Mạch lần thứ nhất đi Đại Tây Bắc, với lại bên kia phần diễn, đại đa số vẫn là vũ hí. Đây cũng là La Mạch lâu như vậy một mực đang đoán luyện thân thể, nên đón một cái kiểm nghiệm thời khắc. Chương 161, Vũ hí. Thời gian đến bây giờ đã là năm 2008 2 tháng 2, Họa Bì đã trải qua hơn 2 tháng quay trụ, ở nơi này hơn 2 tháng quay trụ thời gian bên trong, đã đem lại bộ HDR ở phần diễn chụp xong. Nói như vậy, Họa Bì tuy là màn lớn, đầu tư rất lớn, lại có rất nhiều ngôi sao, nhưng cái này điện ảnh đại đa số chẳng cảnh cũng liền chỉ là phát sinh ở mấy cái như vậy địa phương, cho nên bây giờ chụp xong hành điểm, còn giữ lại đã không nhiều. Tại một năm trước đó, La Mạch cùng Phùng Tiểu Cương bọn họ chụp xong toàn bộ tập kết hảo, đuổi tại ăn Tết trước đó kết thúc quay chụp này bộ phim dày vò, mà năm nay, cũng hẳn là vừa đuổi tại ăn Tết trước đó đem bộ phim này chụp xong. Chỉ bất quá, năm ngoái vô tập kết hảo hiện tại chiếu phim, phòng chiếu lập nên ghi chép, toàn bộ hoa hạ vì thế mà tròn váng, nhưng lại không biết cái này họa bì chiếu phim thời điểm, biểu hiện như thế nào. Họa bì chế tác chu kỳ không có tập kết hảo trưởng. Bộ phim này chiếu phim lịch trình đã quyết định là đặt ở năm nay tháng 9. Phi cơ bắt đầu chậm rãi hạ xuống, lúc la lúc lắc, hoàng hôn đại tây bắc hiện ra ở la mạch trước mắt, khe rẽ năng dọc, dãy núi ùn ùn kéo đến, nhìn muôn hình vạn trạng, có một loại cao chót vót cảm giác. La mạch nhớ kỹ trước kia nghe qua một bài bài hát cũ gọi đại tây bắc, năm đó hát bài hát này Trần Tinh hiện tại ngược lại là cơ hồ không có danh tiếng gì rồi, bất quá hắn đối với nơi này cũng vẫn có chút ấn tượng. Bất quá, bên này tuy nhiên sơn phong cao chót vót, dòng sông lại không phải rất nhiều kiện, hoàng hôn tịch quang rải xuống đất, phản xạ ra một mảnh mờ nhạt. Dưới đáy thế giới giống như một tấm vàng ố hình khúc. Vi Cơ dừng hẳn về sau, La Mạch đã đến an bài trong Tiểu Điếm. Tháng 2 phân đại Tây Bắc vẫn đủ lạnh, cơn phong thổi qua thổi đến ra người đều đau đến cực liệt. Ngày thứ hai kịch bản La Mạch tại khách sạn trong phòng cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát, một ngày này cũng là vũ hí rồi. Từ khi có Dương Chấn thân dạy bảo về sau, La Mạch trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ luyện một hồi, như thế luyện tập, hắn bây giờ thân thể bắp thịt nhìn càng ngày càng xinh đẹp, cũng càng ngày càng có hình. Như thế mỗi ngày kiên trì nổi, La Mạch cũng cảm thấy thân thể của mình đã rất mạnh bén, căn bản không phải trước đó có thể so sánh. Dù sao cũng là hơn bốn tháng rồi. Chuyện này vui hí. La Mạch không chỉ có là chính mình nghiên cứu kịch bản, còn có vẽ ra kết cấu, thậm chí còn có nguyên bản điện ảnh. So với những người khác đến, Diệp Mộ thế nhưng là có nguyên bản điện ảnh dạng này một cái lợi khí, muốn tại trong đầu hình thành hình ảnh cảm giác, sau đó chính mình tùy theo mà biểu diễn đó còn là rất đơn giản. Chờ đến chính hắn hơi khoa tay múa chân mấy động tác, lại làm hơn mười chống đẩy về sau, đi vào trước gương đối với mình thân ảnh tiếp theo đóng vai thoáng một phát vương sinh, về sau mới đi đến giường phụ cận chuẩn bị ngủ. Đang ngủ trước đó hắn lại nhận được một đầu tin nhắn, vừa nhìn lại là Trương Mộng Nhã, ta vừa mới đạt được một bộ phim truyền hình nữ số ba vị trí á. Hy vọng có thể hết khổ, cảm ơn ngươi, La Mạch. La Mạch phát cái tin nhắn ngắn hồi phục thoáng một phát, trong đầu hiện ra chương ngộng nhã này mỹ lệ thân ảnh, hắn cuối cùng có thể đến giúp cái nha đầu này, nghĩ tới những thứ này, trong lòng cũng thật vui vẻ. Tuy nhiên La Mạch vào lúc ban đêm lại tới nơi này, nhưng cái này bên quay chụp nhưng là phải chờ tới ban đêm mới có thể có La Mạch phần diễn, cho nên ngày thứ hai hắn vẫn tại trong tiểu điểm nghiên cứu ổ cứng di động bên trong đồ vật, sau đó trong tay vẫn còn đang viết một cái kịch bản. Không, nói chính xác là tại chép kịch bản, đồng thời hắn còn hơi sửa đổi từng chút một kịch bản cái này kịch bản cũng là vì chính mình sau quay chủ thuận tiện, không phải vậy hắn cũng không biết sửa bậy. chính mình dù sao không phải là ngành gì biên kịch nhân sĩ, nếu như mình tự tiện xuyên tạc kịch bản, nói không chừng là có thể đem tốt đổi thành xấu. nghiên cứu một ngày, mãi cho đến ban đêm, La Mạch ngồi xe đến sở Tiêu Diêu. lúc này sở Tiêu Diêu trong, Đại Phong cùng suy, Huy, Đại Phong trong còn kèm theo một chút hạt cát, thổi tới người trên mặt để cho người ta có chút đau nhức. hôm nay quay chụp sẽ bắt đầu. chân tử Dan lúc này cũng ở đây, La Mạch cũng không biết thế nào, gần nhất đối với hắn cảm nhận không phải rất tốt, mặc dù biết thật sự là hắn rất chân thành, điện ảnh vẫn là làm gì đều như thế. Thế nhưng là hắn tại một chút phương diện cũng sẽ để cho người ta cảm thấy không phải cực kỳ ưa thích. Các nhân viên làm việc đang tại bố trí sở tiệu đi ô, La Mạch thì là đi vào hóa trang. Bên này nhất phái đại mạc cảnh tượng, để cho người ta sẽ muốn lên tám chín mươi niên đại một chút phim hồng công bên trong điện ảnh, cưỡi ngựa đuổi bay, đại mạc cô yên, trường hà lập nhật, nhớ tới đều có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. La Mạch hóa trang xong đi ra ngoài thời điểm, mặc trên người hắn ban đầu thời điểm một bộ kia màu bạc trắng tỏa tự giác, trên đầu còn bảo bọc một cái màu đen cái mũ. Họa Bì kịch tổ đối với mấy cái này, đồ chế tác vẫn là rất tinh tế, trấn giai thượng lần này là muốn đạt đạt thật thật thật đem loại kia mảng lớn cảm giác cho làm được. Cho nên, Họa Bì trong có rất nhiều hơi đắt đồ vật, tỉ như la mạch trên người bộ này tỏa tử giáp, phí tổn đoán chừng phải hơn 10 vạn, mà đây bộ tỏa tử giáp, may mắn cũng là thường xuyên cần xuyên, cho nên không tính lãng phí. Nhưng Châu Tấn bên kia có một tấm da người, cái kia chính là thật lãng phí. Châu Tấn tấm kia da người là từ Mỹ quốc nhập khẩu mà đến, nghe nói bỏ ra mấy trăm vạn đô la, cái này mấy trăm vạn Mỹ kim tốn hao để cho một số người nhịn không được có chút trợn mắt hốt hồn. Với lại Mắc như vậy một tấm da người, thật cầm về về sau, còn cần phi thường thích đáng đảm bảo cùng an trí, có thể nói họa bị kịch tổ chỉ là ở đó một tấm da người bên trên, cũng liền hao tốn phi thường khổng lồ tiền tài. Tuy nhiên cũng chính là loại này đã tốt muốn tốt hơn phong cách mới có thể sáng tạo sau phòng chiếu bố cục. La mạch ở chỗ này đi dạo vài vòng, thuận tay khua tay múa chân một cái, mà lúc này đây đạo diễn an Bài võ ngón tay đã cố ý đi tới la mạch bên người, cho hắn biểu thị tiếp xuống một bộ động tác. Trên màn hình những cái kia hoa lệ đánh nhau, mỗi một cái phía sau đều ngưng kết các nhân viên làm việc vô số gian khổ, với lại cũng có rất nhiều khó khăn. La Mạch căn cứ biểu thị, đồng thời cũng ở đây trong đấy lòng âm thầm suy nghĩ, còn có cũng căn cứ bọn họ kỹ xảo phát lực các loại đang âm thầm nếm thử. Vốn là một đoạn này màn ảnh có La Mạch đao đánh chết rất nhiều binh lính, tiếp theo Phi Thân cứu Châu Tấn tình tiết, trên nửa đoạn là vũ hí, nửa dưới đoạn là văn hí. Ở chỗ này giả thành hai đoạn đến diễn. Buổi tối hôm nay chủ yếu chính là đem vũ hí cho tốt. Một đoạn này vũ hí, chân chính phóng tới màn ảnh lớn lên, tuy nhiên cũng liền như vậy vài phút, mà thuộc về La Mạch đã hí màn ảnh khả năng một phút đồng hồ cũng chưa tới. Nhưng cái này đoạn màn ảnh đang quay nhiếp thời điểm, lại muốn quay chủ cực kỳ lâu. Với lại muốn cắt rơi rất nhiều màn ảnh, cho nên bây giờ La Mạch rất nhiều biểu diễn khả năng đến lúc đó đều sẽ bị cắt đứt. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, La Mạch cần biểu diễn Vũ Hí cùng điện ảnh bản bên trong so sánh sẽ thêm rồi rất nhiều. Kỳ thực đây là La Mạch đi qua cắt giảm sau Vũ Hí rồi. Vốn là nguyên bản tiết định Vũ Hí sẽ càng nhiều hơn một chút, nhưng sau này tựa hồ là có chân tử đàn một điểm đúng tay, đem La Mạch Vũ Hí xóa không ít, những chuyện này La Mạch đại khái nghe nói một điểm, nhưng cũng không phải rất rõ ràng, không, có chứng cứ rõ ràng, cũng sẽ không tùy tiện thả chửi pháo cái gì. Giờ này khắc này, hiện trường tại trải qua hơn một cái giờ khí thế ngất trời tiêu loạn bố trí về sau đã đem doanh trại quân đội đại tướng còn có phía ngoài hàng rào đều cho bố trí xong la mạch bọn họ biểu diễn cũng sắp bắt đầu chương 162 xung đột hôm nay chụp đoạn này màn ảnh là la mạch vai trò vương sinh mang theo một nhóm người vọt tới một cái thổ phỉ trong sân trại sau đó đem bọn thổ phỉ cho toàn bộ xử lý tuy nhiên ở chỗ này la mạch lại gặp châu tấn vai trò nữ yêu thế là toàn bộ điện ảnh liền từ chỗ này bắt đầu toàn bộ cố sự cũng chính là theo vương sinh đem nữ yêu cứu được mới bắt đầu tiến hành ban đầu biểu diễn phần diễn Cũng là La Mạch dẫn mấy người xông, mọi người cùng nhau xông vào trong sân trại, ban đầu còn có một cái điếu uy á trực tiếp theo bên ngoài đại môn bay đi lên bộ phim, La Mạch nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt thế thân, chính mình trực tiếp tới. Trước kia mặc dù La Mạch điếu uy á kinh nghiệm không coi là nhiều, nhưng không chịu nổi hắn đối với phương diện này có một thiên nhiên lĩnh mộ lực, cho nên lần này điếu uy á, hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì khái bán liền xong thành nhiệm vụ, với lại toàn bộ động tác còn đặc biệt đẹp đẽ, để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy căn bản không cần giảm. Lúc này. Những địa phương khác các diễn viên cũng bắt đầu dựa theo kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc biểu diễn, theo rất nhiều nơi đều toát ra ăn mặc khôi giáp người, nô tiễn, tử vong, dòng máu cái gì, đều ở đây lúc này tới trước một chút cửa hàng. Rất nhiều máy quay video đồng thời khởi động, đoạn này bộ phim trước đó đã tạt qua, cho nên mọi người phối hợp cũng tương đối ăn ý, về sau rất nhanh liền hô lên một câu qua. La Mạch lúc này đã đi tới hàng rào bên này, nói thật, vừa mới hắn điếu uy á thời điểm, cũng nhớ tới trước đó cái kia vũ hành tử không trung rơi xuống thảm trạng, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút nghĩ mà sợ, nhưng La Mạch rất nhanh liền năng lượng vượt qua. Đây chính là hắn hiện tại có thể ngăn chặn chỗ của mình. Mặc dù nói không ai cảm thấy dùng thế thân là đặc biệt chuyện xấu, nhưng Lam Mạch muốn, sau này mình chuyện muốn làm, khẳng định tránh không được cần chính mình tự thân đi làm, chẳng hiện tại trước tiên quen thuộc rất nhiều chuyện phương diện này, đến lúc đó thật làm, cũng có kinh nghiệm. Bất quá, may mắn, hắn Điếu Uy Á thời điểm chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình huống, mọi chuyện đều tốt, với lại có chính hắn học tập, còn có nhìn xem người khác phương pháp làm, hiện tại Lam Mạch Điếu Uy Á năng lượng lập tức tìm tới thang bằng, hơn nữa còn có thể trên không chúng phát hiện thuộc về mình mỹ cảm, đối với người khác mà nói có lẽ là chuyện không thể đơn giản hơn nữa nhưng đối với La Mạch cái này người mới học tới nói cái này đã cực kỳ không dễ dàng ở chỗ này vừa mới chụp xong đoạn này về sau bố cảnh sư còn có mỹ thuật sư bọn họ cũng đang khẩn trương bố trí sở studio loại địa phương này quay chụp cũng là phiền phức bố cảnh đứng lên cũng không phải cái quái gì chuyện đơn giản nhưng bố cảnh sư còn có nơi này tất cả nhân viên làm việc kinh nghiệm phong phú thông thạo cho nên có thể có cái nửa giờ tả hữu liền có thể đem hiện trường bố trí xong sau đó là La Mạch một đoạn đả hí làm cho này một đoạn bộ phim diệt mộ đã chuẩn bị cực kỳ lâu mãi cho đến hôm nay cuối cùng muốn bắt đầu thi triển tổ đã cho La Mạch đưa tới đạo cụ, là một thanh trường thương, trường thương trên cùng là rất dài đầu thương, ta cũng không biết kêu cái gì. Không công xem nhiều như vậy lịch sử văn rồi, chuôi này trường thương mặc dù là đạo cụ, nhưng khi nhìn cũng có một chút uy phong lẫm lẫm, đặt trên tay cũng có chút trọng lượng, có thể có 1 2 3 cân tả hữu, dù sao điều này cũng không có thể quá giả, nếu như dùng bột biển các loại làm, an toàn ngược lại là an toàn, thế nhưng là hiệu quả cũng liền hoàn toàn không ra được. La Mạch nhận lấy trường thương, sau đó bắt đầu nắm lấy chuôi thương tả hữu lay động rồi thoáng một phát, xung quanh rất nhiều người nhiều hứng thú nhìn xem hắn, cũng bao quát Trần Gia Thượng cũng là như thế. Còn có mấy cái vũ hành cũng ở đây xung quanh nhìn xem hắn, còn có một số công tác nhân viên cũng kiểm tra chú ánh mắt nhìn đến đây, thậm chí Dương Tư Di cũng nhìn xem La Mạch. Lúc này còn có rất nhiều quần chúng diễn viên cũng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt, đang đợi bố cảnh sư thời điểm, ở bên này quần chúng diễn viên bọn họ không có việc gì có thể làm, liền đều đến tham gia náo nhiệt, một đám người nhìn xem La Mạch. La Mạch cũng không biết vì sao phát sinh tình huống như vậy, mà Trần Giai Thượng ngược lại là nói với La Mạch, tất nhiên không cần thế thân, ngươi trước tiên tập thoáng một phát, đợi lát nữa này trước tiên đập quần chúng diễn viên màn ảnh, ngươi cùng bọn hắn trước tiên luyện tập quen thuộc lại nói. Sau đó Trần Giai Thượng cũng đem vo ngón tay đồng vĩ phai tới. Đồng vĩ đi vào La Mạch bên người, hai người tuy nhiên đều ở đây một cái kịch tổ trong, nhưng lại không phải rất quen thuộc. Đồng vĩ đối với La Mạch cười nói, trước ngươi có học qua những phương diện này đổ vật ta. Hắn nói cũng là truyền hình điện ảnh vũ đả, vật này rất trọng yếu, thậm chí rất nhiều cái gọi là võ thuật quán quân tới quay điện ảnh cũng đã có không dễ nhìn. Nguyên nhân cũng là bọn họ rất khó nắm giữ loại này truyền hình điện ảnh bên trong vũ đả. Được, luyện qua mấy tháng, La Mạch gật đầu một cái, bởi vì hắn biết rõ họa bị tròn, vốn là diễn viên Trần Khôn dùng là súng, cho nên mấy tháng này đang luyện tập khí giới thời điểm. Hắn phần lớn thời gian đều ở đây cùng Dương trấn lên án dạy thương pháp. Hắn bây giờ thương pháp, dùng để cùng người đánh nhau cái kia chính là vô nghĩa, nhưng dùng để biểu diễn, liền dư xài. Mấy tháng, mọi người đều ở đây xem náo nhiệt thời điểm, chân tử đan lại tại bên cạnh cười ha ha, sau đó tới vua vua La mạch bà vai, nói, thời gian mấy tháng thế nhưng là rất khó luyện được cái quái gì đến, ta cảm thấy ngươi hay là tìm một thế thân a tiết kiệm phiền toái. Không phải vậy đến lúc đó nếu như đánh cho không dễ nhìn, cũng chỉ hoan thời gian là không. Nghe được câu này, La mạch lập tức liền phát hỏa. Hắn rất ít nổi giận, với lại tại làng giải trí, liền xem như đối mặt một chút bừa bãi vô danh người, trong lòng của hắn sinh khí cũng không biết quá biểu lộ ra, dù sao ai không đến mang theo tấm mặt nạ sinh hoạt đâu. Hoa khí sinh tài, La Mạch cũng không muốn gây gỗ với người, nhưng hôm nay hắn là thật rất sinh khí, dù sao ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị chân tử đan nói như vậy, trên mặt thật đúng là không nhịn được. Vốn là này cũng cũng không phải cái quái gì lời nói nặng, nếu như là quần chúng diễn viên thời điểm, hắn coi như bị chửi thành tôn tử cũng phải nhịn, nhưng bây giờ khác biệt. Hắn dù sao cũng là có một chút danh tiếng nội địa tiểu sinh, nếu như chuyển đi hắn bị chân tử đàn nói đến đầu cũng không ngẩng lên được, cái này về sau còn để cho La Mạch làm sao có mặt mũi. La Mạch là điển hình người châu Á, những thứ khác có lẽ có thể không cần, nhưng mặt mũi là tuyệt đối không thể không cần. Thế là La Mạch gương mặt lạnh xuống, tại đo quang chiếu xuống, khuôn mặt lóe ra một có chút cứng rắn hồ quang, khiến người ta cảm thấy hắn tâm tình cũng không khá lắm. Cái này không cần ngươi quan tâm, tất nhiên ta không cần thế thân, ta tự nhiên là có nắm chắc, làm sao tới chính ta đều sẽ giải quyết. La Mạch nói xong câu đó cũng không làm sao để ý tới chân tử đàn rồi, mà chính là bắt đầu nhớ lại trong đầu trí nhớ, trí nhớ cũng là theo dương chấn thân nơi đó học được một ít gì đó. Chân tử đang nghe được La Mạch, cũng rất tức giận, hắn cảm thấy mình nói chuyện điểm xuất phát cũng là vì cái tổ, La Mạch lạnh như vậy lấy khuôn mặt là cho người nào xem. Hắn dạng này người vốn là mắt cao hơn đầu, La Mạch rất nhiều diễn kĩ phương diện biểu hiện được tốt hơn hắn, cái này khiến chân tử đàn có chút canh cánh trong lòng, hôm nay lại nghe được La Mạch dạng này cực kỳ không để ý tới hắn mặt mũi một đống lời nói, hỏa khí cũng nổi lên. Tốt lắm a, ta ngược lại tờ hở tờ ra cũng muốn nhìn xem Ngươi không cần thế thân, là thế nào đến đánh?" Chân tử đan nói xong câu đó, cũng mặt lạnh lấy hai tay ôm ngực đứng ở một bên, tựa hồ là nếu coi trọng bộ phim, La Mạch cũng không lý tới sẽ hắn, tuy nhiên cảm giác bởi vì hai người một tí tẹo như thế mâu thuẫn nhỏ, trong ngáy mắt đưa tới xung quanh rất nhiều người nhìn chăm chú, rất nhiều người đều xem náo nhiệt vây quanh, cho nên La Mạch áp lực rất lớn, nếu như mình thật làm hỏng, vậy mình khả năng thực biết bị chuyển thành trò cười. Nhưng lời đã ra miệng tứ mã nan truy, hắn cũng là đâm lao phải theo lao, cố gắng nhớ lại một chút súng ống tri thức về sau, La Mạch trong lòng cũng nảy một điểm tự tin. Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 163. Quá nguy bức. Giờ này khắc này, hỏa bị ngân xuyên bên ngoài sở tiêu đi ô trong, hỏa long tại tuổi trên tán loạn, hỏa tinh bù tóe, rất nhiều người đều chú ý tới La Mạch, chú ý cái gọi là La Mạch dùng súng, đến tột cùng có thể dùng đến một cái như thế nào trình độ. Trấn Giai Thượng cũng ở đây một bên nhìn xem, nói thật, hắn cũng không nhìn kỹ La Mạch, dù sao ra hỏa này tuy nhiên đã tại đề nghị của mình hạ luyện tập võ thuật có một đoạn thời gian, nhưng võ thuật thứ này, 10 năm mới có thể tiểu thành, ai biết cần tốn bao nhiêu thời gian. Trấn Tử đan hai tay vào ngực, treo lên lạnh lùng phong nhìn xem la mạch giờ này khắc này trên mặt của hắn treo một điểm cười lạnh hôm nay thật sự là hắn muốn nhìn một chút la mạch là thế nào đều xấu cái này la mạch ủy vào chính mình tuổi trẻ bộ phim vẫn còn không sai ách nhưng hắn giống như cũng không làm cái quái gì dẫn tới mọi người không ưa sự tình nhưng chân tử đàn vẫn cảm thấy hắn hôm nay chống đối chính mình thật sự là thật là quả đáng hắn là thân phận gì chính mình là thân phận gì cho nên bây giờ chân tử đàn đặc biệt vui lòng nhìn thấy la mạch số mặt mà bên cạnh hắn cũng có rất nhiều vũ hành người vây quanh mọi người là xem náo nhiệt bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được không có người nhìn kỹ la mạch Bởi vì gia hỏa này căn bản không cái quái gì võ thuật trụ cột, chỉ là chính hắn nói huấn luyện mấy tháng, cái này có thể quản cái quái gì. Bây giờ rất nhiều ngôi sao cũng là nói quá sự thật, khiến người ta cảm thấy rất lợi hại bộ dáng, trên thực tế thực tình không được tốt lắm. Cần chúng diễn viên bọn họ ngược lại là xem náo nhiệt, la mạch là rất nhiều quần chúng diễn viên bọn họ trong lòng một cái gì loại, bởi vì la mạch theo quần chúng diễn viên bên trong đi tới, nhưng chỉ là dùng ngắn ngủi 2 năm thời gian danh chấn giang hồ, dùng một bộ tập kết hào rửa sạch nội địa điện ảnh phòng chiếu ghi chép, dạng này một người, cũng là điệu ti bên trong máy bay chiến đấu, trong mắt mọi người lại biểu đương nhiên cũng tránh không được có người ghen ghét, mà mọi người hiện tại cũng phổ biến cho rằng La Mạch là có chút trắng bứa, dù sao nhìn hắn này hình thể, còn có cái kia tướng mạo cũng không có nửa chút luyện qua bộ dáng. bất quá thích xem người beo xấu người khắp nơi đều là, nhất là tại có thể nhìn thấy La Mạch dạng này ngồi sao beo xấu tình huống dưới, mọi người cũng đều là vui lòng đây. thế là hiện trường bất thình lình trở nên có chút quỷ dị, La Mạch thế mà đem tất cả ánh mắt đều cho tập trung đến đây, thậm chí bên kia sáng trang đèn pha cũng tới chiều lòng, trực tiếp dùng ánh đèn theo ở La Mạch mấy cái cùng La Mạch đối với bộ phim vũ hành cũng đến đây hoặc là nói đây không phải đối với bộ phim mà chính là đánh nhau. La Mạch lúc này đem mình một thân trang bị xuyên đầy đủ, tại tòa tử giáp bên ngoài lại xuyên qua một bộ nửa người trên bị giáp, cái này sau khi mặc vào, hắn linh hoạt tính đã lớn chịu ảnh hưởng. Dù sao háo giáp tại người, mặc dù là giả, có thể dù sao vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình. Với lại hắn mặc chính là nhóm loại này không linh hoạt tính liền càng thêm đột xuất. đang trồng lên rồi một cái mũ giáp về sau, La Mạch loại này cảm giác bị trói buộc lớn hơn. Về sau hắn cầm lên trong tay đạo cụ viên vun, lại càng không linh hoạt. Trần Gai Thượng ở bên cạnh nhìn xem, còn có chân từ đan, một đám quần chúng diễn viên vũ hành. Công tác nhân viên các loại rất nhiều người đều ở đây nhìn xem La Mạch, vo ngón tay đồng vị lúc này lại là mang theo vài phần không tín nhiệm nói: "La láo sư, đợi lát nữa nhi ngươi cần dựa theo phân cảnh kịch bản gốc lên tới. Những động tác này ngươi cũng quen thuộc à?" Ừm. La Mạch gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều, chân tử đan trên mặt cười lạnh vẫn như cũ, vẫn ôm xem kịch vui thái độ, chung quanh những người khác cũng là như thế, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng lại. La Mạch đem trường thương dơ cao bên tay phải, cầm thật chặt, tay trái nắm cái kia viên thuần. Cái động tác thứ nhất, cũng là hắn nhảy lên cái kia đài cao sau đó trực tiếp tới một cái trước nhào lộn, tiếp theo đứng lên. Bọn họ hiện tại tập diễn cũng không phải là trong lều vải đánh nhau, trong lều vải kỹ thuật hàm lượng quá thấp, mặc kệ một cái người trưởng thành đều có thể thoải mái ứng phó. Cái này cái động tác thứ nhất, mọi người đã cảm thấy La Mạch rất khó ứng phó, dù sao hắn thân mang áo giáp, với lại trước nhào lộn cũng không phải muốn trở mình liền có thể lật, cái này dù sao cũng là làm bằng gỗ cái bản, nếu như lăn sai sẽ rất đau. Nhưng là La Mạch tại mọi người phi thường không tin trong ánh mắt, chuẩn bị lên nhảy. Mọi người chú ý càng thêm nóng rượt rồi, Chân Tử Đan càng là mang theo vài phần khinh thường ý cười, trong miệng lẩm bẩm, "Phát ngay tử, đợi lát nữa này rất cử đã biết á đơn giản." Vũ hành cùng quần chúng diễn viên bọn họ cũng không ít đang mong đợi nhìn thấy La Mạch trước nhào lộn trở mình không đến hay là thế nào. Như vậy thì cực kỳ phù hợp bọn họ xem náo nhiệt đặc điểm. La Mạch ngay tại những này người trong ánh mắt từ bên cạnh giúp nhảy địa phương nhảy lên trực tiếp lên đài cao. Sau đó mới vừa đến mặt đất chính là một cái cuộn người trước nhào lộn. Trước nhào lộn, hai tay lật nghiêng các loại sẽ có tốt biểu diễn hiệu quả động tác. La Mạch đều luyện tập qua rất nhiều lần. Có lẽ là bởi vì có chút khẩn trương. Bây giờ La Mạch thi triển đi ra, phi thường hoàn mỹ, động tác xinh đẹp phi thường, một mạch mà thành, với lại không có chút nào dây dưa dài dòng. Mấy cái vây xem vũ hành, lúc này lại đột nhiên nhịn không được kêu một tiếng tốt, cái này trước nhào lộn trở mình đến hoàn toàn chính xác quá đẹp, với lại La Mạch còn khắc phục báo giáp ảnh hưởng, để cho động tác gắn khớp ưu mỹ, phi thường có quan thường tính. Hơ a a a. Không tệ a. Không nghĩ tới hắn trở mình đến tốt như vậy. Khó trách nói luyện qua đây. Thật nhìn không ra a, La Mạch lại còn năng lượng chơi cái này. Còn chúng diễn viên bên này cũng vang lên liên tiếp tiếng tán phục, La Mạch cái này trước nhào lộn hoàn toàn chính xác quá đẹp, cũng đủ để cho người ta kinh ngạc. Chân tử đan khinh thường cũng lập tức cứng ngắc ở trên mặt, ngược lại mang theo vài phần không thể tin được. Tiểu tử này thế mà năng lượng lợi hại như vậy. Bất quá, cái này không qua chỉ là một chiếc nhào lộn mà thôi, tiếp xuống mới là trọng điểm đây. Cực kỳ hiển nhiên, mọi người cũng nghĩ đến cái này, thế là đều chú ý la mạch tiếp xuống động tác. Mấy cái vũ hành vừa mới nhìn thấy la mạch cái kia thành thạo yêu mị trước nhào lộn cũng có chút kinh ngạc, tuy nhiên la mạch đã vượt lên tới, lúc này đến bọn họ, loại này đối với bộ phim, bọn họ đều là đem rất nhiều động tác nhớ kỹ trong lòng, với lại rất nhiều năm đều ở đây làm một chút động tác, hiện tại cũng xe nhẹ được quen. Thế là, hai cái vũ hành một tạ một hữu nhào lên. La Mạch lúc này thế mà phi thường lưu mỹ đứng dậy, ngay sau đó tay trái giơ thuận bài chặn bên trái vũ hành, tay phải trường thường chặn bên phải cái kia vũ hành đau, đùi phải đá một cái, đá trúng cái kia vũ hành ở ngực. Với lại hắn một cước này nhắc đến vừa đúng, nhìn rất dễ nhìn, với lại tựa hồ cũng cực kỳ dùng lực, nhưng trong thực tế, vũ hành tự mình biết, La Mạch bên này tại thu lực, hắn bị đá đến cũng không làm sao thương yêu. Đem người khác đánh đau không tính bản sự, nhìn hung hăng đánh người khác, kỳ thực một điểm không thương, đây mới gọi là bản sự. Hai cái này vũ hành cực kỳ kinh ngạc nhưng lại cũng chỉ có thể dựa theo kịch bản gốc một tả một hưu nga xuống, mà người chung quanh nhìn xem La Mạch hai cái động tác này, ngược lại là cảm thấy không có cái kia trước nhảo lộn lợi hại, tuy nhiên chân tử đan lại có thể nhìn ra ảo diệu bên trong. Rất nhiều vũ hành cũng nhìn ra được. Đón lấy, lại có tam cái vũ hành nào lên, La Mạch tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bất thình lình thân trên ngựa về sau một cái, tránh ra đao của bọn hắn tử, trường thương trong tay của hắn nhưng là tại trên người của mình bởi tay phải cầm xoay tròn một vòng. Một chút quần chúng diễn viên nhịn không được khen ngợi, La Mạch động tác này nhìn xem liền đẹp đặc biệt. Người bình thường tuyệt đối làm không được. Chân Tử Đan ánh mắt cũng càng thêm nghiêm trọng, mà lúc này đây, La Mạch Trường Thương dùng tay phải vác lên điểm cái xinh đẹp thương hoa, lại dùng đôi thương đánh trúng một cái vũ hành, đây đều là thiết lập tốt động tác. Sau đó, hắn phía trước cũng đâm trúng một người, đùi phải tới một cái sau xoay sở, động tác vẫn gọn gàng, phản phất chìm đắm đạo này nhiều năm láo vũ đi. Tiếp theo lại có vũ hành lên, lúc này thiết lập trên La Mạch là dùng một cái hướng về bên phải ngựa ra sau nẹt tránh bọn họ chém ngang tới lao nhỏ, nhưng lúc này La Mạch trong lúc nhất thời có chút nao tử phát nhiệt, trực tiếp tới một cái tự luyện rồi một tháng nhưng vẫn cực kỳ miễn cưỡng toàn tử quay người. Không nghĩ tới bây giờ hắn đan mặc áo giáp. Ngược lại còn đem cái này trước đó thường xuyên thất bại toàn tử quay người làm được hoàn mỹ đến cực điểm, hai chân của hắn mặc dù không có cùng truyền thống phương pháp bên trong yêu cầu như thế thẳng, nhưng ngược lại có thêm loại tùy ý mỹ cảm. Một cái này toàn tử hạ xuống, tất cả mọi người sợ ngây người. Hiện tại ai cũng không dám xác định, gia hỏa này có phải hay không từ nhỏ luyện võ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 164, có người bị tốt đi. Toàn tử quay người là một cái động tác độ khó cao, đừng nhìn điện ảnh cùng trên tivi, những người đó tùy tiện liền có thể tới một cái, trên thực tế Toàn tử quay người muốn làm đi ra tuyệt đối không đơn giản. Động tác này, lấy đai lưng chân, vừa mới nhảy tới muốn khóa chân, mà vai phải rủ xuống, cái này một loạt động tác nghe cực kỳ phức tạp, làm càng thêm phức tạp. Thôi có chút sai lầm liền sẽ đánh ngã. Vốn là ở cái này động tác bên trên, trước võ ngón tay thiết lập cũng là toàn tử quay người, nhưng La Mạch muốn tự mình tới diễn không cần thế thân, biến thành ngựa ra sau, nhưng là bây giờ, hắn thế mà thật làm được. Tất cả mọi người sợ ngây người. Những quần chúng diễn viên đó bọn họ càng là như vậy, bọn họ còn tưởng rằng La Mạch cũng là vận khí tốt điểm. Thế nhưng là nhìn xem người ta hiện tại, loại động tác này chỉ ít lời của bọn hắn, coi như đem thận đều cho làm ra đến đều không làm được động tác này. những cái kia hiểu công việc vũ hành bọn họ lúc này cũng từng cái khen không dứt miệng. đối với La Mạch động tác này cảm nhận được một phát ra từ nội tâm rung động, thật không biết cái này nhìn chính là một thanh tú ca đẹp trai La Mạch, đến tột cùng là nơi nào biết luyện loại này độ khó khăn khá cao động tác. chân tử đan trừng mắt, cũng không thể tư nghị nhìn qua La Mạch, trong lòng bị phiên giang đảo hải rung động lấp đầy. cái này quái thai rốt cuộc là từ nơi nào chạy ra? thời gian mấy tháng liền có thể luyện được vật này. bất quá, nếu như nếu như hắn hiểu do La Mạch, sẽ biết cái gì gọi là nghiêm túc, hoàn toàn chính xác. La Mạch những động tác này tuy nhiên đều độ khó cao, nhưng là đều không chịu nổi nghiêm túc hai chữ. La Mạch nghiêm túc luyện mấy tháng, hết sức chăm chú, tự nhiên rất nhiều chuyện bất khả tư nghị đều có thể hoàn thành, huống chi vốn là thiên phú của hắn cũng rất không tệ. Lúc này, La Mạch hoàn thành một cái toàn tử quay người chuyển đến một bên khác, lại không có dừng động tác lại, lại thân thể ngựa ra sau, trường thương tại trên thân thể phương đường nghịch cái hoa thương, sau đó thương hoa hai run, vô cùng sạch sẽ dứt khoát đem phía trên vũ hành toàn bộ giải quyết. Sau đó, La Mạch hơi có chút thở dốc đứng yên tại chỗ, hắn biết mình hiện tại cuối cùng không có mất mặt. Thế nhưng là, để cho hắn không nghi tới là mọi người xung quanh tại La Mạch sau khi đứng vững, thế mà lập tức vỗ tay. Hiện trường vang lên kéo dài không ngừng tiếng vỗ tay. Mọi người tiếng thảo luận cũng không tuyệt ở thay. Coi như không tệ, dạng này một cái diễn viên, thế mà có thể luyện ra những vật này đến. Như bây giờ còn đuổi theo bỏ công sức người không nhiều á. Khó trách hắn năng lượng nhanh như vậy quật khởi đâu, đây đều là có nguyên nhân. Tại nghị luận của mọi người trong tiếng, chỉ có chân tử đan mặt âm trầm không nói một lời, vốn là hắn muốn nhìn La Mạch cho cười, ai biết bây giờ lại bị La Mạch đánh mặt, biến thành chuyện cười của mình. Thế là hắn mặt âm trầm quay đầu rời đi. Hôm nay đối với chân tử đan mà nói là một cái vô cùng tệ hại thời gian. Nói thật, La Mạch ra hỏa kia, tuy nhiên da của hắn không tính rất trắng, không thể hô một cái tiểu bạch kiểm, nhưng cái này hàng thấy thế nào cũng không giống là đi qua mấy tháng võ thuật đoán luyện mà có được nhất định võ thuật tố dưỡng dáng vẻ. Cho nên lúc đó chân tử đan mới ôm một điểm cảm giác ưu việt để cho La Mạch chớ tự mình tới, tìm thế thân diễn viên liền tốt. Nhưng bây giờ tình huống lại làm cho người cảm thấy im lặng. Tại chân tử đan nhìn không có quá đại năng lực La Mạch, lại còn thật làm ra mấy cái đẹp trai như vậy động tác, nhất là một cái toàn tử quen người. Nếu như dùng đợi sau lại nói, cái kia chính là sáng mù chân tử đan hoàng kim hai mươi hợp kim titan cậu nhãn. Cái này toàn tử quay người để cho người ta nhìn một chút liền có thể biết hiện tại La Mạch ở phương diện này lên trình đắm. Chân tử Đan vừa đi, trong lòng một bên cũng rất không thoải mái. Mới bắt đầu thời điểm, hắn đi vào họa bị kịch tổ, tràn đầy tự tin, đây là bọn họ Hương Cảng đạo diễn, với lại phần lớn điện ảnh thành viên tổ chức đều là tới từ tại Hồng Kông, có thể nghĩ, chân tử Đan ở bên trong nhất định sẽ chiếm cục cứ rất lớn ưu thế. Với lại, nhìn xem kịch bản là hắn biết, bộ phim này có phong phú cố sự, mà hắn vai trò nhân vật cũng có được một cái phong phú cốt sự, hắn cảm thấy tiểu người như vậy rất có lợi cho phát huy kỹ xảo của chính mình, cẩn thận ma luyện phấn một phát để cho mọi người tán thành kỹ xảo của chính mình, mà không phải vĩnh viễn chỉ cho rằng hắn chân tử đan chính là một cái đả tinh, sẽ chỉ đánh nhau người. Thế nhưng là thật bắt đầu diễn kịch, hắn mới phát hiện nhiều khi vẫn lực bất tòng tâm. Tại một chút biểu diễn phương diện, hắn coi như xem quản chế cũng nhìn ra được, tới tới lui lui nét mặt của hắn cũng là này một bộ, rất khó đang biểu diễn trên xuất ra một điểm gì đó đồ mới tới. dạng này đột phá ý nghĩ hiện tại cũng liền có chút không giải quyết được gì cảm giác. vốn là không đột phá cũng không đột phá đi. Mấu chốt là kịch tổ trong còn có một cái tên là la mạch nhân vật. tiểu tử này chính thức tiến vào làng giải trí cũng liền hơn hai năm cùng chân tử đàn so ra đó nhất định chính là một cái hậu sinh văn bối chỉ có như vậy một cái hậu sinh văn bối đang biểu diễn thời điểm bình thường có vô cùng phong phú biểu lộ nằm đúng chỗ mỗi một cái biểu tình mỗi một cái động tác đều là trong phim ảnh người kiêm mà chế tạo riêng chính là như vậy một cái la mạch, để cho chân tử đàn cảm nhận được một phát ra từ nội tâm bị đè nén cảm giác mình tài nghệ không bằng người cho nên hắn tương đối muốn tại vũ hí trên tìm về một chút chẳng tử chí ít không thể để cho chính mình cái gì cũng bị la mạnh vung tới đương nhiên tuy nhiên la mạnh bây giờ trải qua huấn luyện có thể có không tệ vũ hí biểu hiện nhưng ở vũ hí lên biểu hiện Chân tử đan vùng hắn vẫn là mấy con phố, người ta thế nhưng là động tác cự tinh, nhưng là cái này cũng không có thể cho chân tử đan mang đến đầy đủ cảm giác ưu việt, cho nên hắn mới có thể nắm chặt cơ hội chỉ điểm một chút La Mạch, tốt xấu cũng làm cho trong lòng mình thăng bằng một chút, đồng thời còn đề nghị xóa bỏ một chút La Mạch đả hí. Kết quả, hôm nay hắn lại muốn bằng vào vấn đề này đến cho La Mạch một điểm hạ mã uy thời điểm, lại phát hiện, La Mạch tiểu tử này, thế mà thật có thể đánh. Xem hắn mua thương động tác, nhất là cái kia toàn tử quay người, rất nhiều chuyện cũng sẽ không nói hiển nhiên. Với lại mấu chốt là tại La Mạch làm ra loại này biểu diễn trước đó, Chân tử Đan còn cùng hắn có một điểm luồn ngụ xung đột, còn hờn dỗ ấy nhỉ. Thế là, hiện tại La Mạch cũng là trên mặt của hắn hung hăng tắt một bạt hai. Khó trách hắn sắc mặt như vậy âm trầm, với lại, sắc mặt của hắn nhất thời bán hội ở giữa là không có cách nào chuyển biến tốt, một mực chờ chân tử Đan tự trở về đến tiểu điếm về sau, đều còn tại sinh khí. Cùng chân tử Đan sinh khí khác biệt, La Mạch bên này, tại ở giữa một đoạn kia đối với bộ phim bên trong, lại nên đón hiện trường từng mảnh từng mảnh gọi tốt âm thanh. Vỏ ngón tay đồng vĩ trước đó còn cảm thấy La Mạch lần này cần thất lạc đại nhân tới lấy, ai biết hắn thế mà có thể làm tốt như vậy, lúc này liền vỗ tay người thứ nhất đi đi qua. La lão sư, ngươi cái này mấy chiêu đùa bỡn thật là đẹp trai, xem ra ngươi về sau đều không cần thế thân rồi, chính mình trên là được. Đánh cho đẹp trai như vậy. La Mạch nghe được cái này loại nhân sĩ chuyên nghiệp khích lệ, tuy nhiên ngoài miệng kiềm tốn, nhưng trong lòng ngược lại cũng có một chút đắc ý, chính mình khổ luyện mấy tháng đồ vật lấy được người khích lệ, trong lòng đương nhiên là rất cao hứng. Tất nhiên La Mạch có thể chính mình diễn tốt như vậy, vậy kế tiếp hắn đương nhiên cũng không cần cái quái gì thế thân rồi, trực tiếp tự mình trên lên tốt. Lúc này, bố cảnh sư bọn họ đã bố cảnh hoàn tất, Trần Gia thượng an bài ở hiện trường hơn 100 cái quần chúng diễn viên, đều mặc trên mình trang bị Sau đó bắt đầu một trận hỗn loạn biểu diễn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 165, chuẩn bị kết thúc. Giờ này khắc này, sở studio nhìn đã loạn thành một đống, hơn 100 cái diễn viên hòa mình, Trần Giai thượng lúc này cũng đứng ở máy theo dõi trước mặt, trong tay cầm loa công suất lớn, hướng về phía sở studio bên trong tất cả các diễn viên lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, điều phối lấy mọi người hành động. Mà hiện trường nhìn tuy nhiên họ hét loạn cào cào, nhưng là nhiếp ảnh sư bọn họ cũng không có loạn, các loại các dạng máy quay video đều ở đây chính mình nên xuất hiện máy vị trí bên trên, chụp hiện trường hình ảnh. Đây đều là lấy cảnh, mà La Mạch bọn họ cũng vẫn còn ở dàn dựng kịch, vừa mới tuy nhiên đánh cho không tệ, nhưng vẫn là có thể cỡ nào đối với mấy lần, dù sao, vũ hí loại vật này, càng đẹp mắt càng tốt. La Mạch bọn họ bên này qua sau một khoảng thời gian đình chỉ dàn dựng kịch, La Mạch thì là nhìn xem này hỗn loạn tràn diện, trong lòng có chút cảm giác nói không ra lời tới. Bởi vì, hắn lúc này thấy được hơn 100 cá nhân hỗn loạn, mà Trần Gia Thượng nhưng là muốn đem loại hỗn loạn này sau cùng đánh thành tràn ngập sát phạt, nhưng cùng lúc lại tràn ngập mỹ cảm, đối với người xem có thị giác kích thích tác dụng điện ảnh. Cái này đặc biệt kiểm tra một cái đạo diễn công lực. Vất quá có thể đem tình huống hiện trường ổn định lại, đồng thời cũng có thể đánh ra cần hình ảnh. Những chuyện này cũng không phải là Trần Giai Thượng một người công lao, mà chính là toàn bộ kịch tổ còn có nhiều như vậy công tác nhân viên mọi người cùng nhau công lao. Nhưng La Mạch nghĩ đến lại có chút đau đầu, chính mình muốn điện ảnh, thế nhưng là lớn như vậy rất nhiều chẳng diện, đến lúc điều phối thật đúng là một cái tương đối nhức đầu vấn đề. Nếu như nói tổ kiến một cái điện ảnh đoàn đội, chính mình đi chỗ nào tổ kiến dạng này điện ảnh đoàn đội, La Mạch ở trong lòng âm thầm suy tư, ngược lại là cảm giác thiên đầu và tự cũng liền đi qua đứng ở Trần Giai Thượng máy giám thị phụ cận, sau đó nghe lời hắn nói cũng nhìn xem hắn từng cái động tác một, Trần Giai Thượng coi là La Mạch là tới xem một chút tiến độ, cũng không có còn hắn, vẫn cầm mình loa công suất lớn đang chỉ huy hiện trường công tác nhân viên. La Mạch ngược lại có thể ở bên cạnh nghe ra một ít gì đó, muốn điều hành như bây giờ chẳng diện, cần nắm giữ chính là một cái đoàn đội, mà điện ảnh đoàn đội cấp ty kỳ trước đều ở đây cương vị của mình bên trên, này đại sự có thể thành, tại điều phối điện ảnh phương diện cũng có thiên nhiên lực không chế, một cái đại đạo diễn khẳng định đối với mấy cái này đồ vật sẽ không lạ lắm, cũng sẽ có thuộc về mình đối phó biện pháp, ngấm lại trương nghệ miu đẩy thành chỉ mang hoàng kim giáp suy nghĩ lại một chút mấy năm về sau phùng tiểu cương ôn cố 1942, ngoại quốc tình huống thì càng nhiều chỉ là nặc lan đại sư một cái bận mà ba, những người đó cũng là cực kỳ khủng bố la mạch nghĩ đến chính mình từng bước một đến tương lai cũng hầu như mới có thể có tiêu sái điều động một ngày la mạch tới phía ngươi đón lấy liền lạc của ngươi đã hí vừa mới ta cũng không nhìn trần giai thượng ở nơi này một lát đi tới vô vô la mạch bả vai tiếp theo hướng về phía bên cạnh giống lên một tiếng đồng vĩ đồng vĩ một giải tiểu phá a tới trần đạo chuyện gì la mạch bên này không thành vấn đề a không có vấn đề thôi đây. Đồng vĩ mà nói để cho Trần Giai Thượng cũng có một chút nghi hoặc, chính hắn đối với La Mạch Đả Hí, tin tưởng trình độ rất là bình thường, thế nhưng là nghe đồng vĩ lời này, tựa hồ là coi như không tệ. "Vậy được, La Mạch, cẩn thận một chút, ngươi phải bị thương rồi, vậy ta muốn khóc cũng khóc không được." Trần Giai Thượng cười nói một câu. "Trần đạo yên tâm đi." La Mạch mỉm cười nói, "Sẽ không thụ thương." Về sau, liên quan tới La Mạch mấy trận Đả Hí đều bắt đầu. Vốn đang là cảm giác mình có chút lo Âu Trần Giai Thượng, khi nhìn đến La Mạch biểu hiện về sau, cả người miệng há đại, gần như có thể nhét vào một cái bóng đèn, ánh mắt cũng cho trợn tròn biểu đạt chủ nhân lúc này trong nội tâm vô hạn kinh ngạc, bởi vì hắn thật không có nghĩ đến, la mạch huấn luyện của mình thế mà ra như bây giờ thành quả. Xem hắn lúc này biểu hiện, một cái kia cái thành thạo ưu mỹ động tác, khiến người ta cảm thấy hắn phản phất là một cái chìm đắm đạo này nhiều năm lao vũ đi mở dạng, thế nhưng là, Trần Gia thượng lại biết, gia hỏa này huấn luyện còn không có mấy người tháng đây. Chờ đến toàn bộ quá trình chụp xong thời điểm, đã là dạng sáng 5 giờ cỡ nào trông, mặc dù nói ngân xuyên bên này hường đông muốn so đông bộ duyên hải buổi tối, cho nên sắc trời vấn đề cũng không biết ảnh hưởng đến quay phim, có thể mọi người vô lâu như vậy dạ hí, hoàn toàn chính xác cũng là mỏi mệt không chịu nổi thế là mọi người cũng chuẩn bị kết thúc công việc. tại kết thúc công việc trước đó, trần giai thượng ngược lại là cố ý khen ngợi la mạch một phen, la mạch, ngươi cái này võ thuật luyện được coi như không tệ. tại ta đề nghị chính ngươi luyện tập trước đó, ngươi thì có một chút cơ sở a. la mạch lại lắc đầu, thành thực nói, trần đạo, ta là từ ngươi cho ta đề nghị về sau mới bắt đầu tính nhắm vào luyện tập. ách, trần giai thượng bị chệch họng thoáng một phát, sau đó lắc đầu nói, thật không đơn giản. ngươi mấy tháng này thành quả, bù đắp được có người một hai năm rồi. tuy nhiên ngươi phải cảm tạ ta, nếu như không phải là ta đề nghị ngươi, vậy ngươi cũng không biết phát hiện mình ở trên đây thiên phú. Thành, bên này không phải tiếp cận Lan Châu a. Các loại có thời gian ta mời ngươi ăn Lan Châu bánh nướng. La Mạch bất thình lình cực kỳ ác thú vị nói một câu, quả nhiên, Trần Giai thượng hiện tại còn không biết là ý gì, cũng chỉ là treo lên mình một đôi màu đen với mắt, có chút nghi ngờ sở lấy đầu của mình, hỏi La Mạch, Lan Châu bánh nướng, ăn thật ngon a. Họa bị quay chụp đến bây giờ đã tiến hành thật lâu, thời gian cũng đến tháng 2 phần, không sai biệt lắm sắp hết năm, mà đây bên phần diễn tốt xấu cũng sắp chủ xong. Ngày thứ 2 ban đêm, La Mạch bọn họ quay chụp cái này đại doanh dạ hí tương đối đáng tin một đoạn, cũng chính là trong phim ảnh Vương Sinh xông đi vào cứu được yêu nữ một đoạn này. Một đoạn này quay chụp Châu Tấn cũng quay về rồi, thế nhưng là nàng lần này thế nhưng là bị dạy vò đến dục tiên dục tử, bởi vì trên người nàng ăn mặc vô cùng ít đòi, mà ngân xuyên bên này lạnh đến muốn mạng, tuy nhiên liệu vài trận gào thét tây phong, thế nhưng là âm vài lần nhiệt độ không khí vẫn đem nàng quấn đến có loại da chóc thịt bong cảm giác. Với lại đoạn này bộ phim có đến vài lần nở rễ địa phương, đành phải từng lần một lần nữa đi qua. Hiện tại lại là tại một lần nữa quay chụp một lần, lúc này Châu Tấn xem như sử suất tất cả vô liếng, trên thân chỉ là treo từng chút một da lông, vẫn còn muốn làm ra phi thường đáng thương biểu lộ chờ đến La Mạch bên này lần thứ 6 đem chúng quanh vũ hành toàn bộ chơi đổ thời điểm dùng súng đoạn cuối buộc lên một mảnh vải hướng thẳng đến Châu Tấn phía bên nào nem tới trước đó một đoạn này cũng nở dê rồi mấy lần hiện tại lần này tại tất cả mọi người dưới sự trợ giúp cuối cùng là biến thành công La Mạch cũng nhẹ nhàng thở ra thật nhiều lần nở dê làm hại hắn hiện tại trên đầu đều tràn đầy mồ hôi bất quá bây giờ cuối cùng là làm xong chờ đến đoạn này bộ phim vừa mới chốt xong Châu Tấn trợ lý mau đem sửa ấm cụ cho chuẩn bị tiền đến còn lấy được một cái chỗ than tiếp theo mau đem quần áo khoác cho Châu Tấn phủ thêm La Mạch nhìn thấy một màn này trong lòng có chút thoải mái. Bởi vì phim này đập tới hiện tại, cuối cùng là không sai biệt lắm. Châu Tấn bên này tại sủi ấm, sau đó cùng La Mạch nói đùa, "Ngươi vừa mới động tác kia hại ta đông lạnh thành cái dạng này, ngươi nói đi, bồi thường thế nào? Cái này cũng không nên trách ta." La Mạch cũng theo Châu Tấn mà nói nói, "Ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy, ta chịu ảnh hưởng đi. Không có người không thích nghe dạng này khích lệ nàng, nhất là nữ nhân." Cho nên Châu Tấn nghe cũng cười đứng lên, "Ngươi miệng lẩu mà ta." Chương 166: Sát thanh. Năm 2008 ngày mùng ngày 8 tháng 2, họa bì chính thức sát thanh đây là La Mạch chính thức tham dự chụp đệ nhị bộ trưởng thiên điện ảnh mà đây một bộ điện ảnh có thể tưởng tượng được cầm có thể trong tương lai cho La Mạch mang đến càng nhiều thư bản Châu Tấn tại số 6 thời điểm liền chụp xong mình sở hữu phần diễn trước giờ về nhà La Mạch tại kịch tổ trong tốt nhất một người bạn rời đi còn giữ lại đoàn kịch thành viên khác La Mạch cũng không phải rất quen bởi vì họa bì sát thanh thời gian đã phi thường tới gần ăn tết cho nên bộ phim này cũng không có mời tất cả đoàn kịch diễn viên cái gì trở về ăn sát thanh yến mà chỉ là những người còn lại tập hợp một chỗ tùy tiện ăn một bữa cơm liền xong rồi Trân Tử Đan mấy ngày nay thái độ đối với La Mạch tuy nhiên mặt ngoài không có gì. Nhưng La Mạch cảm giác người này trong đáy lòng rất khó chịu, cho nên cũng không có đi treo chọc hắn, cũng chỉ là mình làm chính mình sự tình, tại trên cương vị kiên trì đến cuối cùng nhất một ngày. Dương Tư Di cho La Mạch đã đặt xong trở về Xuân Thành vé máy bay, là tại số 9 buổi chiều, dạng này, La Mạch khi về đến nhà, trên cơ bản cũng là ăn cơm đêm giao thừa thời gian. Không có cách, làm diễn viên người này, có thể về nhà cũng là quên rất giỏi. Kịch tổ vừa mới sát thành, La Mạch liền ủy thác Dương Tư Di đi cho mình Mụ Mụ mua chút lễ vật, Dương Tư Di cho La Mạch mang đến linh hạ bên này rất nhiều thứ, cho hắn Mụ Mụ lễ vật càng là tuyển chọn tỉ mỉ. Nhìn ra được nha đầu này hoàn toàn chính xác phi thường cẩn thận, mẹ ta nhất định sẽ cực kỳ thích. La Mạch khen ngợi Dương Tư Di một câu, làm rất tốt. Về phần cho những thân thích khác đồ vật, La Mạch liền định đơn độc mặt khác mua một chút, tuy nhiên đoán chừng lại được phiền phức nàng. Nói với Dương Tư Di về sau, Dương Tư Di cũng lập tức đáp ứng, mua về đồ vật cũng đều rất không tệ. La Mạch tiếp tục khích lệ, còn mở ra một trò đùa, ngươi mua đồ vật tốt như vậy, nếu không dứt khoát cũng đi theo ta về nhà được. Dương Tư Di sắc mặt hơi có chút phát hồng, nhìn càng là xinh đẹp rung động lòng người, La Mạch đều thật thưởng thức dung nhan này, tuy nhiên Dương Tư Di cũng tận lượng cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh nói đùa vậy ta đây liền đi đặt trước một tâm ta vé máy bay hai người lại tùy tiện nói dỡn bài câu buổi chiều La Mạch đi tham gia kịch tổ sau cùng một hồi liên hoan một trận này liên hoan hoàn toàn chính xác tương đối đơn sơ ăn là tiệc đứng tuy nhiên tiệc đứng nhà ăn đã toàn bộ phong bế La Mạch cầm một đống đồ vật sau đó mọi người lẫn nhau mời rượu ăn cơm cũng là trò chuyện vui vẻ La Mạch tham gia rất nhiều dạng này sát thanh yến biết rõ cơ bản giống nhau cũng liền khinh xa thục lộ đó lấy La Mạch dùng món ăn đem mình đồ vật bưng đi vào vị trí gần cửa sổ ngồi xuống đến vừa mới đều ở đây uống rượu bây giờ là được nhiều ăn một chút gì bất tình lính La Mạch trước mắt đoán một cái. Một người trực tiếp ngồi ở La Mạch đối diện, La Mạch tập trung nhìn vào Nguyên Lai like là Triệu Vi. Triệu Vi cũng không có đi, hôm nay cũng tới tham gia đoàn kịch cái này liên hoan, chỉ là La Mạch không biết nàng ngồi tại đối diện với của mình làm gì, tựa hồ là có lời nói một dạng. Triệu Vi hướng về phía La Mạch cười cười, sau đó mở miệng nói, bên kia có chút nhao nhao, ta tới ngồi tại ngươi đối diện, không ngại chứ? Đương nhiên không ngại, câu còn không được đây. La Mạch tranh thủ thời gian cười nói, Triệu Vi cũng gật đầu một cái, sau đó khai môn kiến sân nói, La Mạch kỳ thực đâu, ta hôm nay muốn đến cùng ngươi tiếp tục tâm sự lần trước đề tài. Lần trước đề tài. La Mạch trong đầu suy tư một chút, ngược lại là nghĩ tới. Lần trước hắn cùng Triệu Vi tại bên trong phòng hóa trang tán gẫu qua một chút chính mình đối với điện ảnh kiến lý giải, lúc đó là tại một đoạn trụ trước giờ. Lúc ấy kịch tổ bên trong diễn viên chủ yếu chỉ có La Mạch cùng Triệu Vi hai cái, còn lại tất cả đều bận rộn chuyện khác, không có ở sở tiêu đi ô. Ngày ấy, bởi vì quay trụ thời gian ngoại ý muốn có chút trì hoãn, Triệu Vi lúc ấy thì cùng La Mạch hàn huyên một hồi, bất chi bất giác liền hàn huyên tới điện ảnh. La Mạch nhìn ra được, Triệu Vi cực kỳ ưa thích điện ảnh, cũng có một muốn đóng phim tham vọng. Đối với cái này, La Mạch tương đối lý giải bởi vì theo hiện giai đoạn tới nói, Trung Quốc tứ đại hoa đán bên trong, Từ Tịnh Lôi có thể nói là tương đối xuất sắc một cái, Triệu Vi, Trương Tử Di, Châu Tấn đều ở đây đóng phim, mà Lao Tử đã hướng phía tự biên tự diễn phương hướng tiến lên, với lại mấu chốt nhất là nàng còn lấy được nhất định thành tựu. Từ Tịnh Lôi là một cái rất có tài hoa nữ nhân, với lại những thứ khác ba vị cũng không cam chịu yếu thế, nhất là Triệu Vi, nàng vốn là đối với đạo diễn điện ảnh có hứng thú, bây giờ hứng thú lớn hơn. Mà La Mạch căn cứ ổ cứng di động lên tư liệu cũng biết, tại 2013 năm thời điểm. Triệu Vi bằng vào một bộ trí thanh xuân, chính thức bước vào đạo diễn hành nghiệp, lúc ấy đây là nàng nghiên cứu sinh tốt nghiệp tác phẩm, có người gọi đùa đây là hoa hạ nghiên cứu sinh trong lịch sử cao quý nhất tốt nghiệp tác phẩm. Bộ phim này tại phòng chiếu trên bao phủ hoa hạ, hơn 700 triệu người dân tiền kết sủ phòng chiếu nhất định chính là một cái kỳ tích. La Mạch cũng không chịu nổi hiếu kỳ nhìn một chút điện ảnh, nhưng nhìn xem đến lại kẻ nhạt vô vị, hoàn toàn chính xác, chế tác cực kỳ tinh xảo, rất nhiều nơi đều tương đối khả cứu, thế nhưng là bộ phim này tự sự hồ loạn, kể chuyện xưa năng lực có thể nói kém đến cực điểm. Thậm chí khiến người ta cảm thấy cũng là làm ra một chậu cầu huyết. Đằng sau lại muốn rượi vào từng cái cái gọi là kìm câu đến hoạt động động mọi người tình cảm, nhưng trên thực tế những này kìm câu để cho người ta cảm thấy rất là buồn cười. Bất quá, coi như thế, dù sao người ta phỏng chiếu bao phủ hoa hạ, Triệu Vi nhiều năm để dành người tới mạch sơ lộ mánh quẻ, với lại, nhìn ra được Triệu Vi điện ảnh đập đến rất chăm chỉ, với lại nàng cũng đi ra tự mình muốn đi một bước, có bao nhiêu người cũng là vượt không ra một bước này đâu? Rất rất nhiều. La Mạch đối với Triệu Vi ngược lại là cũng có chút bội phụ. Cho nên bây giờ nhắc tới vấn đề này, La Mạch phát hiện mình cũng có một chút sự tình có thể cùng nàng tâm sự, dù sao La Mạch là dự định đóng phim La Mạch liền cùng Triệu Vi nói, được rồi, ta cũng cảm thấy chúng ta đều có thể tiếp tục trò chuyện một chút đây. Triệu Vi cười cười, sau đó nói với La Mạch, ta gần nhất làm ra một cái quyết định. Có người nói cái này có chút đột ngột, nhưng ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy đây là một cái đối với nhiều năm đủ mong muốn lại một lần theo đuổi. Triệu Vi cắn phía dưới bờ môi mỉm cười, thần sắc ở giữa nhưng có chút do dự. Ngươi dự định? Thi trường học các nguyên nghiên cứu sinh. La Mạch không cẩn thận cứ như vậy nói một câu, nói xong hắn cũng có chút hối hận, vừa mới nhất thời không tra, thế mà đem lời này nói ra. Quả nhiên, vừa mới nghe được câu này. Triệu Vi lập tức dùng phi thường quỷ dị vô cùng kỳ quái ánh mắt nhìn qua La Mạch. La Mạch cười khổ một tiếng. Chính mình đây là có điểm không che đậy miệng rồi à? Chuyện này làm sao có thể cùng Triệu Vi nói sao? Ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ cũng bởi vì lần trước ta nói với ngươi những lời kia? Triệu Vi trần chờ hỏi. Ừ, đúng thế. La Mạch cảm thấy mình tả hữu cũng tìm không thấy cái quái gì giải thích, liền dứt khoát đem cái này sự tình ị lại rồi lần trước cùng Triệu Vi nói chuyện tiếm, chính mình phát giác một ít chuyện bên trên. Triệu Vi nghe được La Mạch thừa nhận, nhìn xem nét mặt của hắn thật giống như nhìn xem một cái tính là mệnh lớn sư. Ngươi đây cũng quá lợi hại đi. Điệu thấp. Điệu thấp. La Mạch Ho khăn nói, ta tuy nhiên thần cơ diệu toán, nhưng ta luôn luôn rất điệu thấp, không dễ dàng triển lộ những này bản lĩnh. Triệu vi phốc một tiếng bật cười, ngươi cứ nổ đi. Ngược lại nàng lại khẽ như mày, đứng đắn nói, vậy ngươi có đề nghị gì cho ta à? Thự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát? tự do chính bản thân mình giành lấy.